Ở cái này ngành giải trí bên trong, mọi thứ đều bằng năng lực nói chuyện, cho nên tất cả mọi người phục hắn. Tốt, tình huống căn bản liền là như thế. Hôm nay mọi người vẫn là tự do hoạt động, nhưng là từ ngày mai trở đi chúng ta liền dựa theo quy củ đến, chỉ có kiên trì nổi người mới có thể lấy ra thắng lợi trái cây. Hiện tại tan họp. Lâm bác phàm phủi mông một cái đi. Tiếp xuống công tác tự nhiên có người tới xử lý, hắn đều không cần phải để ý đến. Chỉ cần nắm chắc tốt bồi huấn ban đại khái tình huống. Vậy liền tất cả đều không có vấn đề. Hắn hiện tại cao hứng nhất là, hắn hào hoa du thuyền rốt cuộc đã đến. Nửa năm trước, Lâm Bác Phàm thông qua tư bản thị trường kiếm lợi một số tiền lớn, mua hai khung máy bay, ba chiếc đại phòng xa, còn có một chiếc hào hoa du thuyền. Hiện tại máy bay cùng đại phòng xa đều vào vị trí, chỉ còn lại có chiếc này hào hoa du thuyền, bây giờ cũng đến. Ba cái này sẽ là hắn ở trên biển toa giá, hoặc giả nói là đồ chơi lớn, Lâm Bác Phàm không kịp chờ đợi muốn đi xem. Kết quả vừa tới bến cảng, lại phát hiện nơi này bu đầy người, đều đang chụp ảnh. Thật là đẹp du thuyền, thật xa hoa du thuyền. Rốt cuộc là vị nào đại lao mua? quá lớn, quả thực có thể so với tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đoán chừng mua lại đều muốn 10 ước nguyên A. 10 ước nguyên? Đùa thôi. ba cái này du thuyền, ít nhất phải giá trị 20 ước nguyên. Chỉ có chân chính đại lao mới mua được. chương 478, ta hào hoa du thuyền, tinh quang hào. Nhìn xem chiếc này thuộc về mình Hào Hoa Du thuyền, Lâm Bác Phàm trong lòng tràn đầy tha thiết. Ba chiếc này Hào Hoa Du thuyền bị Lâm Bắc Phạm mệnh danh là tinh quang hảo, ba tầng kết cấu, thân dài 180m, trang bị 30 cái khoang thuyền, có thể chở khách 100 người. Cơ sở giải trí đầy đủ mọi thứ, trang bị hai cái bể bơi, hai cái phòng ăn, một cái phòng khiêu vũ, một cái rạp chiếu phim. Từ xa nhìn lại toàn thân màu xám bạc trong suốt, ánh nắng tựa hồ có thể thấu thể mà ra, giống như là một khung đang muốn cất cánh phi thuyền vũ trụ. Tràn đầy khoa huyên thiết kế nguyên tố. Du thuyền tổng phí tổn 4. 5 ước đô la Mỹ, vì tăng tốc tiến độ, Lâm Bác Phàm nhiều chi trả lấy 1 ước đô la Mỹ, cũng chính là tổng cộng 5. 5 ức. Cho nên chiếc này du thuyền là trên thế giới lớn nhất xa hoa nhất du thuyền một trong. Đồng thời cũng là hoa quốc lớn nhất xa hoa nhất du thuyền. Bởi vì trước mặt du khách thực sự nhiều lắm, Lâm Bác Phàm đành phải sai người đem bọn hắn gạt ra, sau đó leo lên chiếc này hào hoa du thuyền. Bị người đẩy ra Du khách lòng có bất mãn, nhưng nhìn đến Lâm Bắc Phàm về sau kinh hãi. Ba người kia không phải Lâm Bắc Phàm sao? Hắn như thế nào đi vào nơi này, còn leo lên du thuyền? Chẳng lẽ hắn nhận biết hào hoa du thuyền bên trên người? Chiếc này hào hoa du thuyền sẽ không phải là Lâm Bắc Phạm A. Thật có khả năng. Còn nhớ rõ nửa năm trước, hắn nhưng là hoa bó lớn tiền mặt mua rất nhiều thứ, trong đó có hào hoa du thuyền. Lúc ấy ta đều bị hắn dạng này dùng tiền phương thức quỷ mọc. Bà trong thiên hạ Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Bác Phàm dám như vậy dùng tiền, ngay cả Mã Đại Vân cũng không dám chơi như vậy. Phá của nha, thật là phá của nha, phá của đột phá chân trời. Lần này lại tạo thành anh động. Lâm Bác Phạm không cố được đám này, leo lên thuộc về mình du thuyền, bên trong tìm tới một vị Âu phục người, phi thường nhiệt tình đưa tay phải ra cùng Lâm Bắc Phàm nắm tay, Lâm tiên sinh ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Ngày hôm nay khi sắc coi như không tệ, ngươi cũng giống vậy, dạ vít. Lâm Bác Phạm cười. Dạ vịt là phụ trách cùng Lâm Bắc Phàm đối tiếp quản lý, lần này tới chủ yếu là chính thức giao thuyền. Qua hơn 5 tháng, chúng ta rốt cục không phụ kỳ vọng, cuối cùng đem ngải tình quang hảo làm xong. Đây cũng là 5 năm qua ta công ty chế tạo tốt nhất hoàn mỹ nhất du thuyền, làm du thuyền ra đến thời điểm ta đều cảm động khóc. Lâm Bắc Phàm cười cười, đối với những cái này nói ngoa lời khen tặng từ chối cho ý kiến. Dạ vịt tiếp tục khoa trương nói, lúc ấy còn rất nhiều phú hào nghị tham chiếu một thủ này tình quang hảo chế tạo thuộc về mình du thuyền. Đáng tiếc bọn hắn trả không nổi cái này tiền, chỉ có thể biểu thị tiết lối. Ta tin tưởng lâm tiên sinh ngươi bây giờ nhất định không kịp chờ đợi, liền để ta tới mang ngài tham quan chiếc này tinh quang hảo. Rất vui lòng. Thế là, hai người đi vào du thuyền. Cùng lúc đó, có ảnh có chân tướng, lâm bác phàm có được hào hoa du thuyền kiện này sự tình cấp tốc lan truyền cả nước. Ba đây quả thật là lâm Bắc phàm du thuyền. Thật là doa người. Ba chiếc này hào hoa du thuyền thật sự là quá lớn. Hắn thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Hoặc có lẽ là, tinh quang thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Trên lầu ngu xuẩn, nhân ra chỉ là đập một bộ phim tiền kiếm được liền có thể mua xuống chiếc này hào hoa du thuyền. Ba phía trên có tinh quang tiêu chí, không phải Lâm Bắc Phàm còn có thể là ai? Liên mã đại vân, mã đại đằng chúng ta quốc nội hai đại nhà giàu nhất cũng mua không nổi dạng này du thuyền. Không phải mua không nổi, mà là mua không có cái gì đại dụng. Mua máy bay còn có thể dùng cho thương dụng. Mua dạng này du thuyền thuần túy chính là vì chơi, lãng phí tiền. Cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm có thể làm ra, hắn phá sản năng lực đã đột phá chân trời. Còn không phải là bởi vì hắn có cái hào lão bà. Gia hỏa này đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Ba đối với Lâm Bắc Phàm có dạng này một chiếc du thuyền, dân mạng thực sự là lại hâm mộ lại đố kỵ. Thậm chí, một cỗ này chua chát hâm mộ còn tràn đầy đi tới Mỹ quốc, Nhật Bản, châu Âu các nước. Để người bên kia đều biết thần bí đông phương quốc gia còn có một cái trẻ tuổi siêu cấp thần hào. Đã cưới siêu cấp bạch phú Mỹ la bà, một bước lên trời có được tiền tiêu không hết. Nhân sinh người tháng A. Tiến hành một vòng tham quan về sau, Lâm Bác Phàm biểu thị hài lòng. Ba cái gọi là một phần tiền một phần hàng, cái này năm 5 ức đô la Mỹ quả nhiên không bỏ phí, đều dùng ở cương nhận. Thoạt nhìn vô cùng xa hoa và thoải mái dễ chịu, nhất định chính là ở trên biển di động siêu cấp biệt thự. Giáp viên. Ta rất ưa thích chiếc này tinh quang hảo, liền để hắn ở lại đây đi. Dạ vịt trong lòng vui vẻ, nói, ngài ca ngợi là hướng ta lớn nhất ca ngợi. Bất quá chúng ta còn muốn thực hiện một chút thủ tục, hoàn thành giao tiếp công tác, cho nên làm phiền ngài ở trong này ký tên. Lâm bác phàm đọc nhanh như gió, phát hiện không có vấn đề gì về sau, đem bản thân đại danh ký lên. Dạ vịt hài lòng thu hồi giao tiếp đơn, sau đó mỉm cười nói, lâm tiên sinh, tuy nhiên du thuyền đến ra. Nhưng là ta cảm thấy ngươi còn muốn mời một ít đảm nhiệm thuyền viên đến điều khiển chiếc này du thuyền, đồng thời còn muốn mua thêm một chút gia cư vật dụng các loại, cái này sẽ để cho ngươi sinh hoạt càng thêm thoải mái, càng thêm nhanh gọn. Giáp vi, ngươi hảo ý ta thu vào. Lâm bác Phàm gật đầu một cái. Nếu như còn có vấn đề gì xin liên lạc ta, hoặc là ta công ty. Chúng ta công ty còn cung cấp bảo dưỡng phục vụ. Bởi vì ngài là chúng ta khách hàng lớn, phía trước 3 năm miễn phí giữ gìn bảo hành sữa chữa. từ năm thứ tư bắt đầu Bảo dưỡng phí dùng có thể cho người ưu đãi giảm giá." Dạ Vịt nói tiếp, "Tốt, ta đã biết. Ở giao tiếp công tác thuận lợi hoàn thành, hai người tâm tình đều rất vui sướng. Dạ Vịt sẽ còn ở Giang Nam đợi một tuần lễ, phụ trách chỉ đạo Lâm Bắc Phàm liên quan tới du thuyền một chút chú ý hạ ngục. Đầu tiên, thông báo tuyển dụng chuyên nghiệp thuyền viên là ác không thể thiếu, điểm này Dạ Vịt phương diện kia liền có rất tốt con đường, cho nên thông báo tuyển dụng công tác phi thường thuận lợi. Còn có mua thêm trang trí nội thất thiết bị các loại, Những cái này đều cần thời gian an bài. Lâm Bác Phạm dùng tiền rất sung sướng, bởi vì hắn đã không kịp chờ đợi nghị cơi chiếc này hào hoa du thuyền ra biển. Hắn muốn chinh phục biển cả, đây là nam nhân lãng mạn. Sơ ta TV, đi qua hơn 2 tháng chuyển ra, chỉ trẻ sẽ bộ ẹ tỷ cổng dẹt rốt cục viên mãn thu quan. Chỉ trẻ xệ bộ tỷ cổng dẹt từ phát sóng đến nay, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3. 67%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 4. 22%. Ở cuối cùng một tập đột phá 4% đại quan, trở thành một ngàn toàn dân tính tiết mụ. Cuối cùng quán quân là võ Diệp Đình, vị tiêu tài mạo song toàn 16 tuổi học sinh cấp 3. Vị này 16 tuổi mội tử cũng là nương tựa theo tài hoa hồng khắp cả nước, trở thành một đời mới con nhà người ta. Nghe nói, nàng còn thu đến thanh hoa cùng kinh đô đại học đặc biệt trúng tuyển, tương lai phát triển tuyệt đối một mảnh bằng thẳng. Bất quá, khá hơn nữa tiết mục cuối cùng sẽ kết thúc. Chỉ trẻ sẽ bộ ẹ thì cổng dẹt kết thúc về sau. xin China một ngăn này chút xuống tinh quang càng nhiều tâm huyết tiết mục rốt cục cùng mọi người gặp mặt. chương 479, Sim. China bắt đầu truyền bá. Dựa theo trước kia lệ cũ, tinh quang tiết mục phát sóng tỷ lệ người xem cũng sẽ không thấp. Hơn nữa bởi vì rất sớm trước đó lại triển khai tuyên truyền công tác, bị huyên náo cả nước đều biết, cho nên xin China còn chưa phát sóng, tỷ lệ người xem đã tiếp cận 3%, đây là hết sức kinh người bắt đầu người xem thành tích. Nhìn xem cái này người xem thành tích. Võ thiên mị cười, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay chúng ta lại sẽ thêm một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Ta hy vọng có thể trở thành hiện tượng cấp. Bạch thanh tuyết tràn ngập dã tâm nói. Nàng xem qua ngăn này tiết mục hiệu quả, cho nên đối với hắn càng có lòng tin. Tiểu thiến là một gã thích ca hát nữ sinh, dáng dấp cũng xinh đẹp, có cơ hội liền triển hiện bản thân, là cờ tờ vờ mi dô tuyển thủ. Ba trước đó ôm âm nhạc mộng tưởng tham gia sim. China tuyển bạn, nhưng là không biết là đối thủ quá mạnh hay là bản thân quá kém, mới vừa ra nhập đấu bán kết thời điểm liền bị đào thải. Bất quá nàng cũng không cam lòng, tự nhận mình thực lực không kém, thiếu chỉ là vật khí. Cho nên hôm nay buổi tối sim, China bắt đầu chuyên bá, từ quảng cáo bắt đầu liền canh giữ ở TV bên cạnh. Nàng muốn nhìn, đánh bại bản thân đối thủ thực lực. Nhanh 9 giờ, muốn bắt đầu. Rốt cục, đi qua một đoạn dài dòng quảng cáo về sau, sim. China rốt cục chiếu. Một trận hùng rung tiếng âm nhạc bên trong. Một vị Âu phục cách lĩnh tuổi trẻ người chủ trì khí vũ hiên ngang leo lên sân khấu, kích tình mênh mông nói. Xin China, Mỹ lệ tân nhân sinh, bản tiết mục từ Mỹ Trang lãnh đạo nhãn hiệu Mỹ Trang tập đoàn vì ngài độc nhất vô nhị quan danh chuyển gia. Mọi người tốt, ta là người chủ trì hoa thiếu gia. Đêm nay, ở phía trên sân khấu này, chúng ta sẽ triển khai một trận liên quan đến âm nhạc chiến tranh. Ở tòa này võ đài chúng ta sẽ triển khai một trận liên quan đến thanh âm chiến tranh. Chúng ta chính đang tìm kiếm chân chính ca hát thiên tài, sẽ là người sao? Hiện tại, liền để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh đêm nay quyết định học viên bốn vị âm nhạc đạo sư ra sân. Bọn hắn theo thứ tự là Âm nhạc người đỡ đầu lưu đại hoan láo sư Âm nhạc đại ca Lý Tông Nhân láo sư Ngọt ngào ca hậu lục ánh ánh láo sư Giốc hèn rồn thiên vương dương đại khôn láo sư Bốn vị đạo sư theo thứ tự lõe sáng đăng tràng, ở đây vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Tiểu thiến thì thảo nói Đạo sư đội hình thực sự là cương đại. Trừ bỏ Lưu Đại Hoan cùng Lý Tông Nhân, còn có Dương Đại Khôn cùng Lục quanh Oánh, toàn bộ đều là thiên vương cấp trở lên đại lao. Ba trước đó, nàng thông qua tin tức ngầm đã đoán được, Lưu Đại Hoan cùng Lý Tông Nhân khẳng định tới tham gia một ngăn này tiết mục Nhưng là không ngờ đến, còn có hai vị khác thiên vương cấp nhân vật. Thinh quang thật là quá có quyết đoán, quá cường đại. Có thể đem bốn vị thiên vương cấp trở lên nhân vật kéo đến cùng đi làm tống nghệ tiết mục Ở tất cả đài truyền hình bên trong chỉ sợ Cũng chỉ có ương thị là có cái này năng lực Thế là, nàng càng thêm chờ mong Hội tụ nhiều như vậy Thiên vương chương trình em nhạc Đến cùng làm sao đặc sắc Bốn vị đạo sư ra sân về sau Kế tiếp là vị thứ nhất học viên ra sân Đầu tiên là một đoạn vờ cờ giờ giới thiệu Tiểu thiến nhìn thấy Cái này vị thứ nhất học viên là một cô gái Tên gọi Hoàng Lệ Na Thoạt nhìn mới 15 tuổi khoảng trường Đến từ gia đình bình thường Vẫn còn đang học sơ trung, dung mạo bình thường Mang theo cặp mắt kiếng thoạt nhìn giống cái con mọt sách, cùng nàng so ra kém hơn nhiều. Tiểu thiến trong lòng có chút khinh thường, trong lòng ẩn ẩn có chút không phục, chỉ ngươi dạng này còn có thể đánh bại ta. Mang theo một tia khinh miệt tâm tình, nàng nhìn xuống. Vơ cơ giới thiệu xong xuôi về sau, hoàng lệ na ở hậu trường tiếp nhận người chủ trì mịt rổ phổn leo lên sân khấu. Âm nhạc văng lên, bài hát này tiểu thiến hết sức quen thuộc, thậm chí hiện trường mỗi người đều hết sức quen thuộc. Bởi vì bài hát này liền là chính đang nóng bỏng cô nàng ngẫu ngáo khúc chủ đề Everlily ever, Luyến Tuyết Thái tử ca. Một cái lông còn chưa dài đủ tiểu nữ hải, lại dám khiêu chiến Luyến Tuyết Thái tử ca. Thực sự là không biết lượng sức. Tiểu Thiến càng thêm khinh thường. Đúng lúc này, tiểu nữ hài Hoàng Lệ Na bắt đầu hát. Everlily ever, ngươi vẫn còn ở chỗ nào chờ đợi? Yêu đường, luôn luôn tràn đầy chúc phúc. Tiểu Thiến cảm giác toàn thân giật mình, bởi vì thanh âm này thực sự quá ngọt, ngọt vào nội tâm. Ba cảm giác một cái tiểu nữ Hải chính đang yêu đương, chính đang tưởng niệm bản thân phương xa người yêu, tưởng niệm bên trong mang theo hồi ước ngọt ngào. Nàng nghĩ không ra, một cái khả năng liền yêu đương đều không có nói qua tiểu nữ Hải một cái con mọt sách một dạng tiểu nữ Hải một cái thoạt nhìn bình thường nữ Hải cư nhiên có được như vậy vui vẻ giọng nói. Thực sự là gặp quỷ. Tiểu thiến vô cùng chấn kinh, thu hồi khinh thị. Trong TV, mấy vị đạo sư đi theo âm nhạc gật gù đắc ý, còn trao đổi lẫn nhau. Lưu Đại Hoan i believe, đây là Luyến Tuyết Thái Tử ca. Lục Bánh Oánh, cô nàng ngổ ngáo khúc chủ đề, ta cũng nghe qua, vô cùng ưa thích. Lúc ấy vừa nhìn điện ảnh vừa nghe bài hát này thời điểm, ta đều cảm động khóc. Lý Tông Nhân, thanh âm vô cùng ngọt, ta suy đoán nàng nhất định là một vị phi thường vui vẻ nữ hài, tựa như bánh oánh mỏng dạng. Lục Bánh Oánh, đại ca quá khen, ta cảm thấy đây là ta đồ ăn. Dương Đại Khôn, ta đoán nàng là một vị nhận qua tình tổn thương nữ sĩ. Nhìn đến đây, Tiểu thiến có chút mơ hồ, học viên thân phận các ngươi làm gì còn muốn đoán. Chẳng phải rõ ràng sao, còn cần đoán. Đúng lúc này, Lưu Đại Hoan đông nhiên nghịch ngợm cười một tiếng, nói, Các vị, ta nhịn không được, động thủ trước. Sau đó dụng lực vỗ xuống trước mặt hồng sắc cái nút, châu ngồi chung quanh lập tức phun ra số lớn yên vụ. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lưu Đại Hoan lão sư cái ghế bỗng nhiên xảy ra 180 độ xoay tròn Ba toàn bộ sân khấu tình huống rốt cục hiện ra ở mọi người trước mắt Ba chỉ có lưu đại hoan lão sư mặt hướng sân khấu, ba vị khác láo sư ý nguyên đưa lưng sân khấu. Tiểu thiến kinh hãi, ba cái này là, đây là ghế xoay. Chỉ có đẻ xuống cái kia nút màu đỏ, mới có thể chuyển động. Nói cách khác, vừa rồi bọn họ là đưa lưng sân khấu, chỉ nghe được thanh âm mà không nhìn thấy tuyển thủ. Tiểu thiến kích động cười, thì ra là thế, ta hiểu. Thông qua thanh âm tuyển bạt nhân tài, nguyên lai like ta còn không biết làm sao, hiện tại hoàn toàn hiểu. Liên là cái này tuyển bạt phương pháp rất có ý tứ. Không chỉ Tiểu Thiến kích động, trước tivi người xem đều kích động, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác hưng phấn. Ba đây là mổ tuyển, thực sự rất có ý tứ. Ba nhìn thấy Lưu lão sư kinh ngạc bộ dáng, ta đều cười nghiêng ngửa. Đạo sư đều đưa lương tuyển thủ, hoàn toàn không biết tuyển thủ là ai, không nhìn thấy bọn hắn tướng mạo, chỉ dựa vào thanh âm tới chọn. Chỉ nghe thanh âm tới chọn học viên, dạng này chương trình âm nhạc thật là chơi vui. Ba dạng này chương trình âm nhạc thật có ý tứ. Ta nói cho mọi người cùng nhau đến xem. Không hổ là tinh quang, thực biết chơi. Người xem bằng hữu bôn ba bẩm báo. Cũng đúng lúc này, tỷ lệ người xem nhanh chóng tăng vào không. 5% đặt đến 3. 82%. chương 480, nhìn đạo sư xé chân thực sảng khoái. Ba lúc này trong TV, sim. China tiết mục hiện trường, lại có hai vị lao sư liên tiếp đẻ xuống nút màu đỏ, sau đó ở phun ra sương ngủ bên trong, cái ghế quay lại. Nhìn thấy võ đài vị thành niên tiểu cô nương, đều khiếp sợ. Hoàn toàn không thể tin được, có thể hát ra như vậy ngọt ngào thanh âm người, thế mà lại là một cái thoạt nhìn như vậy một mạc tiểu cô nương. Quả thực lật đổ bọn hắn nhân sinh quan. Tiểu thiến cười ha hả, có một loại ta sớm nắm vững tin tức, mà các ngươi không có trang bức cảm giác. Nàng phát hiện, nhìn những cái này cao cao tại thượng đạo sư bộ dáng khiếp sợ đặc biệt chơi vui. Trong TV, đã quay lại ba vị lao sư cười khổ giao lưu. Lưu Đại Hoan. Thật không nghĩ tới lại là dạng này. Lục ảnh ảnh, sắc thực nghĩ không ra, hoàn toàn phá vỡ ta tưởng tượng. Lý Tông Nhân, hảo hảo bồi dưỡng, lại là một cái lục ảnh oánh Ba duy nhất không có quay lại Dương Đại Khôn nói ra, các người đang nói cái gì. Nàng rốt cuộc là ai, cư nhiên đem các người đều dọa ngậu. Lưu Đại Hoan, muốn biết. Muốn biết người liền quay lại. Dương Đại Khôn, thanh âm rất ím thai, nhưng nàng không phải ta món ăn à. Rốt cuộc, biểu diễn kết thúc, hiện trường vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt có thể nói, nàng dùng thanh âm chinh phục ba vị đạo sư, chiếm được ba vị đạo sư quen người, Hoàng Lệ Na biểu hiện vô cùng đặc sắc. Hoàng Lệ Na sau lưng thân hữu đoàn là nàng cha mẹ, hiện tại cũng sướng đến phát rổ. Hoàng Lệ Na cũng xấu hổ cười, cảm giác không có ý tứ. Ba lúc này, Dương Đại Khôn cũng quay lại, nhìn thấy một cái tiểu nữ hài hát ra như vậy ngọt ngào thanh âm, cũng phi thường chấn kinh, hướng về Lục Ánh Ánh cười nói, đây chính là tương lai người a Lục Ánh Ánh, ta phi thường đồng ý Không khí hiện trường vô cùng sinh động, Lưu Đại Hoan nói ra, số một học viên, mời giới thiệu một chút chính ngươi. Hoàng Lệ Na, các vị lao sư tốt. Ta gọi Hoàng Lệ Na, đến từ thiểm tây một cái huyện thành nhỏ phi vân huyện, trước mắt 15 tuổi, chính đang học lớp 9. Ta cha mẹ đều ở bản xứ công tác, ta phụ thân vẫn là ta ngự văn lao sư. Dương Đại Khôn hỏi, ngươi có ước mơ gì sao? Hoàng Lệ Na, ta rất ưa thích ca hát, từ nhỏ đã ưa thích. Nhưng là có chút ít tự ti, bình thường đều là vụn trống hát. Cho nên ta ba ba mụ mụ cổ vũ ta tới tham gia xin. China, hy vọng có thể trùng kiến lòng tin. Hiện tại, ta mộng tưởng chính là, muốn đem ta ca hát cho càng nhiều người nghe. Hiện trường tiếng vũ tay văng lên. Lục ánh ánh, tiểu cô nương không muốn tự tì, ngươi thanh âm phi thường dễ nghe, tựa như chim sơn ca một dạng dễ nghe. Trước kia ta và ngươi cái tuổi đó thời điểm, đều còn không biết làm sao ca hát đây, ngươi so với ta hạnh phúc nhiều, cho nên ngươi muốn nâng lên lòng ngực, đối với mình phải có lòng tin. Hoàng lệ na, cảm ơn lục ánh ánh lao sư của Vũ. Lục ánh ánh, nếu như ngươi muốn cảm tạ, liền đến ta cái này chiến đội A. Chúng ta âm sắc gần, niên kỷ cũng gần, khẳng định có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Tuyển ta là tuyệt đối sẽ không sai. Lý Tông Nhân, hắc hắc. Hiện tại liền bắt đầu lôi kéo. Ra tay quá nhanh. Có một chút ta muốn uôn nắn, cái gì gọi là niên kỷ gần. Các ngươi rõ ràng kém hơn 20 tuổi tốt ta, đều có thể làm nhân ra mù mụ, mụ. Hiện trường người xem cười ha ha. Lục Anh Anh không phục, ba cái gì gọi kém hơn 20 tuổi. Bản cô nương trẻ tuổi mỹ mạo, phong nhã hào hoa, hàng năm đều là 18 tuổi. Lưu Đại Hoan, Hoàng Lệ Na đồng học, không cần để ý bọn hắn, hai người bọn họ đều là già mà không đừng đắn, ưa thích giả bộ nai tơ. Cho nên ngươi chính là tuyển ta tốt nhất, chí ít ta nhân sinh quan chính xác sẽ không đem ngươi mang lệnh. Lục Anh Anh, Lưu lão sư, ngươi nói như vậy ta liền mất hứng. Lý Tông Nhân, muốn nói giả mà không đừng đắn. Chúng ta mấy cái cộng lại đều không so được ngươi. Không tin ngươi hỏi A Khôn. Dương Đại Khôn, hắc hắc, các ngươi tùy tiện nhau nhau. Ta liền nhìn xem, không nói lời nào. Không được, ta sắp chết cười. Tiểu thiến xem TV phình bụng cười to, cười đều gặp cả người. Những cái này cao cao tại thượng đạo sư đấu võ mồm thực sự là rất có ý tứ, ở đoàn học viên đồng thời lẫn nhau phá, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đặc biệt thân cận. Ba cuối cùng đã tới Hoàng Lệ Na học viên tuyển chọn đạo sư thời điểm. Hoàng Lệ Na, ba cảm ơn Lưu Đại Hoan lão sư cho ta cơ hội. Kỳ thực cha mẹ ta đều phi thường yêu thích nghe ngươi ca, ngươi là bọn họ idol. Lưu Đại Hoan lão sư khẽ mỉm cười, liền ba mẹ nàng đều thích hắn, cảm giác ổn. Hoàng Lệ Na, cảm tạ Lý Tông Nhân lão sư. Tuy nhiên ta nghe qua ngươi ca không nhiều, nhưng là ta nghe nói ngươi đặc biệt biết dạy học sinh, nếu như tuyển chọn ngươi trợ giúp ta sẽ rất lớn, cha mẹ ta cũng ủng hộ ta quyết định này. Lý Tông Nhân lão sư đắc ý nhìn thoáng qua Lưu Đại Hoan. Lưu Đại Hoan lão sư mặt đen. Lý Tông Nhân, cho nên tiểu cô nương, người tuyển chọn là. Hoàng Lệ Na, ta tuyển chọn là Lục Ánh Ánh láo sư. Lý Tông Nhân. Lưu Đại Hoan. Lục Ánh Ánh, à. Nguyên lai là ta. Ta thắng lợi. Ha ha ha, không nghĩ tới cuối cùng chiến thắng lại là ta. Vị này khả ái học viên, ta liền không khách khí nhận. Lục Ánh Ánh Phi thường đắc ý hướng ba vị khác đạo sư lấy lè, sau đó đi nhanh lên sân khấu cho Hoàng Lệ Na một cái ôm nhật tình, nói Ba đừng gọi ta lục lao sư, gọi ta ánh ánh tỉ. Về sau ta chính là người tỷ Kể từ đó, vị thứ nhất học viên bị lục ánh ánh thiên hậu bỏ vào trong túi. Ba có thể nhận một vị thiên hậu làm tỷ tỷ thật khiến cho người ta hâm mộ. Tiểu thiến vô cùng hâm mộ nói. Kế tiếp là vị thứ hai học viên đang chàng Đây là một vị mang theo mắt kiếng gọng đen tiểu mập mạp tên gọi từ lượng lượng, 21 tuổi, một tên thông thường ở trường sinh viên, thoát nhìn vô cùng ngại ngùng không tự nhiên. Hắn leo lên đài thời điểm hai tay đều không biết để vào đâu, giống như là trong truyền thuyết ổ ta cụ. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, dạng này một cái bề ngoài xấu xí tiểu mập mạp có thể có cái gì đột xuất biểu hiện. Đúng lúc này, âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên, âm điệu vô cùng cao. Lại là luyến tuyết ái tiểu ta tin tưởng. Bài hát này còn có độ khó, rất nhiều người vừa hát liền pha âm, mập mạp chết bầm này làm được hả? Tiểu Thiến đồng chí biểu thị thật sâu hoài nghi. Rốt cục, tiểu mập mạp từ lượng lượng cầm chặt mịt rồ. Bắt đầu hát. Hắc. Nghĩ bay lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai. Thời gian trở lấy ta đi mạo hiểm. Tiểu thiến cảm giác được một cô đâm rách chân trời lực lượng thông qua TV xuyên thấu mà đến. Ba cái này rộng, thật cao. Đều nhanh đuổi kịp luyến tuyết. Người trong nghề khẽ vương tay, liền biết có hay không, tiểu thiến thật sâu bái phục Hơn nữa sân khấu biểu hiện lực thật mạnh, tràn ngập đồng bột tinh thần phân chấn, phản phất đổi người một dạng. Hiện trường người xem cũng bị cái này tiểu mập mạp biểu hiện kinh hãi Gieo hò thủy triều một làn sóng cao hơn một làn sóng, giống như diễn sướng hội hiện trường, đem đưa lưng bốn vị đạo sư đều bị dọa sợ. Lục ánh oánh, chẳng lẽ là vị nào siêu sao trình diện. Lưu Đại Hoan, thanh âm rất lạ lắm, nghe không ra. Dương Đại Khôn, ta cảm giác, ta học viên đến. Lý Tông Nhân, ba cái này âm điệu thật cao, có tính dẻo, phi thường, có bồi dưỡng giá trị. Ta đã không thể chờ đợi. Thế là, Lý Tông Nhân lão sư đầu tiên đè xuống nút màu đỏ, sau đó quay lại. Chương 481, có tính đột phá học viên biểu diễn. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy chính đang cất giọng ca tiểu mập mạp lúc, dọa đến sắc mặt đều vàng vẹo. Một màn này nhìn mọi người phi thường vui vẻ. Ba tiếp xuống lưu đại hoàn, Dương Đại Khôn, Lục ánh Quánh ba vị lao sư liên tiếp nhấn xuống nút màu đỏ, sau đó nhìn thấy đồng dạng tiểu bàn đôn, toàn bộ giật nảy mình. Ba nhất là Lục Quánh Quánh, xinh đẹp gương mặt đều biến hình. Quá khôi hài, ta liền thích xem đạo sư bất ngờ dáng vẻ. Ba cái gì bất ngờ? kia liền là hù dọa. Ha ha ha, nếu như không phải ta có chuẩn bị tâm lý, ta cũng không thể tin được một cái tiểu bản đôn như vậy có thực lực. Cao thủ ở dân gian A, thần kỳ tiểu bản Chiếm được bốn vị đạo sư nhất trí thông qua, tiểu bản đôn càng thêm kích động. Vung xuống vốn có một chút tiểu e lệ, cư nhiên cùng hiện trường người xem, cùng đám đạo sư hô động lên. Ba cái kia cao âm phẳng phất đột phá chân trời, xuyên qua mọi người lốt thai, ở toàn bộ diễn bá đại sành quanh quẩn Lý Tông Nhân Nguyên lai like hắn là một vị hiện trường cấp ca sĩ. Ta đã nói, hắn phi thường có bồi dưỡng giá trị. Lưu Đại Hoan, cho nên người này ngươi cũng không cần cùng ta tranh. Lý Tông Nhân, cái này có quan hệ gì? Hát vang hoàn tất, tiểu bàn đôn rốt cuộc khôi phục ngại ngủng, nhưng là không khí hiện trường vẫn như cũ nhiệt liệt. Dương Đại Khôn, vị này bạn học, mời trước giới thiệu chính ngươi. Từ lượng lượng, bốn vị đạo sư, mọi người tốt. Ta gọi từ lượng lượng, năm nay 21 tuổi, ở Hàng Châu Đại học sư Phạm học tập. Trước mắt năm thứ ba đại học, ta rất ưa thích ca hát, ta mơ ước lớn nhất liền là đem ta tiếng ca hát khắp mỗi một cái góc. Ngoài ra ta muốn nói sự tình, cha ta đặc biệt ưa thích Lý Tông Nhân lao sư, nói ngải tiếng ca làm bạn hắn vượt qua toàn bộ thanh xuân. Lý Tông Nhân mừng rỡ cười ha ha, tốt tốt tốt, tất nhiên người ba ba như vậy thích ta ca, không bằng tới ta chiến đội A, chúng ta cùng đi nghiên cứu thảo luận âm nhạc. Ta cảm thấy ngươi thanh âm phi thường có tính dẻo, vô cùng trong suốt thanh tịnh, cho ta rất nhiều linh cảm. Dương Đại Khôn, hắc hắc, lý lão sư ngươi bây giờ liền bắt đầu kéo người. Lại muốn rửa vào ba hắn quan hệ đi cửa sau, thực sự là quá là không tử tế. Ta nói lượng lượng, ta cảm thấy ngươi hẳn là tuyển trọng ta, chúng ta làm dốc ẩn cần có nhất người thanh âm như vậy, có sức mạnh, xuyên thấu lòng người, ngươi chính là thiên sinh làm dốc ẩn Ta chuẩn bị sang năm tổ chức 32 trận thế giới lưu động buổi hòa nhạc, miễn là ngươi gia nhập ta chiến đội, như vậy cái này sân khấu liền có ngươi một phần. Lục Đừng nói ngươi cái kia 32 trận thế giới lưu động buổi hòa nhạc, đó đều là không thấy sự tình. Lượng lượng, đến tỷ tỷ bên này, tỷ tỷ mang ngươi nhận biết rất nhiều rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, có được hay không? Lưu đại hoan không chịu nổi, ngay ngay ngay ngươi đều tuổi đã cao còn giả ngây thơ. Chúng ta những cái này lao ra hỏa còn chịu được, đương nhiên là nhân ra lượng lượng còn trẻ, ngươi đây không phải trả đạp người sao. Ba lời nói này dẫn đến người xem cười nghiêng ngã. tivi phía trước, tiểu thiến đồng chí cũng cười ngực dán đến lưng quá buồn cười, quá khôi hài. Không nghĩ tới bình thường thoạt nhìn nghiêm túc lưu đại hoan lão sư nói dĩ nhiên như vậy hài hước, há miệng liền đem thiên hậu nói sắc mặt cũng thay đổi. Ha ha ha. Tiên mục bên trong, bốn vị đạo sư vì tranh đoạt vị này tiềm lực to lớn tiểu mập mạp lẫn nhau đối, không phải lộ tẩy liền là đâm dao, nhìn ra khán giả cười đều cười mệt mỏi, bọn hắn thực sự rất ưa thích loại này tương ái tương sát chẳng diện. TV tỷ lệ người xem ở lúc này không có chút nào ngoại ý muốn đột phá 4%. SIM China trở thành tinh quang một ngăn toàn dân tính tiết ngủ. Rốt cục, đi qua một phen tranh đoạn, lại đến học viên quyền quyết định thời điểm. tư lượng lượng, Lý Tông Nhân láo sư, cha ta phi thường yêu thích người cả thật là mỗi ngày đều hát hai câu. Hiện tại hắn đem trước kia chân tàng CD đều cầm tới, có thể làm phiền ngươi ký cái tên sao. Lý Tông Nhân, miễn là người đến ta chiến đội, hoàn toàn không có vấn đề. tư lượng lượng, Lưu Đại Hoan láo sư, ta cả nhà đều rất thích người, ta tin tưởng tuyển chọn người, sẽ cho ta phi thường lớn trợ giúp Lưu Đại Hoan, hai tử chớ do dự, mau tới ngực của ta a tư lượng lượng, Dương Đại Khôn Láo Sư, người 32 trận thế giới lưu động buổi hòa nhạc thật để ta rất tâm động. Dương Đại Khôn, tới đi, chúng ta cùng một chỗ hạm đi toàn thế giới. Ba lúc này, bị điểm đến tên ba vị Láo Sư đều khá là mừng rỡ, bởi vì bọn họ tỷ số thắng rất lớn. Chỉ có lục ánh ánh có chút hề bài. tư lượng lượng, bốn vị đạo sư ta đều rất ưa thích, nhưng là chỉ có thể chọn một. Cho nên cuối cùng ta nghĩ nghĩ. Lựa chọn của ta là lục ánh gánh lao sư lục ánh gánh kinh Hãi ba cái gì là ta cư nhiên nằm thắng, ha ha ha. Lý Tông nhân Lưu Đại Hoan Dương đại Khôn lục ánh gánh hương phấn xuống tới lượng lượng đồng học ngươi tuyển chọn ta thực sự là quá đúng ta yêu ngươi chết mất qua mấy ngày liền dẫn ngươi đi nhìn tiểu tỷ tỷ đều là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ từ lượng lượng mập mạp mặt trong nháy mắt hồng Dương đại khôn nhỏ giọng nói hiện tại ta phát hiện một đầu quy tắc kia liền là đầu tiên bị điểm đến tên, khả năng bị chọn chúng xác suất thấp nhất. Đám người gật đầu một cái, hậu chi hậu giác. Dương Đại Khôn tiếp tục nói, hơn nữa bây giờ Tiểu hài thật là quá xã hội, cư nhiên bị vánh vánh cho sắt dụ, đều vẫn là hài từ đâu. Hai vị khác lao sư lại gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Liên tục thu hoạch hai nguyên đại tướng, Lục Thiên Hậu cao hứng phi thường, hoàn toàn không lo ăn giấm ba cái lao nam nhân. Liên tục hai vị tuyển thủ đều có phi thường vượt trội biểu hiện, dẫn tới bốn vị đạo sư chém giết. Tiểu Thiến càng thêm chờ mong vị thứ ba tuyển thủ cầm giữ có dạng gì đặc sắc biểu hiện. Kế tiếp là vị thứ ba học viên đang tràng. Vị thứ ba học viên là một vị gầy yếu nam đồng bào, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, nhìn vợ cờ giờ giới thiệu gọi là Chu Thần, là một vị giao hàng tiểu ca, bình thời yêu thích liền là ca hát. Nghe nói giao hàng tiểu ca đều thân mang tuyệt kỹ, không biết vị này thế nào. Khán giả đều đang mong đợi. Rốt cục, ca khúc khúc nhạc dạo vang lên, lại là một bài hết sức quen thuộc ca khúc. Lưu Đại Hoan Nữ nhân hoa, lại là luyến tuyết ái tiểu ca. Lý Tông Nhân, ta có một cái dự cảm không tốt, chúng ta cái này võ đài đại bộ phận ca khúc khả năng đều bị luyến tuyết ái tiểu thừa bao. Lục ảnh ảnh, ai để cho bọn họ ca hai năm gần đây rất nóng bỏng. Dương Đại Khôn, đây hẳn là một vị nữ học viên. Khúc nhạc dạo hoàn tất, giao hàng tiểu ca chu thần rốt cục bắt đầu hát. Mới mở miệng cũng làm người ta quỷ. Vì cái gì đây? Bởi vì, hắn cư nhiên hát ra nữ nhân thanh âm. Hơn nữa còn là tình tế tỉ mỉ huyện chuyển nữ nhân thanh âm, kinh hãi toàn trường. Ta có hoa một đóa trông ở ta trái tim. Nụ hoa chấm nở ý tham thảm. Quá tương phản, quá lật đổ, quá dọn người. Nhìn xem rõ ràng là nam nhân thể xác, lại hát ra nữ nhân thanh âm. Hết lần này tới lần khác còn như vậy dễ nghe, đem hiện trường người xem đều dọa đến hít ngược một hơi khí lạnh. Đây chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Nam Trang Đại Lão? chương 482, Sim, China. Toàn dân tính tiết mụ. TV phía trước tiểu thiến phi thường chấn kinh, hai tay đẻ lại ngực, mới có thể đem phốc phốc nhảy loạn tâm trấn an xuống tới, nói, ba chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Một đại nam nhân thanh âm cư nhiên so với nữ nhân còn nữ nhân. Không nhìn bề ngoài chỉ nghe thanh âm, tuyệt đối sẽ tưởng lầm là một cái thâm tình nữ nhân. Mấy vị kia đạo sư phát hiện chân tướng sau lại sẽ là dạng gì biểu tình đây? Tiểu thiến đồng chí biểu thị vô cùng chờ mong. Ở hiện trường... Nhìn thấy như thế có tính đột phá hoàn mỹ biểu diễn, ở đây khán giả không chút nào tiếc rẻ bản thân tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ba cái kia tiếng vỗ tay như sấm, so trước hai vị ra sân còn kinh người hơn. Bốn vị đạo sư vô cùng kinh ngạc. Lý Tông Nhân, thanh âm này sắc thực em thai, nhưng là muốn so trước hai vị mạnh hơn bao nhiêu, vì sao tất cả mọi người kích động như vậy? Lưu Đại Hoan, chẳng lẽ tướng mạo cùng hình tượng không phù hợp? Hắn ý nghĩ tiếp cận chân tướng. Lục ánh oánh, đây nhất định là một vị chuyên khoa. Hát vô cùng chuyên nghiệp, có thể nói là ngón rộng được. Dương Đại Khôn, thanh âm không sai, đáng tiếc không phải ta món ăn. Nhưng là ta chiến đội bên trong, nhất định phải có một vị nữ hải, đến tổng hợp ta chiến đội dương cương chi khí, liền quyết định là ngươi. Dương Đại Khôn không chút do dự vỗ xuống nút màu đỏ. Tại mọi người nín cười ánh mắt, Dương Đại Khôn theo ghế xoay chuyển đi. Hai tay chỉ hướng sân khấu, khóc khóc nói, ý hoảng dịu, mi Kết quả nhìn thấy một cái gầy yếu đại nam hài chính đang thâm tình biểu diễn nữ nhân hoa, doa đến cái cầm đều nhanh rất xuống. Hiện trường đám người cười ha ha, TV phía trước người xem cười ha ha. Mặt khác ba vị lao sư rất ngạc nhiên. Lục ảnh ảnh, đại khôn, thế nào? Có phải hay không là người yêu cầu nữ hài? Giáng dấp có xinh đẹp hay không? Lý Tông Nhân, bằng vào ta nhiều năm qua kinh nghiệm, bình thường có như vậy dễ nghe tuyển chuyển thanh âm nữ nhân, giáng dấp cũng sẽ không kém. Lưu Đại Hoan Thoạt nhìn đại khôn rất ưa thích vị này nữ tuyển thủ. Dương đại khôn khỏe miệng co giật, ta cũng không biết làm sao nói. Tình huống cụ thể, các ngươi vẫn là quay tới xem đi. Tốt. Lục ánh ánh cái thứ hai vua xuống nút màu đỏ, sau đó mang theo tâm tình mong đợi nhìn về phía sân khấu, sau đó bộ mặt đều vặt mẹo, cặp mắt đột xuất giống như nhìn thấy quỷ. Lấy được hai vị đạo sư đèn sáng, đứng ở trên đài diễn dịch chu thần vô cùng khai tâm, còn đặc biệt cùng dương đại khôn lão sư hô động. Kết quả đem dương đại khôn dọa đến cả người nổi ra gà lên. Lục ánh ánh thiên hậu cười khổ hai tay bị kín con mắt, quá cay con mắt không muốn xem. Phúc. Phúc. Ở ca khúc cuối cùng, hai vị khác lao sư cũng xoay người. Hai vị lao sư niên kỷ đều so sánh lớn, đối với mới mẹ sự vật tiếp nhận năng lực độ chênh lệch cho nên lúc đầu tràn đầy mong đợi nhìn sang, kết quả bị sợ trái tim đều không nhảy gương mặt một bước. Lý Tông nhân đại ca giận, các người hai cái vì sao không sớm nhắc nhở ta. Nếu là đem ta dọa vào y viện làm sao bây giờ? Lưu Đại Hoan lão sư cũng giận, có hay không tin ta cho các ngươi làm khó dễ? Hai vị láo sư chỉ có thể túi đầu xin lỗi. Ha ha ha. Khán giả cười thảm. Rốt cục, một khúc ca, Chu Thần cuối cùng kết thúc biểu diễn. Lưu Đại Hoan, trẻ tuổi tiểu cô nương, nói ra tên của ngươi, còn có ngươi mộng tưởng. Hiện trường người xem đều cười điên. Chu Thần cười khổ, mọi người tốt, các vị láo sư tốt. Ta gọi Chu Thần, nam tính. 20 tuổi, đến từ thai dương thị, trước mắt là ở trường học sinh viên. Ta âm nhạc mộng tưởng kỳ thực đã thực hiện, kêu liền là đi vào sim. China sân khấu mở ra giọng hát. Lục ánh oánh, ngươi không cần cường điệu bản thân giới tính đặc thủ, ngươi diễn kỹ không lừa được chúng ta. Tuy nhiên ngươi thoạt nhìn là nam, nhưng là ta tin tưởng trong lòng của ngươi nhất định ở một cái nữ nhân linh hồn. Hiện trường người xem lần nữa cười to. Chu thần, lục đạo sư, ta là đàn ông, thuần. Không có một tia lượng nước. Đám người lần nữa cười to. Lý Tông Nhân, tốt, mọi người không cần khó xử Chu Tiểu Cô Nương, nhân ra chơi một lần nhân vật thế vai không dễ dàng, mọi người hẳn là thông cảm nàng. Ngươi nói có đúng hay không a Chu Tiểu Cô Nương. Chu Thần, Dương Đại Khôn, Chu Thần ngươi xong rồi, hiện tại tất cả mọi người đem ngươi giới tính mơ hồ, có hay không hối hận tới đây. Chu Thần, hiện trường học viên cùng đám đạo sư hối động phi thường đặc sắc, có đáng xem. Bốn vị đạo sư đều biểu hiện ra hưng thu thật lớn. Muốn đem vị này thế vai hoàn mỹ tiểu hỏa tử cầm xuống, thế là dùng bất cứ thủ đoạn nào, lại bắt đầu lẫn nhau lăng mạn, đặc sắc xuất hiện. Trải qua một phen tranh đoạn, lại đến học viên lựa chọn thời điểm. Chu thần không chút do dự nói ra bản thân lựa chọn, ta tuyển chọn Lưu Đại Hoan lão Sư. Lưu Đại Hoan lão Sư vỗ tay cười to, vô cùng khai tâm. Lý Tông Nhân lão Sư không phục, Chu tiểu cô nương, vì sao không chọn ta nha? Ngươi xem từ vừa rồi đến hiện tại, ta thế nhưng là vì ngươi nói không ít lời hữu ích đây. Giống Lưu Lao đầu, hắn liền là cái muộn hồ lô. Dương Đại Khôn cũng không phục, ba liền là Lưu Đại Hoan lão sư có cái gì tốt? Ta thế nhưng là cái thứ nhất vì ngươi sáng đèn, ta thế nhưng là coi trọng nhất ngươi người. Gia nhập ta đi, 32 trận thế giới lưu động buổi hòa nhạc chờ mong ngươi tham dự. Lục anh anh, gia nhập ta chiến đội a, về sau chúng ta liền là hảo tỉ muội. Hiện trường lại là một mảnh vui cười. Chu Thần, ta sở dĩ tuyển chọn Lưu Đại Hoan lão sư, bởi vì từ đầu tới đuôi Chỉ có lưu đại hoan lão sư coi ta là nam. Ta sợ tuyển chọn những người khác về sau, khả năng về sau liền nam đều không làm được. Ba vị đạo sư đồng thời mặt đen, hiện trường người xem tiếng cười chậm trùng. Liên như vậy, chu thần vị này thần kỳ học viên bị vững như bản thạch lưu đại hoan lão sư cầm xuống. Kế tiếp là vị thứ tư, vị thứ năm. Thẳng đến vị thứ 8 học viên ra sân. Mỗi một vị ra sân học viên đều cho thấy bản thân không giống bình thường. Bọn hắn tuy nhiên đến từ bình thường đại chúng, đến từ bình thường gia đình nhưng lại có được cùng chuyên nghiệp ca sĩ tranh phong giọng hát cùng đặc sắc. Lưu Đại Hoan lão Sư Càng là cảm thán, hoa ngữ giới âm nhạc có hy vọng. Liên như vậy, Sim. China tỷ lệ người xem ổn định tăng trưởng. Cuối cùng, Sim. China kỷ thứ nhất đã bình ổn cùng người xem 4. 12% cao nhất tỷ lệ người xem 4. 72% chú ý thành tích kết thúc. Sau đó, một cố Sim. China do lốc quét sạch cả nước. Đêm qua Sim. China Sở Ta TV, ngươi xem không? Đương nhiên xem, đặc biệt đặc sắc. Ta càng ưa thích bên trong Chu Thần, cái kia thanh âm tuyệt, một bài nữ nhân hoa đem một nữ nhân huyền chuyển nửa đời đau khổ tình cảm đều hát đi ra. Chu Thần sắc thực rất lợi hại. Bất quá ta càng thêm ưa thích từ lượng lượng, cái kia tiểu mập mạp hát vang, để ta toàn thân tóc gáy dựng lên. Vẫn là hát ý bờ lì hệ vợ nữ hài tốt nhất. Ta cảm thấy nàng thanh âm rất giống lục oanh oánh. Ta vẫn là ủng hộ cuối cùng già sân Diêu ca. Rõ ràng là một nữ nhân, thoạt nhìn rất dịu dàng, kết quả vừa mở giọng hát giống như mánh hổ hạ sơn, nam nhi phải tự cường đều bị nàng hát ra khí thế. Dân gian ngao ngao thảo luận. chương 483, Hollywood vây quét cô nàng ngỗng áo. Còn có các phương truyền thông đưa tin, trắng trận tuổi phồng. Sim, China, Serta TV lại một ngăn toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Bốn vị đạo sư chỉ dựa vào thanh âm tuyển chọn học viên, vô luận ngươi là cái gì xuất thân, bất luận ngươi là cái gì bối cảnh. Mỗi một vị học viên có được có thể so với ca sĩ thực lực. Mộng tưởng chưa từng như này gần trong găng tấc, Sim. China, minh tinh đường ra. Bốn vị minh tinh đạo sư hộ giá hộ tống, còn do dự cái gì? Còn có nhiệt siêu bảng bên trên, tất cả đều là Sim. China đạo sư sẽ bức chu thần thế vai từ lượng lượng liên quan tới Sim. China nhiệt tử tiếng vọng mạnh liệt, thậm chí ngay cả còn đang nóng bỏng cô nàng ngộ ngáo đều tạm thời ép xuống. Càng ngày càng nhiều người chú ý Sim. China. Ở cao như vậy nhiệt độ phía dưới, kỳ đầu ra sân 8 vị học viên cấp tốc gặp may. Nhất là bị đạo sư chọn chúng 6 vị, càng là có người tự phát thành lập lên thanh viên đoàn. Vậy bộ ghi danh fan hâm mộ không đến một ngày đã đột phá trăm vạn, bắt đầu đi đến minh tinh con đường. Ngay cả công thành danh thoại 4 vị đạo sư, danh khí nâng cao một bước. Ba cũng tỉ như lục gánh ánh lao sư, nàng bản thân đã coi như là có uy tín thiên hậu, có tư lịch, nhưng là danh khí căn bản so ra kém tiểu thị tươi. Đi qua một lần này tiết mục tuyên truyền Tỏa sáng đệ nhị xuân, danh khí đuổi sắt đang hót tiểu thịt tươi. Sim. China tiết mục này ta thực sự là tới đúng. Lục ánh ánh thiên hậu vô cùng mừng rỡ. 32 biển diễn ca nhạc hội không sợ không bán được phiếu. Dương Đại Khôn thật cao hứng. Ở trong vòng giải trí, danh khí liền là tiền. Người có thể không có bản lãnh, nhưng là không thể không có danh khí. Liền xem như thiên vương thiên hậu cũng không thể ngoại lệ. Lưu Đại Hoan cùng Lý Tông nhân hai vị thái đấu cấp nhân vật không quan tâm danh khí. Nhưng là lục ánh ánh cùng Dương Đại Khôn hai vị vô cùng để ý, cho nên bọn họ âm thầm quyết định ở về sau tiết mục bên trong nhiều hơn biểu hiện, để cho mình càng thêm được hoàn nền. Ở tốt đẹp như vậy tình thế phía dưới, sở ta TV đổ thêm dầu vào lửa, để xin. China trên lửa thêm hỏa. Bạch Thanh tuyết thỏa thuê mãn nguyện, nhất định muốn đem ngăn này tiết mục đẩy lên hiện tượng cấp. Đến kỳ thứ hai, vạn người chú ý phía dưới, xin. China lại đẩy ra 8 vị đến từ tại dân gian phi thường có tài hoa âm nhạc học viên. Bình quân tỷ lệ người xem vượt qua kỳ thứ nhất, đạt đến 4, 43%, cao nhất tỷ lệ người xem cũng vượt qua kỳ thứ nhất, đạt đến 4, 92%, đã chạm đến 5% trần nhà. Tin tưởng tích lũy mấy đợt tiết mục về sau, bồi dưỡng được càng nhiều người xem, như vậy cao nhất tỷ lệ người xem chắc chắn đột phá 5%, để xin China tấn cấp làm một ngăn hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Bạch Thanh Tuyết tin tưởng, một ngày này sẽ không quá lâu. Ba ngoại trừ sim. China lấy được làm cho người hâm mộ thành tích bên ngoài, cô nàng ngổ ngáo đã qua nửa tháng chiếu lên, phòng bán vé đã đạt đến 9 ức đô la Mỹ, khoảng cách sau cùng 10 ức đô la Mỹ chỉ có cách xa một bước. Một bộ chi phí không đến 1.000 vạn USD tình yêu điện ảnh, hơn nữa còn là một bộ hoa ngữ điện ảnh, mới nửa tháng liền lấy được 9 ức đô la Mỹ phòng vé thu nhập, cái này làm cho toàn thế giới nhân dân đều cảm thấy chấn kinh. Một bộ giá thành nhỏ hoa quốc điện ảnh, cư nhiên đánh bại nhiều như vậy phim Hollywood, lật tung toàn thế giới. Hoa quốc điện ảnh đã quất khởi, liền giống như Hàn Quốc ra một dạng. Tinh quang ảnh nghiệp, tuyệt đối là tương lai toàn cầu cái thứ 9 công ty điện ảnh. Ba chúng ta phải có cảnh giác, có lẽ tương lai không lâu, chúng ta Hollywood giờ giảm là sẽ bị Hoa quốc tinh quang thay thế. Bộ phim này, bản thân liền là một cái kỳ tích. Ba hiện tại, đã không có người hoài nghi cô nàng ngộ ngáo có thể hay không đột phá 10 ức đô la Mỹ, mà là đang suy nghĩ một bộ phim này đến cùng có thể đi bao xa. Có khả năng hay không tiến vào toàn cầu phòng bán vé trước 20, thậm chí là phía trước 10. Hoa quốc nhân dân ở phương diện này chưa từng có đoàn kết. Ta dự định đặt bao hết một lần, ta là có tiền. Hiếm có như vậy một bộ phân chấn lòng người điện ảnh, chúng ta nhất định phải ủng hộ. Ta rất ưa thích điện ảnh Tống Minh Hy, nhìn bao nhiêu lần đều không đủ. Ta dự định xuất tiền, mời ta ba ba mụ mụ cùng đi nhìn. Ba có người nhìn qua hai lần, còn muốn tiếp tục soát, nhất định muốn đem nó soát vào trước 20. Lại một lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích Nhưng là nước ngoài rất nhiều người đều không thích nhìn thấy tình huống như vậy Nhất là thế giới 8 đại công ty điện ảnh Bọn hắn cơ hồ lũng đoạn thế giới phòng bán vé xếp hạng trước 50 tất cả điện ảnh Phòng bán vẽ trước 20 phim ảnh cũng tất cả đều là bọn họ Đây là một loại nội tình, cũng là bọn hắn địa vị tượng trưng Càng là bọn họ cấm điện Nếu có người bước vào bọn họ cấm địa Vậy liền mang ý nghĩa người này có được phá vỡ bọn hắn thống trị năng lực Có được cùng bọn hắn vật tay năng lực Bọn hắn quyết không cho phép lưu bức như vậy người tồn tại. Bọn hắn hy vọng điện ảnh thị trường càng lúc càng lớn, nhưng là tuyệt không hy vọng nhiều một nhà công ty điện ảnh cùng bọn hắn dành ăn. Cho nên, bọn hắn hoặc sáng hoặc tối hạ thủ. Ở ngoài sáng, bọn hắn đem tồn tại một chút điện ảnh sớm chiếu lên, đến nắm giữ cô nàng ngổ ngáo sắp xếp phiến, giảm bớt bọn họ phòng vé thu nhập. Từ một nơi bí mật gần đó, thì liên thủ đến trực tiếp uy hiếp các đại viện tuyến, để bọn hắn giảm bớt sắp xếp phiến. Còn có phát động thủy quân Bôi đen cô nàng ngổ ngáo, nhường hắn sớm loại bỏ. Liên như vậy, cô nàng ngổ ngáo Hải ngoại sắp xếp phiến giảm bất gần một nửa. Đây là một trận vô hình chiến tranh, một trận không chút lưu tình chiến tranh. Làm chuyện này sự tình truyền về trong nước về sau, đưa tới đám mê điện ảnh mãnh liệt bất mãn, yêu cầu khôi phục sắp xếp phiến. Nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói là có nhiều bộ tân điện ảnh chiếu lên, ở sắp xếp phiến có hạn tình huống phía dưới, chỉ có thể nắm giữ cô nàng ngổ ngáo sắp xếp phía lượng. Đây là bình thường thương nghiệp thao tác. Ba chúng ta không phục Những cái này điện ảnh rõ ràng là an bài ở lễ Noel trước sau, làm sao đông nhiên sớm nhiều như vậy. Ba cái này tuyệt đối đều là âm yêu, là Mỹ quốc Hollywood nhằm vào chúng ta âm mưu Bọn hắn không muốn chúng ta hoa quốc điện ảnh cuộc khởi. Cho nên bọn hắn muốn vây giết chúng ta. Ba chúng ta quyết không khuất phục là người nước hoa liền đỉnh lên. Không dựa vào hải ngoại, chỉ dựa vào chúng ta hoa quốc liền có thể đem nó tiến lên trước 20 vị. Ứng người tụ tập, trong nước cô nàng ngổ ngáo đã có chút mềm nhũng phòng chiếu thị trường lại một lần nữa cứng chắc. Nước ngoài tám đại công ty điện ảnh đều đang cười lạnh, ba chỉ dựa vào các người Hoa Quốc liền muốn đem cô nàng ngổ ngáo soát vào toàn cầu phòng bán vé trước 20, quả thực là người si nói ngậu. Bọn hắn biết rõ Hoa Quốc thị trường rất lớn, nhưng là tuyệt đối không có cách nào đối kháng toàn thế giới. Trận này chiến tranh, bọn hắn thăng chắc. chương 484, gió lốc quét sạch Mỹ Quốc. Nhằm vào Hollywood tám đại công ty điện ảnh bấy quét Tinh Quang đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cô nàng ngổ ngáo sắp đi vào toàn cầu điện ảnh phòng bán vé trước 20, không có hy vọng thì cũng thôi đi, tất nhiên hy vọng đang ở trước mắt, như vậy tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Ít nhất phải xông vào một lần, thử kiếm Hollywood. Cho nên, đi qua khẩn cấp hội nghị hiệp thương, Bạch Thanh Tuyết bắt đầu bố trí. Từ ngày hôm nay, cô nàng ngổ ngáo khóa lại sim. China, chỉ cần quan sát cô nàng ngổ ngáo, liền có thể dựa vào trên tay mình vẽ xem phim vì ưa thích sim. China học viên phát ra chân quý một phiếu, một tấm vẽ xem phim đối ứng một tấm bỏ phiếu. Đồng thời, bỏ phiếu có thể tiến hành tích lũy, phàm là có được số phiếu nhiều nhất trước 10.000 tên mê điện ảnh, có thể tham dự sim. China cuối cùng trận chung kết thịnh hội thu lại hiện trường. Số phiếu trước 1.000 tên mê điện ảnh, còn có thể thu hoạch được quấy tiếp tân VIP chống ngồi, khoảng cách gần tiếp xúc bản thân idol học viên, cũng có được thần bí quả tặng một phần. Nhưng tin tức này công bố ra ngoài thời điểm, mê điện ảnh cùng fan hâm mộ bạo động. Ba hiện tại muốn nói minh tinh nhiệt độ, không có người có thể so sánh xin. China học viên. Vì thu hoạch được cúng idol khoảng cách gần tiếp xúc cơ hội, vì để cho idol trèo lên đỉnh bảo tọa fan hâm mộ điên cuồng lên lục thân không nhận. Xem phim còn có thể ủng hộ idol. Còn do dự cái gì? Lập tức đoàn mua mấy chương điện ảnh lại nói. Mấy chương vẽ xem phim tính cái gì? Đầu cho ta thần tượng ta không để ý. Hơn nữa ta lại không có tổn thất, cô nàng ngổ ngáo như vậy dễ nhìn, nhìn nhiều mấy lần lại như thế nào. Không chỉ ta muốn nhìn, còn muốn phát động ta bằng hữu, ta thân nhân cùng một chỗ nhìn. mau đưa phiếu soát lên. Tinh quang dạp chiếu phim cửa ra vào lại một lần nữa xếp thành một hàng trường long. Mọi người mua vẽ không phải một tờ một tờ mua, mà là mấy tờ mấy tờ mua, có thậm chí liền mua mấy chục tấm, đem một cái phòng khách nhỏ đều bao hết. Cơ bản vẽ xem phim mới vừa đổi mới một vòng, không đến nửa giờ liền bị fan hâm mộ mua hết. Quốc nội vẽ xem phim đã bán sạch làm sao bây giờ? Không quan hệ, có thừa biện pháp. Có người liên hệ nước ngoài bằng hữu, mua vé mời bằng hữu nhìn, hoặc là trực tiếp bay đến nước ngoài, đi mua vé xem phim ủng hộ. Ở fan hâm mộ điên cuồng như vậy thao tác phía dưới, cơ hồ đem Hải ngoại tổn thất phòng bán vé đền bù lại. Thấy một màn như vậy, nước ngoài tám đại công ty điện ảnh đều tức hồn hẹn. Tinh quang ảnh nghiệp phá hư quy củ. Điện ảnh hẳn là dùng điện ảnh thủ đoạn, không thể áp dụng ngoại chiêu. Ba đây là phạm uy, không thể tính. Nguyên lai like tám đại công ty điện ảnh thủ đoạn coi như ôn hòa. Hiện tại áp dụng càng thêm cưng rắn thủ đoạn, dã man hơn thủ đoạn, để cô nàng ngổ ngáo sắp xếp phiến lần nữa giảm phân nửa, đều không có sắp xếp phiến không gian. Liên minh mục chương đảm, so cường đạo còn cường đạo. Thấy một màn như vậy, rất nhiều hoa quốc mê điện ảnh giận không thể thành, lại không thể làm gì. Kể từ đó, Lâm Bác Phàm cũng không nhìn nổi. Vận mệnh vong bên trong đi một lần, cho 8 đại công ty điện ảnh nặng nghề mà một đòn, sau đó tâm tình khoái trá rời đi. Không biết 8 đại công ty điện ảnh sẽ chết như thế nào. Lâm bác phàm biểu thị trở mong, sau đó bắt đầu chú ý Mỹ Quốc. Bởi vì hắn chỉ là trọng tỏa 8 đại công ty điện ảnh khí vận, để bọn hắn trở nên suối quẩy. Nhưng rốt cuộc là thông qua loại nào phương thức để bọn hắn trở nên suối quẩy, thiên thai hoặc là nhân họa, cũng không phải là hắn có thể nghĩ ra được. Hắn chỉ quản dết không quản trôn, xem kết quả không xem quá trình. Dù sao không phải ở chính mình quốc gia, bản thân sảng khoái đâu để ý hồng thủy ngập trời. Cùng lúc đó, Mỹ Quốc thời tiết quỷ dị, đồng nhiên biến. Bầu trời vốn là tinh không vạn lý, hiện tại mây đen lại đang nhanh chóng dày đặc, đem liệt nhật đều chặt lại. Nguyên lai, like, ở Mỹ quốc bờ biển Tây, đồng nhiên tạo thành một đạo nho nhỏ gió lốc, sau đó nhanh chóng lớn mạnh, tạo thành một cái to lớn vòi rồng, câu thông trên trời dưới đất, nhanh chóng hướng Mỹ quốc tiến lên. Mỹ quốc chính phủ một cái này cường đại cơ cấu nhanh chóng vận chuyển. Ba căn cứ cục khí tượng gửi tới tin tức khẩn cấp. Một cái này được mệnh danh là lôi thần chi nộ vòi rồng đang lấy 150 m mỗi giây tốc độ nhanh trong hướng nước ta phía đông tiến lên. Ba căn cứ hắn quy mô, khả năng này là 30 năm mới gặp to lớn vòi rồng, có to lớn lực phá hoại. Trước mắt quốc gia ngành chính phủ đã an bài trường học khẩn cấp nghỉ học, đồng thời hy vọng các vị thị dân bằng hưu chuẩn bị sẵn sàng, kịp thời ứng đôi muốn mang tới vòi rồng thiên hai. Tuy nhiên cái này vòi rồng đến đông nhiên, nhưng là ở Mỹ Quốc là chuyện thường xảy ra, chỉ là quy mô quá nhỏ mà thôi. Cho nên vô luận là chính phủ hay là thị dân đều cũng không bối rối, lập tức áp dụng các biện pháp khẩn cấp ứng đối sắp đến vòi rồng. Cuối cùng, quả nhiên không ngoài sở liệu. Không đến một ngày về sau, toàn bộ Mỹ quốc đều đang gió thổi trời mưa. Hơn nữa căn cứ khí tượng ước định, trận này mưa lớn khả năng muốn liên tục nửa tháng. Ở ác liệt như vậy thời tiết phía dưới, đi ra ngoài đều khó khăn, trừ bỏ đi làm tan tầm Mỹ quốc người căn bản không tâm tình đi xem phim. Thế là... Tám đại công ty điện ảnh vừa mới chiếu lên điện ảnh toàn bộ sập tiệm. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, trận này thiên thai lại là Lâm Bắc Phàm nhìn khó chịu tám đại công ty điện ảnh mà đưa tới. Bởi vì chính mình tổn thất, cho nên gây họa tới Mỹ quốc trình thể trên giới, đưa đến hơn 1000 nghìn đô la Mỹ tổn thất. Nếu để cho Mỹ quốc chính phủ sớm biết, khẳng định hận không thể đảo tám đại công ty điện ảnh ra. Ba lúc này, tám đại công ty điện ảnh hoàng. Những cái này điện ảnh rất nhiều nguyên bản là chuẩn bị ở lễ giáng sinh trước sau chiếu lên. Đều là vô cùng ưu tú chất lượng rất cao điện ảnh, nhưng là vì đánh lén tinh quang cô nàng ngỗng áo, cho nên mới không thể không sớm. Tuy nhiên chiếu lên qua loa, tuyên truyền không đủ, nhưng là bọn hắn tin tưởng mình điện ảnh vẫn có thể dựa vào ưu tú chất lượng của khởi. Kết quả không nghĩ tới, gặp vòi rồng, không có người xem phim, phòng bán vẽ thẳng đạm Bọn hắn hối hận muốn chết. Làm sao bây giờ? Tại sao sẽ đột nhiên gặp được vòi rồng? Ba loại này quỷ thiên khí ai có thể ngờ tới? Thiên mệnh không thể trái Gặp được loại chuyện này biện pháp gì đều không có. Nửa tháng sau, món ăn cũng đã lạnh Ba chỉ sợ không cần chờ đến nửa tháng, một tuần lễ phòng bán vé không được, điện ảnh liền muốn triệt hạ. Sớm biết liền không làm như vậy, đã thương địch thủ 800 tự tổn 1.000. Không quan hệ, chúng ta còn có Hoa Quốc thị trường, ít nhất có thể hồi vốn. Thế là, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Hoa Quốc. Đáng tiếc Hoa Quốc mê điện ảnh đã bị bọn hắn đắc tội đấu, tự giác chống lại 8 đại công ty điện ảnh điện ảnh, kiên quyết không nhìn còn muốn lắc lư người khác không đi xem, ít nhất chờ cô nàng ngổ ngáo ngưng chiếu lại nói. Ba còn có người vì giúp đỡ chính mình minh tinh học viên, đã đem mấy tháng qua xem phim tiền sớm tiêu hao đối mặt bản thân muốn xem Hollywood điện ảnh cũng không có cách nào. Liên như vậy, hai đại phiếu thương đều không góp sức, tám đại công ty điện ảnh điện ảnh toàn bộ sập tiệm. Trưng 485, đột phá 10 ước đô la Mỹ đại quan, toàn cầu phòng bán vé trước 20. Đồng thời, Mỹ quốc cao láo đầu cùng hắc láo đầu lại một lần nữa tụ ở cùng nhau. Tám đại công ty điện ảnh quả nhiên xuất thủ, tuy nhiên bình thường bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau ngáng chân, nhưng là dính đến tập thể lợi ích lúc, vẫn là liên thủ lại. Cao Láo đầu chỉnh chóng nói: "Ba bất quá thiên ý khó vi phạm, bọn hắn cũng không có chiếm được chỗ tốt." Hắc lão đầu cười ha ha. Vừa nghĩ tới bọn hắn vội vàng chiếu lên hảo điện ảnh bởi vì trời mưa thời tiết toàn bộ sập tiệm, Cao lão đầu cũng không nhịn được mỉm cười. Quả thật là thiên mệnh chi tử a, ngay cả trời cao đều đang phù hộ. Cao lão đầu trong lòng khá là cảm khái. Hác lao đầu nghiêm túc gật đầu một cái, vô cùng đồng ý. May mắn, chúng ta cùng Lâm Tiên Sinh là cùng một bọn, đây là ngươi ta gặp ỡ. hắc lao đầu nói, tất nhiên bọn hắn xuất thủ đối phó Lâm Tiên Sinh, Lâm Tiên Sinh bận biểu rút không ra tay, liền từ ta tới làm thay. Cao lao đầu trong lòng giật mình, nói, ngươi muốn đối phó cái kia tám nhà công ty địa ảnh. Suy nghĩ sâu xa, A bọn hắn đã hình thành một cái tập đoàn lợi ích, có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ, ngươi muốn đối phó trong đó một hai cái còn có có thể. Nhưng là muốn đối phó toàn bộ, coi như tăng thêm ta cũng khó. Bọn hắn ở Mỹ quốc sừng sững lâu như vậy, thâm căn cổ đế, phi thường khó xử lý. Hắc lao đầu lắc lắc đầu, ta đương nhiên sẽ không như vậy ngốc, ta so người hiểu rõ hơn bọn hắn lai lịch. Nếu như đem bọn hắn chọc giận, chính ta cũng không chiếm được lợi ích. Cho nên ta dự định nút trong bóng tối, chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn, có cơ hội liền cho bọn hắn chơi ngáng chân, đâm đao, từ từ cạo chết bọn hắn. Bởi vì cuồn cuộn lốc Cô nàng ngổ ngáo ở Mỹ Quốc có thể nói là sớm nhưng chiếu. Còn lại phòng bán vẽ tuyệt đại bộ phận rửa vào Hoa Quốc thị trường. Ba hiện tại, cô nàng ngổ ngáo mới chiếu lên hơn nửa tháng, còn có tiềm lực rất lớn có thể đảo. Cô nàng ngổ ngáo cùng chính đang nhiệt bà Sim. China khóa lại cùng một chỗ, tương đương với đem cô nàng ngổ ngáo mê điện ảnh cùng Sim. China mê ca nhạc fan hâm mộ dung hợp lại cùng nhau, sinh ra phản ứng hóa học mãnh liệt. Hơn nữa đám mê điện ảnh khó chịu Hollywood công ty điện ảnh diễn xuất Hy vọng cô nàng ngổ ngáo có thể khai sáng hoa ngữ điện ảnh tân cục diện, mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, lại một lần nữa kích thích lên mãnh liệt xem phim dạy sóng. Nguyên lai, like, hoa quốc phương diện phòng bán vẽ đã hạ thấp 3 ước trở xuống. Nhưng là bây giờ, phòng bán vẽ nghịch thế mà lên, lại một lần nữa mãn cách thao tác, ngày lẹ phòng bán vẽ đạt đến 4, 55 ước nguyên. Hơn nữa liên tục 2 ngày, đều là không còn chỗ ngồi. Rốt cục ở đám người chờ mong, cô nàng ngổ ngáo toàn cầu tổng phòng chiếu đạt đến 10 3 ước đô la Mỹ, đột phá 10 ước đô la Mỹ đại quan, vượt qua Hoa Quốc phòng bán vé ghi chép O-Boy, oh trở thành một bộ nhất định ghi vào toàn cầu điện ảnh sử sách điện ảnh. Lập tức, cô nàng ngổ ngáo ở toàn cầu điện ảnh phòng bán vé bảng xếp hạng bên trong, sắp xếp ở 28 vị. Tin tức này vừa ra, lần nữa cả nước chúc mừng. 13 ước đô la Mỹ, chúng ta Hoa Quốc rốt cục có một bộ phim bước vào 10 ước nguyên đại quan. Đây là chúng ta Hoa Quốc nhân dân thắng lợi vĩ đại. Ý vị này. Chúng ta hoa quốc không còn là điện ảnh man hoang chi điệm. Chúng ta cũng có bản thân tác phẩm tiêu biểu phẩm. Ba chúng ta hoa quốc điện ảnh muốn đi hướng thế giới. Các đồng chí không muốn kiêu ngạo, chúng ta còn muốn nâng lên phòng bán vé đột phá trước 20. Đám mê điện ảnh rất kích động. Điện ảnh người càng thêm kích động, nhất là thế hệ trước điện ảnh người. Bọn hắn vì đó cố gắng mấy chục năm, thức khuya dậy sớm, tóc trắng xóa, cho rằng đời này cũng không nhìn thấy hy vọng. Nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn không có thực hiện mộng tưởng. Cư nhiên như kỳ tích hiện ra ở trước mắt. 13 ước đô la Mỹ, liền là thành tích tốt nhất. Cô nàng ngổng áo, chính là bọn họ không thể quên danh tự. Tinh quang, làm tốt A. Chúng ta hoa ngữ điện ảnh tiêu ngạo A. Rất lâu không có xem chiếu bóng, hôm nay hẹn mấy lão già đi xem cô nàng ngổng áo. Không chịu nhận mình già không được, đi hướng người trẻ tuổi học tập làm sao chụp tốt điện ảnh. Cô nàng ngổng áo, thật nên đi nhìn xem. Tốt nhất hiệu triệu tất cả điện ảnh người đều nhìn một lần. Học tập hắn tinh túy, phát dương quang đại. Tổng phòng chiếu đột phá 10 ước đô la Mỹ đại quan về sau, cô nàng ngổ ngáo hiện tại chỉ dựa vào Hoa Quốc, liên tục 3 ngày, mỗi ngày phòng bán vé thành tích đều duy trì ở 4 ước nguyên NDT trở lên. 3 ngày này cộng lại liền là 2 ước đô la Mỹ phòng bán vé toàn cầu tổng phòng chiếu vượt qua 12 ước đô la Mỹ. Cô nàng ngổ ngáo thế như trẻ che vượt qua phía trước mấy vị đối thủ, lấy không thể địch nổi chi thế xông vào điện ảnh toàn cầu phòng bán vé bảng xếp hạng bên trong trước 20. Sắp xếp ở 19 vị. Ba cái này không chỉ mang ý nghĩa hoa quốc điện ảnh quật khởi mạnh mẽ, cũng mang ý nghĩa tám đại công ty điện ảnh lũng đoạn cách cục bị đánh vỡ. Từ nay về sau, thế giới điện ảnh cách cục sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là một cái kỳ tích. Một cái to lớn kỳ tích. Ba cái này kỳ tích đến từ đông phương tinh quang ảnh nghiệp. Giờ khắc này, để toàn thế giới đều nhớ một cái tên, kia liền là tinh quang. Đại biểu hy vọng, đại biểu kỳ tích tinh quang. Nhìn thấy tinh quang dễ dàng như vậy đột phá bọn họ phong tỏa, lấy được làm cho người chú mục phòng bán vé thành tích, tám đại công ty điện ảnh trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Vì chặn đánh cô nàng ngổn áo, bọn hắn không thể không đem an bài ở lễ Noel trước sau điện ảnh sớm chiếu lên, kết quả tao ngộ 30 năm mới gặp vòi rồng, tại thiên thai trước mặt điện ảnh phòng bán vé trực tiếp phát ngay quả thực là mất cả chỉ lẫn trải. Không chỉ như thế, còn đắc tội Hoa Quốc mê điện ảnh, bại hoại hảo nhân duyên, dẫn đến Hoa Quốc phòng bán vé cũng thất bại Chỗ tốt gì đều không có mỏ lấy, còn gây một thân tao. Nhất là Hùng Sư Ảnh Nghiệp, đã coi như là lần ba thua ở tinh quang trong tay. Một năm qua này cái gì đều không kiếm, đều bồi tiền. Tuy nhiên Hùng Sư Ảnh Nghiệp có tiền, nhưng là không phải như vậy bồi nhà. Dù sao tư bản chủ nghĩa chỉ nhận tiền, không nhận mặt khác. Hùng Sư Ảnh Nghiệp chủ tịch triệu mở cuộc họp khẩn cấp, nói ra, ta cảm thấy, chúng ta có thể điều chỉnh cùng tinh quang ở chung phương thức. Lại qua hai ngày... Cô nàng ngổ ngáo phòng bán vé rốt cục bắt đầu xuống giá, điện ảnh không thể tránh khỏi bước về phía mặt lộ, nhưng là vẫn như cũ lặn lội tiến lên, mỗi tiến lên trước một bước, đều là một cái tiến bộ cực lớn. Mỗi tiến lên trước một bước, đều đang sáng tạo kỳ tích. Mỗi một cái tinh quang người, mỗi một cái người nước hoa đều đang mong đợi. Chương 486, Golden Bird ở Go buổi lễ long trọng lại đến. Lại đến tháng 11, mỗi năm một lần Golden Bird ở Go buổi lễ long trọng sắp tổ chức. Goldenberg ở họ là hoa Quốc ngành giải trí thịnh hội là đối với người trong vòng ở một năm này lấy được thành tích khẳng định năm ngoái Goldầnờ ở ho buổi lễ Long Trọng mới ra đời tình quang lịch tập rất nhiều uy tín lâu năm công ty giải trí vào vòng 15 cái giải thưởng sau đó bắt lại trong đó 11 cái là năm đó lớn nhất người thắng ở lần này Goldầnờ ở họ bên trong tinh Quang vẫn như cũ không phụ sự mong đợi của mọi người tổng cộng vào vòng 26 cái giải thưởng hẳm cái tiviống nghệ tiết mục phim TV Âu nhạc, điện ảnh mấy đại thuộc loại, tinh quang có lòng tin có thể cầm xuống trong đó một nửa. Ba năm nay Goldenberg ở Hòa Buổi lễ Long Trọng ở có Đông Phương Chi Châu danh xưng Hương Giang tổ chức. Ba lần này, Lâm Bác Phạm dự định cưới hắn trên biển Sa Hoa Tòa Giá, tinh quang hào xuất hành, vượt qua Đông Hải cùng Hoàng Hải, đi qua một tuần lễ, đi đến Hương Giang. Lúc đầu muốn mời Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ, Dương Tiểu Nhi đám nữ nhân, tới một cái lãng mạn trên biển Lữ Trình. Nhưng là các nàng đều cự tuyệt Bạch Thanh Tuyết Võ thiên mị hai người đều là nữ cường nhân, công việc điên cuồng, để bọn hắn tiêu phí một tuần lệ ở trên biển là phi thường không muốn cho nên tuyển chọn cuối cùng ngồi trước phi cơ hướng hưng giang, cùng lâm Bắc phàm tụ hợp. Dương Tiểu Nhi vội vàng xin, chi na ngăn này tiết mục, cũng không thời gian. Hàn sở sở cũng vẫn bận quỹ ngân sách sự tình, không dành phân thân. Muốn mời lại vi nhưng là ngươi thấy nàng sắc mị mị hoa si ánh mắt, lâm bác phàm thật sợ trinh tiết khó giữ được, cho nên đành phải bản thân lên đường. Mang theo mấy cái lao vườn hiểu. Ta nói mấy người các người, tuổi đã cao, vì sao không ở thực chi thiên hảo hảo đợi, đi ra chơi đùa lung tung. Nhìn xem trước mặt mấy cái hưng phấn lao ra hỏa, lâm bác phạm phi thường bất đắc gì nói. Lao tiểu quỷ khó chịu, làm sao? Liền chỉ ngươi ra ngoài sóng, liền không cho phép chúng ta đi ra chơi. Hàn lao đầu cũng rất khó chịu, lại dám nói ta già. Ngươi xem ta hiện tại dáng vẻ, có thể tính ra sao? Tóc đều nhanh biến thành đen, trên mặt nếp nhăn đều ít. Đi ra ngoài người khác đều gọi ta là đại ca. Lâm bắt phàm, đó là bởi vì bọn hắn mắt ngủ. Hàn Lao Đầu Lao Tiểu quỷ dùng sức vô đuổi, cười ha ha, Lâm Tiểu tử tổng kết rất đúng. Rõ ràng tuổi cũng đã cao còn ra ngoài giả bộ nai tơ, nếu như không phải tùy thân mang theo bảo tiêu, khả năng đều bị người đánh chết. Hàn Lao Đầu Hàn Lao Đầu tức giận đến lửa giận vạn trượng, thở hồn hện, ba trong mồm chó không mọc ra ngà voi, ta đánh chết các ngươi hai cái này hốn đản đồ chơi. Lâm Bác Phàm cùng lao tiểu quỷ lập tức phủi mông một cái trốn mất, đem hàn lao đầu tức đến muốn phun máu ra. Ba lúc này, lao chủ thần cùng tần lao đầu thân xuyên quần đùi gáo sơ mi hoa, đầu đội kính dâm cùng mũ rơm thoạt nhìn vô cùng không đứng đắn Hai người bọn họ khiêng thật dài cần câu, đang chuẩn bị ngồi ở trên bong thuyền câu cá. Đã sớm nghĩ thử một lần câu cá biển, rốt cuộc đợi đến cơ hội, ta muốn câu một đầu biển cả cá. Ngươi xem, đây là ta Hoàng Kim cần câu. Tần lao đầu phi thường đắc ý biểu hiện ra hắn tân công cụ Đây là hắn hoa hơn 100 vạn từ nước ngoài mua được cần câu biển, nghe nói là cái gì hợp kim ti tan chế thành, không chỉ nhẹ nhàng hơn nữa có tính bền dẻo, phi thường thích hợp dùng để câu cá biển. Rất nhiều câu cá biển cao thủ dùng đều là khoản này cần câu. Lao chủ thần nhẹ nhàng lướt qua, thản nhiên nói, cần câu không sai, người không tốt lắm. Phung phí của trời A. Tần Lao đầu giận, tốt. Ta hôm nay liền để ngươi nhìn một chút, cái gì là câu cá biển cao thủ? Tới thì tới, sợ ngươi A. Lao chủ thần phi thường có tự tin, tuy nhiên câu cá trình độ thuộc về nghiệp dư cấp, nhưng là cũng so trước mắt cái này tay mơ cấp bậc mạnh hơn. Thế là, hai người bắt đầu câu cá biển cạnh tranh. Lưu nhất thủy đại sư cũng tới, hắn không có tham dự vào hàn lao đầu truy sát bên trong, cũng không có tham dự vào tần lao đầu câu cá cạnh tranh bên trong, mà là lười biếng nằm ở ghế nằm, khiếp mắt phơi nắng. Hắn muốn đem bản thân giám đen, cùng cổ thiên nhạc một dạng hắc. Tuy nhiên đã đến cuối mùa thu, nhưng là Nam Phương vẫn như cũ tinh không và lý Thì ạ tạ gì gì, lại không có như vậy chói mắt. Lâm Bác Phàm hào hoa du thuyền chậm rãi hành sự ở sóng biếc trong trẻo mặt biển. Trên du thuyền sinh hoạt chậm chạp thoải mái dễ chịu, vô cùng hài lòng. Nhất là đứng ở trên du thuyền nhìn về phía mênh mông mặt biển, cảm giác lòng dạ khoáng đạt, phiền não bất chi bất giác tán đi. Lâm Bác Phàm trở trần, mặc một đầu quần đùi đi ra. Da của hắn rất trắng, có ánh trong suốt giống như ngọc điêu, nhưng là rất có góc cạnh, khối khối rõ ràng, nên gầy địa phương gầy, nên trắng địa phương trắng giống như một tòa nghệ thuật pho tượng Nếu có nữ nhân ở đây nhất định sẽ vì hắn thân hình mê luyến đáng tiếc hiện trường đều là mấy cái lao già họng hẹm Lâm Bác Phàm làm một đoạn mở rộng vận động sau đó phốc một tiếng từ bong thuyền nhảy xuống biển thâm nhập đáy biển 20m hơn sau đó nhanh chóng hướng lên trên sông lên ngẩn đầu lên giống một đầu cá chuồn sangg khoái Lâm Bác Phàm hét lớn một tiếng ba sau đó lần nữa giống đầu cá chuồn hướng về phía trước nhanh chóng đi qua đuổi kịp du thuyền sau đó vượt qua Tiếp tục tiến lên. Tốc độ quá nhanh, giống như là sát mặt biển tiến lên. Lâm Bắc Phàm phi thường yêu thích loại này vô câu vô thúc cảm giác. Phẳng phất tránh thoát sức hút trái đất, thoát khỏi nước biển sức nổi, không có trở ngại không có phương hướng tiến lên. Ba đây là Lâm Bắc Phàm lần đầu không cố kỵ gì thi triển chính mình thân thể năng lực, toàn lực ứng phó, trong ngáy mắt, đã đến ngoài ngàn mét, từ trên du thuyền nhìn chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ. Lao chủ thần cùng tần lao đầu đều không để ý tới câu cá. Nhìn xem cá chuồn một dạng Lâm Bắc Phàm chật chật ca ngợi. Tốc độ này, đều có thể so sánh Olimpip bơi lội quán quân. Không, chỉ sợ liền Olimpip quán quân cũng so không nổi. Người trẻ tuổi thể lực thật tốt, nếu như ta ở tuổi trẻ mấy chục tuổi, ta cũng giống hắn như vậy sóng. Tần lao đầu chẳng biết xấu hổ nói. Bởi vì bơi quá xa, Lâm Bắc Phạm bọn bảo tiêu không yên tâm sẽ xảy ra chuyện, thế là phái hai người mở ra cano nhanh chóng đuổi theo, kết quả vẫn là không có đuổi được. Bơi lại khái 20 phút Lâm Bác Phạm rốt cục về tới trên du thuyền. Thân thể cuối cùng giãn ra, vô cùng dễ chịu, nằm ở ghế nằm câu được câu không cùng Liêu đại sư nói chuyện thiếm. Vừa rồi 20 phút cực hạn bơi lội, cũng chỉ đủ hắn làm nóng người. Bình thường đều đợi trong nhà, thực sự không có chỗ nào có thể thi triển hắn thể năng. Hiện tại có cơ hội, hắn chuẩn bị thái dương hạ xuống xong, hắn lại bơi một lần. Quả nhiên, chỉ có biển cả mới là nam nhân truy cầu. Lâm Bác Phạm vừa lòng phi thường. Hắn mỗi ngày sớm chưa tối ba lần để chính mình thân thể phóng xuất ra. Lại không động, thân thể đều muốn gì xét. Ba ha ha, rốt cục câu được cá. Đây là con cá lớn, Lâm tiểu tử ngươi khí lực lớn, mau tới giúp ta kéo một cái. Tần lão đầu đống nhiên cười ha ha, chào hỏi Lâm bác Phàm qua tới. Đến. Đây là một đầu cá trình lớn, đêm nay thêm đồ ăn. Lâm bác Phàm cũng hưng phấn. chương 487, trên biển gặp gỡ. Ba lúc này, lại có một chiếc hào hoa du thuyền ra biển. Trên du thuyền trở 10 cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, quanh oanh yến yến, thủy chung vây quanh một cái thoạt nhìn có chút anh Tuấn Bất Cần Đời Nam Tử. Ba cái này nam chính là chiếc này hào hoa du thuyền chủ nhân, tên gọi vương thông thông, là một cái siêu cấp phú nhị đại. Bởi vì cha là nhà giàu nhất vương kiện dân, đạt đạt tập đoàn siêu cấp trưởng môn nhân, cho nên hắn cái này toàn thạch vương lão ngũ cũng được xưng là quốc dân lão công. Vị này siêu cấp phú nhị đại phi thường khác loại, mặc dù là đạt đạt tập đoàn thái đo Lại không thích đúng tay đạt đạt tập đoàn sự tình, ngược lại bắt đầu từ số 0, làm lên trực tiếp cùng cho chơi, còn chơi đến phong sinh thủy khởi. Tính cách có chút ngay thẳng, ưa thích chỉ điểm giang sơn, nhìn thấy khó chịu mình tinh cùng sự tình liền mắng, có khi ngay cả mình đạt đạt tập đoàn sự tình cũng mắng, cho nên lại được xưng là giải trí kỷ kiểm ý. Yêu thích khẩu vị cũng phi thường đặc biệt, ưa thích vong hồng mỹ nữ, bạn gái là đổi cái này đến cái khác, giải trí truyền thông bên trên thường xuyên đều là hắn tin bên lề. Ba chính là bởi vì có tiền lại có tài nguyên, cho nên rất nhiều ngành giải trí nữ nhân đều chạy theo như vịt. Bất quá, vị này đại thiếu lại xuất hiện một vấn đề. Ba cái gì? Ngươi là nói, chúng ta bia đã không có. Một tên thoạt nhìn tựa như là thư ký nữ nhân nói ra, đúng vậy, vương thiếu ra. Bởi vì đêm qua đại thiếu cùng mấy vị khách nhân chơi đến quá hạp thì cho nên chúng ta mang tới rượu toàn bộ uống sạch. Vương thông thông sắc mặt hơi hơi đỏ, đêm qua xác thực chơi quá điên. Rất nhiều bia đều lấy ra xem như pháo hoa đến phương ra, cho nên chứa đựng lại nhiều rượu đều không đủ dùng. Vậy thì nhanh lên cho ta mua sắm qua tới, ta vẫn chờ uống đây. Vương thông thông không nhịn được nói. Vương thiếu ra, bởi vì thuyền của chúng ta cách bở qua xa, cho nên bây giờ mua sắm mà nói, nhanh nhất cũng cần 10 giờ. Ai, mất hứng. Vương thông thông lầm bầm một câu, vô lực ngã ở trên ghế salon. Thư thông thiếu ra, không muốn phiền não, chúng ta tới chơi trò chơi A Ba cùng một chỗ bơi lội có được hay không? Các thiếu nữ đều vây quanh nhẹ giọng nịnh nọt. Vương thông thông cuối cùng cảm thấy một chút an ủi. Vương thiếu ra, chúng ta ra đa phát hiện phía trước 5 hải lý có một chiếc thuyền đang đến gần. Tới quá đúng lúc ca. Vương thông thông vui, vội vàng nói, nhanh liên hệ bọn hắn, liền hỏi bọn hắn trên thuyền có rượu hay không? Tiền không là vấn đề. Tốt, vương thiếu ra. Chờ chút. Còn có gì phân phó, vương thiếu ra. Vương thông thông nghĩ nghĩ, nói. Ba liền nói cho bọn hắn ta gọi Vương Thông Thông là Vương Thiếu Gia. Ba trên một chiếc thuyền khác, hoặc giả nói là trên du thuyền, hàn lao đầu chính ở thuyền trưởng dạy bảo phía dưới U Thai Du Thai mở ra du thuyền. Ba lúc này, trên du thuyền máy truyền tin vang. Lao Hoàng, đây là có chuyện gì? Hàn lao đầu giật nảy mình, hỏi. Lao Hoàng, là hàn lao đầu đối với thuyền trưởng xưng Hô. Hắn là một cái hơn 40 tuổi kinh nghiệm phong phú lao thuyền trưởng, trước kia mở tàu du lịch bị Lâm Bắc Phạm dùng lương cao đào đi qua. Ba đây là phụ cận thuyền đối với chúng ta phát ra gọi, thỉnh cầu trò chuyện. Ba đây là tàu khách cùng thuyền chủ yếu phương thức câu thông, liền muốn gọi điện thoại một dạng. Thuyền trưởng giải thích. Thì ra là thế. Hàn Lao đầu giật mình, hứng thú hỏi, đồ chơi này dùng như thế nào? Ở Lao thuyền trưởng chỉ đạo dưới, Hàn Lao đầu cầm lên máy truyền tin, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ui, nơi này là tinh quang hảo, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Máy truyền tin bên trong truyền đến hơi có vẻ cao ngạo thanh âm, ngươi tốt, nơi này là đạt đạt hào tư nhân du thuyền. Chúng ta ra biển quá xa, rượu đã uống xong, cho nên muốn hướng ngải mua sắm một nhóm rượu. Đúng rồi, tiền không là vấn đề. Hàn lao đầu những mày, muốn mua chúng ta rượu, chúng ta rượu đều là lao tiểu quỷ chân tàng đỉnh cấp rượu ngon, đó là tiền có thể mua được sao? Lại còn dám theo hắn nói tiền không là vấn đề, trang bức trang đến hắn trên người, chúng ta thiếu những tiền kia sao? Hàn lão đầu đối với dạng này nhà giàu mới nổi sắc mặt phi thường khó chịu. Rượu chúng ta có, nhưng là không bán. Đặt đặt hào phía bên kia rõ ràng mộng trong chốc lát, nửa ngày cũng không có động tĩnh Hàn lão đầu hơi không kiên nhẫn, nếu như các ngươi không có việc gì, ta liền quốc. Chờ đã. Chúng ta thật rất muốn từ ngươi nơi đó mua rượu, cần dùng gấp. a đúng rồi, chúng ta lão bản là Vương Thông Thông, là hắn muốn mua rượu, cho chút thể diện A. Vương Thông Thông. Hàn lão đầu lần nữa như mày. Hắn là cái nào dễ hành, hoàn toàn không biết. Tất nhiên không biết, cần gì nệ tình. Thế là, hán treo, lười nhác nói nhảm. Đặt đặt hào bên kia thuyền trưởng, nhìn xem cúp máy bộ đàm, lại lâm vào một bước. Lại liên tục phát ra mấy lần trò chuyện thỉnh cầu, kết quả đối phương không để ý tới. Sau đó nhanh chóng hướng vương thông thông báo cáo việc này. Ý của ngươi là, đối phương có rượu, nhưng là không muốn bán cho chúng ta. Thuyền trưởng đám người gật đầu một cái. Chẳng lẽ ngươi chưa nói cho bọn hắn biết? Ta gọi Vương Thông Thông, nói, sau đó đối phương dập máy thông tin, không còn có kết nối. Vương Thông Thông sắc mặt rất khó coi. ba trước kia nương tựa theo bản thân danh hảo vô luận ở nơi nào đều rất nổi tiếng, tất cả mọi người cho mấy phần mặt mũi. Bà coi như người đời trước, cũng nể tình cha hắn phân thượng không làm khó dễ hắn, kết quả hiện tại cư nhiên gặp được một cái đau đầu. Vương Thông Thông thuộc về đại thiếu kiên quyết bị kích thích ra, lạnh lùng cười nói, ta ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc là ai, dám không nể mà ta. Hết tốc độ tiến về phía trước. Thế là, đặt đặt hào du thuyền nhanh chóng lái về phía tinh quang hào du thuyền. Hai chiếc du thuyền khoảng cách càng ngày càng gần, vương thông thông đám người rốt cục thấy rõ là cái gì thuyền. Nguyên lai like là một cái tư nhân hào hoa du thuyền, khó trách dám như vậy hoành. Ba trong xã hội hiện tại, mua xe sang mua nhà mua máy bay đều không tính là gì, chỉ có tư nhân hào hoa du thuyền mới là một cái đại phú hào phù hợp. Bởi vì ngươi mua được, lại không nhất định nuôi nổi. Ba chỉ là hàng năm hơn ngàn vạn phí tổn chi tiêu liền dọa lui rất nhiều người. Mặc dù đối phương thân phận khả năng không tầm thường, nhưng là vương thông thông một chút cũng không sợ. Bởi vì hắn tin tưởng, ở hoa quốc cảnh nội tuyệt đối không có mấy người có thể so sánh hắn có tiền có thế. Dáng không cho ta vương thông thông mặt ngũi, hắn nhất định phải cho đối phương điểm nhan sắc nhìn một cái. Kết quả, theo hai du thuyền tới gần, tinh quang hào to lớn hình thể rốt cục bày ra, vương thông thông đám người mộng. Cái này cái này cái này. Thật là một chiếc du thuyền sao? Tại sao ta cảm giác so tàu hàng còn lớn hơn? Vừa rồi thuyền trưởng biểu đạt có phải hay không sai? Ba cái này rõ ràng là một chiếc tàu du lịch, căn bản không phải du thuyền. Đem ánh nắng đều chặn lại, dọa chết người. Đồng dạng đều là du thuyền, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Có thể có được như vậy sang trọng một chiếc du thuyền, nhất định là một vị đỉnh cấp đại lão. Ba chiếc này du thuyền, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Vương Thông Thông đạt đạt hào cùng tinh quang hào đặt ở cùng một chỗ, nhất định chính là tiểu thổ phòng cùng đại biệt thự khác nhau. Vương Thông Thông tuyệt không nghi ngờ, nếu như mình chiếc này du thuyền đụng vào chiếc này cự luân, nhất định sẽ khoảnh khắc liền bị lật đổ, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Vương Thông Thông bình sinh lần đầu dâng lên một cái nghi vấn, ta có thể là già siêu cấp nhị đại. chương 488, làm người trên lệch thế nào lớn như vậy chứ? Ba nhìn trước mắt hào hoa du thuyền, Vương Thông Thông cũng cảm thấy có mấy phần quấn mắt. Đúng lúc này, trong đó một cái thiếu nữ bỗng nhiên hưng phấn hô to, ta rốt cuộc nhớ tới. Ba chiếc này du thuyền ta từng tại Internet bên trên gặp qua, đây là Lâm Bắc Phạm Du Thuyền, là hắn hoa 5 ức đô la Mỹ mua. Lúc này, những người khác cũng nhao nhao nghĩ tới. Không sai, liền là chiếc này du thuyền, được mệnh danh là Tinh Quang Hảo. Đây chính là Lâm Bắc Phạm Thuyền, khó trách thoạt nhìn như vậy lớn như vậy xa xỉ. Giống như là một chiếc cỡ nhỏ cự luôn một dạng. Thật muốn đi tới nhìn xem. Mấy cái thiếu nữ liễu ra liễu dịu nói. Vương Thông thông tâm niệm vừa động, tất nhiên chiếc thuyền này là Lâm Bắc Phàm Tư nhân du thuyền, vậy hắn sẽ không phải liền ở trên du thuyền a. Đối với vị này xa gần nghe tiếng siêu cấp bại gia tử, vô địch tiểu bại kiếm, hạnh phúc nhất cơm chổ vương, hắn đã sớm nghe thấy, đáng tiếc đối phương một mực thâm cư không ra ngoài, hắn vô duyên nhìn thấy. Bây giờ hiếm có cơ hội, hắn thật đúng là muốn thấy mặt một lần. Thế là, hắn thời áo khoác ra dùng sức vùng lớn tiếng hô Lâm Bắc Phàm Ta ở nơi này. Những người khác cũng đi theo lớn tiếng chào hỏi. Tinh quang hào bên trên, chính đang trong phòng đánh bài Lâm Bắc Phàm thân thể bỗng nhiên yên tĩnh. Giống như có người đang gọi ta. Ngươi nghe lầm à, ở cái này đại dương bao la chức không có nhà sau không có thôn, ai sẽ gọi ngươi? Lao tiểu quỷ cười, sau đó móc ra 5 lá bài, nói, xem ta thuần một xác. Ván này ta thắng chắc. Ha ha ha. Không nhất định, xem ta ba mang hai ăn chắc ngươi. Lao chủ thần không chút do dự ra tay. Ta liền chờ lấy giờ khắc này đây. Lưu đại sư thật cao hứng, móc ra 5 lá bài đập xuống, xem ta bốn mang một. Hiện tại ta chỉ thừa một tấm bài, nếu như không ai muốn ta liền thắng. Lâm bác phàm bất động thanh sắc đem tốt nhất 5 lá bài bài ở trên bàn, nói, không có ý tứ, ta chính là đồng hoa thuận. Mặt khác ba cái lao đầu tức giận đến đem còn lại bài nem xuống. Thật là đáng chết, lại là người thắng. Nếu như không phải ta từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm. Ta thực sự hoài nghi người chơi bẩn. Ba luôn luôn cầm tới lớn nhất bài, vận khí vô địch. Lâm Bác Phàm ra vẻ khiêm tốn nói, thừa nhận thừa nhận. Còn không mau đưa các ngươi thẻ đánh bạc giao ra. Bọn hắn đang chơi 13 trường, cuối cùng người thua muốn bị trừng phạt làm một giờ nhân viên phục vụ, chuyên môn phục thị mặt khác ba vị. Cho tới bây giờ, Lâm Bác Phàm thắng được thẻ đánh bạc nhiều nhất, cơ bản miễn xử phạt. Ba lúc này, thuyền cách càng gần, không chỉ Lâm Bác Phàm nghe được thanh âm, những người khác cũng nghe được. Thật là có người đang gọi ngươi. Rốt cuộc là tình huống như thế nào, chúng ta đi ra xem một chút. Ba trên biển sinh hoạt kỳ thực có chút nhàm chán, đợi hai ngày còn tốt, ở lâu liền có chút không kiên nhẫn. Kết quả phát hiện có một chiếc du thuyền ngừng ở cách đó không xa, bong thuyền có mấy người chính đang hướng bọn họ phất tay. Lâm Bác Phạm hỏi, có một chiếc du thuyền, vì sao không có nói cho chúng ta biết? Một vị trong đó thuyền viên trả lời, Lão Bản, đây là Hàn Lao tiên sinh ý kiến. Hắn nói đối phương có thể là đến đòi uống rượu nhà giàu mới nổi, muốn dùng tiền mua rượu, cho nên chúng ta không cần để ý. A Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Nếu là Hàn Lao đầu ý kiến, như vậy tự nhiên là muốn tôn trọng. Ba bọn họ rượu đều là chân tàng, bản thân uống còn không đủ, làm sao lại tặng cho người khác? Bọn hắn làm sao biết ngươi lại trên thuyền? Lao chủ thần nghi ngờ trong lòng. Không phải ta thổi, toàn bộ Hoa Quốc không biết ta không có mấy cái. Nhất là ta phối hợp tinh quang hào. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nhận ra, tựa như trong đêm tối đong đóm, là như vậy sáng tỏ, sặc sỡ lóa mắt, dạng này ta vô cùng phiền não. Lâm Bác Phàm chẳng biết xấu hổ nói. Tần láo đầu cười mắng, xéo đi. Ngươi nếu là cảm thấy phiền não, liền sẽ không mua như vậy cao điệu du thuyền. Ba lúc này, đạt đạt hào du thuyền bên trên người cũng phát hiện Lâm Bác Phàm càng thêm hương phấn hô to. Lâm Bác Phàm ta ở nơi này. Ta là Vương Thông Thông A. Vương Thông Thông. Quốc dân Láo Công ngành giải trí kỷ kiểm ủy, đạt đạt tập đoàn chủ tịch công tử Vương Thông Thông. Lâm Bác Phàm trong lòng rất kinh ngạc, không nghĩ tới ở mênh nông biển rộng vô tận bên trên cư nhiên có thể gặp được hắn. Hơn nữa xem như phe địch thái tử ra, hắn lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nhất là nhìn thấy đối phương trên thuyền có mấy cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, nhìn nhìn lại bản thân bên người mấy cái lao bất tử, Lâm Bác Phàm trong lòng hâm mộ a. Vì sao đồng dạng đều là lái du thuyền ra biển, trên lệch thế nào lại lớn như vậy đây? Thế là Lâm Bắc Phàm rất không cao hứng. Đứng ở thật cao bom thuyền, Lâm Bác Phàm cư cao lâm hạ nói, nguyên lai là quốc dân lão công A, tìm ta có chuyện gì? Đương nhiên là có đại sự, bằng không thì ta gọi ngươi làm gì? Vương Thông Thông hỏi lại. Ngưỡng vọng tinh quang hào bên trên mấy người, Vương Thông Thông hắn cảm thấy có mấy phần khó chịu, hắn không thích bị trông xuống, có một loại thấp người một đầu cảm giác, thế là nói ra, khó được ở trên biển gặp gỡ, ngươi chẳng lẽ không phải mời ta đến ngươi du thuyền bên trên ngồi một chút? Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu, ta không muốn. Vương Thông Thông cảm thấy nghi hoặc, vì sao? Nhìn thấy ngươi liền phiền. Vương Thông Thông, ngươi lấy cơ cũng quá trực tiếp, ta không sĩ diện. Hơn nữa nghe nói ngươi là tới đòi uống rượu, còn muốn dùng tiền đến thu mua ta, ta cho rằng ngươi đây là vũ nhục ta. Ngươi cảm thấy ta là tiền có thể thu mua người sao? Lâm Bác Phàm có mấy phần tức giận nói, không muốn nhỏ mọn như vậy a Vương Thông Thông hầm hực cười một tiếng, liền xem như cha hắn. Hiện lại cũng không dám nói so Lâm Bác Phàm có tiền. Một mực ngửa đầu, Vương Thông Thông cảm giác cổ có mấy phần mệt mỏi, thế là nói ra, hoặc là ta đi lên, hoặc là ngươi đi xuống, ngươi không cảm thấy hiện tại ngươi túi đầu ta ngầm đầu, nói chuyện rất mệt mỏi sao. Không có việc gì, ta cảm thấy nói như vậy rất tốt, một chút cũng không mệt. Lâm Bác Phàm cười hát hát, ánh mắt tràn ngập chế nhạo. Vương Thông Thông, ta một điểm không tốt. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm thật là xấu vô cùng, cư nhiên chiếm ta tiện nghi. Mấy cái lao đầu cười ha ha. Ba bình thường đều là bọn hắn bị lăng mạ không lời nào để nói. Bây giờ thấy người khác tao thường, tâm lý vô cùng thoải mái, có một loại cảm giác hành diện. Ba ngay cả đạt đạt hào bên trên mấy người cũng tận lực đỉnh chỉ không cười. Nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy, vậy ta liền không để ý tới ngươi, bản thân lái thuyền đi. Vương thông thông này sinh ác độc nói. Đi thong thả, không tiễn. Lâm bác phàm phất phất tay. Vương thông thông. Vương thông thông hắn phiền muộn xấu. Trường 489, trong truyền thuyết bại gia tử, không đơn giản. Cùng lúc đó, Lâm Bác Phàm du thuyền cũng chạy, chuẩn bị vòng qua đạt đạt hào tiếp tục đi tới. Vương Thông Thông có chút nóng nảy, Lâm Bác Phàm ta thực sự có chuyện tìm ngươi. Có thể có chuyện gì? Ta và các ngươi đạt đạt quan hệ có tính hay không tốt, có gì có thể nói? Lâm Bác Phạm bình chân như vậy. Đạt đạt là đạt đạt, ta là ta. Lần này ta chỉ đại biểu chính ta. Vương Thông Thông lớn tiếng hô. Lâm bác phàm không chút do dự quay đầu đi, vậy càng không có gì có thể nói, ta người này mỗi phút đồng hồ đều là mấy chục vạn trên dưới, rất bận rộn, không rảnh bối ngươi vị này đại thiếu mê gái lãng phí thời gian. Vương thông thông buồn bực muốn thổ huyết. Đây cũng quá thực tế, vừa nghe nói cùng đạt đạt tập đoàn không quan hệ liền là không muốn nói chuyện. Ba còn nói lãng phí thời gian. Ta 50 bức không muốn cởi 100 bức có được hay không. Tất cả mọi người ngồi du thuyền ở trên biển gặp nhau, ai không phải đang chơi. Ai không phải ở lãng phí thời gian? Chờ, ta thực sự có một cái làm ăn lớn muốn cùng người nói. Lâm bác phàm ngưng bước, làm ăn lớn. Lớn bao nhiêu? Một năm có thể kiếm lời mấy trăm ước sao? Nhìn một cái, đây là người ta nói sao? Một năm có thể kiếm lời mấy trăm ước suy nghĩ ta cũng rất muốn có được hay không? Ba trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Nếu có, nào còn đến phiên hắn? Nếu có một cây đao, vương thông thông thật hận không thể nhặt lên đâm chết cái này vương bắt đạn. Mấy trăm ức không có, nhưng là mấy chủ cước vẫn là không có vấn đề. Mới mấy chủ cước nha ít như vậy. Lâm Bác Phàm trong lòng tràn đầy thất vọng. Tinh Quang hiện tại đập một bộ phim, một bộ phim TV hoặc là làm một cái tống nghệ tiết mục liền có thể dễ dàng kiếm lời mấy chủ cước, cho nên không có hơn trăm ức, thậm chí hơn ngàn ức hồi báo, hắn là tuyệt sẽ không tâm động. Không nói những cái khác, chỉ là hắn trên đầu tiền mặt, liền đã vượt qua 500 trăm ức. Cho nên đối với những cái kia tiền trình, hắn một chút cũng không có hứng thú. Mấy chủ cước vẫn còn chê ít. Vương thông thông kèm chút phun ra một ngụm lao huyết. Bình thường đều là hắn ở trước mặt người khác trang bức, cảm giác này vô cùng sẵn khoái. Nhưng là hôm nay ngược lại đến phiên người khác ở trước mặt hắn trang, hơn nữa trang vẫn là thực lực bức, nhường hắn tràn đầy nhiệt huyết đều lạnh thấu. Lại nhìn người bên cạnh, đều bị lâm bắc phàm trên người bức khí tổn thương thấu, giống như đang ngước nhìn đại thần. Vương thông thông ta kết giao bằng hữu cho tới bây giờ không quan tâm có tiền hay không bởi vì đều không có ta có tiền cùng với hắn lao ra trước định một cái tiểu mục tiêu, nói thí dụ như một đứa cũng không sánh nổi Lâm Bắc Phàm một câu nói kia. Mấy chục ức không tính ít, góp gió thành bạt a. Vương Thông Thông dựa vào lý lẽ biện luận. Thật rất ít, mới đủ ta mua một chiếc du thuyền. Lâm Bắc Phàm nhị khốt nói. Vương Thông Thông, hắn phát giác hai người tư duy thật không phải là cùng một cái kênh, căn bản là không có cách nào giao lưu. Vương Thông Thông hít sâu, tỉnh táo một chút, ta nhất định muốn tỉnh táo ta không tức giận không tức giận, tuyệt đối không tức giận. cưỡng chế thôi miên bản thân, Vương Thông Thông lộ ra nụ cười hiền hòa. Cuối cùng, đã hao hết chín châu hai hổ lực lượng, dấu ngon dấu ngọn, Vương Thông Thông rốt cục leo lên tình quang hảo. Đương nhiên, không phải Vương Thông Thông khẩu tại như thế nào tốt, mà là Lâm Bắc Phàm nhìn biển nhìn chán, trông thấy thú vị như vậy một người đưa tới cửa, cho nên thuận thế mà làm, nghĩ tìm chút niềm vui. Không chỉ Vương Thông Thông, mấy vị khác thiếu nữ cũng thuận thế lên tới. Nhìn xem giống như một tòa cung điện tinh quang hảo, tò mò hết nhìn đồng tới nhìn Tây, thỉnh thoảng sợ hai thán phục, có một loại lưu mổ mổ vào đại quan viên cảm giác. Ba đây chính là tinh quang hảo. Thực sự là quá xa xỉ. Sàn nhà toàn bộ dùng đều là đá cẩm thạch bạch ngọc, còn có lầu chốt đăng sức tựa như là thủy tinh. Cùng nói là một chiếc du thuyền, không bằng nói là một chiếc cự luân. Nghe nói phí tổn gần 5 ức đô la Mỹ. 5 ức đô la Mỹ? Đó không phải là 30 ức NDT. Thật nhiều tiền đây Không chỉ đây, hàng năm bảo dưỡng phí đều muốn hơn ngàn vạn đô la Mỹ. Vương Thông Thông cũng là lần đầu leo lên như thế sang trọng du thuyền, cũng không nhịn được hết nhìn đông tới nhìn Tây. Chiếc này được mệnh danh là tinh quang hào hào hoa du thuyền chỉ sợ là trên thế giới cấp cao nhất du thuyền một trong, chỉ có chân chính đỉnh cấp phú hào mới mua được, hơn nữa dùng nổi, là tồn quý nhất biểu tượng. Vương Thông Thông kiến thức rộng rãi, nhìn càng thêm sâu. Giống dạng này một chiếc đỉnh cấp du thuyền, không phải chỉ có tiền liền có thể làm được. Hắn biết rõ trong nước một vị nhà giàu ẩn hình, cũng muốn đặt hàng một chiếc hào hoa du thuyền, mới giá trị không đến 2 ước đô la Mỹ, kết quả chờ thời gian hơn 2 năm mới nắm bắt tới tay. Bởi vì hắn phải xếp hàng, muốn chờ phía trước nhà giàu du thuyền làm xong, mới đến phiền hắn. Kết quả lâm Bắc Phàm chiếc này giá trị 5 ước đô la Mỹ hào hoa du thuyền, cư nhiên trong vòng nửa năm liền giao hàng. Sau lưng nếu như không có thông tin thực lực, căn bản bắt không được. Lâm Bắc Phàm hoặc là hắn thê tử Bạch Thanh Tuyết, không đơn giản a 7 lần quặc 8 lần rẽ, đi một đoạn đường về sau, Vương Thông Thông đám người rốt cuộc đã tới một cái phòng khách rộng rãi bên trong. Hoan nên các vị đến ta Tinh Quang hảo. Ta Tinh Quang hảo mới vừa xuống biển không lâu, khó được đến mấy vị khách nhân, mọi người tùy tiện ngồi, chiêu đãi không chu đáo địa phương xin hãy tha lỗi. Lâm Bác Phàm cười chậm chậm đi tới, giống như một vị ôn nhuận như ngọc quý công tử. Nhưng là Vương Thông Thông lại cảm giác được áp lực cực lớn đập vào mặt, bởi vì Lâm Bắc Phàm trên người khí chàng quá mạnh. So với hắn làm nhà giàu nhất phụ thân còn mạnh hơn, coi như Vương Thông Thông lại thoải mái không bị chói buộc cũng cảm nhận được mấy phần câu thúc. Về phần mặt khác mấy cái thiếu nữ thì không dám nói tiếp, giống từng con bị kinh sợ chim cúp nhỏ. Có được dạng này khí chẳng người, thế nào lại là người bình thường? Ba lúc này, Vương Thông Thông càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Ba cái này bị ngoại nhân đặt lên đủ loại danh hiệu lâm bất phàm, thật phi thường không đơn giản, ngoại nhân đều hiểu lầm. Ba cách màn hình còn có thể chậm rãi mà nói. Nói hắn là cái bại gia tử, cơm chùa vương, nói thế nào đều được. Nhưng là nếu quả thật ở ngay trước mặt hắn, chỉ sợ ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Các vị, mời ngồi. Lâm bác phàm khoát tay chặt lại. Tuy nhiên thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển đến mỗi người bên hai, có được một cố cường đại lực uy hiếp, để cho người ta không kiểm hãm được phục tùng. Thế là, vương thông thông lân cận ngồi xuống, mặt khác thiếu nữ dựa vào vương thông thông bên cạnh ngồi, vô cùng câu thúc. Bởi vì leo lên du thuyền đến nay một mực ở vào chấn kinh bên trong, Vương Thông Thông nghị uống trước ngụm nước an nủi một chút. Trông thấy trước mặt có mấy chén rượu nho, rõ ràng là cho bọn hắn uống, thế là Vương Thông Thông bưng lên trong đó một chén uống vào, ánh mắt sáng lên, rượu ngon. Ta chưa từng có uống qua như vậy thuần hương rượu nho. Ba một ngụm xuống dưới tim phổi đều niềm vui tràn trề, thật giống như đã thông hai mạch nhâm đốc một dạng. Vương Thông Thông tay phải nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, để trong ly rượu rượu nho cùng dưỡng khí rồi rảo tiếp xúc. Trở nên càng thêm mùi thơm thuần hậu, rất có vài phần phẩm tiểu đại sư Phong phàm nói, ta khẳng định, cái này rượu nho nhất định là sinh ra từ pháp quốc trả tệ ổ mổ kèm đỉnh cấp rượu nho, hẳn là 9899 năm nhân đại, bởi vì cái kia niên đại bổ đảo chất lượng tốt nhất. Rượu ngon như vậy Lâm Tiên Sinh hẳn là không nhiều à thật mười phần cảm tạ Lâm Tiên Sinh chiêu đãi. Lâm bác phàm im lặng nói, ngươi nghĩ nhiều, dạng này rượu ta cũng không nhiều, làm sao sẽ lấy ra chiêu đãi ngươi. Ngươi xem một chút bên cạnh bình. Chính tông Hà Nội địa trường Bạch Sơn Kiền Hồng, nghiên đại liền là năm ngoái, có phải hay không rất mới mẻ. Lâm Bác Phàm đem dưới đáy bàn bình móc ra, bằng chứng như sơn. Vương Thông Thông, trang bức trang thất bại, thật tờ mở lúng túng. Vương Thông Thông không phục, tắt tiếng nói, vậy hắn làm sao sẽ như vậy dễ uống? So với ta trước kia uống rượu còn muốn ngon. Lâm Bác Phàm to gan suy đoán, khả năng ngươi trước kia uống đều là rượu giả a. Vương Thông Thông, chương 490, quốc dân lão công tìm Lâm Bác Phàm làm trực tiếp. Thân mẹ hắn rượu giả. Chẳng lẽ hắn trước kia uống mấy trăm bình rượu nho đều là giả? Ai dám lừa gạt hắn một cái này đỉnh cấp phú nhị đại? Vương Thông Thông một vạn cái không tin. Vương Thông Thông cảm giác Lâm Bác Phàm khẳng định không nói lời nói thật, bất quá bây giờ không phải xoắn suýt điểm này thời điểm. Vì làm dịu lúng túng, hắn nói ra, còn có mấy vị lao tiên sinh đây. Mấy người bọn hắn nữa thích thanh tĩnh, không muốn gặp ngoại nhân. Lâm Bác Phàm nói ra, Vương Thông Thông, cụ thể có chuyện gì người nói đi ta cũng biết rõ Lâm Bắc Phàm người quý nhân nhiều việc, vậy ta liền nói thẳng đi. Vương Thông Thông sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, không biết người đối với trực tiếp ngành nghề có mấy phần lý giải, có hay không cảm thấy hương thú. Biết rõ. Lâm Bắc Phạm gật đầu, mấy năm này trực tiếp ngành nghề rất hỏa, hiện ra rất nhiều vắng hồng, sợi cỏ minh tinh, cùng với rất nhiều não tản phần tử, coi như ta bình thường không chú ý cũng có nghe thấy. Vương Thông Thông có chút không phục, ba nhìn đến Lâm Bắc Phàm người đối với trực tiếp sản nghiệp đánh giá tương đối mặt trái chủ yếu là não tàn phần tử nhiều lắm, tựa như tiệc tọc cùng cái mở dạng, vì phong phú lưu lượng cái gì sự tình đều làm được, liền một chút trái với phạm tội sự tình cũng dám làm, cho nên đánh giá tự nhiên không tốt." Lâm Bác Phàm thản nhiên nói. "Kỹ thực, trực tiếp ngành nghề vẫn rất có phát triển tiên đồ. Vương Thông thông nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là Lâm Bắc Phàm ngắt lời hắn. "Sát thực rất có phát triển tiên đồ, nhưng là cũng phi thường không thể khống chế, với ta mà nói phong hiểm cùng ích lợi hoàn toàn không xứng đôi. Hơn nữa theo ta hiểu" Người bẹn đạ tivi gần nhất giống như không quá lạc quan, ích lợi không được còn rất nhiều mắc nợ, nghe nói còn có mấy vị lưu lượng vong hồng rời đi. Người là muốn tìm ta tiếp bàn. Lâm bác phạm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Làm sao sẽ? Vương thông thông trột dạ nói, tâm lý lau một vệ mồ hôi. Tuy nhiên không nói chúng, nhưng kỹ thật kém không được bao xa. Ta kỹ thực là muốn theo người khai triển hợp tác. Như ta bẹn đạ tivi, có hoàn thiện bình đài chế độ, có không nhỏ điểm kích lưu lượng. Ở trực tiếp ngành nghề bên trong không nói xếp hạng đệ nhất, nhưng cũng là xếp hạng trước ba công ty, trước mắt cổ trị có 30 ước. Vương Thông Thông dơ ngón tay cái lên. Vương Thông Thông nói tiếp, ta có hoàn thiện trực tiếp bình đại, người có phong phú minh tinh tài nguyên, chúng ta hoàn toàn có thể cường cường hợp tác. Người tinh quang minh tinh đến ta vẹn đả TV mở trực tiếp tài khoản, có việc hay không có việc đến một trận trực tiếp. Đây đối với minh tinh mà nói là phi thường hữu ích, không chỉ có thể cùng fan hâm mộ khoảng cách gần hỗ động, còn có thể thêm một cái tuyên truyền con đường mà chúng ta bẽn đạ ti vi liền có thể kiếm lấy một chút lưu lượng. Ba cái này đối tất cả mọi người tốt, đây là thứ nhất. Thứ hai, các người tinh quang phát triển tấn mánh, yêu cầu rất nhiều nghệ nhân mình tinh bổ sung, mà chúng ta bẽn đạ ti hoàn toàn có thể làm tinh quang hậu bị mình tinh truyền vận căn cứ. Ba có thể ở trực tiếp bình đài bên trong lan truyền ra vong hồng phần lớn đều là vô cùng có thực lực, tài nghệ đều tốt, hơn nữa có đặc điểm, tống nghệ cảm giác phi thường tốt, hơn nữa đã có phi thường tốt đẹp nhân khí cơ sở. Liền muốn hơi bồi dưỡng liền có thể coi như mình tinh xuất đạo, chuyện này với các ngươi tinh quang mà nói là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Đương nhiên, đối với ta bẽn đạ tivi có rất nhiều chỗ tốt. Vương Thông Thông thẳng thắn nói, lâm bác phàm mặt không biểu tình, bất chi khả phụ. Không thể không nói, một cái này siêu cấp phú nhị đại xác thực là có bản lĩnh. Mặc dù ít không được phụ thân ban cho, nhưng là đem bản thân sự nghiệp làm phong sinh thủy khởi, nhất là ở trực tiếp ngành nghề mạnh mẽ hương thịnh lúc cũng trọng kim đầu tư Bởi vậy có thể thấy được hắn ánh mắt như nước. Ở trước thời không, trực tiếp ngành nghề cũng là dựa theo khuynh hướng như thế phát triển. Nhưng là ở trước mắt cái này thời không, tuy nhiên trực tiếp ngành nghề đã phát triển hứng hực khí thế, nhưng là giải trí không khí vẫn là bảo thủ. Minh tinh liền là minh tinh, vong hồng liền là vong hồng, căn bản chính là hai cái không hòa vào nhau quân thể. Minh tinh coi như kiếm tiền không có vong hồng nhiều, nhân khí không có vong hồng cao, nhưng là địa vị và thân phận lại so vong hồng cao. Võng hồng coi như nhân khí lại cao hơn, bản sự lại lớn, cũng nói không được minh tinh. Ngành giải trí người căn bản xem thường trực tiếp sản nghiệp bên trong võng hồng, cho rằng bọn họ liền là một đám sợi cỏ. Chính là bởi vì loại này thành kiến, võng hồng một mực không hòa vào ngành giải trí bên trong. Song phương có được rõ ràng giới hạn. Không chỉ vương thông thông muốn đánh vỡ đầu này giới hạn, trực tiếp nghề nghiệp các đại lão cũng muốn đánh vỡ giới hạn này tìm kiếm đột phá, nhưng là độ khó quá cao. Muốn cải biến người khác tư tưởng cùng nhận thức. Đây không phải có tiền có quyền liền có thể làm được. Nhưng là bây giờ Vương Thông thông thấy được không đi đường thường lâm bất phạm, trong lòng mới dâng lên một tia hy vọng. Ai trước đánh vỡ giới hạn, người đó liền dẫn trước một bước. Trực tiếp cùng mình tinh sẽ kết hợp, liền là trực tiếp sản nghiệp phát triển xu thế, rất có triển vọng. Hợp tác cùng có lợi, cho nên ta nghĩ mời ngươi nhập cổ phần ta pện đạ tivi miễn là ngươi nguyện ý, ta có thể cắt nhường ra 40% trở lên cổ phần, lấy nguyên thủy giá bán ra cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn ra tiền ta cũng có thể trực tiếp chuyển nhượng 20% cổ phần cho ngươi." Vương Thông Thông trịnh trọng nói. Không thể không nói, vì lôi kéo Lâm Bắc Phàm, trực tiếp đưa ra mười mấy ức, thật chính là vô cùng hào phóng. Nhưng là, nếu như có thể đem Lâm Bắc Phàm kéo lên hắn chiếc thuyền kia, nương tựa theo tinh quang minh tinh tài nguyên, vẹn Đả tivi nhất định có thể cấp tốc phát triển lớn mạnh, mất đi tiền rất nhanh lại kiếm lại. Lâm Bắc Phàm đối với hắn nhìn với con mắt khác, đây là một cái tài giỏi đại sư người. Vương Thông Thông điều kiện rất mê người. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại không chút nào tâm động. Trực tiếp minh tinh vận doanh phương thức đối với bất luận cái gì một nhà công ty giải trí đều có ích lợi rất lớn, nhưng là hết lần này tới lần khác đối với tinh quang không thích hợp. Bởi vì tinh quang đã phát triển thành ngành giải trí cự vô bá, có thể nói là chúng thì chi, bị nàn vạn cái ánh mắt hướng về, một chút gió thổi có lay đều đưa tới trong ngoài vòng chấn động. Chỉ cần trực tiếp bình đài xảy ra chuốt sự tình, tinh quang đều thoát không khỏi liên quan. Lâm Bác Phàm có thể không tin mình khí vận có thể ngăn cản được hàng ngàn hàng vạn vì hồng liều lĩnh náo tàn phân tử. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hắn tại sao phải làm. Lại không thiếu những tiền kia. Cho nên, Lâm Bác Phàm cự tuyệt, người hảo y tâm lĩnh, nhưng là chúng ta tinh quang vô y tiến vào trực tiếp ngành nghề. Cho nên ngươi chính là tìm mặt khác công ty giải trí, hoặc là đài truyền hình hợp tắc ca. Vì sao? Vương Thông Thông không hiểu, đưa đến mép thịt đều không ăn. Thế là... Lâm Bác Phàm đem nguyên nhân nói ra. Ba đây là ta thiếu suy tính, nghi không đủ chu đáo. Vương Thông Thông cảm thấy rất vệ vại, trước mắt rõ ràng có một cái cơ hội thật tốt, lại không có cách nào tóm được. Vậy nếu như ta trực tiếp mời tinh quang minh tinh nghệ nhân đây. Vương Thông Thông linh cơ khẽ động. Ba cái này ta không quản, dù sao tinh quang không thể trực tiếp tham dự. Ngươi nếu là có thể thuyết phục ta dưới cờ minh tinh nghệ nhân đi làm trực tiếp, vậy ta liền không có ý kiến gì. Lâm Bác Phàm thản nhân nói. Vương thông thông nhiều hơn một tia an ủi. chương 491, điện tử cạnh kỹ sản nghiệp, trò chơi sản nghiệp. Nghe nói ngươi còn làm một cái điện tử cạnh ký câu lạc bộ, chuyên môn dùng để thi đấu. Lâm bác phàm đột nhiên nói. Làm sao, ngươi đối với thể thao điện tử cảm thấy hương thú? Không sai, ta cảm giác hắn là một cái phi thường có phát triển tiền đồ sản nghiệp. Lâm bác phàm gật đầu. Ngươi thật có ánh mắt, ta cũng cho là như vậy, cho nên thật sớm tiến vào một cái này ngành nghề. Ở chúng ta trong nước. Ta xem như thôi động cái này, nghề nghiệp phát triển nguyên lão một trong. Vương thông thông dơ ngón tay cái lên, thao thao bất tuyệt giảng, ba cái gọi là thể thao điện tử, kỳ thực liền là trò chơi điện tử tranh tài đạt tới thi đấu phương diện thể dục hạng mục. Thể thao điện tử vận động liền là lợi dụng thiết bị điện tử xem như vận động khí giới tiến hành, giữa người và người trí lực đối kháng vận động. Nó cũng là một loại nghề nghiệp, cùng kỳ nghệ không phải trò chơi điện tử tranh tài tương tự. Trước mắt, phù cận nước ngoài Chúng ta quốc nội quốc gia thể dục tổng cục đã đem thể thao điện tử liệt vào một hạng chính thức thể dục thi đua hàng ngũ. Ta thực sự rất xem trọng thể thao điện tử. Hắn mặc dù là một cái mới phát thể dục sản nghiệp, nhưng là chơi trò chơi người thực sự nhiều lắm, căn cứ thống kê mới nhất số liệu cho thấy, toàn bộ hoa quốc trò chơi tờ lơ trước mắt đã đạt đến 2 3 ức, gần 1.7 nhân khẩu. Toàn thế giới trò chơi tờ lơ đã vượt qua 10 ức. Liên là nhiều như vậy tờ lơ chống đỡ lấy thể thao điện tử phát triển. Vương Thông thông kích động nói: Không khách khí dạng, thể thao điện tử sẽ phát triển thành cùng bóng rổ, bóng đá dạng này thể dục sự kiện. Đây là một cái thị trường khổng lồ một cái tiềm lực vô tận thị trường. Đối với cái này, Lâm Bác Phàm Thấu hiểu rất rõ, bởi vì chơi trò chơi người thực sự nhiều lắm. Còn chưa kết hôn thời điểm, ở hắn nhận biết nam tính người đồng lứa bên trong, có một nửa người đều biết chơi trò chơi, hơn nữa chơi vẫn là cùng một loại trò chơi, từ đó có thể biết thị trường tiền cảnh là cỡ nào rộng lớn. Ở một cái khác thời không, Ở hắn xuyên Việt phía trước, thiên triều điện tử cạnh kỹ sản nghiệp đã phát triển thành hơn ngàn ức giá trị sản lượng sản nghiệp. Mà bây giờ cái này thời không, bởi vì giải trí văn hóa sản nghiệp rất lại phía sau, thể thao điện tử sản nghiệp mới phát triển không lâu, trước mắt giá trị sản lượng cũng chưa tới trăm ức, có thể nói là một cái mới không thể mới hơn nữa thị trường. Đối với dạng này một cái tiền đồ rộng lớn sản nghiệp, Lâm Bác phàm đương nhiên không muốn buông tha. Lâm Bác phàm, đây quả thật là một cái tiền đồ vô lượng sản nghiệp. Ta mời người gia nhập đồng nưu đại nghiệp. Vương Thông Thông phát ra mời. Thể thao điện tử ở trong nước phát triển vẫn chưa tới mấy năm, bây giờ còn thuộc về thể thao điện tử man hoang thời đại, yêu cầu rất nhiều người ra trận đến khai khẩn, đem bánh ngọt làm lớn mới có tiền kiếm lời. Cho nên, Vương Thông Thông đặc biệt yêu cầu máu mới gia nhập, nhất là giống Lâm Bắc Phàm dạng này tài hùng thế đại. Lúc cần thiết ta sẽ ra trận. Lúc nào? Vương Thông Thông lo lắng hỏi. Chờ ta đem bản thân trò chơi làm ra đến sau đó. Lâm Phàm trước Thể thao điện tử nhất định phải dựa vào trò chơi tốt trò chơi mới có thể trở thành thể thao điện tử hạng mục mà thể thao điện tử phát triển tất nhiên thôi động trò chơi sản nghiệp cao tốc phát triển nhưng là trước mắt điện tử cạnh kỹ hạng mục đều là ngoại quốc trò chơi coi như hắn đem thể thao điện tử làm tốt cũng là cho người ngoại quốc làm áo cưới Lâm B bác Phàm không thích loại này phí sức định ngọt người khác sự tình hắn muốn làm điện tử cạnh kỹ nghề nghiệp thôi động giả quy tắc chế định giả cùng với cuối cùng kẻ thu lợi cho nên hắn muốn làm ra bản thân trò chơi Hắn muốn bản thân tiến tới làm nhà cái, hắn muốn mọi người tới chơi hắn trò chơi. Thông qua tự phát thôi động điện tử cạnh kỹ sản nghiệp phát triển, liền có thể đem hắn trò chơi trải ở cả nước, trải ở toàn thế giới. Điện tử cạnh kỹ sản nghiệp cùng trò chơi sản nghiệp lẫn nhau xúc tiến cùng nhau phát triển, tài nguyên tự nhiên quần quận mà đến. Ở một cái khác thời không, chỉ là anh hùng liên minh cùng Ngư Tốt hộ cờ giập hai cái trò chơi cộng lại liền kiếm lấy hơn ngàn ức nguyên. Người muốn khai phát bản thân trò chơi, còn muốn đem nó làm thành thể thao điện tử hạng cực. Vương thông thông cười khổ lắc đầu, độ khó quá lớn, chỉ là khai phát ra một cái dễ bán toàn cầu trò chơi hạng mục, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Còn muốn cam đoan đáng chơi tính cùng thi đấu tính. Chúng ta trong nước không phải là không có người làm qua, nhưng là toàn bộ đều thất bại. Độ khó không nhỏ, dạng này mới có ý tứ. Lâm bác phàng cười. Kỳ thực, hắn hiện tại đã đang làm. Nói thí dụ như thông qua hồng đậu trung văn vong bên trên tiểu thuyết bản quyền, bọn hắn đã tham dự vào rất nhiều trò chơi chế tắc bên trong. Những cái này trò chơi sang năm đều sẽ lục tục diện thế, nếu có một khoản nào bạo nổ, hắn liền sẽ cấp tốc thôi động phát triển. Ngoài ra còn có tinh quang đặc hiệu, trước mắt chính đang tăng giờ làm việc chế tác thế giới mô hình, không chỉ có thể dùng để làm điện ảnh phim tivi đặc hiệu mô hình, còn có thể làm trò chơi bối cảnh và bản đồ, khai phát ra có hoa hạ đặc sắc trò chơi, võ hiệp thế giới, tiên hiệp thế giới, huyền huyện thế giới, thần thoại thế giới. Kém nhất, liền là đem một cái khác thời không kinh điển trò chơi rời qua tới nơi này. Đây là dự tính xấu nhất, bởi vì một cái khác thời không kinh điển trò chơi cơ bản đều là nước ngoài, có nước ngoài văn hóa bối cảnh, hắn không quá ưa thích. Ba hiện tại khó được có tiền lại có năng lực, đủ khả năng phía dưới hắn nghĩ làm chút chuyện. Hắn muốn để người ngoại quốc tới chơi hoa quốc trò chơi. Hắn muốn để toàn thế giới đều đến chơi hắn trò chơi. Bởi vì tiên thiên điều kiện chế ước, sợ rằng phải đến sang năm hắn mới có cơ hội tiến vào trò chơi cùng điện tử cảnh kỹ sản nghiệp. Đến lúc đó, tinh quang lại sẽ thêm một cái tụ bà buồn Lâm Bác Phạm ngươi muốn tiến quân trò chơi sáng nghiệp, ngươi là lại muốn chuẩn bị cùng vẹn trình tập đoàn đánh nhau sao? Vương Thông Thông nhìn có chút hả hê nói. Dù sao cũng không phải một lần hai lần sự tình, ta lại không lỗ lã. Lâm Bác Phàm cười tủng tịm, hồn nhiên không thèm để ý. Không thể không nói, Lâm Bác Phàm cùng vẹn trình tập đoàn thật là duyên phận không cạn. Lần đầu là Hồng Đậu Trung Văn Vong vs vẹn trình bụ cơ Lần hai, là sờ Ta Video vs kẻn sẻn video. Hai lần đánh nhau. Vện Trình tập đoàn đều là bại trận kết thúc, Tinh Quang thừa cơ kiên định bản thân ngành nghề địa vị. Ba hiện tại lần 3. Trò chơi bản khối thế nhưng là Vện Trình tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ a, nếu như lần này bọn hắn lại bại, vậy liền thú vị. Vương Thông Thông từ trước đến nay xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, xem bọn hắn đánh đến càng thảm hắn lại càng sảng khoái. Ký thực, các ngươi đạt đạt ảnh nghiệp cũng cùng ta Tinh Quang làm 3 lần, kết quả đổi hai cái tổng tài, sập tiệm nhiều bộ phim, còn bị trung ương đại lao để mắt tới qua nửa năm đều không có thu nhập. Lâm Bác Phàm chí nhớ phi thường tốt. Vương Thông Thông, ba có thể đừng xét kiện này sự tình sao? Chương 492, đại lao xuất thủ, xưa nay sẽ không bứt bứt. Ta là ta, đạt đạt là đạt đạt, đạt đạt ảnh nghiệp gây ra nổi, dựa vào cái gì ta tới cống? Vương Thông Thông mình cũng bởi vì việc này bị trong vòng hảo hữu cười nhạo thật nhiều lần, thế nhưng là đối với việc này, hắn nhưng là một chút quan hệ đều không có. Chính mình sự tình còn bận bịu không xong, mới không có lòng dạ thanh thản đi quản đạt đạt ảnh nghiệp phá sự. Nhưng đạt đạt ảnh nghiệp cũng dù sao cũng là nhà mình sở nghiệp, Vương Thông Thông cảm thấy vẫn là có thể cứu vãn một lần. Lâm Bác Phàm cười như không cười nói, người đây là tìm lộ người, từ đầu tới đuôi đều là các người đạt đạt ảnh nghiệp nhằm vào chúng ta, kết quả không biết lượng sức đập gây răng. Vương Thông Thông nghĩ nghĩ, thật là có mấy phần đạo lý. Lần thứ nhất, Oh boy chiếu lên, đạt đạt ảnh nghiệp liên hợp mặt khác viện tuyến vây quét tinh quang, nghĩ dạy một chút cái này tân nhân làm sao là người. Kết quả đánh giá thấp của Boy uy lực, đem mình cho ngộ thương, dẫn đến phòng bán vẽ thảm đạo. Nguyên Đạt Đạt ảnh nghiệp tổng tài Kim đại trang lại bởi vì càn quét tệ nạn bị đánh vào trong lao, điểm ấy giống như cùng tình quang không có quan hệ gì. Lần thứ hai, Đạt Đạt ảnh nghiệp viện tuyến muốn dụ vào tinh tế chiến tranh đối kháng tinh quang, kết quả hảo chết không chết, bởi vì trung ương tìm lão hổ sự tình bị dính líu, lại một tên tổng tài tiến vào, Đạt Đạt ảnh nghiệp rất lâu đều không có lấy lại sức được, co đầu rút cổ nửa năm. Ngay cả hắn vị này lại thiếu cũng bị mời đi uống đồ một lần lần thứ ba lần nữa cùng hùng sư ảnh nghiệp thông đồng lên nghĩ rửa vào phim Hollywood Long kỵ sĩ nghiền ép tinh Quang tiểu điện ảnh cô nàng ngộ não kết quả Long kỵ sĩ lại bởi vì đủ loại nguyên nhân nào cô nàng ngổ ngáo lại vang dội toàn thế giới nhà mình tổng tài khó được không có xảy ra chuyện nhưng là hùng sư ảnh nghiệp phó tổng giám đốc nghỉ có tiền lại bị đuổi ra khỏi cửa liên tục 3 lần ba lầnông mau da hấn Vương thông thông trong lòng cũng dâng lên cùng Hoàng Thanh lệ tổng tài đồng dạng nghi vấn Cái này tình quang thực sự là tà môn, chuyên môn khắc chế bọn hắn đặt đạt đạt. Ngươi nghĩ hòa giải là không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Hoa Quốc điện ảnh thị trường tuy nhiên phát triển tấn mãnh, nhưng là bánh ngọt lại lớn như vậy, ngươi ăn nhiều một điểm ta liền ăn ít một điểm, cho nên chúng ta hai nhà ảnh nghiệp là thiên sinh đối địch quan hệ, mặc dù không có đạt tới cả đời không qua lại với nhau cấp độ, nhưng cũng là tuyệt không có khả năng hợp tác thỏa hiệp. Ngay cả tám đại công ty điện ảnh chúng ta cũng dám làm một khung, huống chi là các ngươi nhỏ nhỏ đạt đạt ảnh nghiệp. Lâm Bác Phàm nhấp một ngũ rượu, nói, nói một lời chân thật, chúng ta tinh quang mục tiêu đã phong tới nước ngoài, các người đạt đạt ảnh nghiệp đã không ở trong mắt chúng ta. Ba câu nói này Lâm tâm. Đạt đạt ảnh nghiệp xem như trong nước hạng thứ hai công ty điện ảnh, dưới cờ có được gần 20% viện tuyến, một mực lấy tinh quang ảnh nghiệp vì địch giả tưởng gắng sức đổi theo, cũng đã không bị đối phương để vào mắt. Vương Thông Thông bất đắc dĩ mở ra tay, nói, kỳ thực ta cũng là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, tất nhiên không được đó cũng không có biện pháp Cuối cùng lại nói một chút liên quan tới điện kỹ sự tình, vương thông thông tâm tình mới phức tạp về tới bản thân du thuyền, mấy vị thiếu nữ rốt cục khôi phục hòa bác. Vừa rồi lâm Bắc phàm khí chẳng thật là quá cường đại, thật giống như khi còn bé đối mặt chủ nhiệm lớp một dạng, ta ngồi ở trước mặt hắn đều không dám nói chuyện. Đúng vậy à, vốn còn muốn cùng hắn nói mấy câu, nếu có thể bám vào liền tốt, kết quả nhân ra một ánh mắt nhìn qua, ta đầu đều không. Không phải nói hắn là một cái cơm chùa vương, bại ra từ sao. Tại sao ta cảm giác so ta đã thấy buộc đều muốn nguy nghiêm? Trước kia chúng ta khả năng đối với Lâm Bắc Phàm hiểu lầm. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có thể bị bạch nữ thần coi trọng nam nhân, có thể là người đơn giản sao? Rõ ràng đều là người đồng lửa, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Vương Thông Thông cũng không cùng hưng phấn thảo luận các thiếu nữ, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống chầm tư. Từ tinh quang hào xuống tới sau, hắn vui đùa hào hứng đã không có. Bởi vì... Lâm Bác Phàm cái này so với hắn nhỏ mấy tuổi người để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức, lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Ở tất cả mọi người ấn tượng, Lâm Bác Phàm liền là một cái may mắn bạo dạ bị bạch nữ thần coi trọng tiểu bạch kiểm, một cái từ đầu đến đuôi cơm chồn nam, một cái vung tay quá trán tiêu tiền nhà giàu mới nổi, một cái không có bất luận cái gì bản lãnh tiểu nam nhân. Nhưng là bây giờ nhìn đến, không phải như thế. Tuy nhiên tính cách vẫn như cũ rất tác liệt, nói chuyện có thể hạ độc chết người. Nhưng là một cái ngực có thao lược, ung dung thanh tao lịch sự, cao thâm mặt chắc đại lao cấp nhân vật, cầm giữ có không gì sánh kịp tự tin, cùng với vạn sự không vướng bận siêu nhiên tâm cảnh. Khí chàng thập phần cường đại, vẹn vẹn một ánh mắt cũng là người ta nói không ra lời, coi như hắn cái này thường thấy đại lao nhân vật, ở đối mặt lâm bắc phàm lúc cũng như ngồi bàn trống, phi thường mất tự nhiên. Dạng này một vị so với hắn phụ thân còn kinh khủng hơn siêu cấp đại lao, lại ngụy trang thành một cái cơm chồn nam, bại gia tử bị ngoại giới dân mạng phun không còn gì khác không đúng cùng nói là ngụy trang không bằng nói là ta đi ta đường khinh thường với giải thích đây là thuộc về cường giả đại lão kiêu ngạo cùng cố chấp la ung dung tự tin thật giống như cự Long Vĩnh viễn không sẽ cùng run dế giải thích một dạng có người không phục trực tiếp giết trừ Vương thông thông tư duy quyết tán nhớ tới một năm trước đỗng nhiên sụp đổ giang thị tập đoàn nửa năm trước ngã xuống Hán đường giải trí mấy tháng trước sụp đổ hải ngoại lý thị tập đoàn Đây đều là cùng tình Quang có khúc mắc tập đoàn A, một nhà ngành giải trí bá chủ, một nhà mới phát nga nước tập đoàn, một nhà uy tín lâu năm nga nước tập đoàn, kết quả lại liên tiếp phá sản đóng cửa. Sẽ không phải đều là Tinh Quang làm a. Vương Thông Thông bản thân giật nảy mình. Ba trên mặt nổi chứng cứ liền là hán đường giải trí. Lâm Bác phàm lúc trước vì cho mình lão bà báo thủ, kết quả liền đắc tội người tiếng nói của công lý đều làm ra đến, kỳ thứ nhất tiết mục liền là âm dương hợp đồng. Kết quả đả thương nặng toàn bộ ngành giải trí. San bằng hán đường giải trí cùng Hải Sơn quốc tế giải trí, rất nhiều đang hót tiểu thịt tươi đều nhạo, đến bây giờ đều chưa hồi lại sức. Tinh Quang cũng là từ đó trở thành ngành giải trí bá chủ, Lâm Bác Phạm cũng bởi vậy nhiều hơn một cái diêm vương gia sưng hảo. Đại Lao liền là ác như vậy, xuất thủ lúc xưa nay sẽ không cùng ngươi bước bước. Lại nghĩ tới, ngay cả hắn đạt đạt tập đoàn, bẹn chỉnh tập đoàn cũng liên tiếp ở trước mặt Tinh Quang ăn thiệt hỏi. hắn không dám nghĩ tới, hiện thực khả năng so tưởng tượng khủng bố hơn. Tinh Quang không thể trêu vào a. Vương Thông Thông quyết định, về sau bất kể như thế nào cũng không nên trêu chọc Tinh Quang, không nên trêu chọc Lâm bác Phạm. Coi như không thể tránh khỏi phát sinh cạnh tranh, cũng phải đặt ở phạm vi quy định bên trong, bằng không thì liền xem như đạt đạt tập đoàn còn có hắn sau lưng cái kia thủ đoạn thông thiên phụ thân đều không gánh nổi. Chương 493, Golden Bird ở Go Buổi lễ bắt đầu, đi thẳng đỏ. Đi qua 2 ngày sau đó, Lâm bác Phạm đám người rốt cuộc đã tới Hương Giang. Xuống du thuyền về sau, Mấy cái lao đầu và lâm Bắc phạm mỗi người đi một ngã, bọn hắn phải đi gặp mấy người bạn cũ. Lâm bác phạm mình thì muốn chạy tới sở Petrum International Hotel, nơi đó đã bị tinh quang bao xuống, xem như tinh quang tham dự nhân viên lâm thời đóng quân điểm. Ba lúc này, hương giang đường phố so bình thường còn muốn náo nhiệt, khắp nơi có thể nhìn thấy cảnh sát giao thông tuần tra giữ gìn đường phố chất tự, bởi vì buổi tối liền là gôn đần bờ ở hò trao giải thịnh hội, được chú ý. Lâm bác phạm vội vã chạy tới sở Petrum Hotel về sau. Phát hiện nơi này đã bị fan hâm mộ bao vây, không ngừng hô hào từng cái minh tinh danh tự, ngay cả Lâm Bác Phạm cũng bị gọi mấy tiếng. Ngồi trên xe, Lâm Bác Phạm nói ra, nghe nói hương giang fan hâm mộ văn hóa không có nội địa như vậy thịnh hành, minh tinh có thể quang minh chính đại đi ở trên đường cũng không có ai đến vây xem, nhưng là hôm nay nhìn thấy có chút không giống. Lâm Tiên Sinh nói đúng phân nửa Ngồi ở phía trước nhân viên công tác dùng có chút thanh em phổ thông lời nói, bình thường xác thực cùng Lâm Tiên Sinh nói như vậy. Nhưng là các ngươi tinh quang một năm qua này quá hỏa, hiện ra rất nhiều minh tinh, tỉ như siêu nhất tuyến minh tinh Vương Xuân Sinh, nhưng chủ yếu đều là ở nội địa hoạt động, khó được tới một lần hưng giang, cho nên nơi này fan hâm mộ nhiệt tình đều bị kích phát. Thì ra là thế. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái. Ở những cái này fan hâm mộ bên trong, trong đó lại lấy luyến tuyết ái tiểu fan hâm mộ nhiều nhất, điên cùng nhất. Bởi vì Quảng Đông ca sa sút ngay cả ta không biết rõ bao lâu không có nghe được thuần chính dễ nghe Quảng Đông ca. Nhưng là luyến tuyết ái tiểu xuất hiện lại mang đến cho chúng ta hy vọng. Bọn họ nam nhi phải tự cường tùy quyền Quảng Đông bản chúng ta hương giang người đều rất thích nghe. Không biết lần này gôn đần bờ ở hò buổi lễ, luyến tuyết ái tiểu sẽ đến sao? Nhân viên công tác mong đợi hỏi. Lâm bác phàm lắp đầu, không có tới, bọn hắn một lòng một ý làm âm nhạc, không muốn bị ngoại giới đổ vật quấy rời. Cho nên lần này hay là ta lấy rủm. Ba dạng này a Nhân viên công tác cặp mắt tràn đầy thất vọng, sau đó thì thảo. Có lẽ đây chính là bọn họ thành công nguyên nhân, cũng chỉ có vĩ đại như vậy âm nhạc nhân tài có thể làm ra vĩ đại âm nhạc. Xuyên qua tầng tầng fan hâm mộ vòng đây, Lâm Bác Phàm rốt cục tiến nhập sở bẹt trùn hồ kẹn. Tiểu nam nhân mau tới hóa trang, hiện tại chỉ còn lại ngươi. Nhìn thấy Lâm Bác Phàm võ thiên mị lập tức lôi kéo hắn hướng trong phòng đi. Không cần, như ta dạng này thần tiên nhăn trị, căn bản không cần hóa trang. Lâm Bác Phàm tự tin nói, ta thế nhưng là đem hai vị nữ thần mê hoặc tới thần hồn điên đảo Nam nhân Tiểu nam nhân ngươi nghĩ nhiều, chính bởi vì ngươi là thần tiên nhăn trị, cho nên chúng ta mới đem ngươi họa xấu xí, không cho ngươi thông đồng cái khác nữ nhân. Võ thiên mị cũng không quay đầu lại nói. Lâm Bắc Phàm Ba lúc này, Bạch Thanh Tuyết đã thay xong trang, một thân ngân quang thấu lượng váy dài lễ phục, tóc dài cao cao co lại lộ ra cái chán sáng bóng, toàn thân ra thịt tinh ánh như ngọc giống như đang phát sáng, nhìn qua tựa như một vị cao quý nữ thần. Thực sự là quá đẹp. Lâm Bác Phàm không chút do dự sông đi lên liền là một cái ôm nhiệt tình. Lão bà, một tuần lễ không gặp, ta nhớ người muốn chết. ân Bạch Thanh Tuyết trong lòng tràn đầy mừng rỡ, bởi vì nàng cũng rất nhớ hắn. Vẫn là chính cung nương nương có mị lực, như ta dạng này tiểu tần phi đều là bị sơ sót phẩn, thương tâm đây. Võ Thiên Mỹ thương tâm nói. Lâm Bác Phạm quay người, lại là một cái ôm nhật tình. Hai tay phân biệt khoác lên hai nàng bên hồng, dương dương đắc ý nói, một người cái ôm, hòa nhau. Sướng chết ngươi. Hai nàng trăm miệng một lời. Tiếp xuống đến phiên Lâm Bắc Phàm hòa trang. Lâm Bắc Phạm nhan trị phi thường, cho nên hóa trang tốc độ rất nhanh. Ăn một bữa đơn giản cơm rau dưa về sau, đại bộ đội ngồi lên xe trùng trùng điệp điệp chạy tới tử kinh hội trường. Mặc dù bây giờ khoảng cách Goldenberg ở Hòa Buổi lễ còn có hơn 3 giờ, nhưng là bây giờ nơi này đã tụ đầy người, người người nhốn nháo, vây chật như nêm tối bầu không khí chưa từng có tăng vọng. Tham gia buổi lễ Long Trọng Minh tinh nghệ nhân xe đều ngừng dựa vào hội trường bãi đầu xe dưới đất, sau đó theo quy định theo thứ tự ra trận. Tinh quang người phân ngồi ở mười mấy chiếc bảo mẫu xe, bọn họ là cuối cùng một nhóm người, xem như áp trục ra sân. Lâm Bắc phàm ba người thì ngồi ở nhà mình phòng xa bên trong nghỉ ngơi. Lâm bác phàm xưa nay sẽ không làm đoàn chính mình, sớm tại vài ngày trước, Lâm bác phàm liền để người đem trong đó một chiếc xe từ Giang Nam lái đến Hương Giang, xem như bọn hắn ở Hương Giang phương tiện giao thông. Về phần chi phí, hắn sẽ để ý sao? Mắt thấy một chiếc lại một chiếc xe lái ra khỏi bãi đầu xe, Bạch Thanh Tuyết nói, bởi vì một lần này chúng ta tinh quang vào vòng giải thưởng quá nhiều, nhân số cũng quá nhiều, nếu như phải dựa theo những năm qua cùng đi mà nói, Minh Tinh biểu diễn thời điểm thiếu, thảm đỏ rất nhanh liền đi xong. Ba cho nên tổ hủy thương lượng với chúng ta, hy vọng giống chúng ta đại bộ đội chia tách thành mấy tổ, một tổ một tổ đi. Minh Bạch, Lâm Bác Phàm gật đầu một cái, ngoại giới, thảm đỏ hiện trường. Người chủ trì vẫn là Mạnh Quân, đến từ Ưng thị. Hắn dùng từ tính thanh niên kích tình mêng mông giới thiệu tham dự mỗi cái đơn vị cùng với mỗi một cái minh tinh, ở hắn tổ chức phía dưới, bầu không khí một làn sóng cao hơn một làn sóng, kéo dài không ngừng. Rốt cục đến phiên sau cùng tình quang ra sân, Lâm Bác phàm phòng xa lái về phía thảm đỏ. Nhìn thấy như vậy, lóe mắt xa hoa lạng phí phòng xa đang trạng, rất nhiều người đều đã biết rõ tình quang ra sân, không kiểm hãm được phất cờ họ Diêu. Cửa xe mở ra, Quả nhiên là Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết, võ thiên Mị tinh quang tam cử đầu. Bọn hắn ở đám người tiếng hoan hô leo lên thẳng đỏ. Mạnh Quân dùng kích tình mênh mông thanh âm kích động nói: "Mọi người xem, hiện tại hướng chúng ta đâm đầu đi tới chính là Tinh Quang Đài truyền hình chủ tịch kiêm đại trưởng, có bạch nữ thần danh xưng Bạch Thanh Tuyết bạch tổng. Tinh Quang thần tài, bạch nữ thần trợ phu, có hạnh phúc nhất nam nhân danh xưng Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh. Còn có vị cuối cùng, nàng liền là Tinh Quang Đài truyền hình phó đại trưởng, Tinh Quang ảnh nghiệp tổng tài, Võ Thiên Mị võ tổng." Bọn hắn đại biểu tinh quang mà đến. Ở năm ngoái, mới ra đời tinh quang thành tích phi thường đột xuất, tổng cộng vào vòng 15 cái giải thưởng, cầm đi 11 cái thưởng lớn. Năm nay càng là bọn họ bội thu năm, tổng cộng vào vòng 26 cái giải thưởng, cơ hồ đem ở ho giải thưởng toàn bộ bao. Cái này ở chúng ta ở ho lịch sử phía trên chưa bao giờ có. Không biết năm nay bọn hắn sẽ lấy được dạng gì thành tích đây? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Đối mặt mạnh quân phỏng vấn. Lâm bác Phạm 3 người chỉ là nói đơn giản vài câu, sau đó liền ký tên đi vào đại hội trường, đem còn dư lại phần lớn thời gian đều giao cho tinh quang minh tinh nghệ nhân. chương 494, tinh quang đội ngũ phi thường khổng lồ Tinh quang cái thứ 2 bộ đội là tống nghệ tiết mục tổ, dẫn đội là nổi danh người chủ trì, tinh quang chiêu bài mạnh tiểu phi. Ở một năm này bên trong, tinh quang đẩy ra rất nhiều được hoan nghênh vô cùng tống nghệ tiết mục, quốc gia bảo tàng trì trẻ sẽ bộ ẹ tỷ cổng dẹt tiếng nói của công lý China gót tá lần Cùng với hiện tại chính đang nhiệt bà Sim, China, mỗi một cái tiết mục đều có phần bị khen ngợi, mỗi một cái tiết mục đều vang dội cả nước, thậm chí đã trôi hướng hải ngoại. Mà những thành tích này đều không thể rời bỏ tiết mục tổ sau lưng yên lặng kính dâng các nhân viên làm việc, để cho chúng ta vì bọn họ gieo họ cùng lớn tiếng khen hay. Tiếng vô tay như xấm động, vô cùng nhiệt liệt. Tinh quang tống nghệ tiết mục có thể nói là xâm nhập lòng người, tuy nhiên trong đội ngũ này mọi người chỉ nhận biết mạnh tiểu phi mạnh đại quang đầu. Nhưng là hoàn toàn không tiếc rẻ tiếng vô tay, bởi vì chính là bọn họ những cái này sau lưng người làm việc cho bọn hắn mang đến một ngăn lại một ngăn đẹp mắt tống nghệ tiết mụ, để cho bọn họ sinh hoạt muôn màu nguồn vẻ. Ở cái này tống nghệ trong bộ đội, có hai cái xinh xắn đáng yêu nữ hải, Dương Tiểu Nhi cùng lại Vi Thật là nhiều minh tinh, thật là nhiều lao công, thật xoái. Lại Vi cặp mắt tỏa ánh sáng, nho nhỏ đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, vô cùng hương phấn, hận không thể lại tăng thêm cặp mắt. Đem mình lao công một mẻ hốt gọn. Dương Tiểu Nhi một bàn tay đập tới, đánh thức phạm hoa si lại vi vi, ra vẻ tức giận nói, lại vi vi, ngươi cho ta không chịu thua kém điểm. Hiện tại ngươi đại biểu là tinh quang mặt mũi, không cần mất mặt. a lại vi vi bị khuất lên tiếng, thế nhưng là ta thực sự khống chế không nổi sao. Nếu như ngươi còn như vậy, lần sau liền không mang theo ngươi tới. Dương Tiểu Nhi huy hiếp. Đừng nha, ta nhất định nghe Tiểu Nguội lời nói. Ngươi lần sau lại dẫn ta tới có được hay không? Lại vi Vy lập tức nhấc tay đầu hàng. Hừ, biết rõ liền tốt. Dương Tiểu Nhi đã ý. Tiếp xuống ra trận chính là tinh quang TV tổ, dẫn đội là siêu nhất tuyến minh tinh vương xuân sinh. Khi hắn ra trận lúc, không khí hiện trường có thể nói là doanh động. Hiện tại hướng chúng ta đi đến chính là tinh quang TV tổ đại biểu, lĩnh đội là siêu nhất tuyến minh tinh vương xuân sinh. Tinh quang không chỉ tiết mục làm được lợi hại, hơn nữa phim TV chế tắc trình độ cũng là phi thường nổi danh. Ở năm nay, Bọn hắn tổng cộng đẩy ra hái tình công ngụ kỳ thứ hai, võ lâm ngoại truyện kỳ thứ hai cùng với vài chục năm khó gặp vang dội toàn thế giới hiện tượng cấp kịch nhiều tập chủ thần, đem ta quốc mỹ thực văn hóa đẩy về phía toàn thế giới. Đây là chúng ta người hoa kiêu ngạo, ta vì các ngươi cảm thấy tự hào. Để cho chúng ta vì đó gieo họ cùng lớn tiếng khen hay. Các ngươi đều là hoa quốc anh hùng. Hào hào hào. Lúc này, không chỉ có là ba đại phim TV tổ người đến, tinh quang còn đem xạ điêu anh hùng chuyện mấy tên chủ yếu diễn viên mang đến Mỗi một cái cả nước chú mục buổi lễ long trọng bên trong xoát quét một cái nhiệt độ. Mạnh quân phỏng vấn Vương Xuân Sinh. Mạnh quân, Vương Xuân Sinh, chào ngươi chào ngươi, cửu ngưỡng đại gia anh. Vương Xuân Sinh, mạnh lao sư ngươi cũng tốt. Mạnh quân, ta có thể nói là ngươi mê địa ảnh, ta phi thường yêu thích ngươi ở chủ thần bên trong cái kia nhân vật, quả thực đem tiểu đường ra cho diễn một cách sống động. Ở ta nhận thức bên trong, ngươi chính là tiểu đường ra, tiểu đường ra chính là ngươi. Vương Xuân Sinh, cảm ơn mạnh lao sư khích lệ Mạnh Quân, Vương Xuân Sinh, lần này ngươi vào vòng phim TV tốt nhất nhân vật chính thường, ở kỳ trước vào vòng tuyển thủ bên trong, ngươi xem như trẻ tuổi nhất. Có lòng tin hay không cầm xuống một cái này thưởng trở thành một đời mới ảnh đế. Vương Xuân Sinh, vô cùng tin tưởng. Mạnh Quân, nghe nói các ngươi chính khẩn trương quay trụt một bộ võ hiệp kịch nhiều tập xạ điêu anh hùng truyện ngươi ở bên trong đóng vai nam nhị hảo, đồng thời cũng là một cái đại phản phái dương khang. Vương Xuân Sinh, không sai. Đây cũng là chúng ta tinh quang năm nay đẩy ra bộ thứ hai đại kịch, là một bộ cực kỳ đẹp đẽ võ hiệp kịch nhiều thẩm, ta ở bên trong có đặc sắc diễn dịch. 3 phim TV chuẩn bị muốn sát thanh, năm nay hoặc là năm sau thời điểm liền có thể đẩy ra, hi vọng mọi người đến lúc đó xem. Mạnh Quân, mọi người có nghe hay không? Đến lúc đó nhất định muốn xem A. Mạnh Quân lại phỏng vấn mấy người, sau đó mới thả bọn họ đi vào. Kế tiếp là tinh quang cái cuối cùng bộ đội, đại biểu điện ảnh điện ảnh tổ. Dẫn đội là quốc tế nổi danh đạo diễn Tiền Dada. Hiện tại trước mặt hướng chúng ta đi đến chính là tinh quang điện ảnh tổ, dẫn đội là quốc tế nổi danh đạo diễn, đồng thời cũng là tình quang chiêu bài tiền đa đa đạo diễn. Trong năm này, tinh quang tổng cộng đẩy ra ổ oh boy cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi cùng với hiện tại chính đang nóng bỏng vang dội toàn thế giới điện ảnh cô nàng nổ áo. Mỗi một bộ phim đều lấy được phi thường kinh người phòng bán vẽ thành tích. Nhất là cô nàng nổ áo, trước mắt toàn cầu phòng bán vé đã đạt tới 13 ức đô la Mỹ. Ở toàn cầu điện ảnh phòng bán vẽ trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ 13, khai sáng chúng ta hoa ngữ điện ảnh kỷ nguyên mới. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh những cái này khai sáng lịch sử anh hùng, công thần. Ba ba ba đùng đùng. Mạnh quân đầu tiên phỏng vấn Tiền đa, đa Mạnh quân, Tiền Đạo, ta nhớ được ngươi là chủ thần cùng xạ điêu anh hùng chuyện hai bộ phim TV đạo diễn, ngươi hẳn là phân ở sở ta TV tổ, làm sao chạy tới nơi này. Tiền Đa, đa lời ấy sai rồi. Tinh quang kỳ thực là không phân cái gì tivi tổ cùng đạo diễn tổ, bởi vì chúng ta vô luận đập phim tivi hay là điện ảnh đều là trong nghề đại nhất. Nhưng là tivi tổ phía bên kia cảm thấy ta nhan trị không đủ, kéo xuống bọn họ cấp bậc, cho nên đem ta đá tới nơi này. Mạnh quân lập tức đem mịt rổ phổn chuyển đến cô nàng ngổ ngáo đạo diễn an đạo nơi đó, hỏi, vì sao các ngươi không đem tiền đạo đá đi? Sẽ không sợ hắn kéo thấp các ngươi nhan trị. An đạo cũng rất hài hước, chủ yếu là tiền đạo quá nặng đi chúng ta đá bất động. Mọi người cười một tiếng. An đạo, vừa rồi nói đùa, kỳ thực tiền đạo là trong đó hai bộ điện ảnh giám chế, cho nên ở trong này danh chính nguồn thuận. Mạnh quân, thì ra là thế. Tiếp đó, Mạnh quân lại phỏng vấn mấy vị diễn viên, nhất là đang nổi tiếng cô nàng ngổ ngáo hai vị nam nữ nhân vật chính, đem bầu không khí tô đậm vô cùng nhiệt liệt. Kể từ đó, tất cả nhân viên cuối cùng ra trận hoàn tất. Màn ảnh chuyển hướng hội trường nội bộ, lúc này hội trường châu ngồi cơ bản đã ngồi đầy, minh tinh nghệ nhân châu đầu ghé th Chờ đợi gôn đần bờ ở gò trao giải thịnh hội chính thức bắt đầu. Lâm bác phàm ba người được an bài phía trước hàng trung ương vị trí, cũng chính là đại lao vị trí. Lục tụ có người tới hỏi thăm cùng chào hỏi, nhận biết cùng không biết, loay hoay chân không chạm đất. Bởi vì cùng một năm trước so sánh, tinh quang đã bất đồng. Một năm trước, tinh quang chỉ là mới ra đời tiềm lực lớn nhất đại truyền hình. Ba hiện tại, đã là ngành giải trí bá chủ, hoàn toàn có thể cùng ương thị tranh phong thậm chí ở một phương diện khác còn vượt qua ương thị siêu nhất tuyến đài truyền hình có được phong phú giải trí tài nguyên, là cái đại ngu nhạc công ty, minh tinh nghệ nhân 3 kết đối tượng. ba hiện tại được an bài phía trước hàng trung ương, càng là trương hiển bản thân địa vị. chương 495, lại một lần nữa ôm đồm hai hạng tống nghệ tiết mục thường lớn. Ở đám người chờ mong, Goldenberg ở Hoa Trao giải thịnh hội rốt cục bắt đầu. Goldenberg ở Hoa Trao giải thịnh hội dựa theo ạn nhìm, tống nghệ tiết mục, âm nhạc, phim TV, điện ảnh 5 đại loại, tổng cộng 28 cái thường lớn. Ba trong đó tinh quang bởi vì không có ạ niềm phương diện tác phẩm, cho nên ở thuộc về ạ niềm phương diện hai cái giải thưởng bên trong không có vào vòng, mặt khác 26 phần thưởng đều có tác phẩm vào vòng. Đây quả thật là sáng lập Goldenberg ở Hoa lịch sử sử thượng một cái thành tích. Hai cái á niềm thưởng rất nhanh ban phát hoàn tất, kế tiếp là tống nghệ tiết mục giải thưởng. Tống nghệ tiết mục thưởng lớn chỉ có hai cái giải thưởng, theo thứ tự là được hoàn nên nhất tống nghệ tiết mục thưởng cùng lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thưởng. Năm ngoái thời điểm hai cái này giải thưởng đều bị tinh quang cầm đi. Năm nay cũng không ngoại lệ, bởi vì mặt khác đài truyền hình quá khổ cực, tống nghệ tiết mục không được, cho nên lần này vào vòng đều tinh quang tống nghệ tiết mục, đã sớm khoa chặt hai cái thưởng lớn. Được hoan nghênh nhất tống nghệ tiết mục thưởng, đoạt giải chính là tinh quang đài truyền hình China Got Talent. Đây là một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục, hắn cho mỗi một vị đại chúng triển hiện bản thân, thực hiện mơ ước cơ hội. Chúng ta đều là truy mộng người. Cho nên 6.861 vạn vị truy mộng người đem phiếu đều bỏ cho China gót tá lẩn. Lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thường, đoạt giải chính là tinh quang đài truyền hình tiếng nói của công lý. Đây là một ngăn vì nhân dân thình mệnh, vì chính nghĩa phát ra tiếng hào tiết mục. Hán tôn chỉ là để người xấu đem ra công lý, để người tốt không bị hoan uổng. Ở đi qua trong vòng nửa năm, tiếng nói của công lý phi thường kiên quyết quán triệt đầu này tôn chỉ. Chúng ta xã hội, chúng ta hoa quốc cần nhất liền là một ngăn này chính nghĩa tiết mục. Hy vọng hắn có thể một mực làm tiếp. Ở tiếng vô tay nhiệt liệt bên trong, Bạch Thanh Tuyết đại biểu tinh quang nhận lấy hai cái này tống nghệ thưởng lớn. Đây là khởi đầu tốt đẹp, tinh quang người đều vui mừng hớn hở. Kế tiếp là âm nhạc loại thưởng lớn. Loại này thưởng lớn bao quát bao quát 7 cái thưởng lớn, theo thứ tự là tốt nhất sáng tác thưởng, tốt nhất làm thơ thưởng, tốt nhất kim khúc thưởng, tốt nhất tân nhân thưởng, tốt nhất tác giả thưởng, chủ nhất người xem yêu thích ca sĩ thưởng cùng với tốt nhất ca sĩ thưởng. Năm ngoái thời điểm Luyến Tuyết ái tiểu đem 7 cái này thưởng lớn toàn bao tháng, thực hiện âm nhạc toàn mãn quán. Năm nay, Tinh Quang lại một lần nữa vào vòng toàn bộ âm nhạc giải thưởng. China có tá lần hai vị xuất đạo tân nhân ca sĩ thì vào vòng tốt nhất tân nhân thưởng, Luyến Tuyết Thái tiểu vào vòng trừ bỏ tốt nhất tân nhân thưởng trở ra tất cả âm nhạc giải thưởng. Trao giải khách quý là quen biết đã lâu, Lý Tông Nhân lão sư. Lý Tông Nhân lão sư bởi vì sim. China lại một lần nữa là hồng, hiện tại khí sắc rất không tệ. Một thân đơn giản trang phục Đối mặt với đám người thẳng thắn nói, lại đến mỗi năm một lần gôn đần bờ ở hò trao giải thịnh hội. Năm ngoái lúc này, ta ông bạn già lưu đại hoan lão sư xem như trao giải khách quý có mặt một lần này buổi lễ long trọng. Nhưng là hắn năm nay không dám tới, bởi vì năm ngoái hắn gặp một cái nói ngọt đại hôn Đản đem hắn lắc lư đi làm tiết mục, kết quả mấy tháng này đem hắn mệt mỏi nhà. Đều béo tầm vài vòng. Hiện trường đám người cười ha ha, cũng chỉ có lý tông nhân dám như vậy trêu chọc lưu đại hoan láo sư Sau đó lại đem màn ảnh chuyển tới lâm bắc phàm bên này, gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cho nên năm nay, đổi ta đến. Lý Tông Nhân cười đắc ý, bởi vì ta ra mặt dày, ta chịu khổ nhọc, ta không sợ bị lắc lư. từ đi sim. China, ta so rất nhiều tiểu thịt tươi đều đỏ. Như ta dạng này lão già họng hẹm đi ở trên đường cái, chúng tiểu cô nương đều hướng ta gieo họ, tìm ta muốn ký tên cùng ôm. Haha, cảm giác mình trẻ 40 tuổi, non có thể bóp ra nước đến. Ha ha ha! Mọi người lần nữa cười một tiếng. Ngươi có rất nhiều quá khí thiên vương thiên hậu hâm mộ, ai có thể nghĩ tới một ngàn tống nghệ tiết mục thậm chí ngay cả đạo sư đều có thể thổi cho nổi tiếng. Tốt, chúng ta không nói nhiều lời, bắt đầu hôm nay trao giải, đầu tiên là tốt nhất sáng tác thưởng. Lý Tông Nhân chỉ hướng màn hình lớn, nói, mọi người mời xem màn hình lớn, vào vòng ca khúc có. Luyến tuyết Thái tiểu tổ hợp cố cung thần tư. Luyến tuyết Thái tiểu tổ hợp vạn Lý Trương Thành cùng với luyến tuyết ái tiểu tổ hợp ca nông. Ba thủ này ca khúc đều vô cùng kinh điển ta tin tưởng ở rất nhiều người ca bên trong liền có ba thủ này từ khúc tuần hoàn phát ra. Nghe nói tổ bị cân nhắc liên tục, cuối cùng kém chút dùm bèn, mới tuyển định cuối cùng đoạt giải. Lý Tông Nhân lão Sư cười hiếp mắt mở phong thư, lớn tiếng nói, ba tốt nhất sáng tác thưởng đoạt giải chính là, luyến tuyết ái tiểu cố cung thần tư. Bài hát này đại khí bằng bạc, hồn nhiên hùng hậu. Đêm cố cung 650 gió tăng thương biến hóa đều hiện ra ở một bài từ khúc bên trong, để cho người ta nghe vì đó buồn bã rơi lệ. Đây là một bài 10 phần kiệt tác từ khúc, cho nên tốt nhất sáng tác thưởng bàn luyến tuyết ái tiểu thực chí danh quy. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh lánh thưởng người. Ở đám người tiếng vỗ tay bên trong, Lâm Bác Phàm đi lên lãnh thưởng đại, từ Lý Tông Nhân trong tay nhận lấy cút. Không sai vẫn là ta, vẫn là ta đến thay thế luyến tuyết ái tiểu lãnh thưởng. Ta để mọi người thất vọng. Phương diện này là Luyến Tuyết ái tiểu tương đối thẹn thùng, đồng thời cũng là bởi vì ta tương đối không biết xấu hổ, cho nên giúp hắn lãnh thưởng không có áp lực chút nào. Đám người cười ha ha, lập tức đem không khí sống động lên. Lý Tông Nhân lão sư cũng cười, "Nguyên lai ngươi còn tự biết mình. Đêm nay ngươi định làm gì?" Luyến Tuyết ái tiểu vào vòng 6 cái giải thưởng, ngươi chẳng lẽ giống năm ngoái một dạng một mực đứng ở phía trên sao? Ba cũng không gì không thể." Lâm Bác Phàm trước mắt, cười nói, "Ngươi không sợ bị người đánh chết?" Lý Tông Nhân cặp mắt trừng ra. Ba đây là luyến tuyết ái tiểu nói, ngươi muốn đánh liền đi đánh bọn hắn A. Lâm bác phàm không chút do dự vung nổi. Lý Tông Nhân. Đám người cười ha ha. Ngồi ở trên khán đài dương tiểu nhi nắm chặt nắm đấm, thở phi phò nói, ba cái này hốn đản lại cho ta kéo cửu hận Bản thân chết còn muốn kéo ta một cái, trở về ta nhất định không tha cho hắn. Ngươi nói có đúng hay không, vi, vi. Lâm bác phàm lão công thật xoáy lại vì vi hoa si nhìn về phía trước Dương Tiểu Nhi. Dương Tiểu Nhi lấy tay che mặt, ta làm sao đụng tới như vậy cực phẩm khuê mật. Bục trao giải bên trên, Lý Tông Nhân tức giận, ngươi đừng muốn gạt ta, Luyến Tuyết ái tiểu tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy cần ăn đòn lời nói, hai người bọn họ một lòng một ý làm âm nhạc, ngay cả mặt mũi đều không lộ, là phi thường đáng giá tôn trọng âm nhạc giả. Ta xem tám thành là ngươi tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ, còn đem nồi lắc tại Luyến Tuyết ái tiểu trên thân, tâm địa đại đại xấu. Lâm Bác phàm cười hắc hắc, thực là Luyến Tuyết Thái tiểu nói. Ta không phải liền là sao? chương 496, ta liền đợi ở chỗ này, đem tất cả cúp lấy đi. Kế tiếp là tốt nhất làm thơ thưởng. Năm nay Goldenberg ở Hò Bội Lễ, vào vòng tốt nhất làm thơ thưởng có luyến tuyết ái tiểu nữ nhân hoa hướng lên trời lại mượn 500 năm, cùng với Kim Dương Huy Tiên sinh lúc trước chuyện cũ. Thu hoạch được tốt nhất làm thơ thưởng chính là, luyến tuyết ái tiểu nữ nhân hoa. Nữ nhân hoa là một bài thê mỹ huyển ước ca khúc, đem trong loạn thế nữ tử lang bạt kỳ hồ tình cảnh phản ánh ra. Ở thê mị bên trong lại kiên trì không ngừng, trong lòng Thủy Trung ôm lấy hy vọng. Đây chính là yếu đuối bên trong mang theo kiên cường nữ nhân hoa. Tốt nhất Kim Khúc Thưởng Vào vòng năm nay Goldenberg ở hòa tốt nhất Kim Khúc Thưởng đều có luyến tuyết ái tiểu ta tương lai không phải là mộng Âu oh Boi, cùng với Chu Sinh Tùy phòng Phiêu Thệ Hạ Thiên. Thu hoạch được tốt nhất Kim Khúc Thưởng chính là, luyến tuyết ái tiểu Âu oh Boi. Âu oh Boi là đối với chúng ta trung niên nhân một bài chất phát nhất thơ tình, hắn Thâm Tình nói cho chúng ta biết. Dù cho người đã trung niên cũng không nên buông thả mậu tưởng, đừng nên dừng lại truy đổi mơ đước bước chân. Chỉ cần quyết trí thể không đổi, không quên sơ tâm, chúng ta cũng có thể giống Nam Hải một dạng thả mậu tưởng. Bởi vì chúng ta đều là Lão Nam Hải. Liên tục hai cái thường lớn, đều bị Lâm Bắc Phàm bỏ vào trong túi, chương hiển luyến tuyết ái tiểu thực lực. Nếu như không phải tổ vị phía bên kia cân nhắc đến đều cho người khác một chút cơ hội, chỉ sợ liên nhập vây tất cả đều là luyến tuyết ái tiểu ca. Bởi vì cái này ra hỏa quá không phải là người, bài bài đều là kinh điển ngươi cứ để người sống thế nào. Tổ hủy bên kia cũng không thể che giấu lương tâm tuyển không tốt ca khúc ca. Kế tiếp là tốt nhất tân nhân thưởng. Lý Tông nhân lão sư cao hứng phi thường, ha ha, lúc này cuối cùng không có luyến tuyết thái tự phần. Ngươi là tiếp tục ở nơi này, hay là trước xuống dưới? Ta vẫn là ở nơi này a Lâm bác phàm đúng vai, nói, miễn cho chờ một chút lại đi tới. Đủ tự tin, cũng đủ cuồng Lý Tông Nhân dơ ngón tay cái lên. "Ba đây là Luyến Tuyết ái tiểu cho ta dũng khí." Lâm Bác Phàm chẳng biết xấu hổ nói, tiếp tục cho mình tiểu hào kéo từ hận. Lý Tông Nhân giở khóc dở cười, nhân ra Luyến Tuyết ái tiểu đang yên đang lành làm âm nhạc, lại bị ngươi liên lụy chết. "Chính phải, chính phải." Ba trên khán đài Dương Tiểu Nhi vẻ mặt đồng ý. Lâm Bác Phàm lão công thật xoé lại vi vi lại hoa si. "Dương Tiểu Nhi." Cuối cùng, tuy nhiên tinh quang có hai vị đại biểu vào vòng tốt nhất tân nhân thưởng, đáng tiếc Cúc Hoa rơi nhà hắn. Lâm Bác Phàm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì vị này tốt nhất tân nhân xác thực vô cùng có thực lực, tốt nghiệp ở ngoại quốc nổi danh âm nhạc vệ giáo, chính thống chính quy giáo dục thanh tuyến phi thường hoàn mỹ, đoạt giải thực chí danh quy. Chỉ bất quá làm cho người ngoài ý muốn là, vị này tốt nhất tân nhân to gan lớn mật, cư nhiên thừa cơ cho hắn một cái đại đại ôm, kém chút đem hắn ôm không thở nổi. Bạch Thanh Tuyết, võ thiên mị hai nàng ánh mắt lập tức bất thiện. Võ thiên mị cười đến phi thường cứng ngắc, nữ vương đại nhân Nhà người nam nhân lại bắt đầu trêu hoa gẹo nguyệt. Bạch Thanh Tuyết lại cười đến rất tự nhiên, không có việc gì, trở về nhường hắn quỷ bàn phím. Lâm Bác Phàm cảm thấy mình bị hai cố nồng nạc sát khí khóa chặt, lập tức biết mình hai cái nữ nhân đã tức giận, có chút tròn dạ, như không có chuyện gì xảy ra đẩy ra trong ngực manh mội tử. Lâm tiên sinh, ta rất thích ngươi. Có thể có ngươi cho ta trao giải thực sự là thật là vui. Trước mắt vị này vóc dáng không cao nữ tân nhân vẻ mặt kích động, nước mắt đều chẳng ra. Lâm Bác Phàm nước mắt cũng mau muốn tràn ra, ngươi đây là chê ta chết còn không mau nha. Một bên khác, Lý Tông Nhân trong lòng tràn đầy mờ mờ tờ, trao giải không phải ta sao, tiểu nữ hoa ngươi có phải hay không sai lầm. Lâm Bác Phàm bảo trì mỉm cười, cảm ơn. Mạng mội hỏi một chút, ngươi thích ta cái gì? Ta thích ngươi. Nữ hài lập tức kịp thời. Ta đến cùng ngươi thích Lâm Bắc Phàm cái gì? Chuyên môn ăn cơm chùa. Xài tiền như nước. Nói chuyện rất thác miệng. Cư nhiên nhất thời không nghĩ ra được hắn có ưu điểm gì, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là nhan trị. Nói như vậy có thể hay không lộ ra ta quá nông cạn. Tốt nhất tân nhân rơi vào trầm tư. Tốt, đây là ngươi giải thưởng, tốt nhất tân nhân thưởng. Mỗi một vị ca sĩ trong cuộc đời chỉ có thể thu hoạch được một lần, ngươi rất có thiên phú ngươi rất cố gắng, hy vọng ngươi có thể trở thành cái tiếp theo liên tuyết thái tiểu. Lý Tông nhân rốt cục tìm về sân nhà, đem thưởng ban phát cho trước mắt manh mội tử. Tất cả rốt cục khôi phục bình thường Kế tiếp là tốt nhất tác giả thưởng, cái này giải thưởng không nghi ngờ chút nào lại một lần nữa ban luyến tuyết ái tiểu. Nếu có người không phục, xem trước một lần luyến tuyết ái tiểu danh nghĩa ca khúc, ta tương lai không phải là mộng hướng lên trời lại mượn 500 năm Trung Hoa có thần công lâu boy. Ngươi cảm thấy ngươi trình độ có thể đạt tới một bài nào. Thụ nhất người xem yêu thích ca sĩ thưởng, đây là dựa vào người xem bỏ phiếu phát ra đến giải thưởng, ai ca khúc em hay ai nhân khí cao người đó liền có thể thu được cái này thường lớn không nghi vấn lại rơi vào Luyến Tuyết Ái tiểu trong tay. Tốt nhất ca sĩ thưởng, đây là một cái phi thường chuyên nghiệp giải thưởng, là từ chuyên nghiệp âm nhạc nhân sĩ bình chọn ra, lấy được cái này thưởng liền được xưng là Thiên Vương hoặc là Thiên hầu. Một cái này chung cực thưởng lớn lại một lần nữa ban Luyến Tuyết Ái Tửu. Bởi vì trước mắt hoa ngữ giới âm nhạc nửa bầu trời đều là Luyến Tuyết Ái tiểu chống lên đến, ban những người khác, tất cả mọi người sẽ không phục. Chỉ có Luyến Tuyết Ái tiểu thực chí danh quy. Bảy cái âm nhạc thưởng lớn, vào vòng 6 cái Kết quả toàn bộ bị luyến tuyết ái tiểu lấy đi. Lâm bác phàm bộ ngực sau cái cút kim quang long lánh, thâm tình cảm khái, ba cảm tạ gôn đần bờ ở hò tổ vị hội cho chúng ta ban hành nhiều như vậy thường. Dạng này chúng ta cảm thấy áp lực đồng thời, cũng cảm nhận được cường đại động lực. Ta đại biểu luyến tuyết ái tiểu hứa hẹn, tương lai sẽ còn tiếp tục làm ra càng nhiều dễ nghe hơn âm nhạc đến phản hồi cho mọi người. Luyến tuyết ái tiểu không ngã, hoa ngữ giới âm nhạc bất tử. Ba ba, ba đùng đùng. Lâm bác phàm ôm sáu cái cúp đi xuống lãnh thường đài. Ba thật là tay không mà đến, thắng lợi trở về. Nụ cười trên mặt còn không có tán đi, nên tiếp lại là hai nàng nghiêm hình tra tấn. Ba các nàng rối ra một tay, bóp ở lâm Bắc phàm bên hông thịt mềm, 360 độ xoay tròn. Vừa rồi có phải hay không ôm rất sảng khoái? Võ thiên mị cười lạnh. Nào chỉ là sảng khoái, ta xem đều không nỡ nối lòng tay. Bạch thanh tuyết nụ cười lạnh hơn. Hoan buông A, ta không phải cố ý. Ta cũng là bị động có được hay không? Nhưng ta phản ứng lại thời điểm đã không kịp, nếu như ta đẩy ra, nhân ra tiểu nữ hài mặt mũi cũng không dễ chịu. Lâm Bác Phàm kêu oan Hai nàng không nghe giải thích. Ba lúc này màn ảnh quét tới, Lâm Bác Phàm trên mặt cười tủng tịm, tâm lý mở mở tờ. Ô hô, đau chết ta rồi. chương 497, Nhân sinh Lào Sư, Lâm Bác Phàm Kế tiếp là loại thứ tư thường lớn, liên quan tới phim TV phương diện giải thưởng. Phim TV giải thưởng tổng cộng có tốt nhất phối nhạc thưởng, tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng, tốt nhất biên kịch thưởng, lớn nhất tiềm lực diễn viên thưởng, tốt nhất phối hợp diễn thưởng, tốt nhất nhân vật chính thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng, được hoàn nên nhất phim TV thưởng, tốt nhất phim TV thưởng 9 cái thưởng lớn. Năm ngoái thời điểm, Tinh Quang Đài truyền hình mới thu hoạch 2 cái giải thưởng. Nhưng là năm nay không đồng dạng. Năm nay, Tinh Quang có được chủ thần bộ này hiện tượng cấp kịch nhiều tập, đây là một bộ đi ra biên giới vang dội toàn thế giới hiện tượng cùng kịch nhiều tập. Là hoa quốc phim tivi sử thượng kỳ tích, nếu như không cầm mấy cái giải thưởng đều không thể nào nói nổi. Trao giải khách quý là một gã huy tín lâu năm đạo diễn Hồ Trường Sinh, hơn 80 tuổi, một vị hóa thạch sống nhân vật. Rất nhiều nổi danh đạo diễn đều là từ hắn lòng bàn tay đi ra. Hồ Trường Sinh đạo diễn tuy nhiên đã hơn 80, tóc đã hoa bạch, nhưng là vẫn như cũ tinh thần quắc thước, xuyên kiểu áo tôn trùng sơn vô cùng thẳng, có được thế hệ trước quân nhân khí chất. Ba chúng ta hoa quốc phim tivi lịch sử không hề d kỳ thực cũng mới hơn 50 năm. Ta còn nhớ rõ lúc trước ta mới hơn 20 tuổi, cái gì cũng không biết. Lần đầu tiếp xúc ống kính thời điểm liền nói với chính mình, đời ta liền cùng hắn tiêu hao Kết quả vừa hao tổn liền là hơn 50 năm, thẳng đến tinh lực theo không kịp, mới đem nó buông xuống. Đối mặt với cả nước người xem, hồ trường sinh lão ra tử bùi mùi mãi thôi. Cũng may mắn tất cả mọi người còn nhớ rõ ta, tổ hỷ còn nhớ rõ ta, mời ta đi già cho tân nhân trao giải. Ta rất vui vẻ, rất cao hứng Rất vinh hạnh có thể có được cơ hội này. Nhất là năm nay, chúng ta hoa quốc ra một bộ hướng đi toàn thế giới kịch nhiều tập chủ thần, làm được ta cả một đời đều không có làm được sự tình. Đây quả thật là để ta đã khai tâm lại tiếp đối, bất quả nói tóm lại là khai tâm, bởi vì truyền hình điện ảnh ngành nghề có kiệt xuất người nối nghiệp. Ba ba ba đùng đùng. Đây là thế hệ trước tha thiết kỳ vọng. Nhìn xem náo nhiệt hiện trường, hồ trường sinh lão ra tử cười đến rất vui vẻ. Cuối cùng, ta cái này lao giả hoảng hẹm tiếp tục nhiều chuyện một câu. Chủ thần là một bộ tốt phim TV, ta và ta tôn nữ đều rất thích xem. Hoa. Toàn trường xôn xao Cư nhiên đơn độc cho một bộ kịch nhiều tập làm quảng cáo. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa gì? Rất nhiều người tâm lý như có điều suy nghĩ. Tiếp xuống liền là chính thức lễ trao giải. Đầu tiên ban hành là tốt nhất phối nhạc thưởng. Thu hoạch được tốt nhất phối nhạc thưởng chính là chủ thần vạn lý trưởng thành. Ba nhạc khúc đại khí hùng hồn có sức mạnh. Triển hiện Trung Hoa trên giới 5000 năm ẩm thực văn hóa cùng truyền thừa bất hủ, thật giống như vạn lý trường thành một dạng sẽ không bao giờ ngã. Tiếp xuống ban hành là tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng. Đoạt giải chính là Chu thần bên trong tiểu đương gia chủ nghệ biểu diễn. Ở phim TV bên trong, tiểu đương gia Lưu ngang tinh đem Trung Hoa chủ nghệ đẩy về phía đỉnh phong, đạt đến từ kỹ bước vào đạo nghệ thuật cảnh giới, sinh ra không gì sánh kịp thị giác hiệu quả, kích phát đám người đối với thức ăn ngon mỹ hảo thỉnh cầu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Chủ thần bên trong chưa sử dụng một cái đặc hiệu màn ảnh. Kế tiếp là tốt nhất biên kịch thưởng. Ba lớn nhất tiềm lực diễn viên thưởng, đoạt giải chính là Tốt nhất phối hợp diễn thưởng, đoạt giải chính là Hồ Lao Tiên Sinh liên tục ban phát 5 cái phim TV thưởng lớn, trừ bỏ tốt nhất biên kịch thưởng. mà khác bốn cái thưởng lớn đều bị chủ thần thu vào trong túi, thu hoạch tương đối khá. Nhưng là, tiếp xuống mới thật sự là màn kịch quan trọng. Còn có 4 cái thưởng lớn, theo thứ tự là tốt nhất nhân vật chính thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng được hoàn lên nhất phim tivi thưởng cùng tốt nhất phim tivi thưởng. Ba chỉ cần cầm xuống trong đó một cái thưởng lớn, thăng chức rất nhanh hoàn toàn không là giấc mơ. Hồ Lao tiên sinh uống một hớp nước, điều chỉnh một lần, sau đó nói, kế tiếp là tốt nhất nhân vật chính thưởng. Vào vòng có phim tivi chủ thần tiểu đương gia Lưu Ngang tinh diễn viên Vương Xuân Sinh, phim tivi chỉ có mây biết rõ mạnh đỉnh phi diễn viên Triệu Đông Lai, phim tivi một trận phong hoa tuyết nguyệt phong thủy tân diễn viên Triệu Nhất Ngộng. Dưới đại, bị gọi đến tên ba người đều vô cùng phấn trương. Trong đó, hai vị khác đều là lao diễn viên, cảm xúc khống chế còn ổn định. Nhưng là Vương Xuân Sinh liền rõ ràng nhìn ra khẩn trương bởi vì quá quan tâm, ngược lại dễ dàng lo được lo mất. Bởi vì đây là một cái hắn dốc hết tâm huyết nhân vật. Hắn không biết về sau còn có thể hay không đạt tới độ cao này, hắn không muốn lưu lại tiết với. Hồ Lao ra tử mở phong thư, thi thầm, thu hoạch được năm nay phim TV tốt nhất nhân vật chính thưởng chính là, chủ thân bên trong, tiểu đương gia lưu ngang tinh diễn viên, Vương Xuân Sinh. Mọi người vỗ tay hoan nghênh vị này tân ảnh đế lên đài lãnh thưởng. Ba ba ba đùng đùng. Ta. Thật là ta sao? Vương Xuân Sinh vẫn như cũ không thể tin được. Còn đứng ngây đó làm gì? Tất cả mọi người nhìn xem đây. Nhanh lên đi lấy thưởng A. Ngồi ở hắn chung quanh bằng hữu đem hắn đẩy đi ra. Vương Xuân Sinh mộng mộng mê mê đi đến này Từ hồ lao ra tử trong tay nhận lấy cuốc. Người trẻ tuổi. Người ở trù thần bên trong diễn dịch rất đặc sắc. Người đem tiểu đường ra nhân vật này diễn một cách sống động Ba cái này Cúp ban phát cho ngươi thực chí danh quy, tương lai liền dựa vào ngươi. Cảm ơn. Cảm ơn Hồ Đạo. Cảm ơn mọi người. Hiện tại ta quá kích động, thật không biết nên nói cái gì. Vương Xuân sinh tay nâng lấy Cúp có chút nói năng lộn sột, nội tâm rất kích động, muốn gửi lại muốn khóc. Tất cả mọi người biểu thị mỉm cười thân thiện. Trước đó ta chuẩn bị một phần lời cảm ơn, nhưng khi Cúp đến trong tay của ta, ta lại quên mất không còn một mảnh. Ta có rất nhiều phải cảm tạng người. Cảm tạ bọn hắn ở ta phấn đấu trên đường vì ta ủng hộ và cố gắng. Ta muốn cảm tạ tinh quang, nếu như không có tinh quang cho ta cơ hội này, ta khả năng cũng đi không đến hôm nay. Ta rất muốn nói, tinh quang là một cái rất lớn rất ấm áp gia đình, chỉ cần cố gắng thì có hy vọng, chỉ cần phấn đấu thì có cơ hội. Cuối cùng, ta còn muốn cảm tạ một người, kia liền là Lâm Bác Phạm Tiên Sinh. Vương Xuân Sinh tràn ngập tình cảm nói, Lâm Bác Phạm Tiên Sinh là ta cuộc sống chỉ được người, ta mỗi một lần thành công đều không thể rời bỏ hắn chỉ đạo. Hắn nói cho ta biết, là một tên diễn viên muốn thường xuyên chuẩn bị, ngươi có thể vì nhân vật này hy sinh bao nhiêu, ngươi có thể có được bao nhiêu, không điên cuồng không thành công. Ba câu nói này thành ta lời gian. Ba ba ba đùng đùng. Tiểu tử này, cư nhiên ở trước mặt mọi người nịnh nọc ta. Lâm Bác Phàm cười miệng tuét tuét, bởi vì cái này mông ngựa rất cao cấp, đập hắn tương đối thoải mái. Ta xem ở đâu là cái gì nhân sinh chỉ được người, kỳ thực liền là lắc lư người. Võ thiên mị lừa một cái. Lâm Bác Phàm Lại dám bóc ta nội tình, trở về nhất định muốn thu thập ngươi. Yêu tinh nói rất đúng, gia hỏa này nói đạo lý một bộ một bộ, nhưng là nhường hắn đi làm so với lên trời còn khó hơn. Cũng chỉ có một ít nội tâm thuần khiết tiểu bạch mới tin tưởng hắn nói chuyện ma quỷ. Bạch Thanh Tuyết bổ sung. Lâm Bắc Phàm Trở về liền ngươi cùng nhau thu thập, trên giường. chương 498, phim TV giải thưởng tương đối khá. Vương Xuân Sinh cầm cút mừng rỡ đi xuống, còn tới Lâm Bắc Phàm bên này nói một tiếng cảm ơn. Từ nay về sau ngươi chính là ảnh đế, hơn nữa còn là một cái không tầm thường ảnh đế. Lâm Bác Phạm nghiêm túc nói, miễn là ngươi không quên sơ tâm, nghiêm túc ở diễn dịch sự nghiệp cải tấy, ta sớm muộn có một ngày đem ngươi đẩy lên thế giới siêu sao cấp bậc này. Lấy được lớn như vậy một cái cam kết, Vương Xuân sinh trong lòng vui vẻ, cảm tạ lâm tiên sinh, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Kế tiếp là phim TV tốt nhất đạo diễn thưởng. Ba cái này thưởng hàm kim lượng cũng là cao vô cùng, đây là thông hướng đại đạo diễn một cái giải thưởng Một đoạn vào vòng vờ cờ giờ về sau, Hồ Lao ra tử trịnh trọng tuyên bố, thu hoạch được năm nay phim TV tốt nhất đạo diễn thưởng chính là ba Tiền Đa, Đa Tiền Đa Đa là một gã thiên tài đạo diễn, vô luận ở giới điện ảnh, giới truyền hình hay là giới tống nghệ đều lấy được phi thường trói mắt thành tích. Nhất là hắn quay chụp điện ảnh trụ thần, các phương diện đều làm được phi thường đúng chỗ, ở trụ thần hướng đi toàn thế giới thời điểm, không thiếu hắn công lao. Cho nên, để cho chúng ta vỗ tay hoan nghênh vị này thiên tài đạo diễn lên lãnh thưởng Ba ba ba đùng đùng. Tiền đa đa cái này mập mạp chết bầm bước đi lên lãnh thưởng đài. Tiếp nhận quốc về sau, tiền đa đa phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ, lấy được cái này thưởng ta thực sự phi thường khai tâm. Đây là đối với ta đã qua một năm công tác khẳng định. Cảm tạ sờ ta TV, cảm tạ lao đông già cho ta cái này công thành danh toại có cơ hội. Ta ở sờ ta TV làm được rất vui vẻ, ta dự định đời này đều đợi ở tinh quang. Ta còn muốn chuyên môn cảm tạ lâm bắc Phàm tiên sinh. không khách khí giảng Đời ta làm sáng suốt nhất một việc, liền là theo đúng người. kia liền là lâm Bắc phàm tiên sinh. Hắn để cho ta ở ngắn ngủn 2 năm thời gian bên trong, lấy được vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm đều khó lấy được thành tiêu. Bất quá ta biết rõ cái này còn không phải điểm cuối cùng, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tinh quang bước chân sẽ không dừng, ta cũng sẽ không ngừng. Ba dùng một câu tự kỷ mà nói, ta hành trình là tinh thần đại hại. Ba ba ba đùng đùng. Tiền đa đa cầm cúp chạy chậm xuống tới. Cũng muốn giống Vương Xuân Sinh như thế cho Lâm Bắc Phàm nói một tiếng cảm ơn. Kết quả lại bị Lâm Bắc Phàm ghét bỏ, nhường hắn xéo đi nhanh lên. Giáng dốc béo liền là không nhân quyền. tiền đa đa hôi lưu lưu chạy. Liên tục hai cái thưởng lớn đều bị tinh quang cầm xuống, trước mắt chỉ còn lại có được hoan nghênh nhất phim TV thưởng cùng tốt nhất phim TV thưởng. Được hoan nghênh nhất phim TV thưởng là dựa vào người xem bỏ phiếu, trù thần được hoan nghênh trình độ không thể nghi ngờ, không chỉ vang dội toàn quốc còn vang dội toàn thế giới Lấy ưu thế tuyệt đối bắt lại cái này giải thưởng. Cuối cùng là tốt nhất phim TV thưởng. Ba cái này chủ yếu là có nhân sĩ chuyên nghiệp bình chọn ra, suy tính các mặt, nhưng là chủ thần phần tháng suất cũng rất lớn. Nếu như cái này giải thưởng cũng cầm xuống, như vậy chủ thần cũng liền công đức viên mãn, không lưu tiết đối. Liền xem như bạch thanh tuyết đám người, lúc này cũng cảm thấy một vẻ khẩn trương. Hồ Lao Gia tử mở phong thư, chính trọng nghiệm, thu hoạch được năm nay tốt nhất phim TV thưởng chính là chủ thần thinh quang đám người lập tức kích động đứng thẳng lên gieo hò. Ba chúng ta rốt cuộc thắng, tốt nhất phim TV thưởng bàn cho chủ Thần. Tốt nhất phim TV thưởng, chủ Thần thực chí danh quy. Ta còn ở Chu Thần bên trong đóng vai một cái tiểu nhân vật, về sau ta có thể hướng ngoại giới thôi. Thật viên mãn, vào vòng 9 cái thưởng lớn, cầm xuống trong đó 8 cái. Ba thưởng đài bên trên Hồ lão tiên sinh tiếp tục nói, Chu Thần là một bộ phi thường ưu tú kịch nhiều tập, ở sát thái, thanh nhạc, nội dung cốt truyện các loại phương diện đều làm đến cực hạng còn đem trên dưới 5.000 năm ẩm thực văn hóa áp xúc đến một bộ kịch bên trong sau đó đẩy về phía toàn thế giới. Đây là một bộ làm cho người kinh diễm phim TV, chu thần đoạt giải hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta hoa quốc cần như vậy tốt phim tivi toàn thế giới đều muốn dạng này phim tivi Ở đám người tiếng hoan hô, Bạch Thanh Tuyết lên đài lãnh thưởng. Bạch Thanh Tuyết nữ thần bá khí vinh báo, lấy được cái này giải thưởng, thực chí danh quy. Bởi vì chúng ta tinh quang có cái này thực lực, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn Cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, ta hướng mọi người hứa hẹn, về sau, chúng ta tinh quang sẽ còn tiếp tục đẩy ra thật nhiều dễ nhìn phim tivi đến phản hồi mọi người. Ba chúng ta thủy chung cần phải làm đến, tinh quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trước tivi người xem bằng hữu bị bạch thanh tuyết bá đạo tuyên ngôn chấn trụ. Như vậy tuyên ngôn thực sự quá vòng phấn. Ba liền thích bạch nữ thần dạng này thái độ, không nói nhiều, liền là làm. Ba khí vinh váo không giải thích. Về sau nhìn phim tivi liền nhìn tinh quang. Dù sao tinh quang phim TV chưa từng có làm ta thất vọng qua, lại có thể chờ mong hào kịch, xa đi anh hùng chuyện tìm hiểu một chút. Ta yêu chết bạch nữ thần, chán ghét chết Lâm bác Phàm. Kế tiếp là cuối cùng một loại giải thưởng lớn, điện ảnh phương diện giải thưởng. Ba cái này giải thưởng tổng cộng bao quát tốt nhất phối nhạc thưởng, tốt nhất biên kịch thưởng, tốt nhất tân nhân thưởng, tốt nhất phối hợp diễn thưởng, tốt nhất nhân vật chính thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng, được hoan nghênh nhất điện ảnh thưởng, tốt nhất điện ảnh thưởng tám, cái thưởng lớn. Năm ngoái thời điểm Tinh quang bởi vì không có tác phẩm mà không có tham tuyển cơ hội. Năm nay mang theo old boy cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi cô nàng ngổ ngáo ba bộ phòng bán vé bạo dạp điện ảnh khí thế hùng hổ mà đến, vào vòng tất cả giải thưởng. Về phần có thể lấy đi mấy cái thưởng lớn, mọi thứ đều còn chưa biết được. Nhưng lâm bắc Phàm đám người có lòng tin, có thể cầm xuống một nửa. Trao giải khách quý là Hoa Quốc Điện ảnh gia hiệp hội hội trưởng Trần Hiểu Minh. Trần Hiểu Minh là một vị uy tín lâu năm ảnh đế, hành nghề 40 năm diễn qua phim tivi cùng điện ảnh không biết có bao nhiêu, hơn nữa danh tiếng đều tốt. Vị này thế hệ trước nghệ thuật ra cơ hồ đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho truyền hình điện ảnh ngành nghề, cương trực công chính, trong mắt dung không được hạ cát, là một vị phi thường làm cho người tôn kính lão nghệ thuật ra. Năm nay là chúng ta điện ảnh bội thu năm. Quốc gia ủng hộ chúng ta vui chơi giải trí sản nghiệp phát triển, nhất là ở điện ảnh phương diện tăng lớn cải cách cường độ, cổ vũ sáng tạo cái mới cùng sáng tác, đây là chúng ta toàn thể điện ảnh người tin mừng. Ở năm nay hiện ra rất nhiều hào điện ảnh, nói thí dụ như Oh Boy, một cái giải thích người đã trung niên mộng tưởng bất tử điện ảnh. Nói thí dụ như những năm kia, giảng thuật là người trẻ tuổi ngây ngô khổ sở câu chuyện tình yêu. Còn có chính đang nóng bỏng cô nàng ngộng áo. ân Trần Hiểu Minh lão Sư rốt cuộc mới phản ứng, ba bộ này điện ảnh giống như đều là tới từ tình quang ảnh nghiệp. Tốt như vậy đều để cùng một công ty chiếm. Đám người cười ha ha, đều biết Trần lão Sư đang nói đùa. Cho nên ta hy vọng. Chúng ta trong nước có thể hiện ra càng ngày càng nhiều giống tinh quang tốt như vậy công ty, tiếp tục thôi động chúng ta điện ảnh nghề nghiệp phát triển. Không chỉ ở trong nước nở hoa kết trái, còn muốn đi ra châu Á, hướng đi toàn thế giới. Chúng ta hoa quốc điện ảnh, là nên đến hùng khởi thời điểm. Trần Lao Sư Thanh Em Đình Thái Nhức Ốc. Tốt. Hoa quốc điện ảnh nên hùng khởi, còn muốn hướng đi toàn thế giới. Đám người vỗ tay ca tụ. chương 499, 21 hạng thường lớn, tinh quang kỳ tích. Hiện tại ban hành là điện ảnh giải thưởng cái thứ nhất thưởng, tốt nhất phối nhạc thưởng. Vào vòng năm nay tốt nhất phối nhạc thưởng có bên trong cô nàng ngổ ngáo ca nông mi xào ổ, nếu như yêu có ngày mai phong hoa. Trần Hiểu Minh mở ra phong thư, khí phách nói, thu hoạch được năm nay điện ảnh tốt nhất phối nhạc thưởng chính là, cô nàng ngổ ngáo bên trong mi xào ổ. Khúc này một nửa yêu thương một nửa tươi đẹp, phản phất đến từ linh hồn chỗ sâu nhất thanh âm, rung động lòng người, để cho người ta không kiểm hãm được lầm vào suy nghĩ. Hiện tại cho mời lãnh thưởng người lên đài lãnh thưởng. Ba cái này giải thưởng là ban phát cho liên tuyết tái tiểu, nhưng là mọi người đều biết bản thân hắn không có tới, cho nên lâm Bắc phàm nhận lấy. Ba đây là tinh quang ở năm nay điện ảnh giải thưởng lấy được cái thứ nhất thưởng lớn. Thế nhưng là nguyên bản cho rằng đó là cái điểm tốt, không nghĩ tới liên tiếp tốt nhất biên kịch thưởng, tốt nhất tân nhân thưởng cùng với tốt nhất phối hợp diễn thưởng đều hoa rơi nhà khác, tình huống có chút vi diệu. Tình huống như vậy cho tinh quang người rội một cái nước lạnh, Màn ảnh còn chuyên môn dừng lại ở Lâm Bắc Phàm bên này. Không cần lo lắng, loại chuyện này rất bình thường, trừ phi xuất hiện giống Chu Thần dạng này áp đảo tính truyền hình điện ảnh tác phẩm, bằng không thì muốn đem tất cả giải thưởng lấy đi căn bản không có khả năng. Toàn diện càng không đoạt giải, đằng sau đoạt giải sát xuất mới lớn. Lâm Bắc Phàm cười, để hai nàng thoải mái tinh thần. Cuối cùng đã tới trọng lượng cấp thưởng lớn, tốt nhất nhân vật chính thượng. Oh boy hai vị nhân vật chính Tiếu Dương cùng Vương Đại Lợi đều vào vây cái này giải thưởng. Bất quá Hai người bọn họ nguyên lai like đều là tầng dưới chốt diễn viên của chúng, tuy nhiên diễn kịch rất xuất chúng, hơn nữa cùng cảnh ngộ đem hai nhân vật đều diễn một cách sống động, nhưng là đám người đối bọn hắn ngược lại không có cái gì lòng tin. Bởi vì bọn họ đối thủ là một tên uy tín lâu năm ảnh đế, hơn nữa còn là có phòng bán vẽ lực hiệu triệu ảnh đế. Muốn chiến bại đối thủ, độ khó quá lớn. Ba nhưng mà, kỳ tích thường thường phát sinh ở chỗ rẽ. Lại là một đoạn vào vòng vờ cơ dị giờ, Trần Hiểu Minh lão sư mở phong thư, lớn tiếng nghiệm Thu hoạch được năm nay điện ảnh tốt nhất nhân vật chính thưởng chính là ô bòi tiếu đại bảo diễn viên tiếu dương. Bà trên khán đại, một cái bề ngoài xấu xí trung niên nhân bỗng nhiên hưng phấn đứng lên, hai tay nắm tay kích động nói, là ta. Là ta cầm thưởng. Ta là tốt nhất nhân vật chính. Ha ha. Chúc mừng chúc mừng. Từ bây giờ có thể xưng ngươi một tiếng ảnh đế. Ba chung quanh tinh quang người đều hướng hắn lớn tiếng khen hay. Ngồi ở bên cạnh sắc mặt có chút giả nùa trung niên nhân thần sắc có chút tạm đ nhưng vẫn là đứng lên ôm chặt lấy hắn, huynh đệ, chúc mừng ngươi, Người rốt cục hết khổ. Cảm ơn, huynh đệ. Ta muốn đi trước một bước. Tiểu Dương rất kích động, dùng sức ôm vị này cùng hắn đồng mệnh tương liên hảo huynh đệ, đồng thời cũng là một vị khác vào vòng tuyển thủ, Vương Đại Lợi. Kết quả, võ đài Trần Hiểu Minh lại tiếp tục nghiệm, cùng với Âu Boy Vương Tiểu Soái diễn viên Vương Đại Lợi. Chúc mừng hai vị chúng thượng người. Đám người mộng một hồi, mới phản ứng đến. Song hoàng Trứng a. Lại là song hoàng chứng. Đánh vỡ thông thường, một bộ phim ra hai cái ảnh đế, bộ kịch này thần. Bọn hắn xác thực diễn tốt. Chỉ sợ ban đầu ở lựa chọn thời điểm, chỉ sợ ban giám khảo cũng rất khó xử, cho nên dứt khoát để hai người bọn họ tạo thành ảnh đế. Lập tức ra hai vị ảnh đế, tinh quang thu hoạch lớn. Một lần ra hai cái ảnh đế, nhìn đến chúng ta muốn đổi vận. Võ thiên mị mừng rỡ. Ta cũng cảm thấy vậy. Bạch Thanh Tuyết gật đầu. Đối với tinh quang mà nói, mỗi gia tăng một cái giải thưởng đều là gia tăng một phần nội tình Nhất là giống ảnh đế dạng này thường lớn, vậy càng là càng nhiều càng tốt, mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều. Một đời người hai huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên đài lãnh thưởng. Vương Đại Lợi cùng Tiếu Dương dắt tay lên đài lãnh thưởng. Lấy được cái này thưởng ta rất kích động. Một năm trước ta vẫn là một cái kẻ chạy cờ, chạy nhanh 20 năm, từ một thanh niên chạy tới trung niên. Nhưng là ta từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Ta biết cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, cho nên ta một mực chuẩn bị. Cái này cúp liền là đối với ta tốt nhất khao thưởng Đồng thời cũng phải cảm tạ tinh quang, nếu như không phải tinh quang cho ta cái này trân quý cơ hội, ta cũng sẽ không đứng ở trên cái này võ đài, càng sẽ không tay nâng gôn đần mờ heo ở ho. Lần nữa cảm tạ tinh quang. Cảm tạ chủ vị đem cái này thưởng ban phát cho ta cùng với ta huynh đệ. Cảm tạ người xem bằng hữu đối ta ủng hộ và cổ vũ. Cảm ơn. Có quá nhiều muốn nói, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời. Ta chỉ có thể cảm khái, ta một mực mơ ước đều có thể đứng ở trên cái này võ đài. Bây giờ rốt cục thực hiện. Cần phải cảm tạ rất nhiều người, ở đây liền không từng cái lịch cử mọi người xem ta hành động A. Ta sẽ tiếp tục làm tốt diễn viên nhân vật này, diễn tốt mỗi một vai mỗi một bộ phim, tuyệt không cô phụ mọi người đối ta chờ đợi. Cầm xuống tốt nhất nhân vật chính thưởng về sau, tinh quang giống như bật học một dạng, liên tục hai cái thưởng lớn bỏ vào trong túi. Tốt nhất đạo diễn thưởng bị cô nàng ngổ ngáo đạo diễn an đạo cầm xuống, được hoan nghênh nhất điện ảnh thưởng không ngạc nhiên chút nào ban được phiếu nhiều nhất cô nàng ngổ ngáo Chỉ còn lại có liền một cái giải thưởng lớn tốt nhất điện ảnh thưởng thu hoạch được năm nay tốt nhất điện ảnh thưởng chính là cô nàng ngổ áo. Trần Hi Minh nói bộ phim là hoa ngữ điện ảnh sử thượng một cái kỳ tích hắn khai sáng hoa ngữ lịch sử kỷ nguyên mới căn cứ mới nhất phòng bán véan tích trước mắt toàn cầu tổng phòng chiếu là 14 hai ước đô la Mỹ ở toàn cầu phòng bán vé bảng xếp hạng bên trên xếp hạng vị 12 một bộ phim này ký hiệu ta hoa ngữ điện ảnh chính thức qua kh ba đây là một kiện tin trấn phấn lòng người Hy vọng chúng ta toàn thể điện ảnh người coi đây là phương hướng, tiếp tục vượt mọi trông gai, cố gắng ham hở tiến lên, đẩy ra càng nhiều càng tốt điện ảnh đến phong phú chúng ta tinh thần văn hóa sinh hoạt, đồng thời còn muốn đi ra nước ngoài, cùng nước ngoài mảng lớn cạnh tranh. Chúng ta Hoa Quốc không phải không làm được hảo điện ảnh, mà là có năng lực làm tốt tất cả. Bây giờ, cô nàng ngổ ngáo còn đang nóng bỏng, ta hy vọng cô nàng ngổ ngáo một bộ phim này có thể càng chạy càng xa, càng chạy càng huy hoảng. 333 đùng, đùng. Ở tiếng vua tay nhiệt liệt bên trong, Golden Goldenberg ở hòa cuối cùng kết thúc. Golden Goldenberg ở hòa trao giải thịnh hội rất đặc sắc, các truyền thông nhau nhau đưa tin. Tống nghệ tiết mục hai cái thưởng lớn, lần tiếp theo bị tinh quang cầm xuống. Âm nhạc 6 cái giải thưởng, lại một lần nữa bị thần bí luyến tuyết ái tiểu lấy đi, hai lần phong vương. Chu thân vào vòng 9 cái giải thưởng, cầm xuống 3 cái thưởng lớn. Hiện tượng kịch nhiều tập, có thể thấy được lôn đốm. uy tín lâu năm ảnh đế cư nhiên bại bởi hai vị tân nhân. Báo cáo trọng điểm đều vây quanh tinh quang, bởi vì tinh quang liền là đêm nay lớn nhất người thắng. Vào vòng 26 cái giải thưởng, bắt lại 2 cái tống nghệ thường lớn, 6 cái âm nhạc thường lớn, 8 cái tivi thường lớn, 5 cái điện ảnh thường lớn, tổng cộng 21 cái giải thưởng, so năm ngoái nhiều 10 cái, sáng tạo ra golden bờ ở ho lịch sử một cái kỳ tích. Tuy nhiên đoạt giải nhiều, nhưng là tinh quang tác phẩm lại là tiếng lành đồn xa. Nếu như không phải tổ ủy hội có hạn chế. Chỉ sợ tinh Quang còn có thể cầm xuống càng nhiều giải thưởngônần bờ ở ho về sau tinh Quang phát triển bước vào kỷ nguyên mới chương 500 đại lao gặp vỡ phá phân khí vận ở Lâm Bắc Phàm tham giaônần bờ ở ho buổi lễ thời điểm cùng hắn du thuyền mà đến Hàn lao đầu tần lao đầu đám người lại ở một cái sang trọng trang viên cùng mặt khác một đám lao đầu đụng đầu ba đám này lao đầu liền là lấy đoán mệnh khất cái cầm đầu lao thân đầu lao thiết hoa cao lao đầu cùng hắc lao đầu song phương Mặc dù không có chạm qua mặt Nhưng là đều biết đối phương tồn tại Sau đó vừa thấy mặt đã nhau nhau Nhìn đối phương phi thường không vừa mắt Hàn lao đầu vs lao thân đầu Trước đó ta nhiều lần thao tác tài chính Kết quả phát hiện đằng sau luôn luôn có cái cái đuôi đục nước béo cỏ Người đó chính là ngươi đi Hàn lao đầu nhìn trước mắt một cái này Ăn mặc thân sĩ lao đầu tử Gương mặt bất thiện Lao thân đầu ngừng đầu Đắc ý nói Bà đó là đương nhiên Miễn là ngươi tài chính đi qua hương giang Liền chạy không thoát ta con mắt Nếu như không phải có ta cho ngươi kết thúc công việc, ngươi đã sớm bại lộ, còn không mau tạ chủ Long Ân. Ta tạ cái đầu của ngươi. Hàn Lao đầu tức giận, nếu như không phải ta tài chính xông pha chiến đấu, ngươi còn có thể an tâm nhặt cá ướm mối. Sớm bị người khác ăn ngay cả cặn cũng không còn. Hàn là ngươi cảm ơn ta mới đúng. Ngươi cái này hôn đảng thực sự là không giảng đạo lý. Lao thân đầu tức giận đến miệng đều lệnh ra. Tần Lao đầu VS Lao Thiên Hoa. Ngươi chính là Mỹ Trang tập đoàn sau lưng cái kia lao yêu tinh có phải hay không? Ngươi đoạt ta nhiều lần kỳ ngộ ngươi nói bút chướng này tính thế nào à? Tần Lào đầu nhìn trước mắt vị này đeo vàng đeo bạc Lào phụ nhân, hùng hổ doan người. lao thiết hoa mày liếu dựng thẳng, ta liền đoạt, ngươi có thể sao lại? Có bản lánh ngươi cấp về nhà. Tần Lào đầu giận, thực sự là quá không giảng đạo lý. Ngươi nhất định chính là đàn bà đánh đá. Đời ta đều chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy dã man nữ nhân. Không đúng Là lao bàghi đánh nhau có phải hay không lao thiên hoa cũng giận vén tay háo lên đến nhà ai sợ ai tần lao đầu dây sợ ta hảo Nam không cùng nữ tranh lao tiểu quỷ vH lao đầu theo ta hiểu ngươi đã đem cửa hàng mở đến trên địa bàn của ta gãy ta buôn lậu con đường ba cái này phí bảo hộ ngươi có phải hay không cho ta giao một lần Ngươi biết ta là lăn lộn trên đường nếu như tiền cho không đủ cẩn thận ta huynh đệ cầm đào đi tìm ngươi hắc lao đầu hung thần ác xa nói Giao cái gì phí bảo hộ? Ta liền không giao, ngươi có thể thế nào? Lao tiểu quỷ uống một hớt rượu, rượu tráng người gần nói, có bản lĩnh ngươi tới chém ta a Ta ở Hoa Quốc chờ ngươi. nha a ngươi vẫn rất hoành. Có hay không tin ta đem ngươi cửa hàng đập? Hắc lao đầu vi hiếp. Ngươi đập một cái thử xem. Lao tiểu quỷ phun ra một ngụm tử khí. Lao chủ thần v.s. cao lao đầu. Nghe nói, lâm tiên sinh đồ ăn đều bị lòng môn tiểu điếm lũng đoạn. Ngươi làm như vậy liền không chân chính Ngươi bây giờ có phải hay không phân một chút cho ta về nệ tỷ ẩn gì dọt hổ thẹn, để ở Mỹ quốc định cư người Hoa ăn vào chính tông quê quán đồ ăn. Lao chủ thần bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nói, không có việc gì, ta đã đem cửa hàng mở đến Mỹ quốc, không chỉ có là Mỹ quốc người Hoa, còn rất nhiều Mỹ quốc người đều có thể ăn được chính tông hoa quốc đồ ăn. Không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Ngươi là không nghe rõ hay là giả bộ hồ đồ. Cao láo đầu sắc mặt bất thiện. Ngươi thích làm sao nghĩ liền làm sao nghĩ. Dù sao ta chính là không cho. Thấy một màn như vậy, Lưu Nhất Thủy đại sư cùng đoán mệnh khất cái đều cảm thấy rất đau đầu. Tốt tốt, các vị cho ta lánh tĩnh một chút. Lần này chúng ta gặp mặt, chính là vì cân đối song phương lợi ích, mà không phải là vì đem mâu thuẫn kích phát, các ngươi đều nói ít đi một câu a. Hiện tại tình thế rất nghiêm trọng, chúng ta hẳn là vứt bỏ quá khứ ân đoán, liên thủ lại. Bằng không thì một mực hao tổn, tổn thất là chính chúng ta, tiện nghi lại là người khác. Ở hai vị đại sư khuyên bảo, Mấy cái lao đầu rốt cục tinh táo, song phương vây quanh bàn tròn tự ngồi một bên. Ba có thể ngồi cùng một chỗ, giải thích mọi người mục tiêu đều là nhất trí. Lao khất cái trịnh trọng chuyện lạ nói, hiện tại tinh quang phát triển càng lúc càng nhanh, nguyên lai lâm tiên sinh khí vận chúng ta còn có thể độc hưởng, nhưng là theo tinh quang nghiệp vụ bước ra hải ngoại, chúng ta đối thủ cạnh tranh trở nên nhiều hơn, cũng mạnh lên. Ba càng ngày càng nhiều người phát hiện tinh quang thần kỳ địa phương, đã vô tình hay cố ý tham dự vào lâm tiên sinh trên người khí vận chi tranh Tình thế đối với chúng ta mà nói càng ngày càng nghiêm trọng. Đám người gật đầu, bọn họ người cạnh tranh sắc thực càng ngày càng nhiều. Trước kia chỉ dựa vào bọn họ thực lực bản thân liền có thể đào thải đại bộ phận đối thủ, hiện tại nhiều khi nhất định phải liên thủ lại mới được. Nếu như tình huống như vậy lại không chiếm được cải thiện, như vậy khí vận liền không thuộc về bọn hắn. Đây quả thực muốn bọn hắn mệnh A. Hơn một năm nay lấy được lâm Bắc phàm trên người khí vận thoải mái, bọn hắn vô luận là thân thể hay là sĩ nghiệp tình huống. Cũng hoặc là mặt khác đều chiếm được đại đại cải thiện, mọi thứ đều hướng tốt phát triển, quả thực sống ra đệ nhị xuân. Chính là bởi vì thể nghiệm qua loại này thần kỳ, cho nên mới càng thêm yêu cầu. Khí vận nhất định chính là không tái sinh hi hữu tài nguyên, ngươi cầm nhiều một điểm ta liền cầm ít một điểm, càng nhiều người được chia càng ít. Ba hiện tại đã có 10 người phân, nếu như lại nhiều mấy người làm sao đủ. Cho nên ta và Nhiếp lao đầu hùn vốn thương lượng, quyết định phân cái điều lệ ra, có lợi cho chúng ta ngày sau hành động. Gọi là điều lệ Liền là về sau chúng ta hành động hướng dẫn, còn có lợi ích phân phối phương thức cùng phương pháp. Lưu Đại Sư nói, lao khất cái dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói, đầu tiên điểm thứ nhất, ở gặp được ngoại địch thời điểm, chúng ta nhất định phải nhất trí đối ngoại, không tiếc tất cả đào thải đối thủ. Chúng ta tình nguyện thịt nát trong nổi, cũng không cần để ngoại nhân kiếm một chén canh. Ba cái này là đương nhiên. Ta hoàn toàn đồng ý. Trước đối ngoại, lại đối nội. Điểm này ý kiến nhất trí, không có chút nào ngoại ý muốn thông qua. Lao khất cái dựng lên hai đầu ngón tay, nói, thứ hai là chúng ta nội bộ phân phối vấn đề, mọi người cảm thấy hẳn là làm sao chia tương đối tốt. Dựa theo phương thức gì phân chia? Ba dạng này à, chúng ta ấn địa vực phân chia, trong nước thuộc về chúng ta, nước ngoài thuộc về các ngươi. Tần Lao đầu đề nghị. Đánh giắm. Tinh quang nghiệp vụ chủ yếu đều ở trong nước, nếu như dựa theo các ngươi phân chia, các ngươi cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, vậy chúng ta ngay cả nước đều uống không được. hắc Lao đầu lớn tiếng quát. Cao Lão Đầu hoàn toàn đồng ý. Hắn sinh ý đều ở Âu Mỹ các vùng, ở Hoa Quốc nghiệp vụ không nhiều, nếu như thế này phân chia tương đương với đem hắn đá ra khỏi cục Tần Lão Đầu đưa ra đề nghị này sau cũng cảm thấy không ổn. Bởi vì, tinh quang muốn phát triển khẳng định phải đến hải ngoại, đây là bọn hắn tương lai lợi ích tăng trưởng điểm. Nếu như dựa theo địa vực phân chia, chẳng phải là tương đương với đem bọn hắn vây nốt ở trong nước. Vẫn là ấn nghiệp vụ tính chất tới phân chia, chúng ta nơi này người vừa vặn dính đến bất đồng nghiệp vụ vừa vẫn có thể phát huy riêng phần mình sở trường, không cần ràng co. Lưu Đại Sư nói ra, nhưng là còn có một cái vấn đề. Mọi người đều biết ta là làm bất động sản buôn bán, ta phạm vi thế lực chủ yếu đều ở trong nước, nếu như lâm tiểu tử vừa lúc ở nước ngoài, lại cần ta trợ giúp làm sao bây giờ. Tần Lao đầu nói ra, đám người như có điều suy nghĩ. Cho nên, liền dính đến điểm thứ ba, đoàn kết hợp tác. Lao khất cái nói, dù sao chúng ta mỗi người đều không phải toàn năng. Ở đủ khả năng điều kiện phía dưới, ta hy vọng chúng ta nơi này người có thể lẫn nhau cung cấp một chút trợ rút. Nói thí dụ như, lão chủ thần cùng Láo tiểu quỷ muốn đem cửa hàng mở ra nước ngoài, Láo cao cùng lao hắc có thể cung cấp một chút trợ rút, như vậy thì có thể giảm bất bọn họ phiền phước. Còn có Láo cao, phu nhân các ngươi muốn đi nội địa phát triển, tần Láo đầu, hàn Láo đầu các ngươi cũng có thể cung cấp một chút tài nguyên. Dạng này song phương đều chiếm được lợi ích thực tế, không cần làm người chết ta sống, hả không phải càng tốt Trưng 501, tài nguyên liên hệ, lợi ích cộng hưởng. Mặt khác, nếu như ở cái nào địa phương ai càng thêm tiện nghi làm việc, liền đem chuyện này an bài cho hắn. Tỷ như có chút tương đối ưu tối sự tình, chúng ta làm thế nào đều không thích hợp, việc này giao cho Lào Hắc tới làm là được, cũng không cần phân chia trong nước ngoài nước. Tóm lại, lấy nghiệp vụ chia làm chủ, địa vực chia làm phụ. Lưu Đại Sư tổng kết. Vừa nói như thế, mọi người cũng không có ý kiến. ba Hiện tại. Tất cả mọi người có thể nói là ngồi ở cùng trên một con thuyền, cộng tôn lợi ích, vui buồn tương quan, không có vừa rồi như vậy dương cung bạc kiếm. Tất nhiên hiện tại tất cả mọi người có thể là cùng một bọn, vậy có phải hay không hẳn là đem quá khứ quan hệ vớt vớt, đem lợi ích một lần nữa phân chia một lần? Cao láo đầu tẳng hắng một cái, nói. Người nghĩ làm sao chia? Lao chủ thần tâm lý dâng lên dự cảm không tốt. Cao lão đầu cười hắc hắc, ba nói thí dụ như rằng nam căn cứ cực phẩm rau quả. Ngươi có phải hay không nên phân ta một chút phân ngạch? Nếu mà có được những cái này đồ ăn cung ứng, ta vệ nệ tì ẩn lập tức cùng mặt khác casino kéo ra cấp bậc. Không được, tuyệt đối không được. Lao chủ thần lập tức lắp đầu, ta nhà mình tiểu điếm đều không đủ dùng, sao có thể phân đi ra đây? Cao láo đầu cười lạnh, ngươi cho rằng, ngươi tiểu điếm có thể an tâm mở tiếp. Ngươi có ý tứ gì? Lao chủ thần bội hỏi. Ngươi long môn tiểu điếm nắm giữ lấy răng nam rau quả cùng chủ thần hệ liệt món ăn. Lời nhuận phong phú làm cho người đó mắt, phố hoan tư bản cá xấu lớn sớm nhìn chằm chằm. Sở dĩ vẫn không có động thủ, là bởi vì ngươi cửa hàng một mực mở ở trong nước, bọn họ xúc tu không đưa tới. Hiện tại, ngươi đã đem cửa hàng mở ra Mỹ quốc chủ nghĩa địa bàn phía trên, tương đương với đem mình khối này thịt mỡ đưa đến bên mồm của bọn hắn, bọn họ đều là ăn thịt người không nhà xương, ngươi cảm thấy bây giờ còn có thể sống yên ổn. Có lẽ ngươi quốc nội tiểu điếm còn giữ được, nhưng là nước ngoài liền đừng suy nghĩ Tại sao có thể như vậy, ta làm sao một chút tin tức đều không có thu đến. Lao chủ thần quá sợ hãi. Đó là bọn họ còn không có chân chính động thủ, chờ ngươi đem tiểu điếm mở về sau, đem sinh ý làm hỏa về sau bọn hắn mới ra tay. Dù sao cho đến lúc đó, bọn hắn tương đương với trực tiếp tiếp nhận một cái để trứng vàng gà mái, ngươi muốn đổi ý cũng không kịp. Nói cách khác, đem dê vô béo lại làm thịt. Lao thân đầu đột nhiên nói, bà chính là ý này. Cao lão đầu phi thường đồng ý quan điểm này. Bình chân như vậy mà nói, cho nên, nếu như ngươi có thể cắt nhường một chút lợi ích cho ta, như vậy tất cả vấn đề đều không có. Ba cô ta cùng lao hắt cho ngươi hộ giá hộ thống, cam đoan nhường ngươi cửa hàng mở thuận thuận lợi lợi. Lao chủ thần nhữ mày nhăn chán, quyết định sau cùng nói, tốt, ta đồng ý ngươi phương thức hợp tác. Sau đó hướng về lưu đại sư gật đầu. Ba đồ ăn phân tiêu quyền đều là ở lưu đại sư nơi này, hắn đồng ý vô dụng, còn muốn đi qua lưu đại sư cửa này. Ta không có vấn đề đ ta chỉ là cái bán đồ ăn, bán cho ai không phải bán. Lưu Đại Sư cười âm hiểm, hơn nữa đồ ăn bán hai nhà, các người có thể hình thành mặt ngoài cạnh tranh quan hệ, ta đồ ăn tự nhiên nước lên thì thuyền lên, lại có thể bán đi giá cao, hắc <cười> hắc. Mọi người đều cười. Nếu như vậy có thể khiến cho Lâm Bắc Phàm lấy được lợi ích thực tế, vậy liền quả Mỹ Diệu. Hơn nữa bọn hắn cũng không ít kiếm lời, lông dê ra ở trên thân dê, bọn hắn có thể đem tổn thất chuyển rời đến người tiêu dùng trên thân, dù sao bọn họ tiêu phí quần thể có tiền Dạng này, mò lấy khi vận lại không lô lã, thật sự sẵn khoái. Tất nhiên nói ra hợp tác, vậy các ngươi có phải hay không cũng nên cắt điểm hết đi ra. Hàn Lao Đầu nói, ba ý tứ gì? Cao Lao Đầu cùng hắc Lao Đầu tâm lý dâng lên dự cảm không tốt. Hàn Lao Đầu cười hắc hắc, cười đến cùng mới vừa Cao Lao Đầu một dạng hèn mọn nói, theo ta biết, thần quang tư bản hẳn là lầm tiểu tử bí mật làm đầu tư công ty, dưới cờ có rất nhiều tiềm lực to lớn công ty cổ phần. Ta nghĩ, các ngươi nhất định đã cùng hẳn cấu kết lại Ba các ngươi có phải hay không hẳn là lộ chút cổ phần ra đến cho chúng ta. Cao lao đầu, hắc lao đầu sắc mặt một hắc. Ngay cả lao thân đầu cùng lao thiết hòa cũng rất tâm động. Lao cao, lao hắc, ta điểm này ta phải đứng bọn hắn phía bên kia. Lao thân đầu lời lẽ chính nghĩa nói, ta chuyên môn hiểu qua, thần quang tư bản dưới cờ công ty phát triển trạng thái vô cùng tốt, mới chưa tới nửa năm thời điểm đã tăng trị ba bốn lần. Ba các người hai cái đem lớn như vậy chỗ tốt đều nuốt, chí ít cũng cho chúng ta chừa chút canh uống đi. Đúng, không sai. Chỗ tốt không thể các ngươi hai cái này lao tiểu tử đều ăn. Lao thiết hoa chống lạnh hung thần ác sát nói. ta về sau bọn hắn dự định dẫn vào vốn liếng thời điểm, ta kéo các ngươi tiền đến, dạng này được chưa? Cao lao đầu không thể làm gì khác hơn nói. Ba bất quá trước tiên nói rõ, ta và lao cao hai người bỏ ra cũng không ít, bên kia liền dựa vào chúng ta chấn nhiết phố hoan, cho nên phải chiếm đầu to. Lao hát đầu bổ sung. Ba dạng này liền không thành vấn đề. Đám người rốt cục hài lòng. Hàn Lao đầu đề nghị, dứt khoát chúng ta kiếm tiền thành lập một cái đầu tư công ty, dạng này nhiều người sức mạnh lớn, cũng có thể thống nhất hành động. Miễn cho làm theo ý mình, lãng phí tài nguyên. Lao thân đầu lắc lắc đầu, chỉ thành lập một nhà công ty không tốt, hẳn là thành lập hai nhà, một sáng một tối. Tựa như lần trước chúng ta đánh lý thị tập đoàn thời điểm, nếu như không phải chúng ta tài chính ẩn trong bóng tối, nói không chừng liền lật thuyền. Cuối cùng mọi người quyết định, thành lập hai nhà đầu tư công ty Một sáng một tối, ở ngoài sáng công ty từ lão thân đầu phụ trách, chủ yếu là theo sát lấy thần quang tư bản đầu tư, thành thành thật thật giữ khuôn phép kiếm tiền, thời điểm mấu chốt xem như thần quang tư bản kiên định minh hiếu. Từ một nơi bí mật gần đó công ty từ hàn lão đầu phụ trách, bình thường ẩn mà không phát, đi theo thần quang tư bản làm tiền, hẹn mọn phát dụ. Nhưng là tại thời điểm cần thiết, xem như kỳ binh phát huy tác dụng Mặt khác, bọn hắn còn ở một phương diện khác đạt thành chung nhận thức. Tinh Quang làm một nhà vui chơi giải trí sáng nghiệp, đã đem nghiệp vụ mở rộng đến nước ngoài. Ở TV tài nguyên phương diện còn tốt, bởi vì phân cương mà trị, đôi bên cùng có lợi, nước ngoài đài truyền hình đều là cầm tương đối hữu hảo thái độ. Nhưng là ở điện ảnh phương diện liền không quá hữu hảo, tỉ như cái kia tám nhà công ty điện ảnh, bọn hắn lâu dài bá đạo quen, liền là không thể gặp người khác tốt. Cho nên, chúng ta có thể ở phương diện này ra tay, sớm cho tinh quang trải đường. Lao Hắc đầu đề nghị, Mỹ Quốc công ty điện ảnh bởi vì họa giảm nán kiện lịch sử nguyên nhân, cho nên ít liên quan đến viện tuyến. Chúng ta có thể ở phương diện này bắt đầu, mua vào một chút viện tuyến. Tuy nhiên không kiếm lời cái gì đồng tiền lớn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Ba chúng ta tốt nhất cũng đề cập tới vui chơi giải trí sản nghiệp, tìm một cơ hội, chính chúng ta cũng làm cái truyền hình điện ảnh công ty đi ra. Dù sao có chút truyền hình điện ảnh kịch, ở trong nước không tốt quay chụp đặt ở nước ngoài liền không có vấn đề. Điểm ấy ta đồng ý Hoàn toàn tán thành. chương 502, xa điêu anh hùng chuyện quay xong. Lần này tư nhân hội nghị ảnh hưởng sâu xa. Bọn hắn những cái này người sáng lập chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn bởi vì kiếm chắc khí vận mà thành lập tư nhân tổ chức, không lâu tương lai sẽ trở thành tả hữu toàn cầu kinh tế siêu cấp tài việt thế lực một trong. Kiện này sự tình tạm thời không nhắc tới. Goldenberg ở Hoa Buổi lễ kết thúc sau, Lâm Bác Phạm cùng hai nàng thắng lợi trở về. Bởi vì được nhiều thường lớn, Phòng bán vé đã sụt giá cô nàng ngổ ngáo lại bạo phát một đợt, rốt cục thu vào đầy đồn đầy bác. Cô nàng ngổ ngáo chiếu lên 2 tháng, toàn cầu tổng phòng chiếu 14. 9 nước đô la Mỹ, tương đương với N.D.T. 89. 4 ức, đứng hàng toàn cầu điện ảnh bảng xếp hạng vị 11. Thu hoạch được 8 hạng Goldenberg ở Hoa Đề Danh, cuối cùng Quang Vinh lấy được tốt nhất phối nhạc thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng, được hoan nghênh nhất điện ảnh thưởng cùng với tốt nhất điện ảnh thưởng 4 hạng thưởng lớn. Đồng thời Cô nàng ngổ ngáo cũng sẽ trở thành hoa ngữ điện ảnh lịch sử bên trên một cái kỷ nguyên ký hiệu, vĩnh viện lưu truyền xuống dưới. Đoạn thời gian này, bởi vì Sim, China kéo dài như bá, liên tục đẩy ra mấy vị thiên tài học viên, dẫn nổ người xem chiều dâng. Căn cứ mới nhất số liệu cho thấy, Sim, China cho tới bây giờ bình quân tỷ lệ người xem là 4. 65%, cao nhất tỷ lệ người xem còn một lần đột phá 5%, đạt tới 5. 0.3. Đáng tiếc lực cản quá lớn rất nhanh lại triệt trở về. Nhưng là, Sim, China đã bị nhìn thành một cái chuẩn hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Chỉ cần bảo trì trình độ này, như vậy Sim, China trở thành một ngăn hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục ở trong tầm tay. Trong ngáy mắt, tháng 11 đi qua rất nhanh, thời tiết cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo Cho dù là bốn mùa như mùa xuân giang nam, hiện tại cũng biến thành tiêu điều rất nhiều. Người đi đường nói chuyện, đều có thể thở ra một ngụm bạch sắc khí, gió lạnh tấu xương. Nhưng là, Giang Nam thành phố điện ảnh lại thái độ khác thường, trở thành một tòa ấm áp thành. Thành phố điện ảnh thật dày tường thành phảng phất chặn lại mùa đông rét lạnh, ở trong này y nguyên duy trì xanh miết cây xanh cỏ xanh, liền hoa đều không có khô héo, y nguyên mà đứng. Gió mát chậm chậm thổi tới, ôn nhuận thể xác tinh thần, người đi đường chỉ cần mặc hai kiện quần áo liền có thể chống lạnh. Chính vì vậy, Giang Nam thành phố điện ảnh trở thành vào đông tránh rét du lịch tân cứ điểm. Đồng thời, cũng được đoàn làm phim vào đồng quay phim tần tuyển trọ. Một ngày này Lâm Bác Phạm đi tới Giang Nam thành phố điện ảnh. Bởi vì xạ điêu anh hùng chuyện đi qua 3 tháng khẩn trương quay chụp rốt cục quay xong, tiến vào hậu kỳ chế tác, Lâm Bác Phạm tới xem một chút tình huống. Lâm Bác Phạm không có tiến vào thành phố điện ảnh, mà là chạy tới mới vừa dựng lên không lâu tinh quang đặc hiệu căn cứ, rất nhiều màn ảnh đều là ở nơi này hoàn thành. Xa xa liền thấy một cái kiểu tiếu tiểu cô nương hưng phấn mà chạy tới, Lâm Bác Phạm lão công, người đã đến. Tất cả mọi người ở đây lập tức xoát ập mắt tỏa ánh sáng. Phảng vật phát hiện cái gì đại bí mật một dạng. Lâm Bác Phàm, VV, không cần luận hô, sẽ cho người hiểu lầm, ta là người đứng đắn." Lâm Bác Phàm nghiêm trang nói. Vì cương điệu quan điểm này, hắn còn vươn tay ra, chặn lại bay nhảo mà đến ôm lại VV. "Tôi hô lại vi, vi kêu đau một tiếng." Ú Doán nhìn xem Lâm Bác Phàm. Ba cái này Ú Doán ánh mắt, Lâm Bác Phàm còn kém chút cho rằng mình là phụ tâm hán. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. "A, Ba cái kia mập mạp chết bầm đây, sao không gặp hắn? Ta đem đuổi hắn ra ngoài. Vì sao? Hắn nhưng là đạo diễn A. Lại vi vi cắm eo bá khí mà nói, ở chỗ này, ta là đặc hiệu nữ vương, tất cả mọi thứ cũng phải nghe lời của ta. Tên mập mạp chết bầm kia quay phim vẫn được, nhưng là thẩm mỹ phẩm vị thực sự quá kém, cho nên ta đem hắn đánh ra, dựa theo ta chính mình ý tứ đến làm. Bụt, ta dẫn người đi xem ta mới nhất tác phẩm. Lại vi vi lôi kéo lâm bắc phàm tay hướng bên trong chạy Dọc đường người đều hướng lại Vy Vy Vân An, ánh mắt tôn kính. Có thể nhìn ra được, lại Vy ở trong này lẫn vào rất tốt, nàng đã chinh phục tất cả mọi người ở đây. Rốt cục đi đến sau cùng biên tập thất. Lâm Bác Phàm trịnh trọng chuyện lạ nói, Vy Vy, ngươi là người phụ trách nơi này, giới thiệu cho ta xạ điều anh hùng truyện tiến triển mới nhất tình huống. Bộ này võ hiệp kịch đập đến có được hay không, hậu kỳ chế tắc rất mấu chốt. Phương diện khác Lâm Bác Phàm đều không lo lắng, duy chỉ có đặc hiệu phương diện. Đây là tinh quang lần thứ nhất liên quan đến đặc hiệu phương diện nghiệp vụ, thành bại thì ở lần hành động này. Tất lại vi vi sai người mở ra màn hình lớn, nơi đó truyền ra một đoạn duy mỹ video, chính là hoàng dược sư đại chiến chu bá thông đoạn ngắn. Chỉ thấy ở cái này video, vừa vận một trận trưởng phong đánh tới, đánh rất mấy chục phiến phấn hồng hoa đảo, sau đó chậm rãi bay xuống, liền hoa đảo bên trên hoa văn đều thấy rất rõ ràng. Còn có bọn hắn võ công, cư nhiên mỗi một chiêu đều hóa thành hữu hình trưởng phong. Ba còn có thể mơ hồ nhìn được trên người nội khí vận hành lộ tuyến, nhìn đến người hô to đặc sắc. Sau đó màn ảnh kéo xa, trông thấy một tòa điêu lan họa đống lầu các dấu ở rừng hoa đảo chỗ sâu, như ẩn như hiện. Lầu các sau lưng liền là Đại Thanh Sơn, Đại Thanh Sơn sau lưng liền là sóng biếc biển cả. Tất cả thoạt nhìn đều phi thường duy mỹ. Mấu chốt nhất là, làm được quá tỉ mỉ, mỗi một bước đều phi thường dụng tâm. Lâm Bác Phàm cảm giác không phải đang xem TV kịch, mà là đang xem điện ảnh. Nếu như toàn bộ phim tivi đều là hiệu quả như vậy, người xem tuyệt đối nổ. Bất quá, chỉ sợ bình thường phim tivi đều hao không nổi cái này tiền. Cho nên, trước mắt rất nhiều phim tivi đều đem đặc sắc nhất đặc hiệu cảnh đặt ở phim quảng cáo bên trên, treo đầu dê bán thịt chó, cả bộ tất cả đều là năm mao tiền đặc hiệu. Ba đây đều là các ngươi làm. Thật đồng. Lâm bác phàm dơ ngón tay cái lên, sau đó đem bản thân ý nghĩ nói ra. Lại vi vi cười đắc ý, lâm bác phàm Lão công. Ấn. Haha, ha, ta vừa rồi chúng ta, phi phi phi. Lại vi vi lung túng cười một tiếng, nói tiếp, kỳ thực bột ngươi không yên tâm hoàn toàn là dư thừa bởi vì chúng ta đã chế tạo ra liên quan tới võ công nội lực vận chuyển thiết trí mô hình, còn có chẳng cảnh hoán đổi mô hình, thu lực quét điểm vận động mô hình. Đủ loại mô hình, không chỉ có thể tiết kiệm một số tiền lớn, còn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Giống vừa rồi 5 phút màn ảnh, chúng ta nơi này chỉ cần 2 canh giờ liền có thể giải quyết. Lâm bác phàm ánh mắt sáng lên ta còn có thể lửa ngươi hay sao? Ta lại vi vi là nhất định trở thành đặc hiệu nữ vương người. Lại vi vi đắc ý ước ngực, lâm bác phàm mới phát hiện cô nàng này dáng người rất có phát triển. Nếu như là dạng này, vậy xạ điêu anh hùng chuyện đầu năm nay có thể công chiếu sao? Không cần đầu năm nay. Lại vi vi lắc lắc đầu, nói, nếu như không có ngoài ý muốn, cuối năm nay liền có thể chế tác ra đến. Nhanh như vậy. Lâm bác phàm giật nảy mình. Giống Hollywood điện ảnh. Cho dù là bình thường công nghiệp mảng lớn cũng cần một năm nửa năm thời gian, nhanh nhất cũng cần hơn 8 tháng. Thế nhưng là, làm như vậy một bộ 40 tập kịch nhiều tập cư nhiên chỉ cần một tháng. chương 503, xem xét đánh võ bổi huấn ban. Nếu như dựa theo mô hình ứng dụng, chúng ta nhanh nhất cũng cần 3 tháng thời gian. Lại vi vi đầu ngừng cao, nhưng là, ở xạ điêu anh hùng chuyện khai mạc thời điểm, chúng ta đã bắt đầu cắt nối biên tập công tác, vừa cắt nối biên tập vừa làm đặc hiệu, hiện tại đã hoàn thành một nửa công tác còn dư lại một nửa tháng này liền cũng có thể hoàn thành. Thì ra là thế, chất lượng thế nào? Cũng không thể đập tình quang chiêu bài. Lâm Bác Phạm biểu tình nghiêm túc. Yên tâm đi, chất lượng tuyệt đối có cam đoan. Lại vi vi đảm bảo nói, ta lại vi vi thế nhưng là nhất định trở thành đặc hiệu chi vương nữ nhân. Đây là ta cái thứ nhất tác phẩm, mỗi một cảnh đều thập toàn thập mỹ. Nghe người nói như vậy ta an tâm. Lâm Bác Phạm linh cơ khẽ động, tất nhiên bộ phim này cuối năm liền có thể chế tác ra đến. Không bằng chúng ta sớm 2 tuần lễ phát sóng, vừa chiếu vừa quay. Khoảng thời gian này vừa vặn không có gì tốt phim tivi phát ra xạ điêu anh hùng truyện là tốt nhất, tương đương với sớm chiếm cứ Hoàng Kim Ngăn. Dạng này đến Tết Xuân thời điểm, lại vừa vặn phát lại, hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn. Làm như thế, đài phát thanh và truyền hình xét duyệt thông qua sao. Lại vi vi biểu thị không yên tâm. Lâm Bác Phạm Xem thường nói, trước kia hái tình công ngụ bộ thứ nhất bắt đầu truyền bá thời điểm, liền là làm như vậy, tuy nhiên thao tác Nhưng là cùng lợi ích so ra đều không tính là gì. Hơn nữa, hiện tại chúng ta tinh quang đã xưa đâu bằng này, cấp trên con đường thông suốt đây, cho nên những cái này đều không là vấn đề. Vậy ta an tâm. Lại vi vi vui vẻ ra mặt. đó lấy, nàng lại cho Lâm Bắc Phàm phát hình vài đoạn video, Lâm Bác Phàm đều vừa lòng phi thường. Đi tới Giang Nam thành phố địa ảnh, Lâm Bác Phàm thuận tiện nhìn một cái bồi vấn ban. Dù sao còn mang theo một cái hiệu trưởng tên tuổi. Nếu là một tháng nửa tháng cũng không thấy một lần bóng người, vậy liền quá không nên. Tính toán thời gian, vừa vặn một tháng trôi qua. Thế là, Lâm Bác Phàm đi tới bồi huấn ban khảo sát, phát hiện các học viên chính đang làm huấn luyện thực chiến. Ba các học viên mặc vào trang phục phòng hộ, bị ngẫu nhiên phân chia 22 một tổ tiến hành đánh nhau, đánh hết sức hung mãnh, cơ hồ quyền quyền đến thịt, toàn bộ đại sảnh đều là thỉnh thịch thanh âm. Ba binh vương thủy đại quân đứng thẳng tắp giám thị lấy toàn trường. Hắn phương pháp huấn luyện liền là đánh. Ba ngoại trừ không thể công kích chỗ yếu, làm sao đánh đều được. Ai đánh không đủ dùng lực, ai đánh không đủ hung ác, như vậy hôm nay cũng đừng nghị ăn cơm. Đơn giản thô bạo, nhưng là hiệu quả kỳ dai. Nguyên lai like rất nhiều người đều là hoa hoa giá đỡ, nhưng là bây giờ đều đánh gọn gàng, vừa ra tay liền đà thương người. Cùng lúc trước so ra, bọn hắn bây giờ tinh khí thần càng giống một cái quân nhân. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều không thích hứng, không hạ thủ được. Nhưng là liên tiếp mấy ngày đói bụng, rất nhiều người đều nảy sinh ác độc. Đối người khắc ác, không đem đối phương đánh đầu đầy bao không dừng tay. Đối với mình căng ác, coi như mình bị đánh đầu đầy bao cũng phải trước tiêu diệt đối phương. Ba nếu như lâu dài dĩ vãng như vậy đào tạo, người ở chỗ này khẳng định rơi xuống một thân tàn tật, đến tuổi già thực sự là bí thảm. Cho nên Lâm Bắc Phàm len lén sử dụng thiên tử vọng khí thuật, trị liệu trên người bọn họ tổn thương, cứ trừ bọn họ thai hoàng ẩm. Đây cũng là Lâm Bắc Phàm đồng ý thủy đại quân như vậy vấn luyện nguyên nhân. Đương nhiên cũng có không tiếp tục kiên trì được Có mấy cái thanh niên bởi vì chịu không được dạng này tội cùng khổ. Thân Thỉnh Thối lui ra khỏi bồi huấn ban. Kiên trì nổi người, ngược lại là niên kỷ tương đối lớn, có nhất định xã hội trải qua người. Cũng tỉ như nói chứng kính, một cái tam lưu diễn viên vẫn là một tên chỉ đạo võ thuật, ở trong vòng giải trí sơ soạn lần mò vài chục năm vẫn như cũ không có cái gì tiếng tăm, cho nên đặc biệt trân quý cơ hội lần này, đánh đặc biệt hung ác, sau đó lại hướng đối phương xin lỗi. Còn có Triệu Trác, đã từng hiển hách một thời công phu minh tinh, Hiện tại đã hơn 40 tuổi, ở bồi huấn ban bên trong xem như nghiên cũng kỳ khá lớn một vị, thể năng phương diện đều theo không kịp người khác, nhưng cũng là đặc biệt có thể chịu cực khổ. Những cái này đối với mình đều rất người, nếu như cho một cái cơ hội, như vậy nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lâm tiên sinh, người đã đến." Thủy Đại quân nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, kéo ra một tia cứng ngắc nụ cười đi tới. Những người khác cũng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đến, nhưng là đều giữ im lặng, tiếp tục huấn luyện. Lâm Bắc Phàm nện bước đi tới, mỉm cười nói: Á Thủy, đã lâu không gặp. Bọn hắn tình huống thế nào? Có mấy cái không sai người kế tục, vô cùng có thiên phú, đáng tiếc lớn tuổi một chút, bằng không thì liền nắm giữ trở thành lính đặc chủng tiềm chất. Thủy đại quân tiếc nuối nói. Lâm bác phàm bỏ tay, cư nhiên dựa theo lính đặc chủng tới yêu cầu bọn hắn, ngươi thật đúng là cảm tưởng. 100 cái thiết huyết sĩ binh bên trong, cũng không ra được một bộ đội đặc chủng. Lính đặc chủng đều là mỗi một cái quân khu cục cưng quý giá, sẽ không tùy tiện vận dụng. Bình thường chỉ có chấp hành sinh tử nhiệm vụ thời điểm mới có thể bắt đầu dùng. Ngươi nói hạt giống tốt là cái nào? thủy đại quân từng cái chỉ ra, quả nhiên là kiếp trước mấy vị kia. Không có người nào là tùy tiện thành công, bọn hắn có thể ở trăm vạn diễn viên bên trong chỗ hết tài năng, khẳng định có được chính mình đặc biệt phẩm chất. thủy đại quân phủi tay, lớn tiếng nói, hiện tại toàn thể đều nghỉ ngơi 20 phút, 20 phút tái chiến. Ô oh, oh, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Đêm nay lại phải đến lưu y sư nơi đó đi bằng không thì cánh tay liền phế. Đám người thưa thất tách ra, có tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, có đi uống nước, còn có muốn đi thay thuốc. Bà coi như Lâm Bắc Phàm đại buộc đợi ở chỗ này cũng thờ ơ, bởi vì thực sự không có tâm tư. Bất quá, trong đó lại không bao gồm Ngô Tiểu Kinh. Khi hắn nhìn thấy Lâm Bắc Phàm tiến vào thời điểm con mắt liền sáng, bởi vậy còn bị đánh mấy quyền, hiện tại gương mặt đều vẫn đang đau nhức. Bất quá trên mặt đau nhức không thể che hết nội tâm vui sướng. Thừa Dịp nghỉ ngơi chốc lát, Hắn tử tùy thân mang theo ba lô xuất ra một cái vỡ, bước chân một sâu một cạn đi tới, đưa cho Lâm Bác Phàm Lâm tiên sinh, đây là ta viết kịch bản, mời ngươi xem qua. Lâm Bác Phàm tò mò nhìn vị này cùng hắn ấn tượng bên trong có tám chín phần tương tự thiết huyết nam nhân. Đây quả thật là một vị chân chính nam nhân, ở một cái khác thời không, hắn là làm phim tha thiết ước mơ quân lữ đề tài điện ảnh, cư nhiên thật đến trong quân doanh đợi 2 năm, cùng binh lính bình thường cùng ăn cùng ở. Về sau vì làm phim chiến lang, rơi xuống một thân tổn thương, nghe nói đều có thể lĩnh tán tật chứng. Dạng người này, Lâm Bác Phàm rất bội phục. Lâm Bác Phàm tiếp nhận hắn từ bản. Chí Lang. Lâm Bác Phàm nói thầm một tiếng quả nhiên. Chương 504, giả Chí Lang, gặp thật Chí Lang. Ba lúc này, những người khác cũng nhìn thấy Ngô Tiểu Kinh tự đề cử mình bản thân cái bản, mang một tia hiếu kỳ cùng chờ mong tụ tới, muốn nhìn một chút Ngô Tiểu Kinh kịch bản có thể hay không lấy được đại bột ưu ái. Lâm Bác Phàm nhanh chóng lật qua lật lại cái bản. Hắn đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem xong. Đây là chiến lang một kịch bản, giảng thuật là du côn tính 10 phần lánh phong nhiều lần gây thai họa, một lần hành động bên trong hắn cái quân lệnh đánh chết phần tử khủng bố muốn bị khai trừ ra đội, lại ngoại ý muốn chiếm được bộ đội thần bí chiến lang tiếp nhận. Ở một lần nhiệm vụ bên trong, đối mặt chùm buôn thuốc phiện cùng các lính đánh thuê nhập cảnh, bọn hắn chiến lang vì thắng về hoa quốc quân nhân tôn nghiêm, vì vãn hồi tổn thất, cùng trùm buôn thuốc phiện cùng với lính đánh thuê triển khai một trận sinh tử chiến đấu. Cuối cùng Lãnh Phong vị này thiên mệnh nhân vật chính thắng được thắng lợi sau cùng, còn ôm mỹ nhân về. Ba trong phim có lãnh ngạo chiến lang phó đội trưởng, khiêu gợi nữ cấp trên, tâm kế rất sâu xấu bụng trùn buôn thuốc viện, chết oan đồng đội. Đương nhiên, còn có câu kia ẩn chứa đồng hậu dạy đặc cái quốc tình hoài phạm ta trung hoa người, mặc dù xa tất giết, để cho người ta nghe xong liền nhiệt huyết sôi trào. Ba ngoại trừ nhỏ bé có chút khác biệt, nhưng là cùng kiếp trước điện ảnh cơ bản giống nhau. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm lật giấy nhanh như vậy, Nô Tiểu Kinh tâm lý vô cùng tâm thần bất định. Tâm lý âm thầm nghĩ, không phải là bản thân kịch bản viết không được tốt lắm, không có đạt được lâm tiên sinh tán thành. Ta nghe nói trong quân đội có một chỉ thần bí lính đặc chủng bộ đội gọi là Chiến Lang, bọn họ là quân đội vương bài, mỗi lần đều là chấp hành phi thường nghiêm nghị nhiệm vụ, nhưng là mỗi một lần đều có thể hoàn thành viên mãn. Ta phi thường kính nghề quân nhân như vậy, cho nên muốn viết một cái liên quan tới bọn hắn chuyện xưa kịch bản, sau đó quay thành phim, để mọi người đều biết. Nô Tiểu Kinh cuối cùng nhịn không được hỏi, Lâm Tiên Sinh, ngươi cảm thấy cái này kịch bản thế nào? Lâm Bác Phàm không nói gì, đem cái này kịch bản đưa cho bên cạnh Thủy Đại Quân. Thủy Đại Quân nhìn thấy chiến lang hai chữ, ánh mắt tràn đầy phức tạp, sau đó mới mở ra xem. Kết quả không có nhìn bao lâu cũng không nhìn, đem kịch bản trả lại. a Thủy, ngươi cảm thấy thế nào? Tình tiết nhược trí buồn cười, quả thực dăm chó không kê ơ. Thủy Đại Quân không chút lưu tình nói. Mọi người thất kinh thất sắc. Nô Tiểu kinh giận, Huấn luyện viên, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta so ngươi lý giải chiến lang. thủy đại quân cười lạnh, ba chân chính chiến lang bộ đội không có ngươi kịch bản bên trong như vậy yếu, bọn họ là vô địch chi sư, mỗi một cái đều là lính đặc chủng bên trong lính đặc chủng siêu cấp binh vương. Nhất là đầu lính lang, lại có thể đơn binh chiến thắng võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng Giống ngươi kịch bản bên trong lính đánh thuê, chỉ cần phái ra ba cái chiến lang liền có thể hoàn toàn giải quyết, sẽ không chút sức lực càng thêm không có hy sinh. Còn có, lính đặc trùng chấp hành nhiệm vụ không phải quá ra ra, mỗi thời mỗi khắc đều muốn làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị, đã sớm đem sinh tử không để ý thế nhưng là người kịch bản bên trong lánh phong cư nhiên còn có tâm tình nói chuyện yêu đương, là sợ chết còn chưa đủ sớm sao. Nô Tiểu Kinh xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, trưởng quan, ngươi, ba còn có bên trong hành động quân sự cũng là buồn cười, chiến lang chấp hành nhiệm vụ chỉ hỏi kết quả không hỏi quá trình, cái gì thủ đoạn cũng có thể dùng ra. Lấy chúng địch quả càng là chuyện thường ngày. Thế nhưng là kịch bản bên trong lãnh phong thế mà lại cùng đối phương đơn đã độc đấu, đằng sau một đám người đều đang nhìn hí, dạng này ta phi thường nghĩ mãi mà không rõ. Nô Tiểu Kinh lập tức không lời nào để nói. Cho nên ngươi cầm cái này kịch bản tới quay điện ảnh, không phải kính trọng chiến lang, mà là vũ nhục bọn hắn, vũ nhục chiến lang cái này cờ hiệu. Thủy đại quân ánh mắt bất thiện hướng về Ngô Tiểu Kinh. Lao Tiểu Tử này có phải hay không tinh lực quá thịnh vượng? Tự nhiên viết ra như vậy vũ nhục chiến lang cực bản. Quay đầu còn muốn hảo hảo thao luyện thao luyện, cho hắn biết chiến lang nguy lực. Nô tiểu kinh xấu hổ đều muốn đào một địa động chui xuống dưới. Thật không nghĩ tới, hắn đây là đụng lên họng súng, đắc tội chân chính chiến lang, tương lai còn có càng bi thảm hơn sinh hoạt trở lấy hắn. Một bên khác, Lâm Bác Phàm kém chút cười ra tiếng. Ba vị này thủy đại quân bình thường đều là ăn nói có ý tứ, kết quả mắng người như vậy hung ác, như vậy sảng khoái. Ba vấn đề là lý quỷ gặp được lý quỷ, mắng còn có lý. Kỳ thực, thủy đại quân chỉ ra vấn đề cũng là lâm bắp phạm trước kia một mực nghi hoặc không hiểu vấn đề. Chiến lang một từ đầu tới đuôi đều tràn đầy bụt, cảm giác có điểm giống quá ra ra, không có bao nhiêu cảm giác khẩn trương. Cùng chiến lang hai so với kém xa. Nhưng có thể cũng là ngô tiểu kinh phát hiện khuyết điểm này, cho nên mới có kích động lòng người chiến lang hai. Ngô tiểu kinh Cái này kịch bản ngươi chính là lấy về viết lại A làm người chừng nào thì viết lên một bên vị này huấn luyện viên hài lòng. Như vậy ta mới có thể cân nhắc đầu tư quay chụp bộ phim này. Lâm Bác Phạm cười híp mắt đem kịch bản trả trở về. Lô Tiểu Kinh có chút hệ hoại, thế nhưng là Lâm Tiên Sinh, cái này kịch bản đã đã là ta hoa 2 năm thời gian mới mài đi ra mạng ý nhất kịch bản, kết quả bây giờ còn là không được. Không được thì học thêm, chúng ta nơi này không thiếu lao sư tốt. Ngươi có thể nhiều hướng hứa khả khả lão sư học tập làm sao viết kịch bản, thế nào kịch bản hợp lý hóa. Còn có thể hướng lý đại tráng lao sư học điện ảnh, tóm lại có ngươi học. Thu giáo, ta nhất định cùng hứa lao sư học tập cho giỏi. Ta cảm thấy, phạm ta trung hoa người, mặc dù xa tất giết cái này chủ đề cực kỳ tốt, nghe được nhiệt huyết sôi trào, kích phát dân tộc nhiệt tình, nhưng là ngươi kịch bản lại không thể triển hiện cái này chủ đề, quá tiểu ra từ khí. Lâm Tiên Sinh, nói thế nào? Lâm Bác nói Ngươi trước nhìn xem Mỹ quốc phim Hollywood, lại so sánh một chút ngươi kịch bản. Nhân ra chiến tranh đều đánh tới vũ trụ bên ngoài, ngươi còn cực hạn ở một cái sần núi nhỏ bên trong. Nhân ra đánh một trận đều vận dụng hải lục không tăng quân, xuất động mấy ngàn thậm chí trên vạn người, chúng ta nơi này mới vận dụng mấy người, như vậy sao được? Làm sao biểu hiện ra tà Trung Hoa vĩ đại? Phải biết, chúng ta là một cái đại quốc, vẫn là một cái quân sự cường quốc, cho nên ở quân sự triển hiện phương diện không thể thua. Cho nên... Ngươi muốn viết một quyển đề tài quân sự điện ảnh, nhất định muốn hướng lớn làm, điên cùng cho ta bỏ tiền." Lâm bác phàm khoa tay múa chân. Thanh âm đinh thái nhức óc, Lô Tiểu Kinh chiếm được khắc sâu dẫn dắt. Lại nhìn mình cái bản, sắp thực viết ngây thơ lại kéo kiệt, còn trăm ngàn chỗ hở, hoàn toàn không cách nào triển hiện quân nhân phong thái. Càng thêm triển hiện không ra đại quốc khí tượng. Không hổ là Lâm tiên sinh, ánh mắt liền là đồ gác. "Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy ta hẳn là hướng phương diện nào viết?" Lô Tiểu Kinh khiêm tốn thỉnh giáo. Ta đề nghị ngươi không ngại hướng triệt tiểu sự kiện bên này cấu tứ cái bản, chỉ có dạng này quốc tế đại sự mới có thể triển hiện ta đại quốc phong thái. Lâm Bác Phạm cười hiếp mắt nói. Chiến lang 2, nghe ta triệu hoán, ra đi. chương 505, thiên tử vọng khí thuật muốn tấn cấp tầng thứ tư. Chiến lang 2 là một bộ phi thường ưu tú địa ảnh, lúc trước nhìn thấy cuối cùng một màn trọng thương lánh phong lấy tay làm cột cờ, dơ lên hồng kỳ cao cao tung bay xuyên Việt chiến tuyến lúc, vì thiên triều quân nhân tình hoài thật sâu đánh động Đồng thời cũng vì bản thân quốc gia cảm thấy tự hào. Đây là một loại khó có thể diễn tả bằng nôn từ cảm động. Phản phất là cắm dễ tại sâu trong nội tâm tán thành. Để cho người ta vì đó lã trã rơi lệ. Ba hiện tại có cơ hội này, Lâm Bác Phạm muốn đem nó trọng hiện ra. Nhân vật mấu chốt liền là Ngô Tiểu Kinh, không có Ngô Tiểu Kinh chiến lang cái kia không gọi chiến lang. Những người khác có thể thay thế, duy chỉ có Ngô Tiểu Kinh không thể thay thế. Hảo hảo cho ta học tập, nghiêm túc nghiên cứu kỳ bản đem bạn sự học tốt. Nếu như ngươi có thể ở cái này trăm ngày đào tạo bên trong, chinh phục tất cả đạo sư, như vậy ngươi điện ảnh ta liền đầu tư. Bà coi như ngươi nghĩ tự mình đạo diễn, cũng không là vấn đề. Lâm Bắc Phàm giống lãnh đạo một dạng vô vô ngô tiểu kinh bà vai. Tuy nhiên Lâm Bắc Phàm niên kỳ cực kỳ nhỏ, nhưng là trên người hắn khí chẳng thường thường để cho người ta xem nhẹ hắn tuổi tác. Phảng phất hắn thiên sinh liền là một vị người lãnh đạo, có cường đại mị lực, lời nói nhất định phải nghe, sinh khí liền sẽ để ngươi khó chịu. Hán đối ngươi cổ vũ liền là lớn nhất tán thưởng. Lâm tiên sinh, ta nhất định làm được. Nô Tiểu Kinh cảm thấy to lớn ủng hộ, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. ủng hộ là lấy được Lâm Bắc Phàm hứa một lời, bản thân tham gia bồi huấn ban mục đích đã đạt thành một nửa. Áp lực là bởi vì muốn lấy được mấy vị đạo sư tán thành thực sự quá khó khăn, mỗi vị đạo sư đều là trong nghề danh tốt, lưu cho mình thời gian rất ngắn ngủi, Nô Tiểu Kinh đều không biết cuối cùng có thể thành hay không, chỉ có đem hết toàn lực Đám người hâm mộ nhìn xem ngô tiểu kinh. Bà có thể được đại bột hứa hẹn, ý vị này hắn đã trước một bước trổ hết tài năng, tiến nhập đại bột tầm mắt. Chỉ cần biểu hiện đột xuất, như vậy cơ hội liền sẽ quần quẩn đến, thăng chức rất nhanh không xa. Rốt cục có một người nhịn không được. Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ta ở thiếu lâm tự học 6 năm công phu, lại chạy mấy năm diễn viên của chúng, đặc biệt có thể chịu cực khổ, đặc biệt hiếu học, tất cả mọi người gọi ta thông minh tuyệt đỉnh vương bảo bảo ta có thể hay không trở thành một tên đại minh tinh. Nói lời này là Vương Bảo Bảo, mới mở miệng cái này không biết là cái nào hương thôn ngôn ngữ, đặc biệt dễ nghe. Người. Lâm Bác Phàm cười cười, nói, người trước đem đầu lưỡi vướt thẳng lại nói. Đám người cười ha ha. Vương Bảo Bảo vào đầu bức ai, phi thường không có ý tứ. Từ Giang Nam thành phố điện ảnh trở về, Lâm Bác Phàm ngựa không dừng vó đi tìm Dương Tiểu Nhi đi cho xạ điêu anh hùng chuyện thu lại ca khúc. Từ xạ điêu anh hùng thành sách đến nay bị phục chế rất nhiều lần nhưng là trong đó kiệt tắc nhất không thể nghi ngờ liền là 83 bản nơi đó có kiệt tắc nhất Hoàng dung kiệt tắc nhất Quách Tĩnh, kiệt tắc nhất Gia quốc tỉnh cửu cùng Giang Hồ Ân Oán còn có thiết huyết đan tâm thế gian thủy chungươi tốt một đời có ý nghĩa kinh điển ca khúc bị chuyển xướng mấy chục năm mà không suy cho nên vì tái hiện kinh điển ba thủ này ca khúc khác không thể thiếu mặt khác còn có đông tà Hoàng dược sư chuyên môn ra sân bờ gg mở Bích Hải Triều sinh khúc Bínhh Hải Triều sinh khúc cũng có rất nhiều phiên bản Nhưng là Lâm Bắc Phàm cảm thấy bích Hải chiều Sinh Khúc vẫn là 83 niên bản bản hồ vĩ lập đại sư sáng tạo kinh điển, cẩn thận nghe xong phảng phất có thể nhìn thấy sóng biếc biển cả, chiều trướng chiều thăng sóng lớn cảnh tượng, vô cùng có hình ảnh cảm giác, hơn nữa càng thêm có thể triển hiện ngũ tuyệt một trong đông tà hoàng dược sư bức cách. Ba ngoại chứ bốn thủ này ca khúc, Lâm Bắc Phàm còn gia nhập ai là đại anh hùng bài hát này. Bài hát này lần đầu xuất hiện ở 76 niên bản bản xạ điêu anh hùng truyện, về sau bị ca thần chương học hữu ca khúc cọ vứt lại. Xem như điện ảnh Đông thành Tây tiểu khúc chủ đề. Bài hát này đại khí phong khoáng, ca từ đơn giản ngay thẳng, nhưng là đem giang hồ hào kiệt cao thủ anh hùng khí khái hoàn mỹ bày ra, xem như ngũ tuyệt gia sân bờ GMM không thể thích hợp hơn. Hội tụ nhiều như vậy phiên bản kinh điển ca khúc, đủ loại nhân vật kinh điển diễn dịch, còn có như thơ như họa đặc hiệu tráng cảnh, Lâm Bác Phàm cũng không tin xạ điều anh hùng truyện còn không cách nào trở thành một bộ hiện tượng cấp. Ken, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện. Xin hỏi phải chăng cường hóa? Ba trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc. a rõ ràng còn có rất lớn lỗ hổng, làm sao nhanh như vậy lại đến thăng cấp thời điểm? Lâm Bác Phàm đã cao hứng lại nghi hoặc. Hắn hiện tại đã đạt đến thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 viên mãn cảnh giới. Nếu như muốn đột phá đến tầng thứ 4, tài sản cá nhân nhất định phải đạt tới 2.000 nước. Nói cách khác hắn và vợ hắn tổng tư sản nhất định phải đạt tới 4.000 nước mới được.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 3. Xem bách tính ra quốc chi vận, 100%. 4. Xem thiên địa càn khôn chỉ biến, chưa giải tỏa. 5. Xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị, chiêu hiền tập 6, hắc kim tập 1. Tài phú, 2005 ức. Đã dùng, 1000 ức. Dư trị, 2005 ức. Điều kiện quả nhiên đã đạt đến. Lâm bác phàm nhắm mắt lại, suy nghĩ tiến nhập vận mệnh vong bên trong, truy căn tìm nguồn. Ở trong 3 tháng này, Vợ chồng hắn tài sản đều được to lớn tăng trưởng. Tinh quang đài truyền hình chủ vương tranh bán nếu bạn là người duy nhất gót tá lần các loại tống nghệ tiết mục đổ bộ toàn cầu các đại nổi danh đài truyền hình, lấy được rõ rệt tiếng vọng, hiện tại tiền đã chạy trở về. Mượn trù thân đông phong, hồng đầu vong cùng sở ta video chiếm được cấp tốc khuyết trường, lực ảnh hưởng đề cao thật lớn, kiếm tiền hiệu suất tăng lên rất nhiều, tài sản cũng đi theo bạo tăng. Tinh quang ảnh nghiệp cô nàng ngổng ngáo thu hoạch một số lớn tài chính Giang Nam thành phố điện ảnh tuy nhiên khai trương không lâu, nhưng là một đám thổ hào tập đoàn vào ở, lưu lượng khách tăng nhiều, tài sản lấy lấy được cấp tốc tăng trị, đang nhanh chóng diễn biến thành tình quang cái thứ hai tụ bà buồn. Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ đồ ăn bắt đầu viễn tiêu toàn cầu, giá cả còn để cao. Ba giá tiền này liền Lâm Bắc Phàm nhìn thẳng lấy đều cảm thấy hắc, hết lần này tới lần khác còn bán được, còn bán được cực kỳ tốt. Mấu chốt nhất là thần quang tư bản, dưới cờ rất nhiều tiềm lực to lớn công ty rốt cục bắt đầu phát lực. Có 3 công ty liên tiếp đưa ra thị trường, tư bản thực hiện vượt qua 10 lần tăng trưởng, ZCK thừa cơ ở cao vị thời điểm lấy ra một bộ phận tài chính, khiến cho tự có tư bản nhanh chóng khuyết trương. Trưng 506, hóa thân thành thượng thương chí nhãn, lâm Bắc Phàm thống kê dưới tay mình tài sản. Serta TV, tài sản đạt đến 1.000 ức. Tinh quang ảnh nghiệp, tài sản đạt đến 300 ức. Serta Video, tài sản đạt đến 400 ức. Giang Nam Thành phố Điện ảnh, tài sản đạt đến 250 ức. Hồng đậu võng tài sản đạt đến 400 ức. Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ, tài sản đạt đến 300 ức. Thần quang tư bản, tài sản đạt đến 1.200 ức. Còn có 500 ức tiền mặt, đây là Lâm Bắc Phàm đi tư bản thị trường làm tiền, tiêu diệt mấy cái tập đoàn lưu lại tiền tiêu vặt. Cho nên, tổng tư sản đạt đến 4.350 ức. Cùng hệ thống số liệu có 350 ức không vào, đó là bởi vì hệ thống thống kê càng thêm nghiêm ngặt, ngăn chặn tất cả lượng nước. Ba giống cổ phiếu đưa ra thị trường về sau trận tăng cổ phiếu giá trị cái kia không tính chân chính tài sản, đó là người khác đối với hắn tương lai phát triển giá trị dự đoán, trừ phi ngươi đổi thành tiền, hoặc là ngắn hạn có thể cấp tốc biến hiện tài sản mới tính. Những cái này tài sản chỉnh hợp lên, đã tương đương với một cái uy tín lâu 5.000 ước tập đoàn. Tổng mà nói, vợ chồng bọn họ trước mắt có tài phú đã phú khả địch quốc. Ở Hoa Quốc cũng là số 1 đơn thuần tài sản cá nhân, có thể so sánh bọn hắn giàu có không có mấy cái. Dù cho cùng thế giới cấp phú hào so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Hắn có thể phi thường tự tin đối với người bên ngoài giảng, ta không biết hiện tại có bao nhiêu tiền, bởi vì tiền với ta mà nói liền là một con số. Không muốn cùng ta nói tiền sự tỉnh lao tử hiện tại nghèo chỉ còn tiền. Ta muốn định một tiểu mục tiêu, nói thí dụ như, tiêu hết 100 trăm ức. Lâm Bác Phạm từ tự sướng tỉnh táo lại, sau đó không kịp chờ đợi nói, hệ thống, cho ta cường hòa. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư lại là một cái cấp độ mới tình, là một cái có khác với phía trước ba cái cấp độ đại cảnh giới, sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hóa cốt. Ba căn cứ thiên tử vọng khí thuật ghi chép, lịch sử phía trên trừ bỏ người sáng lập, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt đến cảnh giới này. Không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, đại khí vận người không thể được. Nếu như phía trước ba cái cấp độ có thể xưng là người, như vậy từ tầng thứ tư bắt đầu vậy liền có thể xưng là tiên hoặc là thần. Bởi vì đó là một cái quỷ thần khó lường cường đại cảnh giới. Bây giờ, Lâm Bác Phàm sắp bước vào cảnh giới này. Ken! Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Liên ở giờ khắc này, hắn thân thể trở nên hư hảo, cuối cùng biến mất không thấy. Giống như cho tới bây giờ đều không ở một dạng. Ba lúc này Lâm Bắc Phàm cảm giác chính mình thân thể chặt đứt lực vạn vật hấp dẫn, thoát ly mặt đất phi thăng mà lên, có một loại vô câu vô thúc tiêu giao tự tại cảm giác, phản phất thật vũ hóa thành tiên Thân thể xuyên việt tầng tầng trở ngại đến bầu trời trên không, cuối cùng hóa thân trở thành một viên to lớn kinh khủng con mắt. Ba con mắt này thật hết sức to lớn, không giới hạn, đâu đâu cũng có, chỉ cần đám người ngẩn đầu liền có thể trông thấy nó, giống như là thiên nhãn, hoặc là thượng thương chi nhãn. Ba phảng phất hàng cổ trường tồn, đồng thọ cùng trời đất, thời gian cũng không thể làm hao màu nó. Nó lãnh đạm nhìn chăm chú lên ngươi tất cả, nhìn chăm chú lên phiến này thiên địa mỗi một con sông, mỗi một tòa núi mỗi một cây cỏ, mỗi một viên hà Đồng thời cũng nhìn chăm chú lên đại địa phía trên, tinh không bên ngoài thế giới. Đây là một chỉ thần kỳ cự nhãn, nó có thể trên giò xét cựu thiên, cũng có thể giới truyền đạt địa phủ, thiên địa càn khôn đều có thể nhìn. Ba có thể nạp tu di, cũng có thể xem giới tử, không có gì không thể nhìn. Không rõ chi tiết đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, phản phất tất cả mọi thứ đều giấu giếm không được cái này cự nhãn. Ở đầu này cự nhãn trước mặt, không có bí mật gì để nói. Ba cảm giác này mười phần làm cho người say mê.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 Bốn xem thiên địa càn khôn chỉ biến, 20%. Năm xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị, chiêu hiền tạp 7, hắc kim tạp 1. Tài phú, 2000 năm ức. Đã dùng, 2000 ức. Dư trị, 5 ức. Vừa rồi loại kêu cảm giác thật là quá kỳ diệu, ta phẳng phất trở thành một tên chân thần. Trên 9 tầng trời quan sát nhân thế, tất cả mọi thứ đều không chạy khỏi con mắt. Lâm bác phàm Chấn kinh. Lâm bác phàm lại một lần nữa dư vị. Loại kia cảm giác không hề tầm thường, phản phất thân dung ở thiên địa càn khôn bên trong, liếc mắt nhìn khắp sông núi biển hồ, nháy mắt đạp khắp tứ hải bát hoang, thẩm tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc. Cảm giác này làm cho người ngẩn người mê mẩn. Một loại đại tự tại, đại vui vẻ, đại siêu thoát tự nhiên mà sinh. Lâm bác Phàm không kịp chờ đợi lại một lần nữa khởi động vọng khí thuật. Lần này, hắn là thuộc về trạng thái thanh tỉnh, cảm giác chính mình thân thể chậm rãi hư hóa, sau đó biến mất, Phảng Phật không còn ở trong thiên địa. Lại phản phất ở khắp mọi nơi, không chỗ nào mà không bao lấy. Tại thân thể biến mất một khắc này, thị giác đã đặt mình vào ở vạn giảm phía trên trong cao không. Hắn cảm giác mình không có thân thể, không có huyết nụ, không có ngũ giác, biến thành một chỉ to lớn vô cùng con mắt, phản phất là thiên con mắt, chỉ cần lướt qua, chính đang quan sát cẩm tú Sơn Hà. Ba nhìn thiến này Sơn Hà hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì chính là hắn vị trí Giang Nam. Con mắt thị giác bao la, cơ hồ đem Giang Nam tỉnh đều nhét vào trong mắt. Hắn cảm giác chỉ cần mình nguyện ý, còn có thể đem chung quanh mấy cái tỉnh đều đặt vào hắn thị giác Phạm Vi bên trong. Ba toàn bộ Hoa Quốc đều không có vấn đề. Chơi cung đất cách quá xa, Lâm Bác Phạm muốn nhìn rõ ràng trên mặt đất đồ vật, kết quả thị giác cư nhiên đang nhanh chóng rút ngắn, nhanh chóng thấy được Giang Bắc Thị, nhìn thấy Giang Bắc Thị Giang Nam Khu, nhìn thấy Giang Nam Khu song Lâm Ngai, thấy được song Lâm Ngai cùng thành phố tiệm cơm, nhìn thấy cùng thành phố tiệm cơm một bàn thực rượu, nhìn thấy trên bàn rượu một cái uống say người. Nhìn thấy người rõ ràng ngũ quan cùng bộ lông, sau đó xuyên thấu hắn thân thể, thấy được dưới làn da khí quan, thấy được khí quan phía dưới tổ chức, thấy được tổ chức phía dưới huyết nục, thấy được máu thịt bên trong tế bào, thấy được tế bào bên trong tạo thành phần tử. Thay cái thị giác thấy được mặt đường, sau đó xuyên việt mặt đường thấy được ống nước ngầm, xuyên việt ống nước ngầm thấy được chậm chậm lưu động mạch nước ngầm, xuyên việt mạch nước ngầm nhìn thấy thật dày nham thạch, xuyên qua tầng tầng nham thạch đến mặt đất chỗ sâu, sau đó xem thấu mặt đất tiếp tục tiến lên. Thấy được nóng hổi lòng đất cùng nhằm tương, cuối cùng thẳng tới địa tâm chỗ sâu. Ánh mắt trở về, cuối cùng lấy mắt làm trung tâm, thấy rõ ràng chung quanh 360 độ tất cả. Ba đây là thấu thị. Viễn thị. Hiển vi thị. Lâm bác phàm tâm nghiệm vừa động Thấu thị công năng cho xem thấu tầng tầng trở ngại, không gì có thể cản, dù cho đại địa cũng ngăn không được. Viễn thị công năng có thể thấy rõ xa và rạm, ra thịt hoa văn rõ rõ ràng ràng. Hiển vi thị công năng có thể giống như kính hiển vi một dạng thấy rõ tất cả nhỏ bé đồ vật, nhỏ nhất có thể nhìn thấy nguyên tử cấp. Hoàn thị công năng có thể để người ta ánh mắt không có góc chết. chương 507, thân tùy ý động, thiên địa ung dung tự tại. Còn có mặt khác công năng sao? Lâm bác phàm tâm niệm vừa động, trước mắt đại thế giới biến, nhiều rất nhiều nội dung. Ba trước mắt thế giới đột nhiên sáng tỏ, giống như vì sao trên trời hình chiếu, vô luận là quốc gia, gia tộc, xí nghiệp. Cá nhân các loại trên thân đều nhiều hơn điểm điểm tinh quang, hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn hoặc nhỏ, chặt chẽ tương liên, không thể tách rời, cùng một nhịp thở. Lâm bác phàm biết rõ, đây là vận. Vận mệnh vong tử hắn nội tâm hiển hóa ra ngoài. Đột nhiên, giữa thiên địa bị kín một tầng bóng ma. Bóng ma này có hai màu, phân biệt là hôi cùng lục, hình thành thế đối chọi ở Sơn Xuyên Vạn Hà tầm đó lưu chuyển có được Sơn Xuyên Thảo Mộc ý chí. Đây là thế. Sơn Xuyên Thảo Mộc sinh tử đại thế cũng hiển hóa Ngay sau đó, ở thế phía dưới, nhiều dặm rạp chẳng trị hôi lục sen nhau điểm lấm tấm, hôi sắc nhiều thì âm u đầy tử khí, lục sắc nhiều thì sinh cơ giả dạo. Còn có tinh bạch chi khí hỗn lượn ẩn vào địa hạ sân xuyên. Đây là khí. Phi cầm tẩu thú sinh tử nhị khí, sinh mệnh chi thủy long khí đều hiện hiện ra. Lâm Bác Phàm trong lòng minh ngộ, thiên tử vọng khí thuật nhìn năng lực tiến hóa, tương đương với đem hữu hình thế giới cùng vô hình khí, thế, vận toàn bộ chỉnh hợp lên, đồng thời xem khắp thế giới vận tượng. Nắm chắc vạn sự vạn vật mạch đập, giữa thiên địa có cái gì biến hóa đều có thể nhìn hết, mới có thể làm được nắm bắt tất cả, trong lòng hiểu rõ. Đây mới là xem thiên địa càn khôn chi biến chân chính uy năng. Có thể hay không nhìn địa phương khác? Lâm Bác Phàm suy nghĩ vừa lên, đã đổi phiến thiên địa. Ở hắn phía dưới, không còn là giang nam đất lạnh, mà là một tòa thành, một tòa phồn hoa bất dạ thành. Ba đây là Mỹ quốc New York. Lâm Bác Phàm tâm lý ba đậu. Hắn đã từng cùng thê tử tới qua tòa này thành thị du lịch. Ở New York quảng trường kéo vang ca nông cùng Mi Sao, cho nên liếc mắt liền nhận ra được. Vừa nghĩ đến tòa này khắp sâu ấn tượng thành, lập tức tới ngay. Thật là trong nháy mắt nhìn vạn dặm, từ thế giới một đầu bay đến một đầu khác, vượt qua nửa cái địa cầu. Pháp quốc ta đây? Lúc này thế giới lại đổi, đây là một tòa tràn ngập lãng mạn sắp thái châu Âu thành thị, cổ lão cùng tân triều cùng tồn tại. Ở trong thành thị, tháp cao cao đứng vững. Bờ ra rượu rì ô đây. Lâm bác phàm lại thử mấy lần. Phát hiện hắn nghĩ đến cái gì địa phương, trong nháy mắt liền đến. Ba chỉ cần còn ở cái này tiểu phá cầu bên trong, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, phản phất không có khoảng cách khấu nhiễu. Nhìn xem lúc này cao lầu mọc như rừng Nhật Bản Tokyo, lâm bác Phàm nóng lòng muốn thử. Không biết, ta có thể hay không xuống dưới. Ngay một khắc này, hắn thị rác lại một lần nữa biến, biến thành mang mang lục lục đầu đường. Ba bởi vì hắn hóa thân thành người xuất hiện ở Tokyo một đầu náo nhiệt rộn dịp đường cái, người chung quanh đi lại như tòi đường. Dày đặc ghẹ qua, thế nhưng là đám người đối với hắn đông nhiên xuất hiện pháng phất nhìn không thấy, giống như cho rằng hắn lúc đầu là ở chỗ này, người đi đường đi tới sẽ còn vòng qua hắn thân thể. Ba còn có trên đường máy giám thị, chính đang quay chụp hắn cái này thị giác điện thoại hoặc là mặt khác dụng cụ, cũng ở hắn phủ xuống giờ khắc này mất linh, cái gì cũng đập không đến. Lâm bác phàm trong lòng minh ngộ Hắn hiện tại đã tương đối địa cầu hóa thân của đạo trời, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Chỉ cần ở cái này tiểu phá cầu bên trong đều không có vấn đề. Hơn nữa hắn dáng lâm tương đương với thần hàng hoặc là tiên lâm, là có thiên địa che chở, phàm nhân không thể thăm dò thần nhan, cho nên bị che đậy tất cả. Lâm bác phàm cao hứng phi thường, chức năng này tốt. Thân tùy ý động, ứng dung tự tại giữa thiên địa. Trời đất bao la, đều có thể đi, không gì có thể kéo. Lâm bác phàm thử mấy lần, thời gian qua một lát đã dáng lâm mấy cái thành thị, vừa vặn vòng thiên địa một vòng. Ba trong nháy mắt nhìn nghìn v Chỉ xích thiên ngai. Đây mới thật là thần tiên uy năng. Lâm bác phàm thán phục Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư thật là quá kinh khủng, quá dọa người, quả thực đem địa cầu biến thành bản thân hậu hoa viên, tùy tiện nhìn tùy tiện chơi, tùy tiện đi ở. Ta có thể hay không đến đại địa phía dưới. Biển sâu bên trong. Tinh không phía trên. Tâm lý mới vừa dâng lên ý tưởng điên cùng này, liền bị cáo chi còn không được. Hắn bây giờ thân thể vẫn là sắc phàm, không có lột sắc thành thần thể. Nếu như đến những cái kia địa phương, thân thể sẽ cấp tốc hóng mất, hài cốt không còn. Ba cho nên bây giờ hắn chỉ có thể nhìn, vẫn còn không thể đến. Trừ phi thân thể thuộc tính đột phá 100 đại quan, mới có thể lượng biến gây nên chất biến, sơ bộ ngưng kết ra thân thể, bằng không thì không thể thử nghiệm. Ba cứ việc có chút tiết nối, Lâm Bác Phạm cũng rất cao hứng. Ba thử hỏi thiên địa, người nào có thể có hắn sức mạnh to lớn như vậy? Coi như hiện tại thân thể không đạt được điều kiện, tương lai sớm muộn có một ngày cũng sẽ đạt tới. Hắn nhưng là có hệ thống nam nhân. Ba chỉ cần hắn càng không ngừng kiếm tiền, thuộc tính cùng thọ mệnh đều sẽ lấy được gia tăng, bản thân liền có thể một mực mạnh lên. Ba giờ này khắc này, Lâm bác Phàm mới cảm giác được hệ thống bất phàm. Thoạt nhìn không có thiên tử vọng khí thuật lớn như vậy vĩ lực, lại có thể để cho người ta một mực mạnh tiếp, càng không ngừng kéo dài sinh mệnh, không nhìn thấy hạn mức cao nhất. Thiên tử vọng khí thuật rất mạnh, có được quỷ thần khó lường, có thể cải thiên hoán địa. Nhưng là tu luyện vô cùng khó khăn, có thể nhập môn tiến vào tầng 1 cũng chưa tới mười mấy người. Hơn nữa coi như nhập môn, trừ phi đạt tới 5 tầng viên mãn cảnh giới, bằng không thì bất luận kẻ nào đều không thể siêu thoát sinh mệnh đại nạn. Phạm Nhân Thọ 150, lịch sử phía trên lại có người nào đã tới? Lịch sử phía trên, lấy được thiên tử vọng khí thuật đều là đại khí văn người, đều là đương đại thiên tri tiêu tử, tỉ như ba phần thiên hạ ra cát lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Ba Ôn. Mỗi người đều so Lâm Bắc Phàm thông minh, đều so với hắn ưu tú gấp trăm ngàn lần, hơn nữa cũng đều có được đại nghị lực. Đại hàng tâm người thế nhưng là cuối cùng đều thất bại bởi vì Thọ mệnh có hạn thần thông có mạnh hơn cũng đánh không lại thiên số hơn nữa lấy phàm nhân chi khu khu động thần thuật bản thân cũng là có giá cao đại giới phi thường lớn mỗi một lần vận dụng hoặc là trừ khử bản thân tinh thần linh hồn hoặc giảm bất bản thân thỏ Nguyên hoặc phản phệ bản thân khí vận cho nên học được thiên tử vọng khí thuật người bình thường đều sống không lâu hơn nữa kết quả đều không thế nào tốt nhưng có thần thuật bên người ngườiơi có thể nhìn xuống không dùng Ba lúc này, kẻ có tiền hệ thống tác dụng liền thể hiện ra. Hắn có thể cho ngươi dễ dàng liền học được Thiên Tử Vọng Khí thuật, mỗi một lần tấn cấp đều có thể tiêu trừ trên thân tất cả phản ứng phụ, mấu chốt nhất còn có thể kéo dài sinh mệnh, cho ngươi đầy đủ thời gian. Thiên Tử Vọng Khí thuật cùng kẻ có tiền hệ thống, quả thực là tuyệt phối. Không đúng, Thiên Tử Vọng Khí thuật cùng hệ thống đều không tính là gì, bản thân mệnh cách mới là lưu bước nhất. Chương 508, Ngưu Quốc. Hán mệnh cách là viên mãn vô khuyết chí tôn mệnh cách. Giống như một vòng từ từ bay lên tử dương, cầm giữ có không gì sánh kịp rồi rào khí vận, tôn quý bất phạm, lấy được thiên địa phù hộ. Chính là bởi vì có được dạng này mệnh cách, chính là bởi vì có được ngập trời khí vận hộ thân, cho nên hắn có thể đồng thời có được hệ thống cùng thiên tử vọng khí thuật, xuyên việt một cái thế giới trực tiếp bị bạch phú Mỹ lao bà bắt cướp, không chút phí sức liền khởi động hệ thống cùng thiên tử vọng khí thuật. Hơn nữa coi như xuyên việt đến một cái khác thời không, đó cũng là một cái vui chơi giải trí phát triển lạc hậu thời không Thuận tiện hắn đại triển quyền cước, tùy tiện làm làm đều có thể kiếm nhiều tiền, thăng cấp hoàn toàn không có trở ngại. Hơn nữa thường xuyên có người cho hắn đưa tiền, nam liền đem tiền kiếm được. Từ xuyên việt không có gì cả, đến bây giờ Phú Khả Đế quốc, trời sinh người thắng. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, dễ dàng liền đem Thiên tử vọng khí thuật tu luyện đến tầng thứ 4, đạt đến cổ kim đến nay thành tựu cao nhất người thứ hai, có được thần ma chi năng, thành tựu đối sát hiên viên hoàng đế. Mà trước đây Thiên tử vọng khí thuật người sở hữu Không có chỗ nào mà không phải là phúc nguyên thâm hậu, tài trí hơn người hạ người, nhưng là mỗi tu luyện một cái tiểu cảnh giới đều muốn hao phí thời gian dài cùng với tài nguyên, tân tân khổ khổ cả một đời, cựu tử nhất sinh đều không đạt được hắn hai năm thành cựu. Hơn nữa người khác vận dụng thiên tử vọng khí thuật đều sẽ giảm thọ tổn hại vận, hắn vận dụng lại không tổn thương mảy may. tương đương với mở một cái vô địch treo. Đám này biến hóa, đều là mình mệnh cách mang tới. Cho nên, hắn cho rằng đây mới là ngư bước nhất ai đây chính là mệnh Lâm bác phàm giả mù sa mưa thở dài, sau đó đem những cái này ý tưởng dối bung ném ra sau đầu, sau đó lại một lần hóa thân trở thành thiên đạo chi nhãn ngao du thiên địa. Nhân loại từ có linh trí đến nay, liền mơ đước phi thiên. Ba có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, tỉ như thường Nga buôn nguyện, bắt tiên quá hải, đều là liên quan tới bay lên trời. Bay được, tựa hồ liền là tiên nhân biểu tượng. Kết quả giấc mộng này thẳng đến trăm năm trước mới thực hiện, hơn nữa rửa vào vẫn là công cụ. Ba hiện tại, Lâm Bác Phàm không dựa vào ngoại vật liền có thể bay lượn giữa thiên địa, vô câu vô thúc, cảm giác này thật rất sảng khoái. Là ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi sảng khoái. Liền như vậy liên tục vài ngày, Lâm Bác Phàm vừa có thời gian liền phi thiên. Ở mấy ngày này thời gian bên trong, Lâm Bác Phàm đem toàn bộ địa cầu đều đi dạo qua một lần, phát hiện cái này địa cầu thật là tràn đầy bí mật. Tỷ như, hắn thấy được rất nhiều nhân loại cổ di tích chôn giấu ở phía dưới mặt đất, bên trong biển sâu đang chờ đám người đi đào bóc. Hắn thấy được bên trong biển sâu có mấy đầu cự thú, thân dài trăm mét, thọ nguyên đạt ngàn năm, trước mắt chính đang ngủ say. Ba mấy chục năm mới ra ngoài ăn một lần, cho nên đám người rất ít phát hiện bọn họ bóng dáng. Hắn thấy được tam giác bét mù chỗ sâu, nơi đó từ trường hỗn loạn, tất cả đều là rủi ro máy bay cùng tàu thủy hải quốc, phi thường do người. Hắn còn chứng kiến rất nhiều kỳ dị sinh vật, trong đó còn có loại hình người sinh vật người tuyết, xấu xí mỹ nhân ngư những cái này truyền thuyết bên trong vật trùng ở chính mình địa bàn phía trên thận trọng sinh tồn. Những cái này nguyên lai chưa phát hiện bí mật, trong mắt hắn lại không còn là bí mật. Bất quá, lâm bác phàm lại không có tâm tư đi đào móc, đem bọn hắn công khai. Bởi vì những cái này thần kỳ đồ vật đều là phiên phức, dính lên liền không vung được, hắn lại không có lớn như vậy lý tưởng, chỉ muốn làm một chỉ hưởng thụ cá ước muối, ngẫu nhiên xoay người ra ngoài sóng, qua tốt chính mình thời gian là được. Dù sao hắn nhân sinh còn dài mà, có chuyện gì sau này hay nói. nhưng là Có một vài thứ lại là không thể sơ sót, kia liền là trên địa cầu trải rộng bảo tàng cùng tài nguyên. Ba tỷ như trong biển rộng, mấy ngàn năm nay không biết có bao nhiêu rủi ro thương thuyền, hơn mấy ngàn vạn chức vẫn phải có. Nếu như đem những cái này thuyền đắm bên trên đồ cổ móc ra cầm lấy đi bán, kiếm lời mấy vạn ức không có vấn đề. Ba còn có chân chính tài nguyên, tỷ như hoàng kim, bạch ngân, dầu hỏa, khí thiên nhiên, nếu như làm ra đến có thể kiếm tiền. Nhìn xem nhân ra bên trong hóa đá cùng bên trong dầu hỏa. Liên biết cái này có bao nhiêu kiếm tiền. Địa cầu tài nguyên thật là quá phong phú, chỉ cần lấy ra một phần nhỏ đi kiếm tiền, cam đoan hắn vài phút đột phá thành thần. Đáng tiếc, nếu như không có cái kia đáng chết chế ước điều kiện tốt biết bao nhiêu. Lâm Bác Phàm rất buồn rầu. Ba bởi vì kẻ có tiền hệ thống quy định, chỉ có chính đáng, hợp pháp, trong sáng thu nhập mới có thể đưa vào tổng tư sản. Nếu như hắn dám đem những cái này đồ vật lấy ra đổi tiền, tiểu quy mô còn tốt, kiếm lời mấy ước không có vấn đề. Nhà ai còn có thể không có điểm bảo bối, còn có thể không có một điểm mỏ. Lâm Bác Phàm vẫn là ngàn nước phú hào, chút tiền lẻ này hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là nếu như quy mô mở rộng, kiếm lời mấy chục ức, mấy trăm ức thậm chí mấy ngàn ức, vậy ngươi liền xong đời, đầu tiên quốc gia sẽ mời ngươi đi uống trà, nhường ngươi nói rõ ràng tư nguyên lai lịch. Bàn giao không rõ ràng vậy liền là phi pháp, tất cả quá khứ mọi thứ đều hóa thành không. Thậm chí quốc gia khác cũng sẽ phái người mời ngươi đi uống trà, áp dụng không thế nào ôn nhu phương thức. Ba cho nên Lâm Bắc Phàm hiện tại rất thất vọng, đối mặt Bảo Sơn lại không thể móc ra, cảm giác này làm hắn buồn bực muốn thổ huyết. Tiền nhiều tiền ít với hắn mà nói không tính là gì, dù sao hắn đều thành thần, tiền chỉ là một con số, xài như thế nào cũng xài không hết. Hắn càng hy vọng chính là thông qua tiền cái này tụ vật, để bản thân thực lực càng tiến một bước. Ba hiện tại, hắn đã đạt đến thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư, mỗi tiến lên một cái tiểu cảnh giới đều cần 4.000 nước nguyên, tương đương với tái tạo một cái tinh quang tập đoàn. Tinh quang phát triển đến bây giờ cái này quy mô, hao phí bao lâu thời gian? Không sai biệt lắm 2 năm thời gian, hơn nữa còn là ở hắn bật học, tình huống phía dưới mới đạt thành, cái này đã có thể xưng là thương nghiệp kỳ tích. Thế nhưng là tinh quang phát triển kỳ ngộ cơ bản đã bị hắn lấy ra, nên bố cục đều đã bố cục, cơ bản đã mọc dễ nảy mầm, nếu như còn muốn giống bây giờ một dạng cao tốc tăng trưởng đều không điều kiện kia. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư còn tốt xử lý, hoàn toàn luyện thành tài sản yêu cầu đạt tới 2 văn dược. Lâm Bắc Phạm tự tin một trong vòng 2 năm vẫn là có thể làm được. Nhưng đã đến tầng thứ năm đây. Tầng thứ năm muốn tu hành viên mãn yêu cầu tổng tư sản đạt tới 20 vạn ước nguyên, mỗi tiến lên một cái tiểu cảnh giới đều cần 4 vạn ước. Toàn cầu số một số 2 kinh tế thực thể Hoa Quốc, một năm tài chính thu nhập cũng mới 19 vạn ước. Hơn nữa, tài sản vượt qua vạn ước về sau, muốn nhanh chóng tăng trưởng đã không thể nào. Xã hội dung nạp có hạn, không có khả năng nhờ người không hạn chế kiếm tiền. Có thể bảo chứng tài sản không rút lại cũng không tệ. Trừ phi phát sinh lần bốn cách mạng kỹ thuật, hoặc là khắp toàn cầu khủng hoảng kinh tế, thậm chí là chiến tranh, bằng không thì ngươi chỉ có thể thành thành thật thật giữ khuôn phép kiếm tiền. Ba còn có một điểm, vô luận là quốc gia nào đều không cho phép có như bức như vậy tập đoàn tồn tại. Dạng này tập đoàn lực ảnh hưởng quá lớn, ảnh hưởng các mặt, thậm chí ảnh hưởng đến chính quyền ổn định. Chỉ cần tài sản vượt qua vạn ức liền sẽ bị hạn chế, sẽ không để cho ngươi lại phát triển lớn mạnh hoặc là bị đồng hóa làm xí nghiệp nhà nước, hoặc là bị mặt khác tập đoàn chia cắt, dù sao thì sẽ không nhường người hoàn toàn cầm quyền. Thậm chí người phạm chút ít sai liền bị khuyết đại, hoặc là chớ cần có tội danh, bị làm thành dê bỏ đến làm thịt. Suy nghĩ một chút đại minh nhà giàu nhất trầm vạn tam, có phải hay không cái lý này? Cho nên, ta yêu cầu một quốc gia vì ta phục vụ. Lâm Bác Phàm cặp mắt tỏa sáng. chương 509, triệu hoán vương giả đến kiến quốc. Ba đây là Lâm Bắc Phàm nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định Nếu như hắn sau lưng có một quốc gia phục vụ cho hắn, vậy thật là quá tốt. Đầu tiên, hắn có thể dính đến chỉ có quốc gia mới có thể nắm chắc mạch máu kinh tế, tỉ như dầu hỏa, điện hơi, kim loại hiếm, ngân hàng y dược các loại, nhưng cái này mới là chân chính kiếm tiền hạng mục Hơn nữa, còn có thể đem các nơi trên thế giới tài nguyên cùng bảo tàng chuyển di qua tới thông qua quốc gia bán đi. Thậm chí còn có thể nắm vững ngân hàng quốc gia phát hành tiền mặt, tựa như cục dự trữ liên bang một dạng. Không cần lại thận trọng kiếm tiền không yên tâm có hợp pháp hay không. Bởi vì chỉ cần cái này quốc gia cho rằng hợp pháp, như vậy mọi thứ đều hợp pháp. Nếu quả như thật nắm vững một quốc gia, như vậy cái này quốc gia liền không còn là lực cản, mà là chân chính trợ lực. Một khi được thế liền có thể thăng chức rất nhanh. Lịch sử phía trên không thiếu dạng này đại thương nhân, tỉ như đầu cơ kiếm lợi lã bất vì, còn có đại giới mà cô Trầm Văn Tam, đều đã từng nâng lên một đời đế vương trèo lên đỉnh, sau đó lấy được đại phú quý, lưu danh sử sách Chỉ là đáng tiếc bọn hắn quá có tiền, đều bị đế vương kiêng kỵ, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Nhưng là, Lâm Bác Phạm lại không có phiền náo như vậy. Đầu tiên, hắn có được năng lực quỷ thần khó lường, tương đương với hành tẩu nhân gian thần linh, liền xem như đạn hạt nhân đều nổ bất tử hắn. Năng lực như vậy còn cần sợ sệt lật thuyền. Thứ hai, hắn có thể cho nguyên thủ quốc gia rất nghe lời. Lâm Bác Phạm lấy ra một tấm chiêu hiện tại, hệ thống, ta dự định mời chào một nhân tài, người này tài năng quân sự lục suất có thể mang binh đánh giặc. Chính trị tài năng đột xuất, có lãnh đạo lực, có thể quản lý quốc gia ngay ngắn rõ ràng. Nhìn xa trông rộng, chọn đúng người, tự hạn chế tính mạnh, IQSG đều rất cao, năng lực học tập mạnh, ý chí vô cùng kiên định. Lâm Bác Phàm nói một đống điều kiện, hắn hoàn toàn liền là chiếu mau ra ra cùng chu ra ra hai người mô bản đến tìm. Lâm Bác Phàm trong lòng không hiểu có chút hưng phấn. Trước kia hắn đều là chiêu vương tá chi tài, hiện tại hắn muốn chiêu một cái vương giả đi ra Đồng thời có chút bận tâm. Bởi vì hoàn mỹ như vậy người thực sự quá ít, Lâm Bác Phàm không biết trên đời này có hay không dạng người này tồn tại. Bất quá không quan hệ, cùng lắm thì liền là xuống thấp một chút điều kiện. Khen. Chiêu hiển tạp khởi động thành công, phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chinh phục hắn vì người sử dụng. Cư nhiên thật sự có. Lâm Bác Phạm hưng phấn cơ hồ muốn ngảy lên. Trước kia chiêu mộ nhiều lần. Bởi vì sách điều kiện quá nhiều, cơ bản đều không có một bước đúng chỗ, chỉ là có được tiềm lực. Ba hiện tại, cư nhiên cho hắn đưa tới một cái như vậy đại lễ. Nhìn đến, vận khí lại đề cao. Lâm bác phàm phi thường khai tâm. Ba lúc này, Anh Quốc cản giờ sở tập đoàn. Án giờ sở tập đoàn đương đại chủ tịch, ZCKKK kẻn án rời sở lúc này bộ mặt thật bình tĩnh nhìn trước mắt tóc vàng mắt xanh nam tử. Nói, ta nhường ngươi điều tra sự tình, người điều tra rõ ràng sao. Điều tra rõ ràng chủ tịch. Xin ngài xem qua. Tên kia nam tử đưa lên tập sách gỗ, cung kính nói. Trước mắt vị này tóc vàng mắt xanh nam tử là kẹn thư ký, tên gọi bờ, phụ trách vụn trộn một ít chuyện. Chủ tịch, chúng ta cho rằng, ZCK ản rời sợ sau lưng người kia vô cùng có khả năng liền là Hoa Quốc tinh quang đài truyền hình chủ tịch Bạch Thanh Tuyết Trượng Phu Lâm Bắc Phàm Người nói tiếp. Bờ nâng đỡ kính mắt, mở miệng nói, lúc trước, ZCK hoảng hốt chạy bờ leo lên bay hướng Hoa Quốc ma đô chuyến bay quốc tế cuối cùng bởi vì thời tiết nguyên nhân hạ cánh khẩn cấp ở Giang Bắc Thị. ZCK ở trong đó dừng lại một ngày, sau đó liền bay hướng Mỹ quốc dựng thần quang tư bản. Nàng tư bản đến từ Hoa Quốc. Ở ngắn ngủi này một ngày thời gian bên trong, nàng tiếp xúc người liền là Lâm Bắc Phàm một cái phi thường có tiền người trẻ tuổi, mà chúng ta hai người cũng là lộn ở trong tay người kia. mà khác, ở lý thị tập đoàn kiện này sự tình bên trên, nguyên lý thị tập đoàn Lý Vô Thương cùng Lâm Bắc Phàm hai vợ chồng đều có gốc mắt. Hai người xung khắc như nước với lửa, cho nên Lâm Bắc Phàm đối phó lý thị tập đoàn hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chúng ta có 90% khẳng định, ZZK sau lưng người đó chính là Lâm Bắc Phạm. Kẹn Ản giờ sờ vừa nhìn văn bản tài liệu với lắp đầu, Lâm Bắc Phàm thực sự là một cái làm cho người hâm mộ người trẻ tuổi. Mới 18 tuổi liền cưới một cái như vậy đã có tài hoa lại trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp lao bà, một bước lên trời. Ngắn ngủi 2 năm thời gian, cái này vợ chồng hai người tài sản trợn tăng gần trăm lần. Tài sản ước định đạt đến 500 ức đô la Mỹ, đều nhanh theo kịp ta nửa cái án giở hiệu sở. Không cần công tác, không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày đều trải qua nhàn nhã cuộc sống tự do, trật tự. Ken An giở sở tuy nhiên ngữ khí bình thản, nhưng kỳ thật đối với Lâm Bắc Phàm sinh ra thật sâu đố kỵ. Một gia thân gia bình thường đê tiện bình dân, còn không có tốt nghiệp đại học liền một bước lên trời trở thành nhân cơ nhân, có tài mạo xuất chúng lao bạn ơi, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, tiêu tiền như nước, thế nhưng là tài sản lại đang nhanh chóng gia tăng. Không cần công tác, không có chút nào bỏ ra liền đạt được tất cả mọi người tha thiết ước mơ tất cả, nhân sinh người thằng A. Mà hắn thì sao? Hắn là uy tín lâu năm quý tộc ạn giờ sơ người thừa kế thứ nhất, thân phận thiên sinh tôn quý. Thế nhưng là vì cầm xuống phần này gia nghiệp, không thể không bỏ qua thân tình, hại chết bản thân cha mẹ ruột, còn muốn nhiều lần xuất thủ đối phó bản thân địa vị cấu thành uy hiếp muội muội trừ bỏ gia nghiệp không có gì cả. Tuy nhiên hiện tại có được tha thiết ước mơ đồ vật chấp chưởng hàng ngức đô la Mỹ tập đoàn An giờ hựu sợ, nhưng là cao hứng không nổi. Bởi vì hắn chấp trưởng tập đoàn hơn nửa năm qua, sinh ý nhưng không thấy khởi sắc. Nhất là mấy tháng trước bởi vì Lý thị tập đoàn còn thua thiệt hơn 50 ước đô la Mỹ, tổn thất to lớn. Nguyên lai like ủng hộ hắn tộc lão đều, đều đối với hắn có ý kiến. Khi nhìn đến Jessica ngắn ngủi nửa năm thời gian liền lấy được lớn như vậy thành tích, án rở sợ nội bộ đã phát ra một chút thanh âm, hy vọng Jessica trở về, dẫn đầu án sợ tập đoàn đi về phía Huy hoàng. Cho nên, nhìn thấy lâm bắc Phàm như vậy đắc chí vừa lòng dáng vẻ, hắn liền vô cùng chẳng ghét. Nhất là người này cùng hắn mội mội còn dính liễu quan hệ, hắn thì càng ghét. Cho nên hắn càng xem càng đau tim, đã không tâm tư xem văn chuyện. Đi, đi tìm một số người giết chết hắn, ta không muốn hắn lại ảnh hưởng ta sinh hoạt. Kèn án giờ sở vốn chính là một cái dã tâm to lớn, đối với sinh mạng lãnh đạm người, nhìn thấy có một người cản trở hắn con đường phía trước, hắn quyết định đối với hắn nhân đạo hủy diện, mắt không thấy tâm không phiền Dù sao loại chuyện này làm cũng không phải một lần hai lần. hắn thích nhất phương pháp này, trực đảo Hoàng Long, không để lại hậu hoạn. Chủ tịch, người này không dễ giết. Thư ký bở do dự một hồi, sau đó đem tình huống báo cáo đi ra. Ba tổng đúng là lâm bắc phàm đợi ở Hoa Quốc, nơi đó súng ống quản khống nghiêm ngặt. hắn thâm cư không ra ngoài, cơ hội vô cùng ít ỏi. Mỗi ngày đều có bốn cái tinh anh bảo tiêu tùy thân bảo hộ, ngay cả xe đều là chống đạn, cho nên người này phi thường không dễ giết. chương 510. Tiên Lang dòng binh đoàn. Không dễ giết cũng phải giết, ta không muốn nghe bất luận cái gì từ chối lấy cớ, ta chỉ cần kết quả. Kẻn An giờ sở ánh mắt bình tĩnh mà nhìn mình thư ký, không mang theo một tia tình cảm mà nói, "Cái này, còn cần ta dạy ngươi sao?" Thư ký bở mồ hôi tuôn rơi, lập tức biểu quyết tâm, "Chủ tịch Tiên Tâm, ta nhất định đem sự tình làm tốt." "Đi thôi." Kẻn An giờ sở phất phơ tay. Bờ cung kính lui đi ra ngoài. Châu Phi, Cạm Nghiệu là tiểu trấn. Nơi đây người ở thưa thớt, Nhân khẩu không đến 3.000 người, điều kiện phi thường giản khổ, lại là một cái có chút danh tiếng cô dòng binh đoàn thiên lang binh đoàn nơi chú quân bí mật. Ba lúc này, ở trụ sở chỗ sâu, rẽ mi đồ, còn có mọi người mau đến xem. Chúng ta tiếp vào một đơn làm ăn lớn. Một cái chính đang thao tác máy tính người da đen tiểu ca bỗng nhiên hưng phấn mà hô to. Angola, cái gì làm ăn lớn? Sinh ý lớn bao nhiêu, có thể để ngươi hưng phấn như vậy? Cái này nhất định là một tin tức tốt. Đám người hô hô kéo kéo vây lại. Đám người này tất cả đều là người da đen, tứ chi phát triển hữu lực, thân thể cao lớn uy mãnh khí thế hung hãn. Hơn nữa hành động cấp tốc, không đến chốc lát đã đi vào phòng nhỏ. Angola dựng thẳng lên ba ngón tay, gác ý nói, 3.000 vạn đô la Mỹ, chỉ cần giết một người mà thôi. Đám người xôn xao, lại là 3.000 vạn đô la Mỹ. Thật nhiều tiền A. Khó được làm ăn lớn, tiền này đủ chúng ta dùng thật lâu, vũ khí đều có thể đổi mới một vòng còn có thể cho nhà bà Nương xây một tòa căn phòng lớn. Đây chính là chúng ta tiếp vào qua khoảng thứ hai làm ăn lớn, chúng ta quê quán người cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần giết một người. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Ba cái này nhất định là thiên lang thần phù hộ. Đám người vô cùng hưng phấn, có người đã không nhịn được chu lên, thanh âm phi thường giống lang. Ở đám này người da đen bên trong, còn có một cái tương đối bắt mắt người da đen, ước chừng 30 tuổi, đứng ở chính giữa, cái đầu không cao nhưng là khí chất đột suất Nhã nhặn, có một cô lanh tụ khí chất, cặp mắt bình tĩnh như thanh tuyển, dù cho nghe được 3.000 vạn cũng thờ ơ. Hắn liền là rẽ Mỹ lạ đồ, thiên lang binh đoàn đoàn trưởng. Angola, đối phương là ai? Muốn giết người là ai? Hắn hỏi. Người da đen tiểu ca lại ngồi trở lại máy vi tính, kéo động con chủ nói, đối phương mai danh nhận tích, không có để lộ ra bản thân thân phận. Bọn hắn muốn giết là Hoa Quốc một tuổi trẻ phú hào, 20 tuổi khoảng trường. Nguyên lai là một bình dân. Nhưng là bởi vì bị một cái siêu cấp nữ phú hào coi trọng, từ đó ngư dược long môn, trở thành thượng tầng nhân sĩ. Có phú hào lão bà nuôi không cần làm việc, mỗi ngày đều trải qua xa hoa đổi trụy thời gian. Hắc, thật là khiến người hâm mộ tiểu tử. Người chung quanh cũng nghe được phi thường hâm mộ. Ta cũng thật hâm mộ. Vì sao bị coi trọng không phải ta đây? Người trước nhìn xem ngươi chương này mặt ngựa, nhìn nhìn lại nhân ra, có thể so sao? Ta cảm thấy là bởi vì cái kia hoa quốc tiểu tử phương diện kia rất lớn. Rất có sức chịu đựng, chinh phục nữ phú hảo. Ngươi tư tưởng thật xấu xa, liền cùng ngươi tướng mạo một dạng. Ta nói mới là sự thật. Còn có người lớn gan suy đoán, ta nghĩ, cái kia nữ phú hảo nhất định vừa ra lại mập vô cùng xấu xí, cho nên đặc biệt khát vọng tình yêu thoải mái, cho nên mới coi trọng nhân ra tiểu thì tươi. Rất nhiều nữ phú hảo đều là cái dạng này. người đây liền đã đoan sai, vị này nữ phú hảo tên là Bạch Thanh Tuyết, trước mắt mới hơn 20 tuổi. Là một gã đẹp vô cùng phi thường, có năng lực Hoa quốc nữ tính đại biểu, so minh tinh điện ảnh còn muốn có mị lực. Người da đen tiểu ca đem tư liệu phát ra. Lại có lao bà như vậy, cái này Hoa quốc tiểu tử thật là đáng chết. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối với hắn thực hành tức hình, chỗ tốt không thể để cho hắn đều chiếm. Ba điểm này ta vô cùng đồng ý. Đám người vui vẻ thảo luận, phản phất đơn này xinh ý đã làm thành. Nhưng là, binh đoàn trưởng Mỹ D.M. Lado lại nói, Angola, đem đơn này xinh ý đẩy. Chúng ta không thể tiếp." Đám người chấn kinh, người da đen tiểu ca lo lắng nói, "Vì sao? Rèmi đồ, đây chính là 3000 vạn USD làm ăn lớn, đưa tới cửa làm ăn lớn, chỉ là tiêu diệt một cái bình thường kẻ có tiền mà thôi. Đối với chúng ta mà nói dễ dàng, lại thật giống như đi du lịch một chuyến. Rèmi đồ, chúng ta quá yêu cầu số tiền kia, chúng ta đã hơn 6 tháng không thu vào." Đám người khuyên bảo, nhưng là binh đoàn trưởng Rèmi đồ ý chí kiên định. "Các ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài, Nếu như nhiệm vụ này thật như vậy dễ làm, dựa vào cái gì muốn đến phiên chúng ta thiên lang binh đoàn? Chúng ta chỉ là thế giới mấy trăm cái dòng binh đoàn bên trong, phi thường tầm thường một cái, mặt trên còn có thật nhiều lợi hại dòng binh đoàn đây. Dẹ mi là đồ, ý của ngài là. Hoa quốc một mực bị truyền thuyết làm quốc tế lính đánh thuê cấm địa, chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng dạ. Dẹ mi là đồ thẳng thắn nói, ở ta không có làm lính đánh thuê trước đó, đã từng du lịch rất nhiều quốc gia. Hoa quốc làm một cái quân sự cường quốc tự nhiên là ta mục tiêu một trong. Đầu tiên điểm thứ nhất, Hoa quốc đối với súng ống quản lý phi thường nghiêm ngặt, bên kia phổ thông bách tính là không cho phép có súng, chúng ta muốn đem súng ống mang vào rất khó. Chúng ta những cái này lính đánh thuê nếu như không có súng ống vũ khí, vậy thì tương đương với cọc không có móng, dáng dấp lại hung đều không dùng. Điểm thứ hai, bọn họ là một cái già và người Hoa quốc già, mặc dù coi như phi thường hiển lành kỳ thực tương đối bài ngoại, Bọn hắn tín phụng không phải ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, mỗi người đều sẽ cùng bọn hắn cơ hồ không giống nhau người ôm lấy cảnh giác. Bọn hắn còn có trải rộng phố lớn ngõi nhỏ đủ loại camera giám sát, thiên la địa vong giám sát, bằng vào chúng ta ra thịt khả năng mới vừa thò đầu ra liền bị phát hiện. Điểm thứ ba, bọn hắn vẫn là một cái quân sự cường quốc, lực lượng quân sự cường đại không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chúng ta bởi vậy đắc tội hoa quốc, như vậy nhất định sẽ bị không tiếc đại giới diệt trừ. Bọn hắn còn có trong truyền thuyết chiến lang bộ đội, mỗi một cái đều có thể so với chúng ta bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ, chuyên môn chấp hành loại này nhiệm vụ. Dã Mỹ là đổ Ngữ Trọng Tâm trường nói, cho nên, nhiệm vụ này đối với chúng ta mà nói quá nguy hiểm, xem như các ngươi lão đại, ta phải muốn đối với các ngươi sinh mệnh phụ trách. Các ngươi đều là ta Thiên Lang bộ lạc dũng sĩ, là trong bộ lạc quý báu nhất tồn tại, có bảo vệ quốc gia chức trách, ta không hy vọng các ngươi chưa trưởng thành, liền đầu nhập Thiên Lang thần ốc. Lúc này Vừa đến liệt dương xuyên qua cửa sổ chiếu xuống. Cầu nguyện đã đến giờ. Dẹ mỉ là đồ từ trên cổ xuất ra một viên cốt nhà, thành tín cầu nguyện. Thiên lang thần, chúng ta ở cùng với ngươi, xin phù hộ chúng ta. Mặt khác dòng binh cũng từ trong cổ móc ra một viên cốt nhà, thành kính cầu nguyện. Thiên lang thần, chúng ta ở cùng với ngươi, xin phù hộ chúng ta. Thiên lang thần, chúng ta ở cùng với ngươi, xin phù hộ chúng ta. Bọn hắn trừ bỏ là thiên lang binh đoàn thành viên bên ngoài, còn có mặt khác một tầng thân phận. Kia liền là Châu Phi Thiên Lang bộ lạc Dũng Xín Núi. Chương 511, Tế tự Thiên Lang Thần. Thiên Lang bộ lạc là phi châu một cái rất cổ lão bộ lạc, cụ thể lịch sử đã không thể kiểm tra, nhưng ít ra truyền thừa hơn ngàn năm, kinh lịch mưa gió, kinh lịch rất nhiều thiên thai nhân họa, truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt. Ba cái này bộ lạc lấy lang làm đồ đẳng, tín ngưỡng trong truyền thuyết Thiên Lang Thần. Ba cái này bộ lạc tuy nhiên truyền thừa lâu đời nhưng là quy mô một mực không lớn, nhân số đỉnh phong nhất lúc cũng mới vừa tới năm vạn. Nhỏ như vậy một cái bộ lạc kinh lịch ngàn năm mưa gió hưng suy y nguyên không diệt là bởi vì bọn họ người lãnh đạo mỗi lần ở lúc mấu chốt luôn luôn có thể làm ra quyết định chính xác, hoặc là luôn có thể ở lúc mấu chốt lẩn tránh phong hiểm. Nói thí dụ như 600 năm trước nô lệ da đen mậu dịch, toàn bộ châu Phi người da đen huyết lệ sử, thiên lang bộ lạc rất sớm liền thấy rõ những cái này kẻ ngoại lai dã tâm cùng âm hưu, cho nên nhanh chóng trốn vào trong rừng tránh thai hoạ. Còn có 40 năm trước, đương thời bộ lạc tộc trưởng. Lúc ấy vẫn là một cái trẻ tuổi người thừa kế đã nhìn xa trông rộng, bước lên không biết phong hiểm chủ động đi ra châu Phi đi bên ngoài học tập, cùng thế giới bên ngoài giao hòa, đem tân tiến tri thức mang trở về, cuối cùng mang theo Thiên Lang bộ lạc đi ra con đường mới. Dạng này một cái bộ lạc nho nhỏ truyền thừa xa xưa như vậy, phóng nhãn toàn thiên hạ đều là hiếm thấy. Bọn hắn tin tưởng một mực là Thiên Lang thần đang phù hộ bọn hắn, là Thiên Lang thần chỉ dẫn bọn hắn, cho nên tín ngưỡng vô cùng kiên định. Dù cho nhận lấy ngoại giới khoa học chứng tích, Cũng chưa từng cải biến tín ngưỡng. Thiên lang dòng binh đoàn kỳ thực liền là thiên lang bộ lạc quân đội lực lượng một trong. Ba cơ hồ đều có bộ lạc bên trong anh dũng nhất chiến sĩ cấu thành, đồng thời cũng là ưu tú nhất nhân tài. Thành lập dòng binh đoàn một phương diện là để cho tiện ở bên ngoài tôi luyện, một phương diện khác cũng là vì kiếm nhiều một chút tiền, có thể cải thiện thiên lang bộ lạc sinh hoạt. Trong đó, Dẹ My Lạ Đồ liền là tộc trưởng đương thời nhi tử, cũng chính là bộ lạc vương tử, người thừa kế tương Mỹ đồ Ở bọn hắn ngôn ngữ bên trong liền là vương tử điện hạ ý tứ. Câu nguyện hoàn tất, đám người đem cốt nha treo về chỗ cổ. Những cái này cốt nha tất cả đều là lang răng, hàm trên dài nhất cây kia. Thiên lang bộ lạc 14 tuổi trưởng thành. Thiên lang bộ lạc nam nhân ở 14 tuổi trước đó, cần trải qua một trận khảo nghiệm, kia liền là đơn thương độc mã đi săn giết một con sói, gỡ xuống hắn hàm trên viên ngữ kia răng xem như bản thân chiến lợi phẩm. Bởi vì bọn hắn cho rằng chỉ có đánh bại lang, mới có thể trở thành thiên Lang thần dũng sĩ Chính là bởi vì hơn ngàn năm là như thế, mới ma luyện thiên lang bộ lạc kiên cường phẩm chất, sắt thép một dạng ý chí lực. Dẹ mỉ là đồ, vừa rồi ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta cảm thấy chúng ta không thể bởi vì nhiệm vụ khó khăn liền muốn từ bỏ. Thiên lang dòng binh đoàn bên trong một cái so sánh thành thục dòng binh nói ra, phải biết, chúng ta đều là thiên lang thần dũng sĩ, đối mặt khó khăn chúng ta hẳn là dũng cảm tiến tới. Hơn nữa, bộ lạc tình hình gần đây không tốt lắm, chúng ta thật nhu cầu cấp bách số tiền kia. Đúng vậy a Dẹ là đồ, chúng ta biết rõ ngươi lo lắng. Nhưng là xem như trong bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ, chúng ta tùy thời đều làm xong vì bộ lạc, vì thiên lang thần hy sinh chuẩn bị. Lại có một người kích động nói. Lại có một người đề nghị, dẹ là đồ, ta biết ngươi khó xử, ta hiện tại liền có một cái biện pháp, không cần toàn viên xuất động, chỉ cần phái ra mấy người chúng ta nặc danh đi hành động, nếu như thành công tiền kiếm được, còn sẽ không liên lụy bộ lạc. Nếu như thất bại cũng nhiều nhất hy sinh mấy người, ngươi cho là thế nào? Đề nghị này ra, trong nháy mắt chiếm được mọi người đồng ý. Ta cảm thấy phương pháp này tốt, cả hai đều chiếu cố. Ta cũng không tin, phái ra chúng ta mấy cái dũng sĩ, không giết chết được cái kia tiểu bạch kiểm. Coi như cuối cùng hy sinh, còn ở trong phạm vi không chế. Ta gia nhập cái này hành động đặc biệt tiểu đội. Còn có ta, ta là nơi này tay súng thiện sạ, hành động không thể thiếu ta. Rất nhiều người đã tự đề cử mình. Nhưng là, dẹ mi là đồ vẫn là tình thế khó xử. Bởi vì hắn có một loại trực giác mãnh liệt, nếu quả như thật phái ra người đi Hoa Quốc, vô luận phái đi bao nhiêu đều sẽ có đi mà không có về, loại này bạch bạch hy sinh vô cùng không đáng. Nhưng nhìn đến đám người cảm xúc tăng vọt, vô cùng tích cực. Hắn hiện tại chỉ là vương tử, còn không phải bộ lạc tộc trưởng, không đạt được nhất luôn cự định. Ba dạng này a, chúng ta liền giao cho Thiên Lang thần đến định đoạt. Nếu như Thiên Lang thần đồng ý, như vậy chúng ta cứ dựa theo cả Lạc đổ đề nghị đi làm. Nếu như Thiên Lang thần không đồng ý, Như vậy nhiệm vụ này lui. Lần này không có người có ý kiến. Thiên Lang thần là bọn họ tín ngưỡng, là bọn hắn ngọn đèn chỉ đường, bọn hắn tin tưởng Thiên Lang thần nhất định sẽ cho bọn hắn chính xác nhất chỉ dẫn. Trong ngàn năm qua một mực như thế, chưa bao giờ bỏ lỡ. Thế là, bọn hắn nhanh chóng hành động, đầu tiên chính là muốn dựng tốt tế tự đài, ngay sau đó là giết một chút dê bò già xúc xem như cúng phẩm, lấy rẻ mỹ lạ đồ cầm đầu mấy cái dũng sĩ còn muốn thay đổi bộ lạc tế tự quần áo. Mỗi một bước đều không thể qua loa. Bởi vì đây là muốn thượng đạt thiên thính, muốn để ở tại thiên giới bên trong thiên lang thần nghe được. Ba nếu như thiên lang thần cho rằng bọn họ không thành tâm, cảm giác không thấy bọn họ thành ý, như vậy sẽ trách tội xuống. Rốt cục, đi qua 2 giờ rườm giả công tác chuẩn bị, dẹ mỉ là đổ đám người mặc vào màu đỏ sầm tế tự phục, trang nghiêm túc mục leo lên vừa mới dựng tốt tế tự đài sau đó tứ chi toàn bộ nằm xuống, đầu dạp xuống đất. Nói ra trong bộ lạc cổ lão ngôn ngữ, thành tín hướng thiên lang thần cầu nguyện. Một bên còn có người chủ trì nghi thức Đang tế tự đài phía trước có một thanh hát sắt hạt đầu Còn có là cái mở đục cái chén Dẹ mỉ là đổ muốn dùng trong đó một cái chén đựng đầy hát sắt hạt đầu Sau đó đổ ra một nửa cho một cái chén khác Ba sau đó đem một cái chén khác bên trong đậu đen lại đổ ra một nửa cho cái thứ ba cái chén Cái thứ ba cái chén lại đổ ra một nửa cho cái thứ tư cái chén Cuối cùng chỉ có một cái trong chén đậu đen Ba số lẻ liền là đồng ý, số chắn liền là không đồng ý Thoạt nhìn cảm giác tựa như là trò đùa, nhưng là thiên lang bộ lạc lần nào cũng đúng phương pháp. Bởi vì điều này đại biểu là thiên lang thần ý chỉ. a đám người này đang làm gì? Chẳng lẽ là đang tế tự? Ba lúc này, lâm bác phàm lại hóa thành thượng thương chi nhãn ở trên trời thành thơi không lo lắng nhàng du đồng nhiên nhìn thấy châu Phi bên trong có một đám đại hồng bào chính đang lệ trời bãi địa, trong miệng lại nhải, giống như là trong truyền thuyết tế tự mở dạng. Không biết vì sao, đám người này đưa tới hắn hương thú. Bởi vì hắn phát hiện, đám này trên người tộc vận núi liền cùng một chỗ, lại kết nối lây xa xa một cái tiểu bộ lạc, tộc vận vô cùng nồng hậu dày đặc, thậm chí so rất nhiều quốc tế đại tập đoàn tích lũy vận chuyển còn muốn nồng hậu dày đặc. Đây là một cái truyền thừa lâu đời tộc đàn, châu phi quả nhiên tàng long ngọa hổ. Lâm Bác Phàm bỗng nhiên cười hắc hắc, nếu như bọn hắn thấy được thần, sẽ như thế nào? Ý nghĩ này vừa nổi lên liền một phát không thể văn hồi. Chương 512, giả thần giả quỷ, ta chính là vạn thần chi tổ. Ta tín đồ trung thành, các người thành tâm ta đã cảm nhận được, kêu gọi ta tới không biết có chuyện gì. Một cái trang nghiêm to lớn thanh âm ở dẹ mí lạ đổ mọi người tâm lý văng lên. Lúc trước, hắn thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng 2 thời điểm, liền đã có thể lắng nghe vạn vật thanh âm, hơn nữa cũng có linh trí sinh vật tiến hành giao lưu. Hiện tại hắn đạt đến tầng thứ tư, năng lực lần nữa tiến hóa, đã có thể cùng nhân loại tiến hành giao lưu. Loại này giao lưu là tâm linh phương diện, song phương đều có thể trực tiếp nghe hiểu được không có ngôn ngữ cách trở. Dung đề giả thần giả quỷ phi thường phù hợp. Ai? Người là ai? Dẹ mì là đồ đám người dọa đến tóc gáy dựng lên. Bởi vì âm thanh này giống như là từ trong đáy lòng phát ra tới một dạng, hoặc là cảm giác liền ở bên thai văng lên, là rõ ràng như vậy. Thế nhưng là, lấy bọn họ cảnh giác trình độ, có người đến gần như vậy cơ hội là không thể nào. Cho nên bọn hắn đều giật mình kêu lên, nhất là chính đang cúng tế thời điểm. Bọn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhìn thấy bọn hắn nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, lâm bác phàng cười. Ba cái kia thanh âm lần nữa ở trong lòng vang lên, ta là ai, các ngươi làm sao còn không biết. Ta không phải là các ngươi kêu qua đến sao. Nếu như không phải là các ngươi cầu nguyện cảm động ta, ta làm sao sẽ dáng lâm thế gian. Kêu gọi. Dáng lâm thế gian. Ngươi ngươi. Là thần. Ngươi là thiên lang thần điện hạ. Dẹ mi là đồ run rảy nói, sắc mặt dọa đến ngậu. Thiên lang thần. Đây là thiên lang thần thanh âm. Ba chúng ta thần hạ phàm. Đây quả thật là thần. Người ở chỗ này đều mở bức. Bọn hắn tuy nhiên tin tưởng thiên lang thần tồn tại, một mực tín ngượng thiên lang thần, nhưng là ở bọn hắn bộ lạc lịch sử phía trên, còn chưa bao giờ có thiên lang thần hiện thân tồn tại. Thiên lang thần phảng phất cùng thiên địa hòa tan cùng một chỗ, đâu đâu cũng có. Trước mắt một màn này thật là quá quỷ dị, tựa như thấy quỷ. Ba lúc này, lâm bác phàm lại đang những mảy. Thiên lang thần Bọn hắn tín ngưỡng là thiên lang thần. Một con sói, rõ ràng liền là một cái xuất sinh, cấp bậc quá thấp. Coi như giả thần giả quỷ, cũng không thể trang cấp bậc thấp như vậy một cái thần. Ít nhất cũng phải là một cao đại thượng thần đi ra. Thanh âm kêu lại ở trong lòng vang lên, thiên lang thần. Hắn chỉ là ta nuôi một đầu canh cổng chó săn thôi. Ta chính là trong thiên địa vị thứ nhất thần, vạn thần chi tổ, thống soái vạn thần, chúng thần gặp ta đều là quỷ lệ. Các người có thể xưng hô ta là tổ thần. Thiên địa vị thứ nhất thần, vạn thần chi tổ, Thông soái vạn thần. Chúng thần gặp ta đều là quy lệ Mọi người vừa nghe liền tinh thần phấn chấn. Hảo cao đại thượng tục danh, thật là cường đại xuất thân, Dã Mỹ là Đồ đám người hít vào một hơi. Mấu chốt nhất là, bọn hắn một mực thờ phụng Thiên Lang thần, chỉ là trước mắt vị này thần linh vĩ đại canh cổng chó săn. Tín ngưỡng đều có chút hăng mất, tâm lý chịu đả kích, còn chơi đùa hay không? Ba lúc này, Dã Mỹ là Đồ đám người rốt cục khôi phục lại. Đối trước mắt vị này tự xưng vạn thần chi tổ vĩ đại tồn tại sinh ra hoài nghi. Hắn thật là thần sao? Vẫn là có người áp dụng một ít thủ đoạn lắc lư bọn hắn. Tổ thân điện hạ, ngài có thể chứng minh ngươi là thần sao? Thật phi thường xin lỗi, chúng ta cả một đời đều chưa từng gặp qua thần linh, cho nên trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận ngài tồn tại. Rẽ mi là đồ thận chọc nói. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, đám người cảm thấy tâm lý chịm. Ba cái kia thanh âm rõ ràng rất không cao hứng. Ba xem như vạn thần chi tổ, thống soái vạn thần ức vạn cái kỷ nguyên, ta nào có thời gian dỗi lửa các ngươi phàm phu tục tử. Tổ thân đại nhân. Đám người kinh sợ. Thanh âm rõ ràng dừng một chút, thôi thôi, niệm tình các ngươi tâm trí bị lòng đòng, ta tha thứ các ngươi mạo phạm. Nhìn kỹ. Đúng vào lúc này, đất bằng nổi lên một trận gió lớn. Thời tiết rõ ràng còn tốt, làm sao đông nhiên gió nổi lên. Gió thật lớn, các đá đều bị thổi lên, con mắt đều không biện pháp mở ra. Không được đứng cũng không vững. Gió này càng thổi càng lớn, vừa mới bắt đầu chỉ là bao chùm phương viên trăm mét, ngay sau đó phương viên ngàn mét, lại cấp tốc đạt đến vạn mét, cuối cùng đạt đến phương viên 100 km. Sức gió đạt đến cấp 7 cấp 8, cuốn tới cắt đất thổi lên. Cùng phong gầm thét, đầy trời cắt vàng bay múa. Trừ bọn họ vị trí một địa phương nhỏ còn bình yên vô sự, xung quanh đều bị báo cắt tàn phá bừa bãi. Ba lại là vừa rồi Lâm Bắc Phàm vận dụng lĩnh vực chi lực. Thiên tử vọng khí thuật đạt đến tầng thứ 4. Hắn lĩnh vực phạm vi cũng mở rộng đến phương viên 100 km. Đồng thời có thể điều khiển long khí cũng biến nhiều, uy lực mạnh hơn. Cho nên một cái ý niệm vừa lên, trong nháy mắt liền tạo thành cải thiên hoán địa đại biến hóa. Khi bọn hắn mở mắt thời điểm, thấy một màn như vậy đều sợ ngây người. Quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Mới ngắn ngủn 2-3 phút, liền tạo thành dạng này đại biến hóa. Ở bọn hắn nhận thức bên trong, dạng này cải thiên hoán địa chi năng chỉ có thần linh mới có thể làm đến. Lúc này không cần hoài nghi. Tổ thần. Tổ thần. Bọn hắn điên cuồng quỳ lệ, đầu rạp xuống đất, đầu đập đến băng băng vang bước lên huyết hoa cũng hoàn toàn không để ý tới. Có thể ở sinh thời nhìn thấy vĩ đại thần linh, thật là một trận đại tạo hóa. Coi như hiện tại để bọn hắn đi chết, cũng cam tâm tình nguyện. Đối với mình tạo thành một màn này, Lâm Bác Phàm cảm thấy phi thường hài lòng. Nói thật, hắn năng lực bây giờ đã cùng trong truyền thuyết thần tiên không có gì khác biệt, cho nên khả năng cũng không tính được giả mạo. Ba đúng lúc này. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công mời trào vương hầu chi tài rẽ Mỹ lạ đồ, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tài số liệu tạp tạo ra bên trong. Lâm bác phàm mở bức, cư nhiên cứ như vậy đem nhân tài thu phục Trước mắt vị này thoạt nhìn vẻ mặt sùng bái cùng tín đồ, thật là vương hầu chi tài sao. Lâm bác phàm mở ra nhân tài số liệu tạp. Tính danh, rẽ Mỹ lạ đồ. Giới tính, nam. Tuổi tác, 30 tuổi. Vàng cấp, Anh Quốc cảm bờ dịp đại học xong học sĩ. Nghề nghiệp Thiên lang bộ lạc vương tử, lính đánh thuê. Năng lực, chỉ huy quân sự, S, quốc gia quản lý, A, kinh tế quản lý, A. Tiềm lực, chỉ huy quân sự, S, S, quốc gia quản lý, S, kinh tế quản lý, S. Ba cái này số liệu vẫn là tương đối hoa lệ, nếu như lên làm nguyên thủ quốc gia nhất định sẽ là một cái ưu tú người lãnh đạo. Vĩ đại tổ thần, xin tha thứ ta vừa rồi đối ngươi mạo phạm. Dẹ mỉ là đồ kinh sợ nói, dập đầu đập bang bang bang, trên chán đã đầu rơi máu chảy dính đầy cắt vàng. Mời tổ thần tha thứ chúng ta. Những người khác cũng đi theo dập đầu. Ba lúc đầu Lâm Bắc Phàm còn muốn trừng trị bọn hắn, để bọn hắn biết rõ mạo phạm thần linh hậu quả. Nhưng là bây giờ phát hiện lũ lụt sông Miếu Long Vương, đều là người mình, như vậy ý định này cũng phai nhạt. Được rồi, người không biết vô tội, bản thần tha thứ các ngươi lần này, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cảm tạ nhân từ khoan hậu tổ thần Điện hạ Cảm tạ nhân từ khoan hậu tổ thần điện hạ Dẹ mì là đồ đám người trong lòng vui vẻ, lại một lần nữa thật sâu bái tạ Uy nghiêm thanh âm lại một lần nữa ở trong lòng văng lên, bản thân chính ở nhân gian đi dạo, nghe được các ngươi cầu nguyện mà đến. Hiện tại đem các ngươi thỉnh cầu tinh tế nói ra. chương 513, ác ma ở nhân gian, tổ thần điện hạ nhân tử. Thế là, dẹ mì là đồ thừa cơ hướng lâm bắc Phàm hồi báo việc này. Có một cái giết người dòng binh nhiệm vụ, 3.000 vạn đô la Mỹ, hồi báo vô cùng phong phú. Nhưng là người kia ở Hoa Quốc. Hoa quốc đều là lính đánh thuê cấm địa, không dễ giết, tràn đầy nguy hiểm. Cho nên bọn hắn quyết định dựa theo trước kia tiếp tục cầu nguyện, hướng Thiên Lang thần báo cáo việc này, kết quả đem tổ thần đại nhân đưa tới. Những cái này ở Lâm Bắc Phàm nhìn đến đều không phải là vấn đề gì, vấn đề là bọn hắn muốn giết người dĩ như là. Bọn hắn muốn giết ta, kết quả đem ta kêu gọi đến, còn muốn hỏi ta ý kiến. Lâm Bác Phàm khỏe miệng co giật, cảm giác việc này làm sao như vậy quái, cảm giác tâm lý tràn đầy thao đạt. Loại này thao tác phương thức rất hệ thống Ba tôn kính tổ thần điện hạ Ngài cảm thấy nhiệm vụ này chúng ta có nên hay không tiếp Lâm bác Phàm người này có nên hay không giết Dẹ mi là đồ cơ hồ đem đầu đẻ lên mặt đất Thanh âm thành tính nói Tuy nhiên hắn không nhìn thấy tổ thần Nhưng hắn biết rõ tổ thần chính đang nghiêm túc nghe Bởi vì tổ thần ở khắp mọi nơi Không gì không biết Dẹ mi là đồ Các ngươi cho rằng đây là lâm bác Phàm có nên hay không giết Lâm bác Phàm lại đem ý kiến ném trở về Nói xong sau Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình cũng rất nhàm chán, cư nhiên cùng bản thân tín đồ thương lượng giết hay không bản thân, có lẽ cũng chỉ có hắn một cái này không làm việc đàng hoàng thần có thể làm được. Ba chúng ta nghe tổ thần điện hạ ý kiến. Chúng ta là ngươi trung thành nhất dũng sĩ, chúng ta sẽ vì ngài vượt mọi trong gai, diệt trừ tất cả định nhân. Ngươi để cho chúng ta giết ai thì giết, chúng ta tuyệt không một chút nữ mẩy. Dẹ mì là đồ của nhiệt nói. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là thừa cơ tỏ quyết tâm cùng trung tâm Ba cái này rất có thể, còn không có được làm nguyên thủ quốc gia, nhưng là đã có hướng chính khách thay đổi xu thế. Nếu như là vài phút trước, còn không có xác định song phương quan hệ trước đó, Lâm Bác Phàm nhất định sẽ không chút do dự tiêu diệt bọn hắn, coi như không muốn gặp máu, cũng sẽ để bọn hắn chịu nhiều đau khổ, quản ngươi có hay không hành động, có hay không vô tội. Nhưng là bây giờ, những cái này đều là người mình, là hắn tương lai kiếm tiền tốt nhất trợ lực, Lâm Bác Phàm khẳng định không thể làm như vậy. Như vậy... Chỉ có để kẻ cầm đầu đi ra gánh chịu một phần này sai lầm. Là ai phát hạ một cái này dòng binh nhiệm vụ. Tổ thân điện hạ, xin tha thứ chúng ta cũng không biết. Dẹ mỉ là đồ kinh sợ nói, nhiệm vụ là thông qua phương thức cẩn danh đến ban bố. Chúng ta chỉ có thể tiếp vào nhiệm vụ, mà không thể biết người sau lưng là ai. Làm thật đúng là cẩn thận. Không quan hệ, liền từ ta tới nói cho các người biết, bởi vì thần không gì không biết. Lâm bác phàm lại thừa cơ trang một đợt thân bức, sau đó khởi động thiên tử vọng khí thuật thấy được vận mệnh vổng. Nguyên Lai là án giở sở tập đoàn chủ tịch, ZCKKKA, đồng thời cũng là lớn nhất cựu nhân kẻn án giờ hiệu sở. Đoan chừng là phát hiện mình cùng ZCKKKA quan hệ, cho nên ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Quả nhiên là lãnh huyết vô tình, vẹn vẹn bởi vì một chút quan hệ, ngươi lại muốn mệnh của ta. Rất tốt, cực kỳ tốt. Vừa rồi, ta đã vận dụng thiên tính địa thị đại pháp, biết là ai ban bố nhiệm vụ này. Lâm Bác phàm trang nghiêm to lớn thanh âm lại một lần nữa truyền đến. May mắn bị ta thấy rõ âm hiu. Dẹ mi là đồ, các ngươi kém chút đúc thành sai lầm lớn. Tổ thân điện hạ, cớ gì nói ra lời ấy? Dẹ mi là đồ đám người trần kinh. Chẳng phải giết một người sao, làm sao đúc thành sai lầm lớn. Nghe tổ thần điện hạ lời nói, giống như hậu quả rất nghiêm trọng một dạng. Bởi vì cái này dính đến thiên giới bí ẩn, nhưng là nghề tình các ngươi hướng thần chi tâm thành kính, cho nên ta có thể tiết lộ một chút tin tức cho các ngươi, nhưng các ngươi phải tất yếu giữ bí mật. Ba cảm ơn tổ thần điện hạ nhân tử. Đám người lại bái. Không thể không nói, loại này bị người xem thành thần bái đến bái đi cảm giác thật rất sảng khoái. Khó trách trước kia có nhiều người như vậy muốn làm thần côn, hoặc là làm hoàng đế. Bởi vì các người muốn giết người kia Lâm Bắc Phàm, kỳ thực là một mực phụng dưỡng bản thân một tên trung thành thần sứ. Nhưng bởi vì phạm một chút sai lầm, cho nên bị giáng trước xuống thế gian kinh lịch luân hồi nỗi khổ. Hắn mặc dù là mang tội thân thể, nhưng vẫn như cũng là thần. Nếu như các ngươi giết hắn, Các ngươi sẽ tan biến trong thiên địa." Lâm Bác Phàm nói lời kinh người. Lâm Bác Phàm là bị giáng chức thần sứ. Ba chúng ta cư nhiên thảo luận muốn hay không thí thần? Dã mỹ là đồ đám người kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, nguyên lai bất quá một cái nho nhỏ nhiệm vụ, cư nhiên liên lụy đến lớn như vậy bí ẩn, đây là muốn bọn hắn liều mạng à? Ở trong lòng bọn họ, thần đều là trí cao vô thượng, xem như thần con dân hẳn là thành kính. Nếu như thí thần, kia liền là dị đoan, chắc chắn rơi vào vô biên địa ngục. Hôm nay bọn hắn kém chút thí thần, thật kích thích nha. Mời tổ thần điện hạ cứu ta. Chúng ta cũng không phải cố ý, chúng ta là thụ gian nhân che đậy, thủ ác ma dụ hoặc. Chúng ta đối với thần tín ngưỡng cho tới bây giờ kiên định không thay đổi, mời tổ thần điện hạ minh giám. Dễ mỹ là đồ đám người lại bái, doa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy. Những cái này cao lớn uy vũ dương bình, lúc này tựa như từng con bị kinh sợ tiểu bọ. Lâm Bác phàm cười hắc hắc, nhìn ta dọa không chết các ngươi. Để cho các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ cái này giáo hấn. Ba cái này không trách các ngươi, chính như các ngươi nói, các ngươi xác thực là nhận lấy gian nhân che đậy, nhận lấy ác ma rụ hoặc. Bọn hắn muốn để cho các ngươi đám này thành tín nhất con dân đọa lạc, sau đó rơi xuống kiểu ưu địa ngục bên trong. Lâm bác phàm thanh âm lại một lần nữa văng lên, lúc này này thanh âm sao khoan hậu nhân tử, giống như là một vị trưởng giả, giống như thiên âm. Tổ thần điện hạ, đám người lại bái. Bọn hắn kém chút đúc thành sai lầm lớn Cư nhiên có thể được đến tổ thần thông cảm, tâm lý vô cùng cảm động. Đây là một vị nhân từ thần, chỉ có dạng này thần minh mới đáng giá bọn hắn tín ngưỡng. Ba cảm tạ nhân từ tổ thần điện hạ, ngài quang mang tỏa sáng cùng nhận nguyện. Dẹ mỉ là đồ ánh mắt càng thêm thành kính, mời tổ thần điện hạ từ bi, nói cho ta biết cái kia gian nhân danh tự. Tuy nhiên thần tha thứ chúng ta, nhưng là chúng ta không thể không vì chính mình sai lầm tha tội. Chúng ta muốn xử tử dị đoan, tự tay mình giết ác ma, mới có thể bù đắp trong lòng sai lầm. Mời tổ thần điện hạ Từ bi. Mời tổ thần điện hạ Từ bi. Đám người trăm miệng một lời, thanh âm đinh tai nhức óc. Lại dám làm bẩn chúng ta tín ngưỡng, muốn chúng ta phản bội thần, các ngươi những cái này dị đoan đều đáng chết. Ba giờ này khắc này, bọn hắn không biết có cỡ nào muốn đem sau lưng người kia tiêu diệt. Ba người sau lưng là Châu Âu ẩn Giờ sở tập đoàn chủ tịch Kẻn đản giờ Hiệu Sở. Hắn việc ác bất tận, giết cha giết mẹ, giết muội giết thân, trên thân tội ác ngập trời, tuy là thân người, kỳ thực là ác ma hóa thân. Này ma hung mánh, cho nên các ngươi muốn đối phó hắn phải tất yếu cẩn thận. Cho nên ta đề nghị, thực lực chưa cường đại trước đó không nên đến châu Âu đi trêu chọc này ma. Tổ thân điện hạ, lúc nào chúng ta có thể tự tay mình dết dị đoan. Thời điểm đến, sẽ có người đi tìm ngươi. Lâm bác phàm thanh âm phiêu miểu. Tổ thân điện hạ, nếu như không đi châu Âu liền không có chuyện gì sao. Dẹ mì là đồ tâm tư chuyển rất nhanh, phát hiện lỗ thủng. Đương nhiên, này ma cường đại tới đâu? cũng chỉ có thể ở châu Âu hung hăng ngang ngược. Ta hiểu được, tổ thần điện hạ. Dẹ mi là đổ cười. Lâm Bác Phàm cũng cười. Ba trước đó đã đáp ứng Jessica, muốn để nàng tự tay báo thủ. Mặc dù bây giờ không thể giết hắn, nhưng là cho hắn thêm chút phiền phức, nhường hắn chỉ có thể co đầu rút cổ ở châu Âu, Lâm Bác Phàm vẫn là rất vui lòng. chương 514, người khả năng cẩn thận, nhưng là thần không cần người. Tôn kính tổ thần điện hạ, kỳ thực ta trong lòng còn có một cái vấn đề. Hy vọng có thể lấy được ngươi giải thích nghi hoặc. Bây giờ nhìn thấy chân thần, dẹ mì là đồ sắc mặt kiên định, Tho gân nói. Vấn đề gì, hỏi đi. Thanh âm trùng trùng điệp điệp mà đến, giống như thiên uy. Tổ thân điện hạ, ta muốn biết rõ ta thiên lang bộ lạc tương lai đi con đường nào. Dẹ mì là đồ sắc mặt hiện lên mê mang, một cái này vấn đề khốn nhiếu ta thật lâu. Từ ta đi ra bộ lạc, đi tới nơi này hoa hoa đại thế giới về sau phát hiện rất nhiều không đồng dạng, cho ta tạo thành rất lớn kích Chúng thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Tiếp đó, dẹ mỉ là đồ đem mình mười mấy năm qua nhìn thấy đâm chiêu toàn bộ chút xuống. Thời đại đã biến, chúng ta là nên thủ vững bộ lạc truyền thống, hay là muốn cùng lên thời đại triều lưu. Là tiếp tục bảo trì phong bế, hay là cải cách mở ra. Là tin tưởng thần học, tin tưởng khoa học. Tổng mà nói, đều là chấp chính giả muốn suy tính vấn đề lớn. Những cái này vấn đề ở quốc gia khác mà nói đều là hạng nhất đại sự, đều là đầu tiên phải đối mặt vấn đề là quan niệm bên trên một loại triệt để cải biến, phá vỡ quá khứ đủ loại tâm tư cùng quan niệm Ba cái này ở quốc gia khác bên trong, đều là kinh lịch mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới hoàn toàn chuyển biến, cuối cùng cơ bản đều đi lên theo sát thời đại mạch đập, kiên trì cải cách mở ra, tin tưởng khoa học con đường. Nhưng là, thiên lang bộ lạc bất đồng. Đây là một cái phi thường cổ lão bộ lạc, một mực duy trì hoàn chỉnh truyền thừa, cho nên đặc biệt thủ vững truyền thống. Ba hơn ngàn năm này, bọn hắn mặc dù không có một mực phong bế Nhưng là bởi vì nửa phong bế thái độ, cho nên mới tránh khỏi rất nhiều thai nạn, để cho mình truyền thừa đến nay. Hơn nữa bọn hắn tin tưởng thần linh là tồn tại, tỉ như trước kia một mực bảo vệ bọn hắn thiên lang thần, còn có bây giờ xuất hiện càng thêm vĩ đại tồn tại, vạn thần chi tổ, vĩ đại tổ thần điện hạ. Nhưng là, khoa học lại là phản thần học, tin tưởng chủ nghĩa duy vật, tin tưởng nhân định thắng thiên, phủ định thần tất cả. Bọn hắn có hay không nên tin, có hay không nên dùng. Cho nên, đối mặt ngoại giới biến chuyển từng ngày biến hóa, Còn có bộ lạc bên trên ngàn năm qua thủ vững, vị này bộ lạc tương lai người lãnh đạo không biết nên đi nơi nào, muốn tử tổ thần nơi này tìm một đáp án. Ngươi vấn đề này hỏi được rất tốt. Lâm bác phàm thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, ở trả lời ngươi cái này một vấn đề trước đó, ngươi trước trả lời ta một vấn đề, ngươi cảm thấy người cùng thần là quan hệ như thế nào? Người cùng thần quan hệ? Dẹ mi là đổ nhất thời mộng. Người cùng thần đến cùng có quan hệ gì? Hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Giờ khắc này... Hàn Tâm Lý dâng lên rất nhiều hình ảnh. Lúc vừa ra đời liền được Thiên Lang thần chúc phúc, được ban cho rẻ mì lạ đồ xương hảo. 3 tuổi lúc, bản thân liền bị cáo tri, mình là Thiên Lang thần con dân, chúng ta hẳn là từ trong đáy lòng tôn kính cùng tín phụng Thiên Lang thần. Mỗi ngày đều phải giống như mặt khác đại nhân một dạng, ở ánh nắng mảnh liệt nhất lúc hướng Thiên Lang thần cầu nguyện. 10 tuổi lúc, ở Thiên Lang thần hào quang phía dưới tu luyện, trở thành một tên dự bị dũng sĩ, hơn nữa một mực vì đó cố gắng. 16 tuổi lúc, một thân một mình đến trong rừng đơn đấu cự lang, bởi vì khiêu chiến thành công liền có thể trở thành Thiên Lang thần dũng sĩ. 20 tuổi lúc ở thần chỉ dẫn phía dưới, đi ra Thiên Lang bộ lạc. 25 tuổi lúc, bởi vì tín ngưỡng kiên định, rốt cục bị xác lập làm Thiên Lang bộ lạc vương tử. Mỗi một năm cố định thời gian bên trong, toàn bộ bộ lạc đều muốn cử hành to lớn nghi thức cúng tế, giết gà mổ châu, vừa múa vừa hát, ca tụng vi đại Thiên Lang thần điện hạ, cảm tạ hắn che chở. Mỗi một lần cảm thấy mê hoặc thời điểm, Hướng thiên Lang thần cầu nguyện tâm đều sẽ lấy được yên tĩnh đây chính là hắn toàn bộ thời đại một cái khắp nơi đều tràn đầy thần ấn ký thời đại bởi vì từ bé mưa dầm thấm đất tập mãi thành thói quen cho nên một mực đều không có nghiêm túc suy tư người cùng thần ở giữa quan hệ bởi vì ở hắn tiềm thức bên trong đây chính là người cùng thần tầm đó quan hệ cùng một nhịp thở ở khắp mọi nơi không cần suy nghĩ nhiều từ một cái này vấn đề dẫn phát đến cái này 10 năm sau hắn ở bên ngoài nhìn thấy năm chiêu hắn nghĩ mãi mà không rõ những cái này không có tín ngưỡng người, không có thần linh bảo vệ người, chỉ tin tưởng khoa học mà không tin thần người, vì sao có thể trôi qua tốt như vậy. Ba cho nên tâm lý liền sinh ra một cái to lớn mâu thuẫn, một phương diện là muốn mang theo bộ lạc hướng đi cuộc sống mới, một phương diện lại muốn tiếp tục duy trì chính mình tín ngưỡng, không nghĩ để cho mình kiên định tín ngưỡng bị ngoại giới xanh xanh đỏ đỏ làm bận. Zemi là đồ nhận thức có hạn, mời tổ thần điện hạ giải thích nghi hoặc. Zemi là đồ quỷ lại. Tốt, bản thân hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Người cùng thần chân chính quan hệ. Lâm Bác Phạm thanh âm không chứa một tia tình cảm, kia liền là, người có khả năng cẩn thận, nhưng là thần không cần người. Người có khả năng cẩn thận, nhưng là thần không cần người. Dẹ mì là đồ như có điều suy nghĩ. Bởi vì thần ở khắp mọi nơi, không gì không biết, không gì làm không được. Lâm Bác Phàm mở ra lắc lư đại pháp. Thần là vĩ đại, thần là cao thượng, thần có được vô hạn vĩ lực, thần có được tất cả, có thể cải thiên hoán địa, có thể tâm tưởng sự thành. Cho nên thần căn bản sẽ không ngấp nghẽ người bất kỳ vật gì. Dẹ mi là đổ nghĩ nghĩ, cảm thấy tổ thần điện hạ nói đến phi thường đúng. Thần vĩ đại như vậy, cao quý như vậy, ngấp nghẽ người cái gì? Tựa như một cái ước vạn phú hào căn bản sẽ không để ý một cái khất cái trong chén có mấy đồng tiền. Bởi vì ngươi có liền nhân ra một cái số lẻ cũng không sánh nổi. Nhưng là người lại không được. Ở quá khứ mấy ngàn năm, người là vô cùng nhỏ yếu, cho nên ở đối mặt thiên thai nhân họa thời điểm, bọn hắn khẩn cầu thần linh. Hy vọng có thể lấy được thần phù hộ. Có một ít thần nhân tử, thương hại người đời, ra tay giúp người vượt qua khó khăn, cho nên mới chiếm được mọi người tế tự cùng cung phụ. Kỳ thực thần, cho tới bây giờ không muốn từ thân người bên trên thu hoạch được cái gì, vẹn vẹn bởi vì một tia thương hại. Nhưng là bây giờ người có khoa học vật này, trở nên cường đại, có thể dựa vào bản thân năng lực vượt qua khó khăn, có thể được bản thân muốn có tất cả, cho nên liền không lại hướng thần cầu nguyện, không còn yêu cầu thần. Ba cho nên, thần liền rời đi quan hệ này cũng rõ ràng dễ hiểu, thật giống như người lạ ở chung một dạng. Người tốt với ta, ta liền đối tốt với ngươi. Người đối với ta không tốt, ta làm gì còn muốn để ý đến ngươi. Dẹ mì là đồ cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai like đây chính là người cùng thần quan hệ. Dẹ mì là đồ lớn tiếng nói, ba chúng ta thiên lang bộ lạc vĩnh viên tín phụng tổ thần điện hạ. Chúng ta là ngài thành tín nhất tín đồ, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không bỏ, chúng ta vĩnh viên cùng thần cùng tồn tại. Những người khác cũng đi theo cao giọng h Chúng ta thiên lang bộ lạc vĩnh viên tín phụng tổ thần điện hạ Chúng ta là ngài thành tín nhất tín đồ, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không bỏ, chúng ta vĩnh viên cùng thần cùng tồn tại. Đây là một đầu thô không thể lại thô đùi, so khoa học vật kia hữu dụng nhiều, nhất định muốn ôm chặt lấy. chương 515, khoa học cuối cùng là thần học. Chính bởi vì các ngươi tín ngưỡng thành kính, cho nên ta mới dáng lâm cùng các ngươi gặp mặt. Lâm Bác Phạm Thanh Âm tựa hồ rất hài lòng, ba còn có cái thứ hai vấn đề. Các ngươi cảm thấy khoa học cùng thần học quan hệ là cái gì? Khoa học cùng thần học quan hệ? Dẹ mì là đồ lần nữa xoan suýt. Vật này là có lập trường, có người chủ quan ý thức, ở chủ nghĩa duy vật bối cảnh phía dưới lớn lên người, khẳng định tin tưởng khoa học công kích thần học. Nhưng là ở chủ nghĩa duy tâm bối cảnh phía dưới lớn lên người, tin tưởng thần không gì làm không được, cho rằng khoa học đều là dĩ đoan. Cho nên, vật này là rất khó trả lời, chưa từng có thống nhất đáp án. Liền xem như ở phát đạt quốc gia phương Tây, Ý nguyên có rất nhiều người tin tưởng thượng đế tồn tại. Người thông qua học tập khoa học mới có cải thiên hoán địa chi năng, nhưng là thần thiên sinh có được tất cả. Người có thể làm được sự tình, thần đồng dạng có thể làm được. Người không thể làm được sự tình, thần cũng có thể làm được. Người cho rằng dựa vào khoa học có thể đánh bại thần, lại không biết đây đều là thần chơi dư. Người cả đời này khổ sở theo đuổi, bất quá là thần trong mắt không có ý nghĩa đồ vật. Người nỗ lực, bất quá là vì càng gần gối thần. Nhưng mà ngàn vạn năm này, còn không ai có thể trở thành thần. Khoa học có đôi khi hữu dụng, có đôi khi rất vô dụng. Tí như, trước mắt khoa học còn không có cách nào khởi tử hồi sinh, không có cách nào kéo dài sinh mệnh, không có cách nào thực hiện vĩnh hằng bất diệt, nhưng là thần có thể. Khoa học nhiều loại nhiều dạng, không có định số, nhưng là thần lại là duy nhất. Cho nên tin tưởng khoa học không có sai, đây là người cải tạo thế giới công cụ. Tin tưởng thần học cũng không sai, bởi vì thần một mực nhìn chăm chú các người. Hắn có thể thực hiện khoa học làm không được sự tình. Xin nhớ kỹ, khoa học cuối cùng là thần học. Ba cái này mỗi một câu nói đều chữ chữ châu ngọc, có được thần ý, làm cho xoắn suýt đã lâu rẽ mì lạ đồ hiểu ra. Nhất là một câu cuối cùng, khoa học cuối cùng là thần học, càng là làm hắn tinh thần phân chấn. Ba luôn cảm thấy quá đúng, để người tình ngộ. Lúc này tâm lý không có mâu thuẫn, khoa học và thần học thoạt nhìn đối lập hai cái quan nghiệm, cư nhiên như thế thống nhất tập hợp. Khoa học theo đuổi. Bất quá là đạt đến thần năng lực, nhưng là thần thiên sinh liền có được những cái này năng lực. Cho nên, tin tưởng khoa học không có sai, tin tưởng thần học cũng không sai. Khoa học ý tứ là quá trình, thần học lại là kết quả cuối cùng. Khoa học là công cụ, thần là truy cầu. Cho nên vô luận khoa học hay là thần học, những cái này ở thần con mắt, lại đều là không có gì khác biệt. Bởi vì thần là vĩ đại, là không gì không biết, không gì không thể. Người có đôi khi cần thần, nhưng là thần không cần người. Liên thân đều không để ý đám này, bản thân làm gì còn muốn xoắn xuýt với những vật này. Ba cảm tạ tổ thần điện hạ giải thích nghi hoặc. Dễ mỹ là đồ lại bái, sau đó lớn tiếng nói, hiện tại ta cũng nghi thông, những ngày này ta bất quá là tự tìm vấn dầu. Chỉ cần y nguyên có thể bảo trì kiên định tín ngưỡng, chỉ cần có thể để tộc nhân trôi qua tốt, như vậy bất kể là truyền thống hay là mở ra, bất kể là thần học hay là khoa học, kỳ thực đều không cần thiết xoắn xuýt. Cho nên, ta dự định dẫn theo tộc nhân đi ra ngoài chủ động cung ngoại giới dung hợp, cùng thời đại tương dung. Nhưng là ở cùng thời đại tương dung lúc, chúng ta cũng phải bảo trì bản thân truyền thống, duy trì chính mình tín ngưỡng, cho nên ta dự định thuận theo thời đại triều lưu, thành lập một cái lấy tổ thần điện hạ là tín ngưỡng thần quốc, để càng nhiều người đến tín ngưỡng tổ thần, để tổ thần vinh quang vậy khắp toàn thế giới." Dã Mi là đồ cùng nhiệt nói. Những người khác cũng đi theo cùng nhiệt hô to, để chủ thần vinh quang vậy khắp toàn thế giới. Lâm Bác Phàm rất khiếp sợ, ta còn không nói ra miệng đây, Chính ngươi đã muốn đi một cái xây một quốc gia, mẫu chốt là còn thuận tiện đập ta tổ thần mông ngựa, đem ta kéo lên xem như ngươi dựa vào. Lâm bác phàm ánh mắt sâu kín hướng về dẹ mỹ là đồ, không hổ là làm lãnh đạo liệu a Đã bộc lộ ra bản thân dạ tâm, lại lặng yên không tiếng động đập thần mông ngựa, dạng này thần vừa cao hứng đồng ý, hắn cũng coi là sư xuất hữu danh, bởi vì đây là thần ý chỉ, là thượng thiên ý chỉ. Không đồng ý. Ngươi dám kháng chỉ hay sao? Vậy ta giết ngươi chính là thay trời hành đạo liên lạc như vậy ngại khí. Bất luận kẻ nào đối chiến, về khí thế yếu 3 phần. Không nói những cái khác, ít nhất có thể trong nháy mắt thu phục ở đây dòng binh Hơn nữa, có thần làm chỗ dựa, chỗ tốt quá lớn. Toàn thế giới có quốc gia nào, có thể có một vị thần tới làm chỗ dựa. Coi như ngươi có đạn hạt nhân, cũng so không nổi một tôn sống sờ sợ thần. Đương nhiên, cái này gái đúng chỗ ngứa. Lâm Bác Phạm biết nghe lời phải nói, dẹ mì là đồ, ta cảm thấy ngươi thành kính cùng quyết tâm. Ta biết ngươi là một cái tín ngưỡng kiên định hào hại tử. Đi thôi, đi thực hiện ngươi mộng tưởng a, chỉ cần bảo trì tín ngưỡng, thần cùng các ngươi cùng tồn tại. Ta sẽ ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi, thẳng đến ngươi trèo lên đỉnh thời điểm. Dã Mỹ là Đồ kích động sắc mặt đều đỏ lên, dùng sức dập đầu ba cái, ba cảm ơn tổ thần điện hạ xem trọng. Ta Dã Mỹ là Đồ nhất định không phụ kỳ vọng, vượt mọi trong gai, thức khuya dậy sớm, tất đem thần vinh quang vậy khắp toàn thế giới. Đúng lúc này, hắn phản phất nghe được rắc rắc thanh âm. Giống như tránh thoát gông xiềng, toàn thân thần thanh khí sảng, nhìn cái gì đều đã bất đồng. Lăng không dâng lên một cỗ hào khí, trong lòng hăng hái. Ba hiện tại ta có tổ thần điện hạ che chở, là thần tuyển tri tử, lo gì đại sự không thành. Ta, thiên lăng bộ lạc đương đại vương tử, người thừa kế tương lai, rẽ mì lạ đồ, chắc chắn ở thần bình quang bên trong, dẫn theo tộc nhân sông ra một đầu đường mới, sừng sưng ở thế giới dân tộc. Những người khác nhìn rẽ mì lạ đồ cảm giác cũng khác biệt, tựa hồ biến cái bộ dáng Trở nên so tộc trưởng càng có mị lực, càng làm cho người tin phụ. Lại là vừa rồi, Lâm Bác Phàm sử dụng Thiên Tử vọng khí thuật, gây dựng lại dẻ mì lạ đồ mệnh cách. Nguyên lai like hắn mệnh cách cũng không mạnh, có thể gánh chịu khí vận có hạn, chỉ đầy đủ hắn trở thành tộc trưởng, tiềm lực có hạn. Ba hiện tại hắn liền là nhân vật chính mệnh cách, có được bất tử đặc tính, gặp nạn thành tường, gặp giữ hóa lành. Hơn nữa theo tôi luyện càng nhiều, hắn trưởng thành thì sẽ càng nhanh, cuối cùng sẽ nhanh chóng trở thành khai quốc nguyên thủ. Thần chúc phúc các ngươi. Ta trung thành các dũng sĩ, bách chiến bách thắng. Thiên lang dòng binh đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. a ta giống như nhìn ra rõ ràng, ta cận thị tốt. Bệnh của ta giống như tốt hơn nhiều. Cảm giác thật là thoải mái. Trời ạ, tay của ta giống như tốt. Ba còn có ta vết thương, vào tuần lễ trước mới vừa thụ thường, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, không lưu dấu vết. Ba đây là thần tích A là tổ thần điện hạ chúc phúc chúng ta. Thật là vừa rồi lâm bắc phạm nịch chuyển sinh tử nhị khí. Đem ở đây dòng binh vết thương trên người toàn bộ chưa khỏi. Cảm ơn tổ thần điện hạ chúc phúc. Cảm ơn tổ thần điện hạ chúc phúc. Đám người dùng sức dập đầu, cùng nhiệt kêu lên. chương 516, chúng ta vì thần mà chiến, bách chiến bách thắng. Trong lòng bọn họ la lên tổ thần, cảm tại chúc phúc, nhưng là lâm Bắc phạm đã sớm bỏ đi không một dấu vết. Liên tục phủ phục 10 phút về sau, bọn hắn mới xác định tổ thần đã rời đi, thế là mới đứng dậy, lại một lần nữa cung kính túi đầu, đem tế tự cuối cùng chương trình làm một lần Dạng này mới tính kết thúc buổi lễ. Chiếm được tổ thần tiếp kiến, bọn hắn cảm giác mình đã bất đồng. Trăm ngàn năm qua, cũng chính là bọn họ đám người này có thể may mắn cùng thần khoảng cách gần tiếp xúc, lắng nghe thần dụ chiếm được thần chúc phúc, bọn hắn cảm giác đây là hết sức ban ân. Từ hôm nay trở đi, bọn họ là tiếp cận nhất với thần bộ lạc dũng sĩ. Xem như thần dũng sĩ, bọn hắn cảm thấy mình hẳn là làm chút gì, mới có thể không cô phụ tổ thần. Dẹ mi là đồ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía đã rực rỡ hẳn lên rẻ mì lạ đồ, vị này lấy được thần chiếu cô vương tử, thiên lang bộ lạc tương lai người thừa kế, hắn sẽ dẫn đầu lấy bộ lạc khai sáng kỷ nguyên mới. Có lẽ coi như tộc trưởng đứng trước mặt bọn họ, bọn hắn cũng sẽ trước hết nghe rẻ mì lạ đồ lời nói. Cảm giác được đám người thái độ phát sinh biến hóa, rẽ mì lạ đồ trong lòng vui vẻ. Hắn hăm hở nói, hiện tại, chúng ta đương nhiên là dựa theo thần chỉ thị, đi khai sáng một cái thần chi quốc độ để cho chúng ta bộ lạc người đều có thể an cư lạc nghiệp, để tổ thần vinh quang vậy khắp toàn thế giới. Khai sáng thần quốc, để tổ thần vinh quang vậy khắp toàn thế giới. Đám người tề thanh hô to, thanh âm đinh tai nhức óc. Xem như thần dũng sĩ, bọn hắn nhất định đem tổ thần vinh quang vậy khắp toàn thế giới, đây là một cái vinh quang sứ mệnh. Không chỉ vì sinh ra hắn nuôi nâng hắn bộ lạc, cũng vì xứng đáng tổ thần điện hạ ban ân. Nghĩ đến đây là vì thần làm, liền cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Ba bất quá trước mắt quan trọng nhất là Chúng ta phải có một phần trô đứng cơ nghiệp. Dẹ mỉ là đồ tử chiếm được thần chúc phúc về sau, cảm giác đầu não đặc biệt thanh tỉnh. Hắn nói ra, trước mắt, chúng ta có tất cả căn bản là không có cách trèo chống nổi dựng nước yêu cầu. Đã từng có một vị vĩ nhân nói qua, cán thương cùng túi tiền, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cưng, dán Nói cách khác quân sự cùng kinh tế đều ắt không thể thiếu. Chúng ta không thiếu hụt dũng sĩ, nhưng là thiếu khuyết túi tiền. Cho nên chúng ta khẩn yếu nhất sự tình là kiếm tiền. Ở trong thời gian ngắn nhất kiếm lấy số lớn tiền, mới có thể trèo chống chúng ta sự nghiệp. Dẹ là đồ, chúng ta làm sao kiếm tiền? Vẫn là làm dòng binh sao? Có người đặt câu hỏi. Dẹ là đồ lắc lắc đầu, làm dòng binh kiếm tiền quá chậm, ta sợ thời gian không đủ. Angola, người điều tra một lần ản rời sở tập đoàn, đây chính là chúng ta mục tiêu. Thứ nhất có thể thuận tiện báo thủ, thứ hai cũng có thể nhanh trong kiếm lấy đáng kể tiền mặt. Thế nhưng là, kẻn ản rời sở là ác ma. Tổ thần Điện Hạ nhắc nhở chúng ta không nên trêu chọc hắn. Người da đen tiểu ca lo lắng. Chỉ cần không đi châu Âu liền không có vấn đề, đây cũng là tổ thần Điện Hạ nói. Dẹ mỉ là đổ vô vô người da đen tiểu ca bả vai, nói, Angola yên tâm, ác ma cho dù là mạnh cũng mạnh không qua tổ thần. Dẹ mỉ là đổ hai tay nắm nhau, thành tín nói, chúng ta đều là thần dũng sĩ. Tổ thần bảo hộ, chúng ta chắc chắn bách chiến bách thắng. Vừa nghe đến tổ thần hai chữ, đám người trong nháy mắt của nhiệt. Dơ cao lên xuống ống hô to. Tổ thân bảo hộ, chúng ta chắc chắn bách chiến bách thắng. Tổ thân bảo hộ, chúng ta chắc chắn bách chiến bách thắng. Lâm Bác Phàm lắc lư một đám cuồng tín đồ về sau, trở về đến nhà mình. Kiến quốc không phải chuyện một ngày hai ngày, so làm ăn khó hơn nhiều. Lâm Bác Phàm đoán chừng không có một hai năm, là nhìn không thấy bao lớn hiệu quả. Ba dù sao rẻ Mỹ lạ đổ đã bị hắn nghịch thiên cải mệnh, trở thành bất tử tiểu cường nhân vật chính, coi như tìm đường chết cũng sẽ không chết. Ngược lại sẽ thông qua địch nhân đến ma luyện bản thân, để cho mình càng ngày càng cương đại. Cuối cùng liền sẽ trèo lên đỉnh thành công, trở thành khai quốc vĩ nhân một dạng tồn tại. Lâm Bác Phàm chỉ cần lặng lặng chờ đợi, thời điểm then chốt đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng liền có thể thu lấy thắng lợi trái cây. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt đã đến xã Điêu Anh Hùng truyện bắt đầu chuyển bá thời gian. Trải qua tiền kỳ cuồng phong loạn tạc tuyên truyền, xã Điêu Anh Hùng truyện đã thành một bộ hang cùng ngõ hẻm võ hiệp kịch nhiều tập Được vinh dự mở ra hoa quốc cái thứ hai võ hiệp thời đại mang tính tiêu chí võ hiệp phim TV. Đương nhiên, tất cả đều là tinh quang tự thổi. Ở ngành giải trí lan lột, có cái nào không thể thổi. Chỉ cần có thể thổi đến trên trời có dưới đất không, thổi đến khai thiên tích địa lần đầu, như vậy thì là thành công tuyên truyền. Thì như nào đó nào đó, là ai ai ai. Thì như ai ai ai, là nào đó nào đó người nối nghiệp. Đây đều là thổi phồng lên, về phần bản sự có phải hay không như thế, vậy liền mỗi người một ý. Star TV biết rõ tinh túy trong đó, cho nên vừa mở phiến liền thổi. Thế nhưng chính là bởi vì có dạng này mạnh lưới, cho nên mới hấp dẫn tuyệt đại đa số khán giả ánh mắt. Ba cái này đại đa số người xem đám người bao quát giả, trung nhiên, trẻ ba đời, bởi vì đối với ba đời này người xem mà nói, võ hiệp đều là không tránh khỏi ấn tượng, là người trưởng thành đồng thoại, giống như là Mỹ quốc siêu cấp anh hùng ở dạng. Cho nên, xa điêu anh hùng chuyện còn không có phát sóng, tỷ lệ người xem đã vượt qua 3% đại quan. Loại này phát sóng phía trước thành tích, dù cho đặt ở tinh quang đủ loại dai phiến bên trong cũng là phi thường vật trội. Bắt đầu truyền bá một ngày này, Lâm Bác Phàm không có tuyển chọn đi tinh quang kệ trô nạ cao Úc, mà là đi tới Giang Nam thành phố địa ảnh, xem như bồi huấn ban hiệu trưởng cùng các vị học viên cùng một chỗ xem TV, thăm hỏi cực khổ học viên. Đây cũng là bồi huấn ban những ngày này khó được nghỉ ngơi. Vương Bảo bảo cùng Trương Kính bởi vì là đồng học lại là ngủ chung phòng quan hệ, trở thành tốt vô cùng bằng hữu. Nhưng là bọn hắn phi thường chân quý bồi huấn ban cơ hội, mỗi ngày đều phi thường cố gắng, hôm nay cũng cũng giống như thế. Bởi vì quá cố gắng, huấn luyện quá muộn, toàn thân đều là mồ hôi bẩn, cho nên muốn tắm rửa xong lại ra. Chương kính đã chờ xuất phát, hướng về phòng vệ sinh hô to, nhanh lên nhanh lên. Tắm rửa làm sao như vậy lề mề. Xa điêu anh hùng chuyện liền muốn chiếu, nghe nói đầu phim khúc rất thêm thai. Luyến tuyết thái tử ca, có thể không dễ nghe sao. Vương bảo bảo đỉnh lấy một thân bọt biển vọt ra. Còn không có rửa sạch sẽ đây, ngươi cho ta nhanh một chút, bằng không thì ta liền không đợi ngươi. Trương kính lại giống. Biết rõ biết rõ. Ô oh, hô không được, ta cái bụng có chút không thoải mái, muốn phóng đại, ngươi chờ ta vài phút. Vương bảo bảo đống nhiên che cái bụng, mặt vặn vèo tựa như đại tiện một dạng. Biết rõ biết rõ, người lười cất đáy nhiều. Trương kính phi thường ghét bỏ. Làm hai người này đổi tới đại sánh lúc, phát hiện đã kín người hết chỗ, vị trí tốt đều bị chiếm cứ. Ba có người cười, lớn tiếng nói Bảo Bảo, còn có Bảo Mụ, mẹ con các ngươi đến muộn, chỉ có thể đứng phía sau đi. Bảo Mụ ngươi có thể ôm Bảo Bảo nhìn. Tất cả mọi người cười. Bởi vì bọn họ hai cái là ngủ chung phòng, Vương Bảo Bảo đặc biệt có thể gây thai họa đều là do trường kính tới thu thập rối giám cục diện, cho nên hai người này đều bị gọi đùa là Bảo Bảo cùng Bảo Mụ, thường xuyên tương ái tương sát. Ai nói không có? Đây không phải sao? Vương Bảo Bảo trực tiếp ở TV phía trước khoanh chân ngồi xuống, hai cái chân đều thành 180 độ. Sắt mặt đất xem tivi Ba dạng này cũng được. Đám người kinh hãi. chương 517, xa điêu anh hùng chuyện bắt đầu chuyển bá. Trưng kính hai tay che mặt, thật là quá mất mặt, hắn đều không có cách nào nhìn. Không chỉ ném bảo bảo mặt, còn ném hắn bảo mụ mặt. Hắn bảo mụ ở bên ngoài khả năng không người nhận biết, nhưng là ở bồi hấn ban bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật. Về sau các bạn học ở sau lưng chỉ trỏ, nói hắn dạy con bất thiện, vậy đều không cách nào nói rõ lý lẽ đi. Thế là, hắn sung lên. Ngươi trở lại cho ta. Không nha, bảo bảo liền muốn ở chỗ này nhìn, ở trong này rộng rãi dễ chịu, hơn nữa cách ti gần. Vương bảo bảo phi thường không biết xấu hổ. Đám người cười ha ha, chương kính bảo mụ thật muốn đem cái này mất mặt đồ chơi nhét vào thùng giáp đi. Ngươi nhanh đứng lên cho ta. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, ngươi đem cái mông đều nhắm ngay hiệu trưởng, ngươi là nghĩ về sau không quay diễn sao. Chương kính linh cơ khẽ động, lấy ra đòn sát thủ. Lúc đầu, Mọi người chỉ là vui sướng cười một tiếng, còn không nghĩ tới tầng thứ sâu như vậy vấn đề. Kết quả bị trương kính đưa ra, phát hiện vương bảo bảo cái mông này xác thực vừa vận hướng về ngồi ở chính giữa lâm Bắc phàm, liền có ý tứ. Tiếng cười im bặt mà dừng, tất cả mọi người tận lực che miệng không muốn cười. Lâm bác phàm sắc mặt đều đen. Vương bảo bảo cũng phát hiện vấn đề, thế là hoảng hoảng trương trương đứng lên, lại hoảng hoảng trương trương xin lỗi. Hiệu trưởng, ta thật không phải là ý tứ kia, vừa rồi đó chỉ là một hiệu lầm, ta kỳ thực Lâm Bác Phàm sắc mặt càng đen hơn. Ngươi không xin lỗi ta đều bỏ qua đi, ngươi vừa xin lỗi chuyện này ta xử lý không phải, không xử lý cũng không phải. Thật là mười phần ảnh hưởng ta hiệu trưởng uy nghiêm. Ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi là vô tâm, ta tha thứ ngươi. Ngươi bây giờ cho ta ngồi vào phía sau đi, đừng ảnh hưởng các bạn học xem tivi. Lâm Bác Phàm ra vẻ uy nghiêm nói. Cảm ơn hiệu trưởng. Ta lần sau sẽ không. ân biết rõ liền tốt. Vương Bảo Bảo mặt cười đến giống cúc hoa một dạng sáng lạ. Trước kia một mực nghe nói vị này trẻ tuổi hiệu trưởng khẩu Phật tâm xà, chỉ người thủ đoạn ác cực kỳ, hiện tại xem ra cũng rất dễ nói chuyện, nhất định là người khác hiểu lầm hắn, hoặc là ta Bảo Bảo dáng dấp quá làm người khác ưa thích. Vương Bảo Bảo đắc chí. Thế nhưng là liền ở hắn nhẹ nhàng thở ra, cho là mình trốn qua một kiếp lúc, Lâm bác Phàm hướng về bên cạnh Thủy Đại quân huấn luyện viên nói ra, "Từ ngày mai trở đi cho ta ra luyện hắn, cứ dựa theo lính đặc chủng lượng." Thủy Đại quân gật đầu một cái. Nghiêm túc nói, không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đám người lại một lần nữa nhịn cười không được, chỉ có Vương Bảo bảo vệ mặt đau khổ. Ba lúc này, đã tiếp cận buổi tối 9 giờ. Từ sở ta TV thành lập tới nay, vô luận là phim tivi hay là tống nghệ tiết mục đều là ở buổi tối 9 giờ bắt đầu, đến buổi tối 11 giờ kết thúc. Ba cái này đã trở thành một cái lệ cũ, mà khác đài truyền hình vì sợ bị người khác dây thành tạt bã, đều sẽ cố ý tránh đi đoạn thời gian này. Cho nên đoạn thời gian này lại được xưng là tinh quang thời gian. Ba toàn bộ ban hơn 40 cái học viên, lại thêm mấy vị đạo sư, đều ngồi quanh ở đại sảnh xem tivi. Tivi cũng lớn vô cùng, giống như là cái tiểu ảnh viện một dạng. Lâm bác phà mấy vị đức cao vọng trọng lãnh đạo đều ngồi ở trung ương, mặt khác học sinh là vờn quanh lấy ngồi, hoặc là ngồi sổm dưới đất, phía trước bày một chút mâm đựng trái cây cùng ăn vặt mọi người chuẩn bị vừa ăn vừa nhìn. Trang diện này lại có chút khó được cấm áp. Như lúc nhỏ ta và trong nhà, cùng với mấy cái tiểu bằng hữu đều là như vậy vây ở một chỗ xem tivi, bởi vì khi đó tivi là một cái xa xỉ phẩm, cả trấn cũng chỉ có một hai nhà mới mua được. Ba vừa đến buổi tối, tất cả mọi người đến cùng một chỗ nhìn, dù cho lúc ấy vẫn là đen trắng, cũng nhìn say xương ngon lành, nhìn còn muốn lại nhìn. Lao đạo diễn Lý Đại Trắng Lao Sư 10 Phần Thổn thức nói, ba cho nên đáng tiếc hiện tại tất cả mọi người có tiền, sinh hoạt phong phú, không còn có cơ hội ở một cái tivi xem tivi. Hôm nay một màn khó được a Sắc thực khó được. Vương Trấn Hưng lão Sư nói, ba lúc kia ta chính là nhìn xem võ hiệp kịch lớn lên. Ta tình huống so lý đạo muốn tốt, bởi vì trong nhà ta thì có một đài tivi đám tiểu đồng bạn vì xem tivi không ngừng nịnh mà ta, cuối cùng bọn họ bánh kẹo đều vào ta túi, ha ha. Hiện tại nhân tình vị nhặt đi, 3 mét bên ngoài không có biết. Liên nói ngụ nhà ta cách vách, đã 7 năm, ta đều không gặp mấy lần, càng không nói qua mấy câu nói, nào giống trước kia. Nhưng là bây giờ, cảm giác lại trở về. Triệu Thanh Phong lão sư cũng rất cảm khái. Mấy vị này lão sư đều là từ cải cách thủy triều bên trong đi ra người, kinh lịch thời đại kia truyền hình điện ảnh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tình cảm cũng biến thành vô cùng tinh tế tỉ mỉ, cho nên mới có thể hiện ra đủ loại ưu tú xúc động lòng người tác phẩm. Không giống hiện đại ngành giải trí, tuy nhiên tiếp xúc đến tin tức nhiều, nhưng là ngược lại không có trước kia tình cảm phong phú. Dùng một câu thông tục lời nói đến tổng kết, chính là bọn họ diễn kỹ không được. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều lòng có xúc động, Lâm Bác phàm đề nghị, mọi người chúng ta ở trong này chụp tiểu ảnh, lưu cái tưởng niệm a. Ba cái này đề nghị lấy được mọi người nhất trí đồng ý. Theo răng rắc một tiếng vang, cái này chân quý một màn sẽ vĩnh viễn bảo lưu lại. Tấm hình này về sau cũng được xưng là tinh quang dạng dỡ. Bởi vì tương lai không lâu, từ tấm hình này bên trong đi ra vượt qua ba vị công phu siêu sao, còn có hơn 10 vị công phu minh tinh, ở thế giới giới điện ảnh bên trong lưu lại một bút. Đúng lúc này Một cô dồn dập lại đại khí bàng bạc âm nhạc tiết tấu ở bên thai văng lên. Đám người cấp tốc quay đầu nhìn xem tivi bởi vì xạ điều anh hùng truyện rốt cục bắt đầu. Ba lúc này, Hoa Quốc mấy ngàn vạn gia đình cũng chờ đợi ở tivi bên cạnh nhìn xạ điều anh hùng truyện Trong đó có một cái người xem gọi là Lao Đào, là một nhà đại công ty lão bản, có được hơn mức giá trị bản thân. Hắn hiện tại đã hơn 40 tuổi, có một cái Mỹ Lệ Ôn Nhu Thê Tử, còn có một cái khéo léo nữ nhi, cũng tính công thành danh thoại, gia đình Mỹ mãn. Không có người biết, giống hắn như vậy một vị người có thành tựu, kỳ thực là một vị võ hiệp mê. Từ nhỏ đã si mê với võ hiệp, huyết tưởng nơi này giống như võ hiệp bên trong đại hiệp một dạng, có được một thân cường đại võ công, sau đó hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, bằng một thanh kiếm quản tận thiên hạ chuyện bất bình. Nhưng là về sau biết rõ, những cái này chẳng qua là một cái huyết tưởng. Nhưng là hắn vẫn như cũ ưa thích võ hiệp, cơ hồ đem tất cả tiểu thuyết võ hiệp đều xem xong, hơn nữa biết rõ trong đó ba Bản thân hắn làm người cũng phi thường, có hiệp khí cùng nghĩa khí, cho nên mới có nhiều như vậy huynh đệ bằng Hữu cũng mới có phần này ra nghiệp. Đáng tiếc, bây giờ võ hiệp phim TV đập đến thực hỏng bét, một mực là chụp lại trước kia tiểu thuyết, không có bất kỳ cái gì một điểm sáng tạo cái mới. Bà coi như hắn cũng không thể không thừa nhận, võ hiệp kịch sa sút hắn đã gần 5 năm không có nhìn qua võ hiệp kịch. Nhưng là hôm nay không giống nhau lắm, bởi vì bộ này võ hiệp kịch đến từ tinh quang, tinh quang tác phẩm chưa từng có làm cho người thất vọng qua Hắn cũng rất thích xem tinh quang tiết mục. Nếu như không phải tài lực có hạ, hắn đều nghĩ tài trợ một hai cái tiết mục đây. Hôm nay buổi tối, hắn tử chối một cái hội cùng một cái bữa tiệc, chuyên môn canh giữ ở TV phía trước nhìn xạ điều anh hùng truyện Hắn hy vọng tinh quang có thể mang đến cho hắn không giống nhau võ hiệp, có thể khiến cho hắn ôn lại võ hiệp kinh điển. Ba ba, phim TV giống như muốn bắt đầu. Tiểu nữ nhi nhắc nhở, thành âm nu Đúng vậy a nữ nhi ngoan của ta, nhanh đến ba ba bên này. Lao đảo thanh em bên trong tràn đầy cương chiều. Tốt. Tiểu nữ hài nhảy lên ghế sofa, liền sắt bên lao đảo cánh tay lớn ngồi xuống. Lúc này, một cố gấp rút lại đại khí bàng bạc bà âm nhạc tiết tấu văng lên. A A A A A A. Lờ mờ hướng ngộng giống như đã từng gặp. Tâm lý gợn sóng hiện. Ba đây là. Đây là Quảng Đông ca khúc. Lao đảo thân thể ngẩn ngơ, sau đó kích động nói, rất quen thuộc cảm giác. Cảm giác này sẽ không sai. Đây chính là võ hiệp. Đây mới thật là võ hiệp. Trước 518, Kiệt tắc Kim Thị Võ Hiệp. Cảm giác này hắn quá quen thuộc, sẽ không sai. Ở cái này thời không, tiểu thuyết Võ Hiệp, Võ Hiệp kịch cùng Võ Hiệp điện ảnh đều là trước từ hương giang bên kia phát động. Thập niên 80-90, cái kia nho nhỏ bến cảng xuất hiện rất nhiều Võ Hiệp đại gia, viết tiểu thuyết, tắc từ tắc khúc, đập phim TV điện ảnh, còn có chỉ đạo Võ Thuật, cho tới bây giờ đều nghe nhiều nên thuộc. Bà coi như qua mấy chục năm, những cái kia kiệt tắc Võ Hiệp kịch vẫn như cũ lưu truyền còn bị phục chế mấy chục lần. Kiệt tác võ hiệp ca khúc như trước đang truyền sướng, kinh điển vĩnh viễn không suy sụp. Không chút khách khí giảng, ngay lúc đó võ hiệp nuôi nửa cái hương giang ngành giải trí, đó là một cái võ hiệp thời đại hoàng kim. Đó là một cái tựa như ảo ngộng nhân đại. Ba chính là bởi vì đến từ hương giang, cho nên lúc đó võ hiệp ca khúc đều là lấy tiếng Quảng Đông làm chủ. Tiếng Quảng Đông bên trong còn mang theo một chút hí khúc giọng điệu, nghe rung động đến tâm can, hào tình văn trượng, hoặc là nhu tình như nước. Võ hiệp thiếu kinh điển võ hiệp ca khúc, liền tương đương với làm đồ ăn thiếu thả điểm muối luôn luôn thiếu khuyết một chút vị đạo. Đám người hồi tưởng võ hiệp thời điểm, đều sẽ đồng thời nhớ tới nhân vật anh hùng cùng ca khúc, hai người ác không thể thiếu. Nhưng là tiến vào thế kỷ 21 về sau, theo thế hệ trước võ hiệp đại gia từng cái mất đi, thế hệ tuổi trẻ lại không năng lực kết cấu võ hiệp cơ xí, võ hiệp cũng đi theo điều linh, không còn có kiệt tác võ hiệp ca khúc. Nhưng là, xa điều anh hùng chuyện đầu phim khúc làm được. Lao đào ngồi ngay ngắn thân thể nghiêm túc lắng nghe vô cùng say mê hắn dự định xạ điêu anh hùng truyện truyền hình xong về sau liền chuyên môn đi siêu tập bài hát này tới nghe tuần hoàn phát ra đồng thời còn quyết định nếu như xạ điêu anh hùng chuyện thật như cùng hắn chờ mong như vậy đã mắt hắn liền đem tương lai buổi tối xã giao thời gian đều đẩy toàn bộ dùng để truy kịch buổi nữ nhi ngoan cùng một chỗ truy kịch sinh ý có thể thường xuyên làm nhưng là võ Hiệp kịch lại không thể rơi xuống một tập ba lúc này Có loại cảm khái này không chỉ láo đào một người, ở ngàn vạn cái gia đình, bọn hắn cũng bị một thủ này thiết huyết đan tâm kéo vào kìm qua thiết mã, rung động đến tâm can võ hiệp giang hồ. Đầu phim khúc. Thật kinh người đầu phim khúc. 666, mở miệng quỳ. Nghe được ta lông tơ đều nổi lên, tế bào đều nở rộ. Ba đây là một bài vô cùng dễ nghe võ hiệp ca khúc. Đầu phim khúc đều dễ nghe như vậy, thật đốt ta, ta đối với xạ điều anh hùng chuyện càng thêm mong đợi. Mau gọi người bà bà trở về nhìn. Thiết huyết đăng tâm bài này kinh điển võ hiệp ca khúc đang lấy như xét đánh tốc độ hồng khắp cả nước, thậm chí còn hồng đến Đông Nam Á một chút quốc gia, trực tiếp đem tỷ lệ người xem kéo cao hơn không. 5%. Ca khúc kết thúc, phim TV rốt cục tiến vào chính đề. Tống Cao Tông Thiệu Hưng thời kỳ, nhạc phi bị tần cối hãm hại mà chết. Sau đó, Tống Ninh Tông vào chỗ, lấy Lâm An làm đồ, nhưng đại Tống Quân thần chỉ nguyện hưởng lạc, toàn chân phái trưởng Xuân Tử Khâu xử cơ đạo trưởng không vừa mắt, quyết tâm vì nhân dân trừ hại. Liền đêm tối thăm dò vương phủ, đem vương đạo cản ám sát về sau mang theo vương đạo cản đầu người khắp nơi giấu kín. Cuối cùng ở Ngưu Gia Thôn gặp Quách Khiếu Thiên cùng Dương Thiết Tâm, hai vị nghĩa sĩ về sau, cố sự bởi vậy triển hay Liên quan tới xạ điêu anh hùng chuyện phía trước hai tập nội dung cốt truyện, thật sự là không có gì tốt giảng. Bởi vì tất cả đều là giới thiệu chuyện xưa bối cảnh và lịch sử, liền nam chính Quách Tĩnh đều không làm sao lộ diện. Ba nhìn trung kim lão ra tử tiểu thuyết võ hiệp. Phía trước đều là rất đại đoạn rất đại đoạn tiền kỳ nội dung cốt truyện, chủ yếu là mai phục chuyện xưa bối cảnh, nhân vật chính cơ bản đều muốn rất muộn mới ra ngoài. Ba trong đó nổi danh nhất liền là xạ Điêu Tam Bộ khúc bên trong cuối cùng một bộ ỷ thiên đồ long ký, nam chính trương vô kỵ cơ hồ đến trung kỳ mới xuất hiện, tốc độ chậm để cho người ta tuyệt vọng. Dựa theo dạng này phương pháp sáng tác đặt ở văn học mạng bên trên, cơ bản đều muốn bắn chết, không có người có cái này tâm tình cùng kiên trì xem. Ba chương bên trong nhân vật chính không xuất hiện. Tiểu thuyết tất phát ngai. Nhưng là, Kim lão Gia tử tiểu thuyết nếu như đánh thành kịch nhiều tập, như vậy thì cực kỳ đẹp đẽ. Bởi vì hắn tiểu thuyết đều là trực thuộc lịch sử, chủ yếu đều là đường tống nguyên minh thanh những cái này tương đối cận đại lịch sử, hơn nữa đều là nổi tiếng lịch sử, cho nên cũng làm người ta sinh ra mãnh liệt đại nhập cảm. Lại không có thay đổi lịch sử hướng đi cơ sở, đem giang hồ cùng với võ hiệp nhân vật lạng yên không tiếng động xen kẽ đi vào, hiện ra ở lịch sử đại bối cảnh phía dưới giang hồ tình thế để cho người ta phi thường có chờ mong. Ba còn có tiểu thuyết nhân vật hình tượng, cũng tạo nên phi thường sung mãn, đem hiệp thuyết mình rất đúng chỗ. Liên nói xạ điêu anh hùng truyện bên trong nhân vật, đám người mỗi lần hồi tưởng, trừ bỏ nghị đến Quách Tĩnh Hoàng Dung, Dương Khang, Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông Ngũ Tuyệt, Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông những cái này chủ yếu nhân vật bên ngoài, còn nghĩ tới Giang Nam thất quái, Toàn chân Lao đạo sĩ, Thiết Mục Trân, Đoạn Tiên Đức, Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu Thật Giả hai huynh đệ nhân vật nhị lưu. Ở Kim lão Gia Tử Tiểu Thuyết, gọi là Hiệp Càng là một loại thủ vững. Tì như, Giang Nam thất quái vì một cái cam kết, hoặc là vì trong lòng đạo nghĩa, tìm khắp chân trời góc biển, đi khắp thiên sơn văn thủy, cuối cùng đi đến mông cổ đại Thảo Nguyên tìm đến Quách Tĩnh, vừa dạy liền là vài chục năm, không oán không hối. Ba cái này ở người hiện đại xem ra là không dám tưởng tượng sự tình, nhưng đây cũng là bọn họ thủ vững, bọn hắn thủ vững trong lòng tín nghĩa. Còn có Âu Dương Phong Vị này phản loạn nhân vật, hắn Hiệp liền là võ đạo Đình phong Thiên hạ đệ nhất. Vì làm đến một cái này hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm ra rất nhiều để cho người ta thống hận sự tình. Cuối cùng còn bởi vậy nghịch luyện cứu âm chân kinh, điên. Bọn hắn giết người như ngóe, đều có thể không phải là một người tốt, nhưng là đều có trong lòng thủ vững, để cho người ta vừa kính vừa hận. Còn có một điểm cuối cùng, kim lão ra tử trong tiểu thuyết võ hiệp lập ý, vô cùng cao xa. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Liên một câu nói kia, đem tiểu thuyết võ hiệp thăng lên đến độ cao mới. Ba liền tính một cái này thôi không, liền tính võ hiệp đã từng phát triển tới đỉnh phong, cũng xuất hiện cùng loại với xạ điêu anh hùng truyện dạng này tiểu thuyết võ hiệp, nhưng là còn không có một câu nói tổng kết như vậy đúng chỗ, như vậy khắc sâu, như vậy sâu sắc. Quách tính đại hiệp còn có mặt khác võ hiệp nhân vật tiểu hiệp, cấu trúc thành đặc sắc xuất hiện xạ điêu anh hùng truyện. Sạ điêu anh hùng truyện kéo dài phát ra. Tuy nhiên cố sự nội dung cốt chuyện phía trước hai tập không có gì có thể nói, nhưng là cũng bỏ ra rất nhiều công sức, kia liền là đặc hiệu cùng đánh võ màn ảnh. Khâu xử cơ cùng quách khiếu thiên, dương thiết tâm ở tuyết lớn bên trong đánh nhau, quả thực có thể dùng như thơ như họa để hình dung. băng phong thiên lý, tuyết lớn đầy trời, ba người cầm trong tay binh khí ở như thơ như hỏa mị cảnh bên trong chém giết, mỗi một chiêu đều tràn đầy lăng lệ sắc cơ, khuấy động đầy trời tuyết bay, như ma như thần. Tại dạng này tuyết lớn bên trong đánh nhau, đánh quá đẹp. Ba cái này đặc hiệu tuyệt. Lao đào ánh mắt sáng lên. Ba hiện tại ai cũng biết. Giống như vậy đánh võ màn ảnh không có khả năng ở trời tuyết lớn bên trong đánh nhau, bởi vì đó thật là quá nguy hiểm, liền thông qua đặc hiệu còn có thể làm được. Nhưng là, xa điêu anh hùng truyện đặc hiệu cơ hồ đạt đến dĩ giả loạn chân trình độ, để cho người ta nhịn không được vỗ bản tán dương. Lao đào cảm thấy dạng này đặc hiệu, đều có thể cùng điện ảnh cùng so sánh. Không phải cùng Hoa Quốc điện ảnh so, mà là cùng Hollywood điện ảnh so sánh. chương 519, kinh điển vĩnh viễn là kinh điển. Kim lão gia tử rất chú ý đánh nhau tình tiết thiết kế, tỉ như đánh nhau tràng cảnh đều thiết kế vô cùng có bức cách. Nói thí dụ như Hoa Sơn luận kiếm, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể leo lên Hoa Sơn thử kiếm thiên hạ. Ba tỉ như quét tịnh lên đảo đào hoa cầu thân lúc, Đông tà hoàng dược sư cùng Tây Đậu Câu Dương Phong ở bay múa đầy trời hoa đảo bên trong lấy âm nhạc đánh nhau, hoàn toàn thoát ly quyền quyền đến thị sơ cấp thú vị. Ba tràn đầy chủ nghĩa lãng mạn sắt thái, đây cũng liền thuận tiện truyền hình điện ảnh kịch bản thiết kế cùng cải biên. Ngay cả võ công danh tự cũng rất có bức cách, tỉ như dáng long thập bắt trưởng, đạn chỉ thần công, nhất dương chỉ, kiểu âm chân kinh cùng kiểu dương chân kinh các loại, nghe xong danh tự đều vô cùng cao đại thượng, liền biết là thần công tuyệt học. Vũ khí thiết kế cũng rất có ý tứ. Cơ hộ vũ khí gì đều có, nhưng là binh khí càng cổ quái ra sân nhân vật thường thường đều là nhân vật nhị lưu hoặc là bất nhập lưu nhân vật, mà cao thủ thường thường đều là tay không tất sát, nhiều nhất cầm một thanh phổ thông phối kiếm. Còn có Võ Lâm cao thủ ra sân thiết kế cũng rất có ý tứ. Ba ngoại trừ nam nữ nhân vật chính, cùng với mặt khác trọng yếu vai diễn bên ngoài, võ công càng cao cường hơn ra sân cũng càng muộn, tần suất lại càng thấp. Tỷ như xạ Diêu anh hùng truyện bên trong thiên hạ ngũ tuyệt, ra sân tần suất cũng không cao. Ba về phần trung thần thông đều đã chết, đều không có ra sân cơ hội, chỉ có thể sống ở mọi người hồi ức, để cho người ta cảm thấy rất lợi hại. Thiên Long Bát Bộ bên trong tiêu giao tam lão, vừa ra trận không mấy tập liền chết. Tiếu Lâm tự thần bí lao tăng, mới ra sân một lần liền trấn nhiếp võ lâm anh hùng, trực tiếp đánh chết Thiên Long tứ tuyệt bên trong hai truyện. Còn có thần điêu hiệp lữ bên trong độc cô cầu bại, một thanh kiếm tung hoành thiên hạ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, một đời cầu bại một lần mà không thể được, chỉ có thể quy hận Sơn Lâm cùng điêu làm bạn, đều không có ra sân cơ hội. Chủ đề kéo xa, chúng ta lại trở lại chính đang bắt đầu truyền bá xạ điêu anh hùng truyện. Ba ngoại trừ đặc hiệu làm cho lão đạo đồng chí khác sâu ấn tượng bên ngoài kia liền là phim tivi bên trong mỗi một cái diễn viên diễn kỹ đều vô cùng đúng chỗ, thoạt nhìn tự nhiên mà thành. Nói thí dụ như, tập 2 ra sân thiết một chân, mỗi tiếng nói cử động cũng có đế vương khí khái, bởi vì vị này thiết một chân là từ diễn hí trên giới 5.000 năm hoàng đế hội chuyên nghiệp đường đại cường Lao Sư đóng vai. Hoàn Nhan Hồng Liệt diễn viên Quách Hân Vinh Lao Sư, đã nhanh 40 tuổi, nhưng là mặt vô cùng non, đóng vai lên lúc còn trẻ Hoàn Nhan Hồng Liệt, đem hắn đối với bao tích nhược si với tình diễn phi hình tượng Ba còn có đoạn thiên đức diễn viên, Triệu Đống lao sư, hoàn toàn đem đoạn thiên đức ti tiện tính tình thuyết minh đến sâu tận xương thủy, để cho người ta nhìn tay ngứa ấy, hận không thể đánh một trận. Chỉ sợ tối nay về sau, Triệu Đống lao sư sẽ bởi vì cái này nhân vật hùng khắp cả nước. Lúc trước, vì để cho xạ điêu anh hùng truyện tái hiện kinh điển, tinh quang ở toàn cầu triển khai hải tuyển, ưu chúng tuyển ưu chọn lửa cao nhất nhân vật. Chúng ta không nhìn ngươi lưu lượng, miễn là ngươi diễn kĩ đúng chỗ, cùng nhân vật tương xứng, như vậy thì dùng ngươi. Chính vì vậy, nội dung cốt truyện cũng chính là ở những cái này lao hí cốt lôi kéo dưới, trở nên 10 phần đặc sắc. Bởi vì bị trước kia phim tivi độc hại nhiều năm, bây giờ người xem kỳ thực đối với phim tivi rất bao dung, chỉ cần diễn kỳ đúng chỗ, đặc hiệu không phải 5 mau tiền đặc hiệu, nội dung cốt truyện coi như bình thường đồng dạng như vậy tỷ lệ người xem cũng sẽ không thấp. Xa điêu anh hùng chuyện 4 là không kém, ở tinh quang tinh phẩm hiệu ứng lôi kéo dưới, tỷ lệ người xem cũng đang vững bước tăng lên, đến kết thúc thời điểm tỷ lệ người xem đã ép tới gần 4% đại quan. Theo đằng sau cố sự càng ngày càng đặc sắc, tỷ lệ người xem đột phá 4% ở trong tầm tay. Phá 4.000 năm, đây là tinh quang mục tiêu. Phim TV sắp kết thúc, Lao Đào ruội lưng một cái, vẫn chưa thỏa mãn nói, rất lâu không có nhìn qua xuất sắc như vậy võ hiệp kịch, rất rõ ràng nhân vật chính đều không có ra sân, cố sự cũng mới lộ ra một điểm nhỏ cái đôi. Sau này TV phải rất khá có thể truy. Lao đảo đã quyết định, Sạ Điêu Anh Hùng chuyện hắn truy định, qua nhiều năm như vậy khó được tìm tới như vậy hợp khẩu vị võ hiệp kịch, nếu như không truy đều có lỗi với chính mình võ hiệp cho cốt mê một cái này vinh quang sưng hảo. Hắn chuẩn bị ở phim TV kết thúc thời điểm, đi lục soát xạ Điêu Anh Hùng chuyện đầu phim khúc. Đúng lúc này, một bài vang vang hữu lực, tiết tấu rõ ràng ca khúc vang lên. Tuyệt chiêu, võ công giỏi. Hỏi thế gian bao nhiêu cái có thể lên cao phong. Thành công, uy phong. Nam Nhi có bao nhiêu thật là anh hùng. Ai là đại anh hùng? Lại còn có một bài dễ nghe như vậy võ hiệp ca khúc. Lao đạo đồng chí mắt sáng rực lên. Ai là đại anh hùng ca từ đơn giản ngay thẳng thuộc lầu lầu, tăng thêm tiết tấu lại vô cùng sáng tỏ, ở phối hợp lâm bắc phòng tràn đầy từ tính thanh âm, đem giang hồ anh hùng khí khái phóng khoáng đều hắt ra. Lao đạo cảm thấy hôm nay thật là quá vui sướng, cư nhiên trong cùng một ngày nghe được hai bài như vậy chính tông võ hiệp ca khúc, cơ hồ muốn đem hắn nội tâm đã trầm tích xuống hồn đốt lên. Ba lúc này, Sạ Anh Hùng truyện tỷ lệ người xem đã tiếp cận 4% đại quan, nói cách khác cả nước có gần 6.000 vạn nhân khẩu xem xạ Điêu Anh Hùng truyện. Làm ai là đại anh hùng hát ra ngoài sau, cả nước võ hiệp mê môn đều nổ. M2 M2 Thật là quá M2, đầu phim khúc M2, cuối phim khúc đồng dạng đêm 2 Một bộ võ hiệp kịch nhiều tập, lại có hai bài dễ nghe như vậy ca khúc. Ta dám khẳng định, hai thủ này tuyệt đối sẽ trở thành kinh điển, ta dùng ta tín dự cam đoan. Hát thật tốt đa, thê lương phong khoáng Ai là đại anh hùng? Ba ca tử cũng rất êm hai đây, thuộc lầu lầu, tuyệt chiêu, võ công, giỏi, hỏi thế gian bao nhiêu cái có thể lên cao phong. Ba một lần này, nghĩ không luân hám cũng khó khăn. Hảo ca, người đáng dáng nghe. Cũng đúng lúc này, xa điêu anh hùng chuyện tỷ lệ người xem nhanh chóng đột phá 4%, đạt đến 4. 33%, toàn dân tính. Một ca khúc rừng, lão đảo vừa rồi cơ hồ là đi theo hát xong vẫn chưa thỏa mãn. Ba lúc này... Hán tiểu nữ nhi chính đang đùa bỡn điện thoại, sau đó một đoạn quen thuộc âm nhạc từ trong điện thoại di động văng lên. Đây, đây không phải xạ điêu anh hùng chuyện đầu phim khúc sao. Nữ nhi ngoan, ngươi là làm sao tìm được. Lao đào kích động vô cùng. Ba ba, bên trên sở ta video vừa tìm liền lục ra được, ngươi thích không? Nữ nhi ngoan, thực sự là ba ba thân mật táo đông. Lao đào ôm lấy bản thân khả ái nữ nhi dùng sức hôn một cái. Ba ba dùng dâu ria đâm ta, đại phôi đản. Tiểu nữ nhi rất ghét bỏ. Lao đào cười ha ha, cầm điện thoại di động lên vừa tìm tinh quang. Cuối phim khúc ai là đại anh hùng cũng có, thật là quá mỹ diệu. Lao đào lại một lần nữa không kiểm hãm được ngâm nga lên, cảm giác mình đều trẻ tuổi không ít. chương 520, Võ Hiệp Phong vân khởi. Một bên khác, Giang Nam thành phố điện ảnh bồi hướng ban. Cứ như vậy kết thúc. Mỗi ngày mới 2 tập, không đủ nhìn. Vương Bảo bảo chép miệng, cảm giác phi thường chưa đủ nghiền. Đúng vậy a nếu là mỗi ngày đều có thể nhìn. Thật là tốt biết bao. Ngươi nghĩ hay lắm. Chúng ta là tới nơi này huấn luyện, thời gian đều vô cùng gấp, hôm nay có thể buông lỏng một đêm liền đã không tệ, ngươi còn muốn mỗi ngày như thế. Có người cười mắng. Ba suy nghĩ một chút cũng không được. Những người khác cũng cảm thấy như thế. Giống bọn hắn những cái này làm diễn viên, kỳ thực đã sớm miễn dịch rất nhiều phim tivi cùng điện ảnh, coi như đập đến đẹp hơn nữa cũng không biện pháp mê mẩn. Nhưng là hôm nay, xa điêu anh hùng chuyện lại cho bọn hắn cảm thụ bất đồng. Có lẽ là phim tivi thật dễ mắt, có lẽ là mọi người cùng nhau xem tivi không khí để cho người ta lưu luyến, để bọn hắn nhìn còn muốn lại nhìn, cảm giác vô cùng dễ chịu. Cho nên bây giờ coi như phim tivi kết thúc, mọi người cũng không có vội vàng tản đi. Ngược lại tràn đầy phấn khởi thảo luận nội dung cốt truyện, nhất là hai bài kia kinh điển Võ hiệp ca khúc Thiết huyết đàn tâm ai là đại anh hùng, có người trực tiếp giống lên, tuy nhiên vô cùng khó nghe, nhưng là ngăn không được nhiệt tình. Hiệu trưởng Xa anh hùng chuyện tỷ lệ người xem là bao nhiêu? Có một vị học viên hỏi. Sau đó, đám người đồng loạt nhìn qua. Đối với một cái này đáp án, bọn hắn cũng phi thường muốn biết. Lâm Bác Phàm cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, cười cười, nói, đêm nay bình quân tỷ lệ người xem là 3. 72% cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 4. 33% thành tích vẫn được, bình thường phát huy. Mọi người nhất thời bỏ tay. Bình quân tỷ lệ người xem 3. 72 cao nhất người xem đạt đến 4. 33 đây là trong nghề nhân sĩ một mực tha thiết ước mơ thành tích. Bất luận một vị nào truyền hình điện ảnh hành nghề người có dạng này, một phần thành tích đều có thể cấp tốc cuộc khởi, trở thành đang hot TV. Bà coi như về sau bắt đầu thì cao, sau thì đi xuống, cũng có thể nương tựa theo một phần này chịu nặng thành tích sống bằng tiền dành dụm vài chục năm. Thế nhưng là người cư nhiên hởi hợt nói một câu vẫn được. Đây vẫn chỉ là bình thường phát huy. Đám người lâm vào trong hoài nghi, có phải hay không chúng ta lý giải phương thức có sai? Lâm Bác Phạm cười cười, nói, các ngươi cũng không nên cảm thấy sướng sốt, đây quả thật là chúng ta tinh quang bình thường phát huy. Từ chúng ta tinh quang thành lập tới nay, phim tivi bình quân tỷ lệ người xem liền không có thấp hơn 2%, cao nhất tỷ lệ người xem chưa từng có thấp hơn 3%. Nhất là trong năm nay, đài truyền hình chúng ta thành tích lại lấy được tân đột phá, có ta đài truyền hình quay trụng phim tivi Bình quân tỷ lệ người xem đều không có thấp qua 3%, cao nhất đều là vượt qua 4%, lại càng không cần phải nói đại danh đỉnh đỉnh hiện tượng kịch nhiều tập chủ thần. Cho nên, xa điêu anh hùng chuyện bắt đầu chỉ có thể coi là qua loa, miễn cưỡng chốt lọt. Các người hiện tại cũng coi là nửa cái tinh quang người, ta hiện tại chỉ cần học được thích thứ Bởi vì đến tương lai, khi các người thông qua đào tạo trở thành chính thức tinh quang người về sau, những cái này thành tích đều là do các ngươi tới sáng tạo. Ta hy vọng các ngươi có thể ở tinh quang cơ sở, khai sáng ra mới tinh thành tích, đi ra biên giới, đi ra châu Á, hướng đi toàn thế giới. Nghe được lời này mọi người nhiệt huyết sôi trạo, trong lòng tràn đầy chờ mong. Bọn hắn bây giờ tiến vào tinh quang bồi hướng ban, lúc đầu liền tương đương với nửa chân đạp đến vào tinh quang, xem như nửa cái tinh quang nghệ nhân. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, lại hướng phía trước sông một cái, liền là tinh quang chính thức nghệ nhân. Trở thành tinh quang nghệ nhân, vậy thì tương đương với bước lên thông thiên đại đạo. Bỏ rơi ngành giải trí 90% trở lên nghệ nhân. Từ nay về sau, tinh quang kỷ tích đều do bọn hắn đến sáng tạo. Tinh quang thành tích đều do bọn hắn đánh vỡ. Hiệu trường yên tâm, ta vương bảo bảo đem lời nói bỏ xuống, ta liền tính chết cũng muốn chết ở bồi hấn ban bên trong. Vương bảo bảo nghĩ nghĩ, lại biệt xuất một câu, ta sinh là tinh quang người, chết cũng là tinh quang quỷ. Người cái này quỷ dáng dấp quá xấu, ta không muốn ngươi. Lâm bác Phàm Phi thường ghét bỏ nói. Đám người cười ha ha. Cùng lúc đó, xạ điêu anh hùng chuyện dậy sóng bắt đầu lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng cả nước tắn đi, thậm chí mở rộng đến chung quanh châu Á quốc gia, tạo thành hành động cực lớn. Người xem tinh quang xạ điêu anh hùng chuyện sao? Thật đặc biệt đẹp đẽ, ta đều không biết bao lâu không có nhìn qua đẹp mắt như vậy võ hiệp kịch nhiều tập, bộ kịch này từ hôm nay trở đi ta truy định. Đặc hiệu cũng làm được cực kỳ tốt, tựa như ảo mộng, nhưng nhìn giống như thật, hiệu quả có thể so với điện ảnh. Ta chưa từng có nghĩ đến qua hoa quốc đặc hiệu có thể tốt như vậy, tiến bộ quá lớn. Mấu chốt nhất vẫn là đầu phim khúc cùng cuối phim khúc, tờ giờ đại kinh điển, hiện tại ta trong đầu đều là hai bài hát này giai điệu. rung động đến tâm can, rong rạc, nghe được ta đêm nay đều ngủ không được. Thật sự có như vậy dễ nhìn sao? Ta đêm nay tăng ca, không có thời gian nhìn. Ta chỉ có thể nói, xa điêu anh hùng chuyện thật phi thường dễ nhìn. Dễ nhìn dễ nhìn thật là dễ nhìn, chuyện trọng yếu nói ba lần. Ở nhiệt siêu phong vân bảng bên trên, tất cả đều là xã điêu anh hùng truyện từ mẫu chốt, xã điêu anh hùng truyện khâu sử cơ, dương thiết tâm, quách khiếu thiên, thiết huyết đàn tâm, ai là đại anh hùng các loại. Loại này khuyết tán tốc độ, có thể so với phía trước chủ thần. Dù sao, võ hiệp văn hóa ở Hoa Quốc cùng với xung quanh địa khu đã thâm căn cố đế, mọi người tâm lý đều chôn giấu một cái võ hiệp ngộng, chỉ cần vừa có hào tác phẩm mọi người cũng nhịn không được chú ý. Nhất là thiết huyết đan tâm ai là đại anh hùng hai thủ này kiệt tác võ hiệp ca khúc, khuấy động internet phong vân không được can bình, hiện tại tất cả mọi người đang điên cuồng lục soát hai bài hát này khúc. Liên như vậy, có được duy nhất tư nguyên sở tạp video lưu lượng cấp tốc bạo tăng. Tối nay, nhất định là thuộc về xạ điêu anh hùng truyện. Đến ngày thứ hai, đến đi làm cùng đến trường thời gian, y nguyên có rất nhiều người đang thảo luận bộ này võ hiệp kịch. Rất nhiều võ hiệp mê môn điên cuồng, đề cử bản thân thân bằng hảo hữu đi xem. Để bộ này võ hiệp kịch lấy được càng thành tích tốt, không cô phụ bọn họ chờ mong. Ba còn có hai bài kia ca khúc, đã bắt đầu ở đầu đường cuối ngõ phát hình. Nhất là quảng trường múa bác gái, cư nhiên não động mở lớn cầm hai bài hát này giai điệu tới làm quảng trường múa phối nhạc, ngày đặc biệt hăng say, đương nhiên cũng làm cho người nhìn ra đặc biệt lung túng. Liên như vậy, trải qua một ngày một đêm lên men, cơ bản nhân dân cả nước đều biết xạ điều anh hùng truyện Thế là, bởi vì cái này kinh khủng nước máy hiệu quả, Cho nên đến buổi tối tinh quang hoàng kim thời gian, rất nhiều người đều canh giữ ở TV phía trước nhìn Sà Điêu. Sà Điêu anh hùng truyện tỷ lệ người xem lại sáng tạo giai tích, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3. 94% cao nhất tỷ lệ người xem đột phá 4. 5% đạt đến 4. 72% thành tích tốt có được đánh vỡ 5% đại quan to lớn tiềm lực. Sà Điêu anh hùng chuyện quật khởi đã thế không thể lỡ. chương 521, cách mạng bắt đầu. Cùng lúc đó. Châu Phi Thiên Lang dòng binh đoàn chính đang len lén mai phục một cái sân cốc. Bọn hắn xuyên đồ dàn di, trên thân mang súng đạn, thận trọng tiếp cận một cái trọng binh chấn giữ sân cốc. Ba đây là một cái thửa thái mỏ kim cương sân cốc, có thể nhìn thấy rất nhiều bản sứ cư dân ra ra vào vào đảo mỏ, cường tráng hung hãn dòng binh cầm thương cẩn thận phong tỏa từng cái cửa ải, ba tầng trong ba tầng ngoài, mỗi có người ra vào liền muốn soát người, thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt. Ba nơi này thật là án rời sở tập đoàn sản nghiệp nghi Dẹ mỉ là đồ nhìn thoáng qua đã dần dần tối xuống bầu trời, nhỏ giọng hỏi người da đen tiểu ca Angola. Theo ta tra được tin tức, ta có thể khẳng định cái này mỏ kim cương liền là ản dở hữu sở, nhưng không phải ản dở sở tập đoàn, mà là kẻn ản dở sở đầu kia ác ma. Nếu như không phải ta thiết bị vừa vặn chặn được một cái tin tức, ta cũng không nghĩ đến ác ma đã đem nanh đuốt ngả vào châu Phi. Ba đây là một cái hắc khoáng, là hắn vô cùng trọng yếu một cái tư nhân sản nghiệp, không chỉ cho hắn cung cấp tư nhân tài chính đồng thời cũng có thể bồi dưỡng mình lực lượng vũ trang. Angola thận trọng điều khiển trước mặt mini máy tính, nói, kèn ản rời không hổ là ác ma hóa thân, căn cứ ta tra được tin tức, hơn nửa năm trước hắn cha mẹ tao ngộ ngoài ý muốn có thể cùng hắn có quan hệ. Ba còn có hắn muội muội ở phụ mẫu ngộ hại thời điểm còn tao ngộ sát thủ truy sát, chạy trốn tới Mỹ quốc mới an định lại. Về sau, kèn ản rời sơ lại cấp tốc nắm trong tay ản rời sở tập đoàn, cùng hắn muội muội lại không trở lại châu Âu. Mặc dù không có chứng cứ biểu hiện, nhưng là có thể khẳng định, đây chính là kẻn ản dở sở gây nên. Ba những cái này tin tức tổ thần điện hạ đã nói cho chúng ta biết, không cần lại trà. Chúng ta bây giờ chính yếu nhất phải làm, liền là tận lực cắt đứt đầu này ác ma cánh chim, suy yếu hắn thực lực, đồng thời lợi dụng ác ma lực lượng đến cường đại bản thân. Dẹ mỉ là đồ hai tay nắm chặt, nhìn xem phương xa sơn gốc, con mắt lóe ra một tia gọi là dã tâm quan mang. Muốn đánh hạ sơn gốc này kỳ thực cũng không có khó như vậy. Từ bọn họ ẩm thực kết cấu đến xem, bọn hắn cũng không phải chúng ta châu Phi bản thổ cư dân, liền cho chúng ta có thể cung cấp lợi dụng sơ hở. Ngươi phải biết, chúng ta thiên lang bộ lạc mới là châu Phi đại địa chủ nhân, chúng ta so bất kỳ một cái nào kẻ ngoại lai đều hiểu hơn phiến này thổ địa Người da đen tiểu ca Angola cười. Ba đây là tổ thần điện hạ đang phù hộ chúng ta. Dẹ mi là đồ cầu nguyện. Những người khác cũng đi theo cầu nguyện, vô cùng thành kính. Ba hiện tại. Lâm bác phàm vị này giả thần linh đã trở thành bọn hắn chân chính tín ngưỡng. Hiện tại, nên khiến cái này ngoại lai người mở mang kiến thức một chút chúng ta thiên lang bộ lạc nội tình. Dẹ mỉ là đồ từ phía sau lưng hành trang xuất ra mấy cái chai chai lọ lọ, chai chai lọ lọ bên trong đều là bột màu trắng. Hắn lấy ra một bộ phận vung ở một đầu tiểu thổ cầu trên thân, sau đó nhẹ nhàng ruốt ve tiểu thổ cầu đầu, chỉ phương xa kim cương sân cốc, nói ra, đi thôi, tiểu bảo bối của ta, tựa như trước kia một dạng. Tiểu thổ cầu kêu to một tiếng, sau đó chạy về phía sân cốc, từ hai cái thủ vệ dòng binh trung gian xuyên qua. Hắc, đầu này tiểu thổ cầu ở đâu ra? Trên thân như vậy bẩn Có thể là người thấy mùi đồ ăn mà đến đây đi. Muốn hay không ngăn lại nó. Không có việc gì, để nó đi vào. Nói không chừng đêm nay chúng ta còn có thể thêm đồ ăn đây. Nói cũng đúng, cũng là ngươi tiểu tử biết ăn. Hai cái dòng binh cười ra tiếng, cũng không có chặt đường. Bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra. Đầu này bẩn tiểu gầy cho cả xương tiểu thổ cầu có thể cho bọn hắn mang đến cái gì thai hại. Tiểu thổ cầu xác thực là tìm mùi đồ ăn đi, nó cái mùi rất bén ngậy, nhanh chóng tìm đến phòng bếp. Lúc này phòng bếp, ba đang có mấy hắt nhân bác gái làm thức ăn. Tiểu thổ cầu vọt vào, nhanh chóng run rơi trên người bột màu trắng, bột màu trắng trôi giặt đến trong thức ăn. Hắc, đây là đâu đến chó, như vậy bẩn. cút ra ngoài cho ta. Người da đen bác gái cũng phát hiện tiểu thổ cầu. Cầm lấy một cái cái chhổi tiến hành xua đuổi nhưng là tiểu thổ thổẩu rất linh hoạt ở phòng bếp nhảy lên nhảy xuống một vòng mới chạy ra ngoài ba lúc này trên người nó bột phấn cũng đã rơi xuống sau đó nó tìm một bóng mát địa phương nghỉ ngơi Màn đêm rốt cục dáng l âm lao động một ngày thợ mỏ đều đi về Sơn gốc chỉ còn lại có lưu thủ dog binh bọn hắn ăn mới vừa làm xong cơm canh nóng cũng không lâu lắm liền cảm thấy một cô bối rối đánh tới, Tam Tam lưỡng lương Nga xuống không tốt có người hạ dược Có mấy người đã cảm thấy không ổn, đáng tiếp dược hiệu quá mạnh, đều đã không kịp. Mắt thấy đại công cáo thành, tiểu thổ khẩu lớn tiếng gọi, dựa theo tiết tấu nhất định kêu thành tiếng. Thành. Chờ đợi đã lâu Thiên Lang Dòng binh đoàn lập tức xông vào sân cốc, đem tất cả dòng binh chói gô, không nghe lời trực tiếp đưa một viên đạn, liền như vậy dễ dàng chiếm lĩnh sân cốc. Tất cả hành động thật là quá thuận lợi, phản phất có một bàn tay vô hình đang thôi động lấy tất cả. Nhưng là Thiên Lang Dòng binh đoàn càng tin tưởng, đây là tổ thần điện hạ che chở bọn hắn. Dẹ mì là đồ, những người này làm sao bây giờ? Dẹ mì là đồ ánh mắt mánh liệt, không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đem bọn hắn giết hết, miễn cho vô cùng hậu hoạn. Vậy cũng là suy yếu đầu kia ác ma lực lượng. Đám người không có ý kiến, mấy chục tiếng súng vang về sau, không một người sống. Ba chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiếp nhận một cái này mỏ kim cương, đây là chúng ta tự nhiên bộ lạc quật khởi cơ sở. Có một cái này mỏ kim cương, chúng ta cũng không cần lại vì tiền phiên não có thể nhanh chóng vũ trăng lên. Dẹ mì là đồ kích động nói. Ngao! Đám người chu lên. Làm ở phía xa châu Âu kẻn ản rời sở thu đến tin tức này lúc, đã là ngày thứ hai, cả người đều cảm giác không xong. Hắn nghĩ không đến đang yên đang lành, làm sao bản thân mộ liền bị đoạn. Nơi đó hơn 10 cái dòng binh chẳng lẽ đều là ăn chay sao? Mẫu chốt là, đó là một cái hắc khoáng, cũng là hắn thông qua phi pháp thủ đoạn giành được, hoàn toàn nhận không ra người. Ba liền coi như hắn muốn thông qua luật pháp con đường cư về, cũng là khiếu loại không cửa, chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Ba mỏ kim cương mất liền mất đi, lấy hắn bây giờ tài sản hoàn toàn không quan tâm. Chân chính nhường hắn đau lòng là, hắn bồi dưỡng nhiều năm như vậy tư nhân lực lượng vũ trang cư nhiên mất giáo. Đây chính là hắn vụng trộm một thanh lợi kiếm, không biết giúp hắn giải quyết bao nhiêu khó khăn cùng địch nhân, kết quả hiện tại mất giáo, tương đương với bị chém đứt một đầu cánh tay. Bồi dưỡng hơn 10 cái trung thành cảnh cảnh thủ hạ dễ dàng sao? Ba cái này khiến hắn lúc đầu hảo hảo tâm tình lập tức mây đen răng kín, cả ngày đều ở nổi trận lôi đình Đừng để ta biết là ai làm, bằng không thì dốc hết ta tất cả, ta cũng muốn làm thiệt ngươi. Kèn nghiến răng nghiến lợi. chương 522, trở lại thiên lang bộ lạc. Ngày thứ hai, thợ mỏ lần nữa trở lại sơn cốc bên trong, bắt đầu một ngày lại một ngày công tác. Lại phát hiện những cái khác không thay đổi, nhưng là thủ vệ người biến, trong lòng nhất thời minh bạch tất cả. Bởi vì... Sơn Quốc này đã đổi qua mấy đời chủ nhân. Châu Phi tài nguyên thực sự quá phong phú, lại không có thống nhất chính quyền, tựa như một khối tản ra mùi thơm thịt mỡ, hấp dẫn lấy đủ loại thế lực ở trong này phát triển, chiếm núi làm vua bồi dưỡng bản thân thế lực, vì lợi ích lẫn nhau sát hại, đã sớm nhìn lắm thành quen. Tuy nhiên đổi một cái chủ nhân, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ qua phản kháng hoặc là dây ruột, vẫn là giống như lúc đầu lao động. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, làm một ngày được tiền một ngày, cho ai làm không phải làm đều là ở nghèo khó làn danh giấy ruộng, chỉ cần tiền cho đúng chỗ là được. Đây chính là người yếu bị ai, chỉ có thể khẩn cầu cường giả thương hại, ở cường giả khe hở tầm đó mưu cầu sinh tồn. Đó cũng không phải hòa bình thế giới, ngươi chỉ là vừa lúc sinh ở hòa bình quốc gia. Đồng thời, tiếp thu mỏ kim cương về sau, dẹ mỉ là đối lợi dụng thiên lang dòng binh đoàn ở bên ngoài quan hệ, giải quyết kim cương nguồn tiêu thụ vấn đề. Kết quả lạ thường thuận lợi. Một nhà quốc tế công ty châu báo đang muốn tìm đến một đầu hàng đẹp giá rẻ nguyên liệu cung ứng liên, song phương ăn nhịp với nhau. Cảm tạ tổ thần điện hạ phù hộ. Rẽ mi là đồ làm một cái cầu nguyện. Hắn cảm giác tất cả đều là quá thuận, như có thần trợ, nhất định là không gì không thể tổ thần ở phía sau phù hộ hắn. Cho nên, hắn càng không thể để thần cảm thấy thất vọng. Angola, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là cho ta chăm chú nhìn chằm chằm án giờ hiệu tập đoàn, cho ta nhìn chằm chằm đầu kia ác ma. Chỉ cần hắn vừa có hành động liền hồi báo cho ta. Ba đem nhân ra ác ma mỏ kim cương cho đoạn, người giết đi. Dẽ mỉ là đồ không tin ác ma sẽ bỏ qua hắn, cho nên hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối tùy thời mà đến nguy cơ. Dẽ mỉ là độ ngươi yên tâm, ta nhất định treo lên 12 phần tinh thần. Người da đen tiểu ca Angola đập bộ ngực cam đoan. Dẽ mỉ là đồ dặn dò người khác bảo vệ tốt sân cốc, sau đó hắn hồi thiên lang bộ lạc gặp phụ thân đồng như đại sự. Thiên lang bộ lạc ở vào thiên lang Trấn Liền là do thiên lang bộ lạc sáng tạo, trên danh nghĩa là thuộc sở hữu Somalia. Nhưng là Somalia có thể nói là toàn bộ châu Phi hoặc là toàn thế giới hôn loạn nhất nghèo khổ nhất quốc gia một trong, chính phủ quản hạt bất lực, bộ lạc thế lực lâu dài hôn chiến, còn có hải tặc ở ven bờ hung hăng ngang ngược tàn phá bờ bãi, cơ hồ người người đều nắm giữ vũ khí. Thiên lang bộ lạc xem như trong đó mạnh nhất mấy cái bộ lạc thế lực một trong, có được huấn luyện lực lượng vũ trang 1.000 người, còn có tiềm ẩn binh sĩ hơn 2.000 người Thiên lang bộ lạc lấy truyền thừa làm chủ, một mực duy trì trung lập phát triển khiêm tốn, hơn nữa mặt khác bộ lạc cũng không dám chọc giận đầu này ngủ say dã lang, cho nên nhiều năm như vậy cũng là bình an vô sự. Nhưng cũng chính bởi vì không tranh, tài nguyên có hạn cho nên bộ lạc sinh hoạt điều kiện tương đối gian khổ. Ba cái này cũng là vì cái gì thiên lang dòng binh đoàn tiếp vào 3.000 vạn đô la Mỹ dòng binh nhiệm vụ, phi thường động tâm nguyên nhân. Nhưng là, từ rẽ Mỹ la đổ trở lại thiên lang chấn một khắc kia trở đi, mọi thứ đều biến. Dẹ là Đồ, người gần nhất động tác xuất cách, cái này sẽ cho chúng ta bộ lạc mang đến nguy hiểm." Dẹ là Đồ ánh mắt phức tạp nhìn cha của mình, Thiên Lang bộ lạc tộc trưởng, đồng thời cũng là Thiên Lang bộ lạc đại tế ti, đem Thiên Lang bộ lạc đưa đến tân tầng thứ lãnh tụ vĩ đại Hồ Mị. Tuy nhiên hắn đã lớn tuổi, trên thân còn nhiều một chút da đố ngồi, tóc bạc, nhưng là dáng người liền cao lớn thẳng tắp, vẫn như cũ tinh lực dồi dào, cặp kia con mắt đục ngầu bên trong có tinh quang lóe lên, đó là có thể nhìn thấu tất cả trí tuệ Dẹ là đồ biết rõ, bản thân làm tất cả khẳng định không thể gạt được một đôi mắt kia. Dẹ là đồ mặt không đổi sắp nói, chúng ta thiên lang bộ lạc yêu cầu tân phát triển, ta hy vọng ta các tộc nhân có thể qua hạnh phúc tiến ổn, không còn cuộc sống khôn khó. Hơn nữa, dẹ là đồ làm một cái cầu nguyện, thành tín nói. Đây cũng là thần ý chỉ. Thần ý chỉ, là thiên lang thần điện hạ sao? Không, là tổ thần điện hạ. Dẹ là đồ, ngươi chối bỏ chính mình tín ngưỡng. Phụ thân đại nhân ta chưa bao giờ cải biến. Hộp mỉ ánh mắt sắc bén nhìn mình vị này quen thuộc mà xa lạ nhi tử, cường đại khí phách gáp bách mà đến, nhưng là dẹ Mỹ lạ đổ lại không có bị cố này khí thế đánh ngã, ngược lại ướt ngực, đối chọi tương đối. Sau một hồi lâu, hộp hồ mỉ mới thu hồi khí thế trên người, thanh âm khàn khăn nói, vài ngày trước, ta nghe đến lời đồn, các ngươi tựa hộp bị bán thần mệ hoặc. Tổ thân điện hạ không phải bán thần, mà là một vị so thiên lang thần còn mạnh hơn thần mình. Hắn là vạn thần chi tổ Thống xoáy vạn thần vô số kỷ nguyên. Hắn đâu đâu cũng có, không gì không biết, không gì làm không được. Cho dù là vĩ đại thiên lang thần điện hạ, cũng là vì tổ thần phục vụ. Cho nên, ta tín ngưỡng tổ thần, cùng tín ngưỡng thiên lang thần không có gì khác nhau. Nghe được lời này hồ mị không biết làm thế nào, nhưng hắn tín ngưỡng đều có điểm sụp đổ. Hắn đối với thiên lang thần tín ngưỡng là phi thường trung thành, liên quan tới thiên lang thần cố sự hắn có thể nói ba ngày ba đêm nhưng là từ trường nghĩ tới thiên lang thần điện hạ mặt trên còn có càng cường đại thần minh quan hạn. Nếu như trước mắt vị này không phải hắn thương yêu nhất như tử, hắn đã sớm đối với hắn thực hành rào hình. Nhưng là vẫn nhất, Dẹ Mì Lạ Đô nói là sự thật đây. Hô Mì tâm lý phanh phanh ngại. Đối với giống hắn như vậy tín đồ trung thành mà nói, tha thiết ước mơ sự tình đó là có thể nhìn thấy thân nhan, lắng nghe thần dụ, tốt nhất là có thể phụng dưỡng ở thần linh bên cạnh. Cho nên, Dẹ Mì Lạ Đô... Người đem sự tình quá trình nói cho ta biết, muốn nói rõ chi tiết, một điểm chi tiết đều không thể bỏ qua, càng không thể trộn lẫn một điểm lượng nước. Hồ mì nghiêm túc nói. Phụ thân đại nhân, đây chính là ta trở về mục đích. Dẹ mì là đồ cười. Tiếp đó, dẹ mì là đồ đem mình gặp được tổ thần đi qua một năm một người giao ra. Vì tăng cường sức thuyết phục, hắn còn cởi quần áo trên người ra, lộ ra một cái chân bóng có 8 khối cơ bụng thân trên. Lúc trước, hắn đang cùng lang vật lộn thời điểm. Từng tại trên núi lưu lại một ít vết thương, cuối cùng hóa thành vết xẻo trở thành dũng sĩ biểu tượng. Nhưng là bây giờ những cái này vết xẻo, đều tróc ra, trở nên hoàn mỹ như lúc ban đầu, cảm giác giống như không chịu qua tổn thương. Ba đây là thân tích, trong lòng ta có mấy phần tin tưởng người lời nói. Hô mỹ sợ hai thán phục nói. Một màn này đối với hắn quá rung động, hoàn toàn không dấu vết, liền xem như bên ngoài phát đạt hương thịnh y học cũng hoàn toàn làm không được. Còn có càng rung động. Dẹ mỹ là đồ mặc vào áo, sung bái nói. Lúc trước, ta cũng giống như phụ thân mang một dạng đối với tổ thần điện hạ nghi vấn, nhưng may mắn tổ thần nhân tử, không có so đo. Cho nên hắn phát động một trận đại quần phong, cuốn lên đầy trời cắt vàng, để cho chúng ta cảm nhận được hắn vĩ lực tồn tại. Hộp mỉ sắc mặt trở nên không đúng, từ ngăn kéo lây ra một tờ báo chí, nói, ngươi trước nhìn xem cái này. Dẹ mỉ là đồ mở ra xem, nguyên lai là một cái thời tiết đưa tin, nói đúng là trận này đột nhiên xuất hiện đại phong bạo. Một trận bao trùm phương viên gần 100 km đại phong bạo. Kết quả làm phụ cận ngành chính phủ muốn làm ra chuẩn bị phong bạo đến lúc, kết quả cái này đại phong bạo tới cũng nhanh đi nhanh, thành một cái không hiểu bí ẩn. Bởi vì trận kia đột nhiên xuất hiện đại phong bạo đem người căn cứ đều bao trùm bạo, cho nên ta đặc biệt lưu ý kết quả không nghĩ tới. Hộp mỉ trong lòng không cách nào bình tĩnh, chua sót mà nói, thứ này lại có thể là tổ thần đang thi triển thần lực. Tổ thần điện hạ không gì làm không được. Rẽ mỉ là đồ nghiêm túc nói Trước 523, mất trí quảng cáo phương thức. Cho nên ngươi lần này trở về, như vậy là nghĩ lấy được thiên lang bộ lạc cùng hộ, sau đó chế tạo một quốc gia. Hộp mì ánh mắt thâm thúy, hài tử, ngươi trưởng thành, giã tâm cũng đi theo lớn lên. Ta cũng là vì thiên lang bộ lạc. Dẹ mì là đồ nghiêm trăng nói, phụ thân đại nhân, thời đại đã biến, chúng ta cũng phải biến hóa theo. Nếu như lại bảo vệ chúng ta lúc trước một bộ, như vậy chúng ta chính là bị thời đại đào thái, bị từ bên ngoài đến thế lực tiêu diệt. Thậm chí, ở châu Phi chúng ta đều không có nơi sống yên ổn. Dẹ mỉ là đổ ngữ trọng tâm trường nói, phụ thân đại nhân, ta rất kính nể ngươi, ngươi là thiên lang bộ lạc dũng sĩ. Ba bởi vì lúc trước ngài mới trưởng thành thời điểm, liền dũng cảm đi ra bộ lạc, cuối cùng mang đến cho chúng ta phát triển kỳ ngộ, mang đến hoàn toàn mới biến hóa. Ta cũng nghĩ giống ngươi một dạng, hy vọng có thể cho thiên lang bộ lạc mang đến biến hóa mới. Nhưng là ngươi ý nghĩ quá cấp tiến, ta chỉ là muốn cho bộ lạc mang đến tân phát triển. Nhưng là ngươi lại nghĩ một bước đến nơi. Hồ mỉ thanh âm mãnh liệt, hai tử, phía ngoài hổ lang quá nhiều, chúng ta bộ lạc thực sự quá nhỏ chịu không được dày vò. Nếu như thất bại kia sẽ vạn kiếp bất phục ngươi muốn cho chúng ta chuyển thừa đoạn tuyệt sau. Ta đã được đến tổ thần điện hạ đáp ứng, thần hội phù hộ ta. Dẹ mỉ là đồ nghiêm túc nói. Ngươi cái này tiểu hoạt đầu, cái này rõ ràng là ngươi tư nhân ý nghĩ, thần căn bản không quản. Hồ mỉ vô cùng tức giận, cảm giác mình bị tiểu tử này bày một đạo nhưng là tổ thần điện hạ đồng ý. Dẽ Mỹ là đồ bình chân như vậy, phụ thân đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ hay sao? Hộp Mỹ về phải nói, ba tất nhiên thần đồng ý, như vậy thì phải toàn lực đi làm.